Làm sao vậy?" Vương Bất Khổ hỏi. Nâng Âm Bát đạo nhân chậm rãi nói, Diệp Hàn cùng Nguyên Vương Thế tử liên thủ, suýt chút nữa hại chết Lý Thanh Nhàn. Vương Bất Khổ đồng tử bỗng nhiên phóng đại, Hưu quyền nắm chặt, rất nhanh đồng tử khôi phục, nhưng Hưu quyền chưa bùng ra. Trước đây háng hại Vinh Quốc công phủ, Nguyên Vương mặc dù không chủ lực, nhưng cũng trộn lẫn một cước. "Chuyện này, nói vậy ngươi rõ ràng. Cảm ơn." Vương Bất Khổ cúi đầu. Bình minh thời gian, xe ngựa lên không bay lên, chưa tới một giờ, liền phản hồi Dạ vệ nha Trải qua nguy cơ sinh tử nhiều ngày, Lý Thanh Nhàn, không nghĩ ngợi nhiều được. Mơ, mơ màng màng đi về giấc chín phòng, khò khò ngủ say. Ngay hôm đó đêm bên trong, Hắc Đăng Ti chỉnh lý ra báo cáo, phân biệt đưa về dạ vệ quan to trên bàn. Liệp Yuti, Tống Nghiễm Tuyết lập đi lặp lại nhìn hai lần Hắc Đăng Ti công văn, mặt như băng sương, nghiến, trợn to hai mắt, vốn là minh diễm hai mắt càng thêm lóe sáng. Qua hồi lâu, Tống Nghiễm Tuyết hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Chương 133, ba người truyền hoa miu tiền tài. Sâu kín đèn chiếu sáng vào Tống Nghiễm mặt Bây giờ nghĩ lại, cái kia hắn hiện lộ chân ý, là, là hấp dẫn ta. Đưa được ngày đó, cũng là cố ý rồi ta đã ngươi mệnh cách cường đại, ở đó bên trong đều như cá gặp nước, bản quan sợ là giết ngươi không được, nếu như đánh đuổi, sợ là lại tại nó chỗ khởi thế. Bản quan liền lưu ngươi tại Liệp Yuti, không tại chỗ nước cạn, cấm lịch luyện, cấm ra ngoài, nhìn ngươi như thế nào thi triển. Về phần cái kia Lý Thanh Nhàn, liền giải hai quỷ, quả thật nhân kiệt, đợi tuần nhai phòng do quản lý Liệp Yuti, tất có thể thành phụ tá đắc lực. Suy tư xong, Tống Diễm tiếp nói, người đến, chuyển cho ta khẩu lệnh, cái này lần đội San Yu phòng thủ, chú đóng môn, rất tính dưỡng, không có mệnh lệnh của ta, không được rời đi Liệp IoT chuyển lệnh quan đi trước, không bao lâu phản hồi bẩm báo, khởi bẩm tri chính, Diệp Hàn hôm nay sớm ly khai nha môn. Đi đâu bên trong? Thuộc hạ lại đi tra xét. Không bao lâu, chuyển lệnh quan hồi tới báo cáo nói, hắn cùng với tại tri chính vị dùng, tại Tuyển Hoa tiếp thu Nguyên Vương Thế tử Đường Ân Huệnh mở tiệc chiêu đãi. Cái gì Nguyên Vương Thế tử, phụ quốc tướng quân mà thôi. Ngươi lùi ra đi. Tuân lệnh. Chờ chuyển lệnh quan lui xuống, tổng giám tiết ánh mắt lạnh hơn. Không biết hối cải, làm trầm trọng thêm, lòng hung dạ thú. Đại vận hà bên trên, Tuyển xuyên được, sa hoa lạc. Một tòa hai tầng lớn Hoa bên trên, ca mừng cảnh thái Bình. Truyền hoa chủ trong khoang thuyền, thủ tọa người vung lên tay, sở hữu thị nữ dắt hương phong cất bước ly khai. Trong khoang thuyền chỉ còn 5 người. Thủ tọa người, đầu đỉnh sáng bạc tiểu quan, người mặc sợi bạc theo ngư văn cầm bảo, khuôn mặt trắng nón, mùi hương cao thẳng, hốc mắt ám sâu. Con người bên trong hiện lên nhàn nhạt làm lục sắc, đây là hoàng thất người đường ra độc hữu đật tổ, nghe nói là hoàng thất nội công đưa tới. Lông mi của hắn che ngọc đèn, tại hốc mắt biên giới lưu xuống nhàn nhạt bóng đen, ánh mắt sâu thẳm, bàng thêm mấy phần ấm lẫm. Nói như thế, ngươi không chỉ có không thể phế bỏ lý tính nhàn, ngược lại táng tặng cho ta hai cái bát phẩm thủ hạ. Thủ tọa người tay bên trong phe phẩy lưu ly bôi, trong chén rượu nho đỏ thẫm như máu. Thế tử điện hạ, nếu như bình thường rất yêu, dù là phê không sống hắn, cũng có thể để cho hắn nếm chút khổ sở. Có ở Quỷ thôn, hắn thân là mệnh thuật sư, kỳ dao nhất chủ, ta cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Hàn thở dài, bất đắc dĩ nhìn lấy phụ quốc tướng quân Đường Ân Huệ. Ta chỉ thấy kết quả. Đường Ân Huệ cười cười. Diệp Hàn ánh mắt khẽ động, thở dài, nói, Lý Thanh nhẳng cái này tâm tư người kình càng thêm hấp động, ta cam bái hạ phòng. Ta xem a, trừ thế tử điện hạ tự thân xuất mã, bằng không cái này tinh hành, ai cũng thế, nhưng chịu không nổi hắn. Có lẽ, qua ít ngày nữa, hắn lông cánh đầy đủ, liền thế từ điện hạ. Đường Ân hững lạnh lùng quét diệp Hàn một mắt, quay đầu nhìn về Vi Dung. "Vị đại nhân, ta để cho ngươi tra chuyện, thế nào?" Vi Dung vội vàng không người nói, khởi bấm điện hạ, tra được rõ ràng. "Cái kia tiểu phường từ dạ vệ, hồ bộ, công bộ cùng nội khố phủ cùng Lý Thanh nhàn chia đều. Tiểu mới rượu mạnh đã sớm sản xuất thành công, một ít nha môn người đã thưởng thức, đánh giá cực tốt. Át chủ bài rượu giếng cổ băng hôm qua mới định hình, ngày sau còn cần cải tiến. Ta nghĩ biện pháp lấy một ly, quả nhiên như nghe đồn nói, mạnh vô cùng, đặc sắc, ta để lại chén." mời điện hạ thưởng thức. Vi Dung nói, đưa qua một cái sứ men xanh bầu rượu. Đường Ân Huyền hộ vệ bên cạnh tiếp nhận, rót nửa ly, lại lấy ra một chi điêu long văn đồng đọ nghiệm độc trấn pháp khí để vào trong rượu, đợi ba hơi, người kia gật đầu, đưa ra chén rượu. Đường Ân Huyền uống một ngụm, đột nhiên nghe răng trợn mắt, nói, thật có kình rượu. Nói xong, lại tinh tế thưởng thức mấy miệng, cau mày nói, cái này rượu, quả thật có kình, nhưng cùng thiêu đao tử phân biệt cũng không lớn. Vi mỉm cười nói, điện hạ có chỗ không biết, cái kia thiêu đao tử đều là phương pháp sản xuất thô sơ bảo chế, phí lúc cố sức, cái này tiểu mới rượu mạnh không giống nhau có thể đại lượng sản xuất, thành phẩm cực thấp. Về phần cái này phong bị, có thể không ngừng điều hòa, diễn biến ra các loại bất động rượu mạnh. Huống chi, đây là mới cất, không phải trần nữa. Ta thỉnh giáo một ít thợ nấu rượu phó cùng tiểu phương ông chủ, bọn họ đại đô cho rằng, nếu thật có thể đại lượng sản xuất loại này rượu mạnh, không không dùng được mấy năm, cái này rượu liền sẽ cuốn sạch đại tệ, thậm chí liền phía bác Súc Sinh đều sẽ thích. Người là dạ vệ tài ti, cái này rượu thật có thể năm vào 1 triệu. Đường hỏi. Đơn cái này một nhà không thể, như nhiều nhà phô khai, đâu chỉ 1 triệu. Đường nghe hiểu ví dùng, tim đập thình thịch. Đường ân huyện thở dài, nói, cái kia Chu Xuân Phong thật là đáng ghét, đem thiệp mời phong tới phụ vương đầu giường, chọc cho phụ vương lại thưởng ta 10 cái cờ lê. Ta hiện tại nếu như đoạt hắn cổ phần, sợ là có chút khó. Diệp hắn lại nói, điện hạ, Chu Xuân Phong trùng hợp không ở Kinh Thành, giờ này không đoạn, còn đợi lúc nào? Chu Xuân Phong không có trở về. Ta trên đường nghe hắc đăng ti người nói lên, Chu Xuân Phong chú đóng bắt thần thành, chỉ ít dừng lại một tháng, đây là trời giúp thế tử. Vi Dung cười nói, cái kia Lý Thanh Nh Đường Ân Huyễn liếc vi dung một mắt, nói: "Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, vạn nhất thất thủ, Chu Xuân Phong sợ là trực tiếp giết đến trước mặt." "Các ngươi đừng cho rằng Chu Xuân Phong thật hòa hòa khí khí, hắn thê nữ bị yêu tộc hại chết sau, hắn khóc lớn 3 ngày, khổ khăn ròng sau đó liền bắt thượng thủ hạ. Hắn tại thủ hạ quân giết dòng Dã 3 năm, tàn sát yêu tộc vô số kể, người đương ngoại hiệu Mạo Thắng Hoa. Cái kia ngày dám đưa sách gối bên trên, ngày mai liền dám đưa mũi kiếm bên trên." Diệp Hàng Túi Đầu nhìn thoáng qua ngón tay trái bạch "Không như thêm mấy ngày, thăm lại để cho người nhiều cha xét cha xét, như cái kia diệu thật cứ tốt, lại tính toán sau. Diệp Hàn lại nói, Điện hạ luôn luôn yêu thích ta cái kia càn khôn giới, đáng tiếc, bị Lý Thanh Nhàn lấy quỷ mẫu danh nghĩa cướp đoạt. Nếu như điện hạ thật có thể đòi lại càng khôn giới, bên trong trừ một tấm bản đồ bảo tàng, còn lại đều là hai tay giăng lên. Lời này là thật. Đường Ân Huện đôi mắt lóe sáng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Hàn nói. Vi Dung bất động thanh sắc nhìn Diệp Hàn một mắt, đạo ngắn mấy không thấy, lại độ trưởng thành, trước đó người tiếp cực dẫn đầu, bây giờ lại học được gần tại phía sau màn, trêu chọc Đường Ân huyến. Vị Dung lại nhìn một chút Đường Ân Huệ, cái kia càn khôn giới nhưng là thượng cổ bảo vật, chân chính vật báu vô giá, triệu lượng bạch ngân đều khó mua hàng, như hắn đạt được, chỉ phải giao cho phụ thân Nguyên Vương, tất nhiên trọng đặng thế tự chi vị. Cái này Đường Ân Huệ cho dù là làm bằng sắt cương luyện, lúc này cũng tất nhiên tâm động. Vi đại nhân, việc này, người có biện pháp gì?" Vị Dung Huệ Thái Dương máy động đột cười khổ nói, "Ta già rồi, thực sự không thể chơi vào mệnh toan sư, hiện trên triều đỉnh và dân gian bên dưới nhìn ta như thế nào, ngài cũng biết. Đối đầu lý thanh Hàn, ta thực sự là thuốc thụ vô sách." Vị nhìn phía Diệp Hàn, Diệp Hàn lại không giống trước kia, mà là học vi dung dăng dấp, cười khổ nói, "Ta chọc mấy lần Lý Thanh Nhàn, trên thân bảo vật đều đền tiến bảo, ở đâu còn có biện pháp nào?" Đường Ân huyện không nghĩ tới hai người dĩ nhiên có đánh tới giang tối, mỉm cười nói, "Vậy thì chờ chút nữa, Người đến, tấu nhạc, nhảy múa, mang rượu lên." Chương 134, một chiều trở về vào cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn ba người ngủ được trời đất tối sầm, một ngày một đêm đều không có tỉnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn còn tại mê man, bị trưởng vệ xứ thị vệ gọi đi. Trở về thời điểm, thần đô ti người nhìn thấy nhau, nhau chúc mừng, mỗi cái mặt lộ vẻ hâm mộ. Lý Thanh Nhàn mặc mới tinh lục cuối cùng kẽ hở viền vàng chó sói đen bộ tử, chính cựu phẩm quan phục, bên hông nhiều hơn một cái khảm màu đồng ca túi, gai lưng cùng túi trong lúc đó treo lục sắc quan ấn dài lụa. Can khôn chạc bên trong, nhiều hơn một cái lớn thanh bố bao, bên trong lấy chính cựu phẩm quan viên đồ lễ, triều phục, nhàn phục cùng chiến phục, lúc này hắn mặc trên người là thường phục. Đi vào giáp chiến phòng, Hàn An bác cùng Vũ Bình xử sốt. Lục cuối cùng tầm bảo, chó sói đen cứ ngực, anh lông mi cao gầy, con người lo sáng, thần thái phi dương. Vô Bình đã chạy tới nói, "Để cho ta sở sở chó sói đen, đây chính là ta khi còn bé nhận định nhất uy phong quân bảo, nam mộng cũng muốn xuyên bên trên." Nói, "Cung Lưng, nhẹ nhàng luốt ve cẩm tú chó sói đen, cẩn thận từng ly từng tí." Hàn An bác mặt mày giãn ra, cười nói, "Hôm nay nếu như không có chuyện gì, mua chút rượu và đồ nhắm, đi xem trình đội. Thích hợp sao? Ngươi nếu chỉ là thập phẩm, hắn sợ tâm lý đồ đắc hoảng, nhưng ngươi thăng chính cử phẩm, hắn cao hơn ngươi cũng hưng thịnh." "Được, ta nhân tiện hồi một chuyến ra, gia, thời gian dài như vậy không quay về, gì rượu đều nhớ nung." "Tiểu lý đại nhân có đó không?" Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa phòng, liền gặp nội khố phủ phụ trách tiểu Phẩm Hoạn Quan Tỉnh Quan chính đứng bên ngoài mặt, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn bộ lực cửu phẩm chó sói đen bộ tử, nhịn không được khen nói: "Hảo một cái tuấn lãng thiếu niên, chúc mừng tiểu Lý đại nhân quang vinh thịnh chính cửu phẩm vị." "Khách khí khách khí." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, mượn một bước nói chuyện. Tỉnh Quan nói: "Hai người đi tới viện tử bên trong một góc, những người còn lại thức thời rời xa." Thỉnh quan nhìn qua xung quanh, hạ nói: "Ngươi không ở cái này mấy ngày, Cửu đem thử sinh hắn người đến, rất tốt, vì vậy đưa tới một ít người mơ ước những người khác ngược lại cũng không sao, ta sáng nay mới biết, Nguyên Vương phủ người cũng đang hỏi thăm, người cùng Nguyên Vương thế tử chuyện, ta hơi có nghe thấy, vạn mong cẩn thận. Cảm ơn tỉnh đại nhân." Lý Thanh Nhàn vừa chuyển động ý nghĩ, từ trong càn khôn giới lấy ra trăm lượng ngân phiếu, nhét vào tỉnh quan tay bên trong, nói, "Tỉnh đại nhân đừng từ chối, ta còn muốn việc tỉnh giáo. Quan hệ của ta và người, không cần dạng này." Tỉnh quan nắm ngân phiếu cũng không thu cũng không đẩy hồi. Lý Thanh Nhàn nói, "Tỉnh đại nhân, ngài là quan trưởng lão nhân, rõ ràng nhất những nha nội này tác phong. Ngài nói, cái kia Nguyên Vương thế tử làm sao nhìn cái này tiểu phượng?" Tỉnh quan trầm ngâm chốc lát, Hư lệnh nói, việc ta không biết, những thứ này bẩn độ vật ý tưởng, nhà ta nhất thanh nhị sở. Cái này tiểu phường ngũ ra cậu trường, cái kia đường ân huyễn lợi hại hơn nữa, cũng không thể chơi vào nội khu phủ, hộ bộ, công bộ hoặc dạ vệ bất luận cái gì một nhà, nhưng hắn chọc nổi ngươi. Loại này nha nội chú ý ngươi, không ngoài cái kia mấy loại thủ đoạn. Ngài nói một chút. Lý Thanh Nhàn nói, tình quan đem ngân phiếu thu hồi tay áo, chậm rãi nói, vừa gọi đeo đao lên lớp, làm cục để ngươi phạm tội, vu oan hại, đem ngươi ăn xong lau sạch. Hai gọi xem cá thổi lần, trước lấy lợi dụng, cao hơn như quan lục giấy. Giống nuôi cá chép giống nhau nuôi dưỡng ở ao bên trong, chờ đồ vật đến tay, thổi lân gỡ xương, vận khí tốt còn có thể lưu một cái mạng. Ba gọi Lý Thay Đào Cương, trực tiếp từ quan phủ bên trong hạ thủ, đem ngươi khế ước mua bán nhà a cửa hàng a hết thảy chuyển thành tên của Hàn bên dưới, cái chiêu này chỉ đối với những cái kia không quyền không thế hữu dụng, không thể đối với ngươi dụng. Bốn gọi nhổ cỏ gặp bùn, chúng ta những người này, ai còn không có bẩn qua tay chân. Bọn họ chỉ cần bắt được một điểm, chúng ta tất nhiên đi vào khuôn ca. Hổ. Năm gọi trước dẫn vượng hoàng tới lại nấu bách điều canh, trước khen xuống biển miệng cùng ngươi hợp tác dẫn ngươi tới Sau đó từng điểm từng điểm tắm ăn lên tiền tài của ngươi, đối với thương nhân từng dùng. Sáu gọi giả mặc mà đi, giả trang không địch lại giảng hòa. Tỉnh quan nói mấy cái ví dụ, Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng đám người này quả nhiên không có một cái tốt đồ vật. Vậy ngươi cảm thấy Đường Ân Huệnh làm sao đối với ta? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan lắc đầu nói, cái này liền khó nói chắc, ta cùng hắn chỉ gặp qua một mặt, vẫn là nhiều năm trước tại cung bên trong, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Hôm nay ân tình ta nhớ kỹ rồi, cảm tạ giếng công công. Lý Thanh Nhàn lại đưa qua một cái chính mình kim ngân bảo. Tỉnh quan lại đầy ngược trở về, nói, nhà ta nên cẩn cẩn. Không nên ăn không ăn, nếu như lại muốn, tình cảm liền phải nhạt. Lý Thanh Nhàn mơ hồ minh bạch, lập tức thu hồi, mỉm cười nói, "Thủ giáo." Thẩm Quan mỉm cười, nói, "Tiểu lý đại nhân tiền đồ vô lượng. Cái kia nhà ta đi trở về, cái này thủ phường, cũng không thể ra sai lầm." Đưa đi Thẩm Quan, không ngờ có hai người đến đây. Nhìn thấy trước nhất mặt người kia, sở hữu dạ vệ đàng hoàng gián tường đứng thẳng, sau đó lặng lẽ ly khai. Người kia bộ ngực kẽ hở kim tuyến vòi bộ tử chỉ là để cho người tô tính, có thể bên hông cá bạc túi bên trên quan lùa dĩ nhiên là đen, cũng quá giở người. Quách đại nhân Vương đại nhân, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới rồi." Lý Thanh Nhàn cười hướng Hắc Đăng Ti lệnh Ti Chính Quách Tường chào hỏi, hắn đi theo phía sau Vương Bất Khổ, hai người không có để Hắc Đèn. "Chúng ta vào nhà nói." Quách Tường mặt mỉm cười, Vương Bất Khổ vẻ mặt bình tĩnh. "Hai vị đại nhân mời." Lý Thanh Nhàn đem hai người mời đến phòng bên trong, Hàn An Bắc cùng Vu Bình vội vàng đứng lên, vương trà rót nước. "Hai người các ngươi đi bên ngoài coi chừng, đừng có người quay rối." Quách Tường trực tiếp ngồi vào đầu giường. "Là." Hai người ly khai. "Chờ đứng, ngồi." Quách Tường nói. Lý Thanh lúc này mới ngồi xuống, Vương Bất Khổ đứng tại Quách Tường bên người. Quách Tường mỉm cười, nói, "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi có hứng thú hay không tới Hắc Đăng Ty?" "Không có." Lý Thanh Nhàn một khẩu cự tuyệt. Quách Tường thấy buồn cười, nói, "Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, cái này Hắc Đăng Ty nhìn giống như nguy hiểm, kỳ thực rất thanh nhàn, đúng, liền giống tên ngươi giống nhau." "Không tin ngươi hỏi một chút không khổ, tới Hắc Đăng Ty lập tức tròn 3 năm, đơn độc trong đó mấy lần quỷ?" "Chỉ 2 lần." "Bình thường chỉ là điều tra quỷ chuyện, thường thường 1 năm chỉ 4 năm lên, hơn nửa thời gian đều rất thanh nhàn. Vương Bất Khổ nói. "Không có hứng thú." Lý Thanh Nhàn nói. Quách Tường thở dài, nói, Ta tới tìm ngươi có 3 cái nguyên nhân. Một là ngươi tại Hoàng Truyền Quỷ Địa cùng Quỷ Mẫu Quỷ Thôn biểu hiện, chấn kinh rồi ta, đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng chưa chắc thắng được ngươi. Dù sao, ngụy biến huyền vô phương, không thể phỏng đoán, lớn mệnh thuật sư đều có thể mệnh tăng trong đó. Ngươi trực tiếp đảm luận quỷ không sợ sẹ ra chuyện. Thế nhân sợ hãi, tự nhiên không dám đảm luận, nếu như không sợ, đàm luận lại ngả gì? Cái này cái thứ 2 nguyên nhân, là đội lý bạn chỉ thiếu người, hết lần này tới lần khác không khổ nhiệm kỳ 3 tuổi tròn, lại là tu, chưa tới trung phẩm, chỉ có thể ly khai. Quách Tường bất nhìn Vương Bất Khổ một mắt. Vương Bất Khổ sắc mặt bình tĩnh, Lý Thinh Nhàn như có điều suy nghĩ, trước đây Thái Ninh Đế đăng cơ, Trư Vương Như Phản, sau Thái Ninh Đế dọn sạch hoàn vũ, ngồi vững vàng kim loan, triển khai đại thánh tẩy. Vinh quốc công huống chậm, vinh quốc phủ một môn trên giới bị lưu vong, trên đường chết thì chết chạy đã chạy. Vương Bất Khổ bởi vì là vinh quốc công đích trưởng tử con tư sinh, bảo toàn tính mạng, chờ sau khi lớn lên, thân phận bại lộ, năm đó Hắc Thủ muốn giết, nhưng một ít người muốn bảo, cuối cùng Vương Bất Khổ vào Hắc Đăng Đì, để cho màn này sau Hắc Thủ vô pháp hạ thủ. Một khi cách thi, Vương Bất Khổ sợ là sẽ phải tao ngộ Thủ. Chương 135, thân ở trong đó mỗi cái mang mùi Vĩnh Quốc phủ năm đó chuyện, khó bề phân biệt, nói là lưu phản, nhưng không có chứng minh thực tế, nói không có tham dự lưu phản, chuyển đi có muối có mắt. Loại loại dấu hiệu cho thấy, Vĩnh Quốc công vẫn chưa tham dự lưu phản, bằng không lấy Thái Ninh để tản nhẫn tính khí, vương bất khổ không sống tới hôm nay. Thứ ba đâu?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Quách Tường vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Nhân thủ cấp thiếu." Lý Thanh Nhàn đã sớm choi quen đám người này không nói người lời nói, nói, "Ngài là nói, quỷ chuyện nhiều lần, quái dị tăng nhiều, mệnh thuật sư không đủ dùng rồi." Quách Tường bất đắc dĩ gật đầu, nói, "Nói cho đúng, không phải mệnh thuật sư không đủ là có thể giải quỷ mệnh thuật sư không đủ, ngươi liền giải hai quỷ, vô luận thế nào, tại phương diện này đều có tiên phú. Lý Thanh Nhàn đang muốn tiếp tục tự tuyệt, nháy mắt một cái, mỉm cười nói, Quách đại nhân, nói thật lời nói, ta cũng muốn ra sức vì nước, nhưng quỷ trẻ quái, nhưng ngài biết, ta xuất thân lùi bại lượng mệnh tông, không được hoàn chỉnh mệnh thuật truyền thừa, thực sự không chịu nổi lớn đảm nhiệm. Không sao cả, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Hắc Đăng Ty, ta liền dẫn ngươi tông, chí hướng trưởng môn, chí trưởng lao ngươi, có lẽ dùng không được bao lâu, ta biết gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ." Quách tường Lý Thanh Nhàn nghe qua núi mệnh Nếu như nói Tiên Mệnh Tông là hoàn toàn xứng đáng vượt nhất lưu, chủ lưu Mệnh Tông đại phái là nhất lưu, cái kia núi Mệnh Tông bằng vào chế tạo treo núi đứng hàng đỉnh Tiên Nhị lưu, thời kỳ cường thịnh lượng Mệnh Tông coi như là Nhị lưu Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta sinh là lượng Mệnh Tông người, chết là lượng Mệnh Tông hồn, không thể thay đổi ném một vái. Chủ yếu sợ Tiên Mệnh nghi chạy. Cái kia cũng không sao. Ngươi chỉ cần vào Hắc Đăng Ti, liền có thể khâm thiên dám sống tạm bợ sách đọc xem. Chỉ cần có thời gian, sở hữu Mệnh sư đều chỉ nếu như khí tốt, gặp phải Lý đại sư, thậm chí có thể hướng hắn Lý Thanh Nhàn trái tim đập mạnh, Lý hư chung nhưng khi thế cường đại nhất mệnh thuật sư một trong, Thái Ninh đế đối đại lấy sư, nếu như có hắn chỉ đạo. Lý Thanh Nhàn sau đó lắp đầu, nói, Hắc Đăng Ti chúng quy chủ sự giải quỷ, ta chỉ muốn làm cái thông thường mệnh thuật sư, cũng không muốn nhất quỷ. Hắc Đăng Ti có thể bảo người ba năm bình an. Quách tường giống như cười mà không phải cười nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy đi, các ngươi lại cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ. Buôn bán không xả thân nghĩa tại. Về sau muốn là có dùng được địa phương, đồng thời không nguy hiểm như vậy, ta cũng nguyện ý cùng Hắc Đăng Ty hợp tác, dù sao tất cả mọi người là vì hoàng thượng vì bách tính hiệu lực. Quách Tường đứng dậy nói, "Cũng tốt, chỉ cần ngươi muốn gia nhập Hắc Đăng Ty, theo lúc tìm chúng ta." Lý Thanh Nhàn đột nhiên lộ ra thiếu niên hồn nhiên vui vẻ, nói, "Quách đại nhân, các ngươi Hắc Đăng Ty cần phải có một chút mệnh sách, ngược lại ta rất có thể cùng các ngươi hợp tác, sách thả lấy cũng là thả lấy, không như mượn ta mấy quyển. Ngươi như gia nhập Hắc Đăng Ty, là H Đăng -ti sách người tùy tiện Hiện tại nha, bất lực, sẽ không có cái kiểu loại trên danh nghĩa chức vị." Hạ đăng đi không có chức quan nhà đạn. Quách Tường nói: "Được rồi, ta suy nghĩ một chút nữa." Lý Thanh Nhàn nói: "Cáo tử." Quách Tường đi 3 bước, quay đầu nói: "Ngươi tất nhiên vào phẩm, để cho Chu đại nhân giúp ngươi tìm một lão mệnh thuật sư, dẫn ngươi đi thú cầu đi bộ một chút, nhìn một chút cảnh đời." "Đa tại đại nhân chỉ điểm." Lý Thanh Nhàn nói. Hai người ly khai, Vũ Bình đi tới. Hàng Ca đâu?" Lý Thanh Nhàn nói: "Bạn hắn tìm hắn, một lát trở về." Vũ Bình vừa nói, một bên hâm mộ nhìn Lý Thanh trên thân chó sói đen bộ tử lục bảo. "Chỉ chốc lát mà." Hàn An Bắc trở về, đóng cửa. Thâm giọng nói: "Thanh Nhàn, gần nhất ngươi phải cẩn thận." "Làm sao vậy? Ngươi không phải để cho ta phái người nhìn chằm chằm Diệp Hàn sao? Ta phái bốn cái hảo thủ nhìn chằm chằm Diệp Hàn, ngươi đoán tối hôm qua Diệp Hàn cùng ai gặp mặt?" Lý Thanh Nhàn lắc đầu. "Một cái vi dung, một cái Nguyên Vương Thế tử Đường Ân Huệ, đương nhiên, hiện tại chỉ là phụ quốc tướng quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn sai khiến Diệp Hàn hại ngươi. Ngươi cũng biết Đường Ân Huệ cùng cha ta chuyện. Có biết một hai? Trước đây cha Nguyên Vương phụ thời điểm, ta một người bạn tự mình tham dự, hắn nói qua một chút chuyện." Hàn An bắt nói. Lý Thanh trầm tư chốc lát. Nói, vừa rồi tỉnh quan giếng công công tìm ta nói, Đường Ân Huyện tìm hiểu tựu phường, hắn suy đoán, Đường Ân Huyện rất có thể mơ ước cổ phần của ta. Lý Thanh Nhàn đem tỉnh quan thuật lại một lần. Hàn An Bắc trầm tư chốc lát, nói, người biết dạ vệ giám sát đủ loại con lại, bao quát tổn thất, ta vượt qua Nguyên Vương phủ hồ sơ. Cái kia Đường Ân Huyện từ trước đến nay hung ác trực tiếp, trước đây hoặc là lý thay Đào Cương, hoặc là đeo đao vào đường, phi thường bá đạo, lúc này mới bị Cương Phong Tiên Sinh tìm được bằng chứng. Hiện tại thế nào? Hắn bị giam giữ lâu như vậy, nhưng thủy chung không có đích thân tìm làm phiền ngươi, chỉ là trong tối để cho ngươi xuất thủ. Đón đến sợ rằng cũng không sẽ trực tiếp đối với ngươi. Ta suy đoán, hắn bởi vì kiên kỵ Chu đại nhân, sẽ trước giả mạo Bạch Đi, tìm một đức cao vọng trọng người bảo lãnh, giả ý cùng ngươi hóa giải. Sau đó xem cá thổi lân, trước dẫn vượng hoàng thay phiên dùng, nếu như cũng vô hiệu, sợ là sẽ phải nổ có gặp bùn Chúng ta trên thân có thể có cái gì bùn Lý Thanh Nhàn hỏi. "Ngươi lấy vì nửa năm này ngẫu nhiên chia lại cho ngươi tiền bạc ở đâu ra?" Chính đội xem như là có chữ mực, nhưng ngươi không thu, người khác không yên lòng, phía trên cũng không yên lòng. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ lại, hầu như cách mỗi 2 tháng Chính huy liển sẽ phân một chút bạc, thuộc về dạ vệ màu xám thu nhập. Hung chi, chúng ta võ nhân làm việc tương đối thô, ai dám nói không có lưu xuống lực điểm. 4 tháng trước cất đội 6 tàu đội trưởng làm sao điều đi? Chính là cường hành khuyên mở hai cái gây gổ, một cái tâm lý đến mức hoảng sợ, ngã xuống sống chết, kết quả người nhà quý cô dạ vệ cửa nói tàu đội trưởng bắt nạt người, bức tử lão nhân. Một nhà khác không đi ra giúp tàu đội nói chuyện, dạ vệ khi đó vừa vẫn vặn bên, chỉ có thể giản xếp ôn hòa, xung quân tàu đội. Lý Thanh cả da đầu, nói, sớm biết chuyện hư hỏng nhiều như vậy, còn không như gia nhập Hắc Đăng Xử lý vụ chuyện rất có thể so xử lý nhân sự đơn giản." Vu Bình nói. "Đem khả năng bỏ đi." Hàn An bác nói. "Hắn thừa dịp Chu đại nhân không có ở đây thời điểm khả năng động thủ tính nhiều lớn." Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An bác một chỉ Lý Thanh Nhàn cản côn trạng, nói, "10 phần 10." Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua cản côn trạng, bừng tỉnh đại ngộ, "Cái này đồ vật không thể so với ngươi tiểu phường hai thành cổ phần kém." Hàn An Bắc nói, "Tin tức tốt là, hắn cái này lần tối đa vu oan ngươi, tuyệt không còn dám giết ngươi." "Hàn ca, nếu ngươi là ta, giải quyết như thế nào?" Lý Thanh Nhàn đột nhiên hỏi. Hàn An Bắc cau mày nói, "Hai cái phương pháp" Một là rời thần đô, đợi cho ngươi tu luyện thành công, hồi để báo thủ. Phương pháp thứ hai, hắn không phải muốn nổ có gặp buồn sao? Người trên người hắn tìm được càng nhiều hơn bùn, sau đó chuyển cho chúng nhân, nhưng trừ phi cái này nắm bùn lớn đến trực tiếp phế đi hắn, bằng không, một khi hắn gắng gượng qua tới, như trước sẽ không bỏ qua ngươi. Đầy đủ phế bỏ hắn buồn. Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm, dường như hồi ức cái gì. Hàn An bác thở dài nói, chuyện này, phi thường khó. Hắn năm đó tội đã bị phụ thân ngươi vật trần, coi như có lẩu rơi, sợ rằng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn lại không phải người ngu không có khả năng mới vừa phóng xuất liền phạm xuống tội lớn mà trời. Người muốn biết, hắn là tôn thất con cháu, Nguyên Vương chi tử, coi như đánh chết người, cũng không tính được cái gì tội lớn. Cho nên nói, tìm được phế bỏ hắn buồn, phi thường khó. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K-3. Chương, chương 136, xa cách từ lâu gặp lại bốn người đoàn tụ. Lý Thanh Nhàn lại cười cười, nói, nói đến thảo bên dưới bùn, một số thời khác, nhưng cái kia nhìn không thấy sợ không được, so chân chân thực thực nặng hơn. Thì như, thì như, bước đi tạo trưởng, cũng không phải là chết đi lão nhân. Có đạo lý. Hàn An bác như có điều suy nghĩ. Chuyện này, kinh ngươi nhắc nhở, ta có manh mối. Đi, chúng ta mua đồ vật vẫn an chỉnh đội đi." Lý Thanh Nhàn cười nói. "Ngươi hoàn nguyện ý gọi hắn chỉnh đội?" Hàn An bác cười nói, "Cái này có gì? Hắn muốn là cao hứng, ta gọi hắn chỉnh các lao đều được." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác cười ha ha một tiếng, nói, "Vẫn là gọi chỉnh đội à, ngươi thật gọi hắn chỉnh các lao, hắn ống thở có thể phá hỏng." Vũ Bình nói, "Ta biết chỉnh đội thích ăn cái gì? Muốn mua biển hoa lớn cất. Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt. Đúng rồi, có muốn hay không mua chút canh thịt dê?" Chỉnh đội bình thường hình như nhìn ăn. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc cùng Vu Bình nhìn nhau, Hàn An Bắc cười nói, nào có bãi phòng mang canh thịt dê đạo lý, chúng ta sao cái đuổi dê quá khứ không càng tốt. Vậy thì mua cái đuổi dê, ta có càn phong trạm, trang nhiều, đi. Mọi người đi chưa được mấy bước, Tuần Nhai phòng phòng thủ Hà lũi đi tới, gặp mặt đầu tiên là chúc mừng Lý Thanh Nhàn, sau đó nói, ngươi mới vừa đi 2 ngày, ngươi rượm tới tìm ngươi, nói ngươi mau hơn sinh nhật, đúng lúc là 16 tuổi, chuẩn bị làm một trận, tìm ngươi thương lượng một chút. Ta bồi Trần lão ca Hàn Nguyên một hồi, nhìn hắn chân không tiện, liền phái xe ngựa đưa hắn trở về. Ngươi cái này 2 ngày nếu như có thời gian, hồi đi xem. Về phần ngươi 16 tuổi sinh nhật tiến, đừng lo lắng, chúng ta Tuần Nhai phòng giúp ngươi làm. Ta đang chuẩn bị nhìn xong trận đội liền về nhà, về phần sinh nhật tiến, cùng người nhà ăn bữa cơm liền được. Vậy cũng không được. Ngươi là chúng ta Tuần Nhai phòng đi ra mệnh phật sư, nếu như sinh nhật tiến mơ mơ hồ hồ, dạ vệ huynh đệ được đâm ta của sống. Ngươi yên tâm, sẽ không tổ chức lớn, nhưng cũng muốn để ngươi có mặt mũi, ta hiểu đúng mực." Hàn An bắt nói, "Vậy thì nghe hạ phòng thủ." Nói xong nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cũng biết thân phận mình đã bất động, gật đầu cười nói, "Được, vậy thì nghe hạ cả, đến lúc đó nhiều rượi vào ngài." đều là tự gia huynh đệ, khách khí cái gì? Song Phương lại hàn huyên vài câu, Hà Lỗi ly khai. Lý Thanh Nhàn ba người ra dạ vệ nha môn, thuê một chiếc xe ngựa, một đường mua mua mua. Mua xong đồ vật, xe ngựa lái ra dạ vệ nha môn vị trí bên trong khu đông, đến bên ngoài khu đông. Một đường phòng ốc thấp bé, con đường gồ ghề, nhàn nhạt mùi thối tại không khí bên trong phiêu đáng. Xe ngựa bảy rẽ tán quẹo, đi tới tiền cổ phố nhỏ, ba người xuống xe, Hàn ăn bắt mang đường, đi tới một tòa môn tiểu viện cửa. Cửa gián trắng bệ câu đối xuân, phía trên treo hai ngọn bạc màu đen lồng, cửa gỗ một quyền liền dày, thiển sắc môn. So với hàng xóm phổ thông cũ kỹ mỏng cửa gỗ khỏe mạnh khí phế, Lớn cửa khép hờ lại, Hàn An Bác tuyệt không thác khí, đẩy cửa mà vào. Chính đối diện đứng thẳng nam cực tiên ông cởi hạc nâng đao mừng thọ bức tượng, Hàn An Bác chuyển hướng bên trái, vòng qua bức tượng vừa đi vừa nói, lớn tiếng nói, "Trịnh đội, nhìn một chút hai tới, bảo đảm ngươi trong mắt trường ra ngoài." Lao Hàn, viện bên trong chuyển đến thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Vừa nghe là Trịnh Huy thanh âm, lại khí vô lực, hình như phế bên trong lọt mấy cái lỗ lớn giống nhau. Ba người tay không vào tử, chỉ thấy Huy đứng tại viện tử bên trong, tóc bạc hơn nữa, màu da cho đen. Nhỏ bé hơi không lưng, mơ hồ đôi mắt đeo lại, nhìn phía một thân áo lục lý thanh nhàn. Kẻ hở kim tiến cho sói đen bộ tử. Các ngươi, vậy làm sao có thể loạn xuyên đâu? Trịnh Huy vẻ mặt sợ hãi, nhìn ra ngoài cửa nhìn, lại vội vàng nói, nhanh thoát, đừng để cho ngoại nhân nhìn thấy. Ba người nhất tề sử suốt. Ngày đó Trịnh Huy bực nào hăng hái, nhìn bây giờ lại không thể tin được Lý Thanh Nhàn tấn thăng chính cử phẩm. Cái đầu kia chiếu sáng hắc, làn da ngăm đen, thân hình cao ngất, đôi mắt như trung đồng dạ vệ đội trưởng, thật giống như bị rút mà. Hàn An bắt thở dài nói, Trịnh đội, Lý Thanh nhàn vào phẩm, thành chân chính mệnh tuật sư thậm chí học được đạo thuật, lại lập xuống đại công, siêu việt vì chính cửu phẩm, trưởng vệ sứ đại nhân tự mình định. Chúng ta dạ vệ lá gan lại lớn, cũng không dám loạn xuyên quan phủ. Thật, thật. Ngươi còn không tin được ta lão hàn sao? Ta lúc nào trải qua như thế không đứng đắn chuyện. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cười hì hì đi tới, ôm chỉnh đội bà vai, nói, "Chính đội, ngươi liền không thể ngóng trông một chút ta tốt." Cuồng công hoa của ta biển lướt cất. Lý Thanh Nhàn nói, tay trái chống giống nhiều hơn một vò cột hồng vải tơ hắc vỏ rượu, nhẹ khẽ đặt ở trên đất. Chính Huy trợn to hai mắt, nhìn chằm trong tay càn khôn trạc. Khí vận bà bối, càn khôn Còn có. Tin chưa? Lý Thanh Nhàn từ bên trong lấy ra rất nhiều thức ăn, vương lão thái thái thì muối, lưu ra nước sốt máu lợn, chú ký gà quay. Một hơi thở toàn bẩy ở trong sân bàn đá bên trên. Chính Huy nghiêm túc hẳn hoi quan sát Lý Thanh Nhàn, vỗ đùi, cười ha ha lên, "Tốt, lão bà tử, đại quan, mau tới gặp quý khách." Thanh Nhàn có tiền đồ. Có tiền đổ. Cương Phong tiên sinh trên trời có linh thiêng, nhất định vui lọ mà. Chính vị phẩm mệnh thuật sư, có thể so với tất phần quan. Tiểu tử ngươi, quả nhiên theo chúng ta không giống nhau. Đang khi nói chuyện, Trịnh Huy chậm rãi thân thể thẳng tắp, giọng to lớn, thanh âm bay ra đầu tường. Phòng trong đi ra một cái hơi đen cao cháng thanh niên, cùng Trịnh Huy có bảy phân giống, mắt to mày rậm, lúc ra cửa tối đầu, suýt chút nữa định phá cửa khung. Đi theo phía sau một người mặc vải xanh bảo phu nhân, tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn. Cái kia hắc cháng thanh niên nhìn lấy Lý Thế Nhãn, nhìn chằm chằm y phục trên người hắn, lại càng hoảng sợ, nhỏ giọng nói, "Thực sự là cái kia ma ốm tiểu lý." Trịnh Huy biến sắc, ám, ám nhìn phía Lý Thế Nhãn. cười ha ha một tiếng, tựa nói, "Đúng, chính là cái kia ma tiểu lý, bất quá bây giờ tăng lên." Chính Huy ám ám thở phào nhẹ nhõm, vung tay một cái tắt vô vào trường cao tước nạo môn bên trên, đánh cho trường cao tước mắt nổ đom đóm, mắng nói: "Thằng nhóc con, thanh nhàn hiện tại là chính, cựu phẩm mệnh thuật sư, gọi Lý đại nhân." Trình cao tước rụt cổ một cái, vội vàng nói: "Tiểu dân trình cao tước gặp qua Lý đại nhân, đều là người trong nhà, không có gì đại nhân tiểu nhân." "Đây là nửa mảnh thịt lợn, Vũ Bình nhớ kỹ ngươi thích ăn, đặc biệt mang cho ngươi tới, cảm ơn trước ngươi đưa thỏ nướng." Lý Thanh nói, đem từng cổ nửa cái lớn thịt lợn cho trường cao, trường cao vội lấy. Trịnh Huy một nhìn Lý Thanh Nhàn vậy mà, vì con trai mình chuẩn bị lễ vật, mặt đỏ lử lử. "Chính Di, đây là ta cho ngài kéo áo tượng phúc số bố, khỏe mạnh dùng bền." Lý Thanh Nhàn nói, xuất ra dòng dã một bó vải xanh, đưa cho Trịnh Di. Chính Di hai tay vội vàng trên thân lao hai thành, lại cuốn quýt tiếp được, nói, "Nhiều lắm, nhiều lắm." Chính Huy cười miệng toe toét, trên mặt phảng phất cùng khôi phục thường ngày đen bóng. Hàn An bắt nói, "Chị dâu, ngài hỗ trợ đem những này đồ ăn thịt cắt ra tới, chúng ta ngay tại viện tử bên trong trò chuyện uống rượu." "Tốt." Ta tới dựng thanh tay. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chính Huy một tay kéo ở Lý Thanh Nhàn, nói: "Ngươi dựng cái gì cái gì tay?" "Đại quan, ngươi giúp ngươi mẹ, Lưu Lát Điểm, đừng cùng bình thường giống nhau mơ mơ hồ hồ." "Tốt." Chính Cao tức cười hắc hắc, mang theo một đống lớn thức ăn vào nhà. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k chương 3. Chương 137, Lý Thanh Nhàn ban ngày ra chiêu. Trong sân nhỏ, 4 người vây quanh bàn đá ngồi xuống, vài chén rượu vào trong bụng, Chính Huy phản phất trở lại tại tuần nhai phòng thời gian, mở ra máy hát, tế suất lắm lời bà bạn phụ. Trước cho chuyện chính mình lúc còn trẻ gỡ nào nỗ lực, lại chỉ vào trên thân mọi vết sẹo trò chuyện trải qua các loại nguy hiểm. Cuối cùng trò chuyện dạ về loại loại cố sự cùng cười nhạo. Ba người đều giống như trước đây, như trước miệng xương trình đội. Hàn An bát thủy Trung không uống rượu, dù là Trịnh Huy nói thẳng ra thiên, hắn cũng một khẩu không uống, vô luận Trịnh Huy làm sao tổn hại, đều cười hết mắt. Lý Thanh nhàn nguyên bản cho về nhà để lại thời gian, cái tiêu biết cái này Trịnh Huy uống hứng khởi, chết sống không cho đi, luôn luôn quất đến đêm khuya. Trịnh Huy đang điền bị hủy, thân thể nội tình tại, lại vô cùng hưng phấn, hiếp mắt từ giữa trưa say đến buổi tối, dáng không có say nửa lại. Cuối cùng thực sự uống không động, lại bắt đầu say mông ba bạn phụ. Đầu tiên là nói tiên hạ bạch tính khổ, nữa chiều đỉnh tràn đầy gian thần. Cuối cùng ca tụng hoàng thượng là Tiên cổ Minh quân, hoàng thượng Thái Minh. Chờ Trịnh Huy say đến liền lời nói không rõ ràng, Lý Thanh Nhàn đem Trịnh Huy lưng đến đến trên giường, để cho hắn an giấc. Bước ra cửa phòng thời điểm, Lý Thanh Nhàn chỉ nghe Trịnh Huy gục mùi rượu mơ mơ hồ hồ ca tụng nói, "Hoàng thượng Thái Minh, hoàng thượng Thái Minh." Đi ngang qua chính đường lò bếp, hơi say Lý Thanh Nhàn lấy ra 500 lượng ngân phiếu, khóa tại bát bên trong, sau đó cùng Hàn An bắt cùng Vu Bình ly khai Trịnh Hình ra. Ba người ngồi trên xe ngựa, lắc lắc cũng dung, Lý Thanh Bình trông mặt. mẹ không khí, đầu vừa nhìn, đầy trời tinh hà. Dực rỡ sáng sủa, soi sáng thần đô. Buổi tối gió hưu hưu cuốn mặt, Lý Thanh Nhàn thoáng thanh tỉnh. Trịnh đội tinh khí thần còn tại, ta an tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy ngoài cửa sổ nói, Hàn An Bắc nhìn lấy ánh trăng chiếu rượu bên dưới nhỏ bé dầu khuôn mặt, nói, Trình Ca Thiên tính rộng rãi, ngươi không cần buồn. Cái này lần ngươi tới, hắn nhất định có thể tỉnh lại lên. Đến lúc đó ta cho hắn tìm một xoa sự, vội vàng lên thì tốt rồi. Đúng vậy a, vội vàng lên thì tốt rồi, người tổng phải có một trại đầu. Đúng, người người cũng phải có trại đầu. Ta hình như chỉ làm mệnh thuật sư, không có khác trại đầu. Lý Thanh Nhàn mờ mịt nhìn lấy ngoài cửa sổ tinh hà. Ta có chạy đầu, ăn tốt cả đời, chính là ta chạy đầu. Hắc hắc. Đầy mặt đỏ bừng vu bình cười hì hì nói. Hàn ca, ngươi chạy đầu là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta hả? Hào hào sống xuống dưới, bình an qua hết cả đời này. Hàn An bác cười cười. Lý Thanh Nhàn cảm giác say dâng lên, nói, ta đột nhiên phát hiện, cuộc sống này qua, cùng tại quỷ thôn khác nhau ở chỗ nào? Không có phân biệt. Hàn An Bắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm nói, sống xuống dưới, chỉ phải xuống tiếp thì có thể. Sống sót trước mới có thể làm luận cái khác. Đúng vậy à, trước phải xuống tiếp, xuống xuống dưới, có lẽ thì có chạy đầu." Lý Thanh Nhàn nói. "Xe bên trong yên tĩnh, trở lại tuần mai phòng, ba người ngã đầu liền ngủ." Mặt trời lên cao, Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình mới mơ mơ màng màng rời giường, Hàn An bác chuẩn bị xong canh giải rượu để cho hai người uống xuống. Lý Thanh Nhàn rửa mặt, Hàn An bác thấp giọng nói, "Đường Ân Huyền phái người tại Lệ Môn nơi đó chờ lấy, nói muốn gặp người "Ồ." "Giả mặc bạch đi đi." Hàn An Bắc nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói, "Đi, xem trước hắn muốn làm cái gì." Lý Thanh Nhàn xuyên tốt quần áo, chậm rãi đi ra phía ngoài, vừa đi Vừa suy nghĩ, cái kia từ lúc khui rượu phường lúc liền nghĩ đến kế hoạch, càng phát ra rõ ràng. Hàn ca, ngươi xác định bọn họ sẽ ở Chu Túc không có ở đây thời điểm đột thủ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không dám nói xác định, chỉ có thể nói 10 phần có 9. Tốt, ta bổ bên trên cái kia một. Hàn An Bắc Kinh hai nói, ngươi muốn làm gì? Ta không có khả năng luôn luôn chịu đòn, nên hoàn thủ thời điểm, quả quyết hoàn thủ. Nhưng là, Hàn An Bắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Kết quả xấu nhất, cũng bất quá là chạy ra thần đô. Không liều mạng, ta không cam lòng. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc bất đắc dĩ nói, "Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, ngươi có Chu đại nhân trong lòng, cùng lắm thì đi xa đích khách." Gia Thần Đô, đường ân huyễn cầm ngươi không có biện pháp. Gia Dạ vệ lễ môn, một chiếc xe ngựa màu xám đình ở bên ngoài, cả người lấy Tùng Hạc Văn Lam Lục cầm ý lão giả đứng tại cạnh xe ngựa, thân thể cao ngất, tinh thần vẻ mạnh, nhìn thấy Hàn An Bác, vội vàng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lão giả trên giới quan sát một phen, bước nhanh lên đón, hơi hơi ngậm thâm chắp tay nói, "Tại Hạ Nguyên Vương phủ quản sự nhạc phòng, đại nhân này, là Lý Nhàn, Lý đại nhân." Lý đảo qua người này, ánh mắt thuần đi lại vững vàng, thủ bộ vết trai thô ráp một nhìn chính là luyện gia tử, có thể ở vương phủ làm quan sự, nói ít cũng là thất phẩm võ tu. Ngọn núi quản sự khách khí, tại hạ lý thanh nhàn, không biết có gì muốn làm. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Nhạc Phong từ trong tay áo lấy ra một trương một sắc cuối cùng dán giấy đỏ thiệp mời, không lưng hai tay đưa ra, cười nói, đây là chúng ta ra thế tử tự tay viết thiệp mời, mời ngày đêm nay đi thường huy các một lần. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nói, nhưng có vương phủ lệnh bài, đem ra ta xem nhìn. Nhạc Phong lập tức cởi xuống bên hông lệnh bài, hai tay chuyển lên, vàng gỗ lệnh bài bên trên một mặt viết lệnh, một mặt viên nguyên. Lý Thanh nhàn tiếp nhận nhìn một chút, tay khẽ động Lệnh bài biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập cản cô chặn. Nhạc Phong vẻ mặt mếch hoắc. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, ngươi tại dạ vệ nha môn trước lườ người, làm dạ vệ không người sao? Vũ Bình, tiếng còi, bắt lừa đảo. Vũ Bình không chút nghi ngại, bắt lên cái còi thì khoan lạc. Tù cục. Nhạc Phong mặt tối sầm, thân hình lui lại nửa bước, ngựa sau xe hai cái tráng hán đội vàng đứng sau lưng hắn. Giữ cửa dạ vệ đã chạy tới, Lý Thanh Nhàn một chỉ Nhạc Phong, nói, người này giả trang nguyên vương phụ quở sự, lại dám gạt đến dạ vệ nha môn trên đầu, còn mời dạ vệ huynh đệ đem vụ vào chướng ngục, nghiêm tra thẩm vấn. Ngươi? Nhạc Phong nhìn thoáng qua dạ vệ một cử động cũng không dám. Vị đại nhân này, việc này có muốn hay không hỏi lại một chút. Một cái giữ cửa dạ vệ mơ hồ nhìn xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhân nói, vậy thì không phiền phất vị huynh đệ kia. Nhạc tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến a, ngươi rõ ràng tại dạ vệ đường phố chống lại lệnh bắt hậu quả. Nhạc Phong nhìn thoáng qua dạ vệ nha môn hát tưởng, lạnh rên một tiếng, nói, Lý đại nhân, ngươi phải rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Ta làm cái gì? Nguyên Vương phủ căn bản không có thế tử, chỉ có một cái bị đánh nát phụ quốc tướng quân, không phải lựa đạo là cái gì? Đi thôi, đừng ép ta giúp đạo. Rất tốt. Lão phu vào chiếu ngủ lại nghĩ để cho lão phu đi ra, có thể khó khăn. Nhạc Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn đối mắt. Vậy ngươi liền ở thêm mấy ngày. Bỏ vũ khí xuống, bằng không giết chết bất luận tội. Lý Thanh Nhàn lạnh giọng quát nói. Nhạc Phong mặt đen lại, lấy ra bên hông cùng giày bên trong đoạt kiếm, ném ở trên mặt đất, hai người hộ vệ kia cũng đem đao ném ở trên mặt đất, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Vu Bình tiến lên bắt lên vũ khí. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ba vị rất tức thời, cái ta liền không công siểng, đi theo ta chiếu đi. Lý Thanh Nhàn kịp, Hàn cùng Vu đi tới ba người phía sau đến rồi chiếu ngục, Lý Thanh Nhàn tìm Phạm Hưng, phòng ba người đàn điện, phân biệt quan tại khác biệt nhà tù. Quan tốt nhạc phòng, Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi, nhạc phòng lạnh giọng nói, ngươi chỉ là tuần ngoại phòng, chỉ phụ trách truy bắt, giam giữ cùng thẩm vấn không phải do ngươi, ngươi coi như bắt chúng ta, cũng không dùng được. Ngươi tuổi trẻ, ta khuyên ngươi một câu, muốn thức đại thể, trừ phi, ngươi không muốn tại thiên tử dưới chân đạp chân. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, vinh nội loạn, đi mở cõi, khai cương quốc nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng tiên. Mời xem Chương 138: Đường ân huyễn đêm tối tiếp kiếm. Lý Thanh Nhàn chậm rãi ung dung từ cẩm khôn trạc bên trong lấy ra Chu Xuân Phong chiếu ngục ti ti đô sự lệnh bài, hỏi: "Cái này tấm bảng, có thể hay không trà tấn ngươi?" Ngươi? Nhạc Phong hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Nhàn quay đầu đối với Hàn An bắt nói: "Hàng ca, ngươi cảm thấy cái này ba bữa cỏ, bùn nhiều hay không?" Thất khâu ít. Hàn An bắt nói: "Phạm đại nhân, làm việc ngươi tìm ba cái trà tấn tay già đời, đồng thời thẩm vấn ba người, ai trước cung khai, liền để trước qua ai. Muốn là có người không chịu cùng, sinh tử vô luận, xẻ ra chuyện, làm Trương Phú quý trả lại ta một món nợ tình." Mọi người vẻ mặt không rõ, đây là dùng trương phú quý ân tình dùng nghiệt. Lý Thanh Nhàn, Nhạc Phong giống to nói, ngươi sao dám đối với Nguyên Vương phủ người dùng hình? Lý Thanh Nhàn trầm biếm nói, ta chết còn không sợ, còn sợ đối với các người dùng hình. Phạm Hưng, có thể làm được không? Phạm Hưng nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn trên thân mới tinh chính cựu phẩm quan vụ, cắn răng một cái, nói, ngài yên tâm, ta cam đoan để cho cái này ba người đem bọn họ từ nhỏ đến lớn đã làm sợ hữu chuyện, giống ngược lại cây đậu giống nhau toàn lộ ra ngoài. Rũ dậy không đi ra, hoặc là bọn họ đi không ra chướng ngục, hoặc là ta đi không ra chướng ngục. Rất tốt, ta tại lính canh ngủ phòng chờ lấy. Lý Thanh Nhàn cười cười, xoay người trở lại lính canh ngủ phòng, uống trà, trò chuyện, tiên, thỉnh thoảng nghe nghe nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết. Hàn An bác thở dài, thấp giọng nói, ngươi làm như vậy, Đường Ân Huyên chắc chắn sẽ xuất thủ. Ta chỉ sợ hắn không xuất thủ. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi thật có hoàn toàn chắc chắn? Thiên hạ chuyện, nào có chỉ làm hoàn toàn chắc chắn. Cơ hội vượt qua ngũ thành, làm là được, tổng thắng được về sau hối hận sinh ruột, để cho người chỉ vào cuộc số mắng. Càng ngày càng xem không hiểu các ngươi người tuổi trẻ. Hàn An Bắc đầu nói, Thẳng đến Xế Triều, từng tẩm một tấn lấy hết tấn tử lợi làm chứng đưa đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, hai người hộ vệ kia chiều, nhưng Nhạc Phong miễn cưỡng đau ngất xỉu cũng không triều. Lý Thanh Nhàn mở ra lời chứng, không phải là Vương phủ bên trong hoạt động, không có liên quan đến Nguyên Vương, nhưng liên quan đến Nguyên Vương ba nhi tử, thân thiết, đại quản gia, mấy cái quản sự cùng một vài tin ổn. Lý Thanh Nhàn đem lời chứng đưa cho Hàn An Bắc, nói: "Hàn ca, làm việc ngươi chọn một cái không đau không ngứa vụ án, tìm một cái đường ân huyễn mẫu tộc bên kia thân thích, trực tiếp đến nhà bắt người, đưa vào chiếu ngục." Làm như vậy, sợ là không chết không thôi. Hàn An Bắc nói: "Ta không có làm như vậy." cũng đã không chết không thôi." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Một lát đi với ta tìm tiểu Chu thúc." "Vì sao?" "Chu thúc để cho hắn trong tối ra hộ ta, ta đắc tội Đường Ân Huệ, hắn đương nhiên muốn đi theo ta." Hàn An bác trợn khóc trợn cười nói, "Vẫn là lấy vì ngươi là không sợ chết, cẩn thận chạy được vạn năm tuyền." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi làm như vậy, chính là muốn kích thích Đường Ân Huệ xuất thủ." "Đúng, ta cho hắn cơ hội, hy vọng hắn có thể có ích." Truyền tốt vụ án, Lý Thanh Nhàn đi trước Xuân Phong cư, bắt đi lệnh thủng bên trong còn lại 2 quả kim tự lệnh, sau đó tìm được Chu Hận, Chu Hận bất đắc dĩ bằng lòng, mang theo Chu Hận Lý Thanh Nhàn tìm được thần đô ti phụ trách truy bắt Tỳ Đô sự, tại Chu Hận, Hàn An Bắc cùng Vu Bình trong ánh mắt đờ đẫn, đưa ra Chu Xuân Phong kim tự lệnh, đối phương thống thống khoái khoái ký phát truy bắt công văn, cùng an bài dạ vệ. Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận, thẳng đến Đường Ân huyện tam cứu giả, bắt đi Đường Ân huyện biểu ca, tội danh là bên đường đánh người người qua đường, chiếm người ruộng đất và nhà cửa, chí người bị thương tàn phía chờ, cũng phải người khác đi khổ chủ gia thu thập nhân chứng cùng lời chứng. Có Hàn An Bắc cái này lão dạ tại, toàn bộ quá trình đường đường chính, chính không có một tia cảm ấy, ai cũng tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Trừ phi Chu Xuân Phong nói kim tự lệnh không phải hắn cho vẫn bận đến buổi tối, lại không có biện pháp về nhà, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc tìm Hà Lôi muốn một khối dạ vệ bài tử, chuẩn bị ngày mai thả tại gì ra, tránh cho có người hại bọn họ. Bận rộn một ngày tuần nhai phòng rơi vào bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình khò khò ngủ say, Hàn An Bắc mở to mắt, ngủ không được. Lý Thanh Nhàn đến cùng muốn làm gì? Đại vận Hà, bóng đêm bên dưới, truyền hoa bên trong. Đường Ân hướng người mặc cẩm bào, nghiêng người dựa vào ghế sàn, phe phẩy lưu rượu, nhẹ rượu mùi rượu, mặt mỉm nói, nhân, ngươi nói muốn làm gì? Vi Dung suy nghĩ một chút, phân tích nói, có hai loại khả năng một loại là làm tức giận ngài, sau đó tìm ngàiแก้ hở. Thứ hai loại khả năng chính là hướng ngài tuyên cáo, hắn lý thanh nhàn không phải dễ trêu, người tuổi trẻ nhà, ai còn không có khí thịnh thời điểm. Ngươi cảm thấy là cái nào một loại? Vi Dung suy nghĩ hồi lâu, nói, sau một loại có khả năng lớn. Nếu như hắn thật muốn chọc giận ngài, làm sao cũng muốn chờ Chu Xuân Phong trở về, hoặc là phải cân nhắc thật lâu mới được. Ngài cái này một phát thiệt mời, hắn tại chỗ phản kích, tuyệt đối không phải kế hoạch tốt, càng như là nhất thời kích động. Loại này được vì nói như thế nào đây, càng như là sợ sau phần bị, vì bảo hộ giựu của hắn cổ phần cùng cản cô giới. Đường Ân Huấn từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ nói, Diệp Hàn vì sao ra không được? Vị Dung Cao mày nói, chuyện này rất kỳ quặc, ta trước khi đi tìm người hỏi dò, nói là Tống Nghiễm tuyết hạ lệnh, ta lại cảm thấy, như là Lý Thanh Nhàn từ bên trong làm có dễ. Hắn chân trước khấu trừ ngài quản sự, chân sau Diệp Hàn không thể ra cửa, cái này quá xảo hợp. Đường Ân Huấn đột nhiên không hiểu ra sao cả cười lên, nói, ngươi biết hắn bắt nhạc phong lấy cớ là cái gì không? Hạ quan thật không biết, Vị Dung nói. Đường cười trên mặt tiêu tán, mặt mày hiện lên một vệt bóng tối, chậm rãi nói, nói, Nguyên Vương phủ không có thế tử chỉ có bị đánh nát phụ quốc tướng quân. Viung tay phải khẽ du lên, lén lén nhìn phía Đường Ân Huệ, chỉ thấy hắn trên mặt hiện hiện yêu thú bạo ngược. Bị giam giữ sau, không chỉ có dòng họ xa lãnh ta, phụ thân bạn cũ xa lãnh ta, thậm chí liền mẹ ta bên kia cậu biểu huynh đệ cũng xa lãnh ta, vạn tám lượng bạc cũng không chịu mượn, để cho ta đi Ngọc Hoa lầu thời điểm mất mặt xấu hổ. Hiện tại, liền một cái nho nhỏ cự phẩm giả vệ cũng dám bắt ta mẹ người bên kia, Người nói, ta nếu như nuốt xuống khẩu khí này, về sau như vậy làm sao thần đô đặt chân. khuôn mặt run run, dường như theo thuyền kinh hoàng, nhưng thanh gì sánh được trầm ổn. Vị Dung túi đầu, không nói được một lời. Lao tử phế đi ta thế tử, nhi tử muốn đoạn ta trở lại thế tử đường, không biết, còn lấy vì cái này thần đô họ Lý. Vị Dung như trước không nói được một lời. Người biết, vì sao ta biểu hình bị bắt, Nguyên Vương phủ vẫn không núp ních sao? Hạ quan không biết. Ta cái kia hai cái tốt đệ đệ, đang nhìn ta đến cùng chết hay chưa đấu. Đường Ân huyễn giọng nói không có một tia chấn động, giống như khôi tu trong miệng phun ra. Vị Dung đầu thấp đủ cho càng sâu, đều lời thiên gia không phụ tử, cái này vương gia cũng không khác nhau nhiều, mấy năm nay, vì tranh tứ vị, bao nhiêu huynh đệ đánh cho đầu rơi máu chảy. Giờ khắc này, Vi Dung thật sâu hối hận, vốn muốn mượn đường ân huyễn dựng bên trên Nguyên Vương, kết quả lại sâu hàm trong đó. Thế nhưng, Vi Dung trong lòng lại toát ra chờ mong, đường ân huyễn mặc dù bị phế thế tử, thực tế là thay Nguyên Vương ngăn cản ai, Nguyên Vương dù là hơi có chút lương tâm, đều sẽ giúp đứa con trai này, đây là hắn nguyện ý dựa vào đường ân huyễn chủ yếu một trong những nguyên nhân. Lý Thanh nhàn kiếm, ta nhận. Đường ân huyễn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cao ngẩng cao đầu, nhìn lấy quần cùng đạn lửa. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 139, tiểu dạ vệ hàng duy đặc kích. Cùng một vùng sao trời bên dưới, dạ vệ, Liệp Yuti. Diệp Hàn Lệ lôi một mình đứng tại trong sân nhỏ, nhìn thoáng qua cửa thị vệ, tiệm bên dưới đáy mắt lộ hỏa. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Triệu phủ, đại nhân, Đường Ân Huệ huấn lần thứ hai ra hại lý thanh nhàn. Từng tuần mai phòng, giáp chính phòng. Ánh bình minh vừa ló dạng, tỉnh dậy, Lý Thanh Nhàn muốn định trực tiếp về nhà, cái kia biết công bộ lưu một ngã tự mình đến nhà, lôi kéo Lý Thanh Nhàn đi trước chiếu ngục ti tự phụng. Tại tiểu phủ tạm thời trong phòng nghị sự, gia vệ, hộ bộ, công bộ người tụ đường. Lúc này tụ tập hơn 50 vị quan viên Huân 10 vị đỏ tươi trong nội ý phẩm, còn lại đều là lục ý hạ phẩm. Tiểu phương cơ bản định hình, các hộp đổi bên trên thép dòng sau, lại không có ra quả thai nào lớn. Đón đến, cửu phương trọng tâm, từ nguyên bản sản xuất chuyển vì kinh doanh cùng khuyết chương kiến. Lưu Mộc Nga, La Tỉnh, tỉnh quan tất cả cùng đồng thời thương thảo khuyết chương kiến cùng phương thức kinh doanh. Lý Thanh Nhàn ngay từ đầu rất kiêm tốn nghe chúng nhân thảo luận kinh doanh, kết quả càng nghe càng không nói, cái này giúp quan Liêu còn không như phổ thông thương nhân, càng chưa nói chính hắn một trải qua tin tức dòng nước lũ thanh tẩy tự chuyển thông người. Nghe đến thực sự nhịn không được, Lý Thanh Nhàng đứng lên tới, nói: Các ngươi biết cái gì là tử vong giếng? Các ngươi biết cái gì là mới sự vật áp dụng sinh mệnh chu kỳ? Các ngươi biết cái gì là sáng tân giả? mùa nào thức nấy người cùng đại chúng sao? Hoàn toàn không để ý tình huống thực tế, há mồm liền lên ra, ngủ quán tự tin, về sau làm sao giữ giọ phường làm hành động lớn mạnh. Lý Thanh nhàn miệng đầy danh từ mới chấn nhiếp phòng trường. Lý Thanh nhàn nói, nói, Lưu Ti Chính, phiền phước xuất ra ngài pháp thuật xương mù bản, ta muốn trước mặt mọi người biểu thị cái gì gọi là mối sự vật áp dụng sinh mệnh chu kỳ. Đây là ta mệnh ông ngoại cùng thân tán thời điểm, nhắc tới vật. Lưu Ti tay phải lên, Khí vận cá bạc túi bên trong bay ra một cái đế trắng hoàng đường vân vỏ sò, vỏ sò mở miệng, chính giữa trân châu đen phụt lên một đoàn xương trắng, sau lưng lý thanh nhàn ngưng tụ thành một trường sương mù dày bản. Lưu Ti chính xuất ra một cái chứa đựng pháp thuật mực nước thiêm ố, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Mối sự vật bị người tiếp thu, cơ bản phân vì 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là sáng tân dạ thời kỳ, mùa nào thức nấy người thời kỳ, lúc đầu đại chúng thời kỳ, thời kỳ cuối đại chúng thời kỳ cùng lạc hậu thời kỳ. Lý Thanh nhàn cầm trong tay thiêm ố, tại phía trên họa bên trên ngang một cái giực lên, nói, cái này chiều ngang là thời gian, tung trục là sản phẩm lượng tiêu thụ. Tiếp lấy Lý Thanh Nhàn từ tung hành giao điểm từ bên trái phía bên phải, vẽ ra một đầu chấm dãi nghiêng hướng lên tuyến, đến đỉnh phong sau, bắt đầu hướng bên dưới họa, phản phất một tòa gặp gềnh không bằng thành núi, sau đó viết họa dựng thẳng cái đường thẳng, đem núi hình đồ án dựng thẳng cắt phân vị 5 đoạn. Cái này nhất bên trái giai đoạn thứ nhất, ít vô cùng, gọi sáng tân giả thời kỳ, chỉ một loại mới phát sự vật sau khi xuất hiện, chỉ có số rất ít sáng tân giả sử dụng. 100 người bên trong chỉ có 1-2 người. Phía bên phải giai đoạn thứ hai, gọi mùa nào thức nấy người thời kỳ, đây là một ít ưa thích mùa nào thức nấy người, 100 người bên trong, đại khái chỉ có 10 cái. Theo thời gian đưa đẩy, Tại sáng Tân Giả cùng mùa nào thức nấy người ảnh hưởng bên dưới sẽ tiến nhập giai đoạn thứ 3, đại chúng sẽ dần dần tiếp thu mới sự vật, thế là xuất hiện lúc đầu đại chúng thời kỳ, lúc này, những người này mới là mới sự vật mua chủ lực, 100 người bên trong đại khái chiếm hơn 30 người. Diệu của chúng ta chịu tới lúc đầu đại chúng thời kỳ mới có thể tính ổn định. Bởi vì Lý Thanh Nhàn tại giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 trong lúc đó, trùng điệp vẽ ra bóng đen, chưa cắt hai cái giai đoạn. Tại mùa nào thức nấy người giai đoạn cùng lúc đầu đại chúng giai đoạn trong lúc đó, tồn tại một đầu nhìn không thấy từ vòng giếng. Chúng ta vô pháp xác định mới sự vật nhất định có thể bị đại chúng tiếp thu, mà sự thực chứng minh 99% mới sự vật, bởi vì loại loại nguyên nhân một đầu ngã vào tử vong giếng bên trong, lại cũng bỏ không được. Chân chính để cho chúng ta đại chúng quen thuộc sự vật, thực tế liền 1% cũng chưa tới. Nói đến ở đây, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc quét coi mọi người. Chúng ta bây giờ mới vừa tiến vào giai đoạn thứ nhất, còn không có tiến nhập giai đoạn thứ hai, đã có người xây dựng rầm rộ làm cái gì trong phường đều mở, đây rõ ràng là thẳng đến tử vong giếng. Ta hỏi các ngươi, tủ rượu công nghệ hoàn toàn chín muồi rồi không? Không có. Tủ rượu sư phó học đồ nuôi dưỡng sao? Không có. Bắt đầu bồi dưỡng sáng tân giả cùng mùa nào thức nấy người rồi không không có nếu như ban không được rượu làm tốt dự án rồi không không có nếu như rượu bán quá tốt bán hết làm sao ứng đối? không có các người như thế nào cam đoan rượu phẩm chất thủy chung như một không có khác ta không nói các người muốn cái gì không có gì, thổi thiên hoa là truy trước đây ngay cả một an toàn sản xuất lưu trình cũng không có cái này tử phường nổ bao nhiêu lần ai cho các người dũng khí tin tưởng vững chắc vừa mở tiểu phường liền bán nhiều lại duy trì liên tục bán nhiều trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ mọi người đầyy mặt đỏ rực qua một hồi lô mà Lã Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí nói, "Trước đây không phải ngươi trước hết tới sau. Mọi người nhẹ khẽ gật đầu. "Ta cho rằng những thứ này cơ bản độ vận, các ngươi đều biết." Lý Thanh Nhàn không lưu tình chút nào nói, mọi người trên mặt hiện hiện vẻ xấu hổ. Ra học viên tâm a?" Lưu Mộc Ngã thở dài nói, "Vậy chúng ta làm như thế nào?" Lã Tỉnh hỏi, "Chúng ta diệu mạnh sách lực, muốn trước tiểu chúng, sau đại chúng, trước đặc thù quân thể, sau phổ biến quân thể, trước đói bụng kinh danh, sau đại lượng xuất hàng, trước bước chậm thay đổi, sau lớn bước phô khai, thừa nhận sự không chắc chắn, tìm đúng điểm đau, lựa chọn tối ưu đâu pháp, hình thành xoay lên hiệu ứng." Lý Thanh Nhàn vẫy tay, rất có internet đại lao đầy miệng không nói người lời nói khí thế. Những người này cái kia gặp qua loại này hàng duy đặc kích, gà con mổ thóc gần đầu. Bất quá, cụ thể làm như thế nào? Lưu Một nói nói. Lý Thanh Nhàn nói, rất đơn giản. Cái gọi là trước tiểu chúng sau đại chúng, chính là đi quyền quý lộ tuyến, trước tiên ở quan viên, phú thương, đại tộc cùng tu sĩ bên trong đẩy rộng, chế tạo một cái cao cấp rượu mạnh phẩm bài. Ta hỏi các ngươi, có dám tới hay không cái lớn? Cái gì lớn? Lưu Mộc má hỏi. Là một cái ngự tửu, không được đem ngự chữ đổi thành ngọc thạch ngọc cũng được. Chúng quan vẻ mặt sợ hãi. Hoàn quan tỉnh quan vội và nói: "Ngươi thực sự là kiếm tiền không mất mạng, bất quá." Ngọc Thạch Ngọc hình như có thể. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Tỉnh đại nhân, cái này làm phiền các ngươi nội khố phủ, hướng hoàng thượng tiến hiến, cái này rượu. Chúng ta bán rượu thời điểm, liền có thể thần thần bí bí nói với khách hàng, đây là hoàng thượng đã uống rượu, ăn ngay nói thật, cái này cũng có thể a." Tỉnh quan bất đắc dĩ nói: "Có thể là có thể, nhưng ngươi đừng nói ra trước mặt mọi người tới a." Lý Thanh Nhàn thầm mắng cái này đám người nhấc gan, nói: "Chính các ngươi nhìn làm." Cái gọi là trước đặc thù quân thể so phổ biến quân thể, tỉ như trước tiên ở con nhân, người đọc sách bên trong đầy rẫy. Dùng nhiều tiền tìm mấy cái nghiện rượu còn có văn danh người đọc sách, viết vài bài có quan hệ chúng ta rượu thi tử, nói chung chính là tạo thế. Lý Thanh Nhàn thao thao bất tuyệt, tất cả mọi người tại chỗ mơ mơ màng màng. Có Lý Thanh Nhàn khống chế phương hướng lớn, lộ tuyến rõ ràng, mọi người hợp lưu hợp sức, chậm rãi chế định các loại phương án. Áp bức sản xuất, hầm rượu dự trữ, từng bước huyết trừ kiến, bình rượu đóng gói, quyền quý lộ tuyến, kinh doanh mạnh mẽ, thi tử tuyên truyền. Một loạt kế hoạch chế định ra tới. Lý Thanh Nhàn biết lại không có thời gian về nhà, chỉ phải lưu ở đây trấn. Đón đến mấy ngày Lý Thanh Nhàn đều lưu tại chiếu ngục ti tử phủ. Bình quân một ngày ngủ không đến 2 canh giờ. Để cho Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chính là, chính mình những nội dung kia chuyển tới công bộ sau, công bộ Tạ Thị Lang tiêu nguyên lại tự mình đến đến Tử Phượng. Hắn là công bộ Thượng thư bên giới đích thực đại nhất nhân, lưu một ngoã người lãnh đạo trực tiếp. Nghe xong Lý Thanh Nhàn một phen giảng giải, tiêu nguyên hết sức cao hứng, quyết định vài ngày sau tự mình đi lữ lương thành phố kiến thiết tụ rượu sưởng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo hiệp tranh phong. Trượng, Trung Trung, ai sẽ là người vấn Đón xem tại. Chương người được chọn mua mật tài. Đường đường tránh tam phẩm lớn khôi tu tự mình xuất thủ, mọi người lại hỉ, chỉ một mình hắn, một ngày trong lúc đó liền có thể nhẹ nhõm xây lên một tòa nhà xưởng. Tại Lý Thanh nhàn lắc lư bên dưới, mọi người đã khinh thường gọi cái gì tiểu phượng các loại xưng hô, nhận định chính mình kiến tạo là so tiểu phượng càng lớn hướng rượu. Tề quốc danh kỹu phân bố các nơi, mà trong đó cách Thần Đô gần nhất danh tiểu nơi sản sinh, chính là Lữ Lương thành phố, vì vậy bị mọi người tự định làm vì rượu cung ứng. Mới cao đoan rượu mạnh phẩm bài định danh vì, Cất, vì cái này danh tự, công bộ suất đi trước Lữ Lương thành phố, tìm một chỗ có chút danh tiếng giếng cổ, đạo ra làm hành động lười cũ. Nhân tiện xiêm áo một khối làm cũ tàn phá tấm địa đá. Tấm địa đá ghi lại mấy trăm năm trước một vị hoàng đế tuần đi tới cái này, lớn than cái này giếng cổ nước làm nào. Mấy năm sau đó, Lữ Lương thành phố đại hạ, mọi người đang lúc thúc thủ vô sách, giếng cổ bay ra biệt lòng, đầy trời rơi xuống ngọt ngào nước giếng, cũng dạy người thần tiên đủ diệu pháp, là giếng cổ ngọc cất. Sau đó, lại có một vị hoàng đế uống cái này giếng cổ cất rượu, lớn vì tán hán, cuối cùng, cổ rượu bị nhập, bị chạy ra. Bởi vì đến nỗi ngay cả tiếp theo 3 triều hoàng đế khen, giếng cổ ngọc tam Lữ lương thành phố quan viên gặp hán vệ ra tay, chủ động phối hợp, bóp méo địa phương chí, thậm chí hư cấu giếng củng ngọc cất maca, ăn bài hài đồng chuyển sướng, đây là Lý Thanh Nhàn đều không nghĩ tới. Trời đất tối sầm bận rộn hơn 10 ngày, Tự Phương chỉnh thể kế hoạch rốt cục xác định, mà Chiếu Ngục Ti liên tục không ngừng sản xuất giếng củng ngọc cất rượu mới đi qua công bộ chuyên môn điều phối, đã bị cố phòng vị đón đến liền cần chậm rãi chế tạo trận ngưỡng, nghiên cứu bên trong bưng cùng thấp bưng rượu loại. Ngày, tác, nghiệm, nghiệm rượu lực. Từ Lưu Mộc Ngọa tự mình bắt, thuộc về cao độ cơ mật, tạm thời chỉ có hai người bọn họ cùng Lưu một Ngọa hai cái đệ tử biết được. Hàn An Bắc cùng Vu Bình cũng không nhàn rỗi, cầm Lý Thanh Nhàn bạc, an ủi tại Quỷ Tôn tử trận dạ vệ người nhà, lại lần trở lại giáp chín phòng, đã là sau mười mấy ngày chuyện. Vu Bình cùng Hàn An Bắc đều ở đây. Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn ca, đón đến, ngươi giúp ta làm một đại sự." Nói, đem Chu Xuân Phong kim tự lệnh bài đưa cho Hàn An Bắc, Hàn An Bắc không giám tiếp, nhìn lấy Lý Thanh nhàn, như đang nói không sợ chết ta sợ. "Ngươi cầm trước, xảy ra chuyện ta chịu lấy." Lý Thanh nhàn nói nhét vào Hàn An Bắc trong tay. Theo ta được biết, ngươi và thần đô thành không ít bang phái nhỏ có liên hệ, cộng sinh, đúng không? Lão dạ vệ đều có một chút người quen." Hàn An bắt nói. "Những cái kia kể chuyện, hát khúc, ca diễn, si đạo thuật, địa vị không thể nào cao, muốn bị du côn lưu manh các nha môn bắt nạt đúng không?" Lý Thanh nhàn nói. "Hạ cửu lưu nghề, thật khổ." Hàn An bắt nói. "Ta cảm thấy a, luôn là như vậy, cũng không phải là một chuyện. Không như dạng này, chúng ta thành lập một cái nghề được, cùng những thứ này làm xiếc ký hợp đồng, chúng ta mỗi tháng thanh toán cho bọn họ một bút tiền tiêu vặt hàng tháng, là thấp nhất bảo đảm. Bọn họ làm xiếc tiền." Chúng ta không thu đồng nào, đồng thời, chúng ta dùng dạ vệ chưa bài, cam đoan an toàn của bọn họ. Đương nhiên, mặt ngoài bên trên bọn họ là dạ vệ gián điệp, vì dạ vệ cung cấp tình báo. Nói chung, bọn họ kiếm nhất định so với trước kia nhiều, hơn nữa an toàn hơn. Dạng này, hàng năm dựng ra rất nhiều tiền bạc. Hàn An bắt nói, chúng ta có kiếm tiền phương pháp. Bọn họ phụ trách làm siếc, chúng ta phụ trách giao thiệp những cửa tiệm khác thương hội, khiến cái này người hỗ trợ rộng mà báo cho, tên cứ gọi tắt làm quảng cáo, xong phương dựa theo tỷ lệ nhất định chế làm. Tỉ như chúng ta sơ kỳ thể tuyên truyền giếng cổ ngọc cất, thậm chí có thể tại bình thư hí khúc bên trong gia nhập có quan hệ quan to quý nhân uống giếng cậu ngọc cất tình tiết. Mặc dù rằng này, chúng ta khả năng rất nhiều năm mới có thể hồi bản, trừ phi có khác nó dùng. Hàn An bác nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, một đôi đôi mắt nhỏ lóe sáng. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ cản khôn chặn nói, tiền của chúng ta đầy đủ hoa mấy thập niên, không cần sợ. Người xác định làm như thế? Hàn An bác hỏi lại. Rất nhiều chuyện, bây giờ nói không cho phép, nhưng lo trước khỏi họa. Trong tay bạc, tiêu ra so giữ lại càng hữu dụng. Không tốn trên người bọn họ, lẽ nào tốn ở dùng đao làm kiếm thân người bên trên? Lý Thanh Nhàn nói. Được, việc này để ta làm. Hàn An Bắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn một mắt. "Tại thương lời thương, cái này nghệ được cám bên trong đại trưởng quỷ, là ngươi. Nghệ được không chỉ có ngươi một thành cổ phần, ta mỗi tháng thêm vào cho ngươi 100 lượng tiền lương." Hàn An bác vội và nói, "Chúng ta dạ vệ xem như là rất có chất béo, cho trắng cộng lại, ta một tháng cũng lấy không được 10 lượng bạc, ngươi cái này trực tiếp 100 lượng, nhiều lắm." "Đây chỉ là bắt đầu." Lý Thanh Nhàn nói. "Cái này?" Hàn An bác do dự không quyết. Vũ Bình nói, "Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngược lại am hiểu việc này." Lại nói, "Qua mấy năm rồi, cũng không thể tại dạ vệ bên trong ổ cả đời." Loại này xoa sự quả thực thật thích hợp ngươi. Chờ lấy được tiền tiêu vật hàng tháng thời điểm, nhớ mời ta ăn bữa thật lớn. Được." Hàn An bác nói. Hàn An bác lại nói, Diệp Hàn bị vây ở Liệp Yêu Ti chuyện ngươi biết, nhưng ta phát hiện có người tại thăm dò ba người chúng ta người. Cha được là ai chưa?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Không có, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, 8 phần 10 là nguyên vương thế tử người." Hàn An bác nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Ta thử xem, hai người các ngươi cho ta một sợi tóc, sử dụng mệnh thuật." Vũ Bình trừng mắt, rồi tay nhéo bên dưới 10 vài sợi tóc, hào khí đưa cho Lý Thanh Nhàn. Một cây đã đủ. Hàn An Bắc trắng vô bình một mắt, méo dưới một cây. Hàn ca gặp qua cái mạng này thuật. Lý Thanh Nhàn cười hỏi: "Cần phải là liên phát tiếp vận thuật ta? Mệnh thuật sư thường dùng." Hàn An Bắc nói: "Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói: "Vô Bình, ngươi giúp ta mua chút dê máu. Không, chúng ta mua một lần, hôm nay một hơi thở đem thường dùng mệnh tài đặt mua đủ, về sau không cần chạy loạn." Nói xong, Lý Thanh Nhàn nhìn lấy càng không trạc, đối với Diệp Hàn tràn ngập chân thành cảm Đeo lên càn khôn trạc, thi pháp mệnh thuật quá dễ dàng, dù là đột nhiên gặp phải cực hoàn cảnh ngộ thủ, cũng không cần hoãn sợ. Hàn An Bắc nói: "Ngươi liệt kê một cái gia Ta tuyển địa phương, không rõ ràng, ta sẽ tìm người hỏi. Một ít mới mẻ hiện tại khả năng mua không được, để cho người giữ lại, bắt đầu từ ngày mai thật sớm mua. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, phân loại nhóm một cái thật dài ra. Kết quả, viết hơn 1000 loại còn không có viết xong, cuối cùng Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, mệnh tài chủng loại quá nhiều, có người nói có hơn vài loại. Ta viết một chương thu một điểm phân loại, gặp phải tất cả đều mua lại, nói không chừng về sau hữu dụng. Được, ngược lại càng khôn trạc địa phương lớn. Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn một lần nữa viết phần ra, đi ra Việt tử, nhìn thấy Chu Hợt Tại, cùng Chu Hạ lên tiếng chào, cùng rời đi. Thân đô cực lớn, mà muốn mua mệnh tài rất nhiều, vì cam đoan hiệu dụng, đại đô muốn mua mới mẻ, từ xế chiều đến buổi tối, 4 người bận rộn xoay quanh. Ngưu, ngô, gà, áp, ngông, rắn, chim sẻ. Đại lượng vật sống mua được sau trực tiếp ném vào càn khôn trại bên trong, chúng nó sẽ rất chết nhanh vòng, nhưng vô luận quá lâu dài lại lấy ra, mệnh tài mới mẻ trình độ tương đương với chúng nó vừa mới chết trong mắt. Càn khôn trại, vận năng tủ lạnh. Trừ vật sống, còn mua đại lượng hoa cỏ cây tối, thượng vàng hạ cám, còn có một chút căn bản không được bán, giống lọ nồi, lò bếp dầu, mụn kẽ hở mạng đệm, lương bên trên chim ổ. Đợi tháng đứa bé sơ sinh cai yếm, Hoàng Hoa đại khuê nữ tóc chờ một chút, cũng tốn tiền để cho Hàn An Bắc bằng hưu chân chạy thu thập. Chư mệ tài cũng học Diệp Hàn mua thật nhiều vật dụng hàng ngày, bao quát quần áo thức ăn, bó tuổi một than, các nơi mỹ thực chờ sinh tồn chuẩn bị vận. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trung trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 141, ban đầu về nhà thân thích an hỉ. một ngày, buổi tối trở về trị ngủ một giờ, người liền tại rạng soạn ra ngoài, đi chợ bên trên mua rất nhiều ngày không có hoặc đặt trước vật phẩm lại mua một ngày, như trước không có mua toàn, nhất là một ít tân vật, cần phải từ từ thu thập. Buổi tối về phòng, Lý Thanh Nhàn sử dụng liên pháp tiếp vật thuật, thôi diện đến cùng ai tại điều tra mình, không có cụ thể kết quả, nhưng nhìn thấy quen thuộc mệnh cách tinh không. Tương tại Diệp Hàn bốn cái thủ hạ trên thân gặp qua. Hoàng thất đại thế cục, cơ bản có thể xác định là Đường Ân Huệ. Lý Thanh Nhàn nói. Xem ra, hắn đã xác định đối với ngươi đồng thủ, đón đến, ngươi như thế nào bảo vệ ngươi cổ phần cùng cản cô trạng? Hàn An bắt Lý Thanh Nhàn cười cười, không có đáp lời nói. Thái Dương ngọc lên ở phương đông, Lý Thanh Nhàn đi trước một chuyến chiếu ngục đi. Hỏi khử trùng rượu cồn tiến độ, vẫn bận đến xế chiều, đổi một thân đạm bạch sắt theo buổi cảnh cây văn găm góc bà áo lót, thuê một chiếc xe ngựa, đi trước ngoại thành khu. Chu Hận xa xa đi theo. Thần đô phân hoàng thành, nội thành cùng ngoại thành ba chỗ, phía ngoài cùng tường thành đem thần đô bốn mặt vây quanh. Nội thành cùng ngoại thành các phân đông tây nam bắc bốn khu lớn. Nội thành bốn khu nhà ở, không phẩm cấp người không được buồn bán. Bên ngoài khu là thần đô khu bình dân. Đại vận hà chia các bên trong khu bắc cùng bên ngoài khu bắc. Qua cầu, chính là bên ngoài khu bắc 12 phường, trong đó Huyền Tú phường cùng nội thành cách đại vận hà nhìn nhau. Bắc 12 trong phường Phồn Hoa nhất, phú hộ cùng tiền không nhiều nhập phẩm nhà nhiều ở đây ở lại. Xe ngựa vào Huyền Tú phường, dưới sự chỉ điểm của Lý Thanh Nhàn, bảy rẽ tám quẹo, đến xanh đen đường phố, đứng ở một nhà trước cửa. Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe, ngẩng đầu nhìn phía cửa lớn. Lớn cửa đóng kín, hồng nước sơn bong ra từng mảng, cửa gỗ hơi hơi rạn nứt, kẻ đập cửa gì xét loang lổ, bậc thang kẽ hở bên trong đài vết điểm một cái, môn hạ một đôi tiêu đồ ôm trống thạch lặng, lặng đứng thẳng. Trên cửa không có bảng hiệu, không có đèn lồng, chỉ bên cửa một khối khắc một bản trên có khắc một cái loang lổ lý chữ. Cửa lớn cổ xưa, nhưng trước cửa sạch sẽ, cũng không mùi bằng cỏ dại. Một ít ký ức xông lên đầu, Lý Thanh Nhàn thở dài. Đây chính là lý Trạch. Lý Thanh Nhàn phía bên trái tay bên sắt vách viện tử nhìn lại, viện tử tường đá thấp bé, trước cửa không ôm chống thành, hạt màu vàng, cửa lớn cổ xưa, kẻ đập cửa cũng không gì xét. Đó chính là gì dựng ra? Lý Thanh Nhàn đi tới, giơ tay muốn đẩy, lung tung kia ký ức sông lên đầu, gì? Dượng, biểu tỉ cùng biểu đệ hình tượng ở trước mắt thời qua. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hồi dáng vẻ trước kia, tay đẩy cửa ra, lười biếng nói, "Gì, dượng, ta trở về." Chính đối diện là xuân chiêu bạch hoa đồ bất tưởng. Vòng qua bức tường, là một tòa tiểu viện. Viện tử mặt tây mục lều bên trong, gã vịt đi lại, bên cạnh góc bên trong bày rất nhiều gỗ vụn liệu. Viện tử mặt đông xương phòng cửa, bốn người nhìn sang. Một người trung niên phụ nữ người mặc màu nâu áo gai, đầu bao vải xanh, làn da hơi đen, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn sau ánh mắt sáng ngời, vừa dùng tạp dề lau tay một bên vòng qua dưới chân gạo trầu, cười nói, "Là Thanh Nhàn trở về rồi. Nhanh ngồi, ngươi dự hôm nay muốn làm cơm làm, ngươi khi còn bé thích nhất." Lý Thanh Nhàn nhìn phía dưỡng, sắc mặt vàng á tử, một thân màu xanh da trời quần áo vải thô, thân hình gầy lộ ra nụ cười thật thà, thu hồi chặt cây trúc giao bộ đùi đang muốn mở miệng, liền gặp một cái tiểu bẩn thịt đứa bé xông lại. Tiểu bẩn thịt đứa bé 7, 8 tuổi dáng dấp, mặt tròn, hai má đỏ bừng, trên thân bẩn thịt, vừa tới Lý Thanh Nhàn thắt lưng cao, tay phải tay háo một có mũi, lao đi một đoạn nước mũi lại mang ra mới một đoạn, lênh lỏi con mắt nhắm Lý Thanh Nhàn hai tay cùng phía sau ngắm, la hét, Thanh Nhàn ca, ta nhớ người muốn chết. Sa bằng, đừng gây đàng tiểu đệ. Một người mặc rửa đến trắng bệnh làm cuối cùng tiêu phí văn quần vài thiếu nữ bắt lại tiểu bẩn đứa bé sau cổ áo, cười dài nhìn lấy Lý Thiếu nữ 18 tuổi dáng dấp, tư thái thư y phục tao nhã, tướng mạo con, con mặt mày bao hàm không nói hết onu. Dị, dưỡng, Hương tỷ. Lý Thanh Nhàn cười tủm tỉm nhìn lấy gì chứ Vương, dựa Trần Trụ cùng tỷ tỷ Trần Hương. Ta đây, ta đây. Tiểu biểu đệ Trần Viễn bằng không cao hứng, bỗng nhiên hốt mũi, hút lưu một lần, nước mũi co lại hồi. Ta đi cho ngươi cầm khăn mặt. Trần Hương xoay người bước đi hướng phòng bên trong, đen bóng bím ở sau người theo vòng eo lắc lư. Ca, nghe nói ngươi vào thập phần rồi. Thật hay dạ. Trần Viễn bằng nào tới, một cái giữ chặt Lý Thanh Nhàn chân, thuận thế dùng trường bào xoa xoa mũi. Lý Thanh mang theo hắn sau cổ áo, ghét bỏ nói, nhanh lên một chút rửa tay rửa mặt, mang cho ngươi ăn ngon. Hả? Cái chắn xanh một hồi, đây là lại đập đến chỗ nào rồi? Trần Viễn bằng miệng môi, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn chống chân như giá hai tay, nói, ta còn không biết ngươi, ngươi chừng nào thì tới nhà của ta mang qua đồ vật. Cái kia lần tới không phải lại đem lại ăn. Ai lu? Trấn Vương Vật Nhi tử lỗ thai nói, đi nhanh rửa mặt rửa tay. Trần Viễn bằng tung lắc nửa mày trò chuyện tiếp ánh mắt, ngoan ngoãn rửa mặt rửa tay. Lý Thanh Nhàn đi hướng cạnh bàn đá chân trụ, cười nói, "Dượng, ta đã lâu chưa ăn người cơm lam. Ngày hôm qua mới vừa tốt gặp phải phía nam tới gậy Trúc, ta liền mua một cây trở về, vừa vận ngươi về nhà, đây là mua đối với. Ngươi ngồi." Ta cứ vậy chút." Lý Thanh Nhàn nói, "Hôm nay làm chút ống trúc thịt muối cơm, lại thả điểm trứng muối hoàng cùng hạt rẻ." "Ưng." "Được, mẹ sắp nhỏ, người đi mua một ít trứng vịt muối." Trần Trụ cười ha hà nói, "Cưa lấy vậy chút." Cái kêu biết Trương Phương vừa cùng nào nặn mặt giống như cho nhi tử rửa mặt, một bên nhỏ giọng thầm thì, "Trứng vịt muối chết lao đắt tiền." Dừng lại nháy mắt, Trương Phương bài trừ vui vẻ, lớn tiếng nói, "Thanh Nhàn khó về được một lần, ta cái này đi mua ngay trứng vịt Trương Phương thanh em hơi ngừng, há to mồm nhìn Lý Thanh Nhàn. bằng nhìn mẫu thân lại, trong lòng một vui, không cần dựa mặt. Theo mẫu thân thực hiện nhỉ lại, cũng trận mắt hốt hồn. Trần Trụ ngừng lại sửa chữa vậy chút, cầm khăn mặt đi tới cửa trần hương trường lớn đôi mắt, đỡ khung cửa. Bốn người bọn họ gặp Lý Thanh Nhàn rõ ràng trong tay chống chân như cũng, lại giống ảo thuật giống như, trước xuất ra giấy dầu trải trên bàn đá, sau đó chống rống biến ra một kiện lại một kiện đồ vật. Ba đầu hiện lên bóng loáng thịt ba chỉ, một cái lổ sạch mai bẻ gà, mười mấy cái da trắng trứng vịt muối, bốn cái lửa cháy qua cháy đen máu lợn, một đầu lân phậu bụng dài hơn tức cá cỏ lớn. Hạt rẻ, cây long nhãn, cây mật. Xiêm tràn đầy một bàn. Bốn người cái kia gặp qua cái này chẳng diện. Trừng hai mắt, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Trần Trụ trước hết phản ứng kịp, sợ nói, ngươi lại có số mệnh bảo vật. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, gần nhất vận khí tốt, được món bảo vật. "Ca, ngươi làm nhiều tiền." Trần Viễn bằng trò đã mắt chớp lóe. Trần Vương một thanh nhấn xuống đầu của con trai, một bên cấp tốc loạn xào loạn nhào nặn, một bên lo lắng nói, dạ vệ làm đều là bán mạng hoạt động, ta tình nguyện ngựa như trước kia giống nhau, cả đời thanh thanh nhàn nhàn nhiều tốt, mẹ ngươi cha ngươi đều ngóng ngươi bình an, các không chịu nổi giằng Trụ vội vàng qua thế tử, Trần Vương không thấy được, còn muốn nói, Trần Hương nhanh đi vài bước, đem khăn mặt dính nước Lưỡng tiếng nói, "Tiểu đệ, trước rửa cái mặt." Trần Hương đi tới, đưa qua khăn mặt, Lý Thanh nhàn tay phải tiếp nhận khăn mặt, tay trái lại đưa ra một cái dài hai thước, cao nửa thước cạn hồng hộp gỗ lớn. "Tỷ, cầm tốt, tặng cho ngươi." Lý Thanh nhàn nói đưa đến Trần Hưng phòng bộ lúc trước. Chương 142, lại gặp nhau tỷ đệ tình thân. A. Trần Hưng sợ rơi, bản năng tiếp nhận, hai tay trùng điệp trầm xuống. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy hồng nước sơn hộp gỗ chính giữa khắc một đóa phức tạp hoa mẫu đơn, dưới góc trái một nhóm chữ nhỏ có khắc viên hồng trai ba chữ. Cái này, Trần Hưng đang cầm trong truyền thuyết thần đồ cao cấp son phấn hộp, không biết như thế nào là tốt. Mở ra nhìn một chút, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nhìn lấy Tỷ Tỷ. Trần Hương nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, sững sốt một lần, cũng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tiểu đệ rõ ràng chỉ hai tháng không gặp, lại đột nhiên trưởng thành, nhiều trước đây không có khí khái. Trần Trụ một bên kia lấy ông trúc, một bên nói, Thanh Nhàn không giống với lúc trước, cái kia tuần nha phòng phòng thủ nhưng là thất phẩm đại quan, cùng lao ra huyện lệnh giống nhau, gặp ta lại vô cùng nhiệt tình, mở miệng một tiếng Trần lao Ca, tự mình phái xe ngựa đưa ta trở về. Trương Vương qua quyết lao sạch mặt của con trai, đi tới Trần Hương bên người, cái cổ một nhìn, to hai mắt nói, cái này mỗ đơn ta nhận thức, yên hồn trai. Hôm nay tử, nói ít. Trương Vương dám không dám nói cái kia số, quá, quá đắt. Trần Hương chậm rãi đem son hộp đặt lên bàn bên trên, ánh mắt lại di bất khai, mặt cười nhỏ bé hồng. Trương Vương vội vàng nói, "Đúng, đừng mở ra, còn có thể còn trở về." Lý Thanh Nhàn duỗi tay rắc rắc mở ra phong đầu, mở hộp ra. Nắp hộp bên trên đi qua pháp thuật xử lý sáng bạc cái gương sáng sủa lấp loè, tinh xảo hai tầng trong hộp, bảy nhan sắc khác nhau son phấn. "Tiểu đệ." Trần Hương nhẹ giọng hô. Lý Thanh cười nói, "Nói đưa ngươi, chính là tặng cho ngươi." "Có thể cái này cũng quá đắt." Trần Hương nhăn nhó nói. "Ra đây này, Ta đây này." Trần Viễn bằng chống cái bàn bật lấy cao tìm lung tung. "Đây là của ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra một kiện màu nâu da dê áo, lẫy miệng tay áo miệng lông dê bạch mềm nún. Trần Viễn bằng lập tức hồng ve mắt, lớn mùa hè, bắt lên liền mặc lên người. Mới vừa xui tốt, suốt mùa hôi trán, chư vương một thanh tội ra, quát lớn nói, "Không sợ che một thân rôn." Vào thu lại nói, "Ta đi bao tốt." Trần Hương nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, mặt mày cong cong, năm ngoái mùa đông Trần Viễn bằng mặc mới áo ra cửa, kết quả mặc phá áo đông khóc chạy trở lại, nói bị những đứa trẻ khác cười nhạo không có áo da tử xuyên, còn hoa áo đông. Cổ sợ ba ngày không có ra cửa, ta cũng vào nhà, còn có một chút tơ lụa. Bốn người vào phòng, Trần Viễn bằng mắt tay nhỏ nhéo ra dê áo tay áo không đâu ra, hận không thể hiện tại liền xuyên ra ngoài. Bước qua cánh cửa, phòng chính một bên là lò bếp, cung Táo vương ra, một bên kia bảy cái bàn. Phòng chính chỗ sâu nhất cung phụng thần tài, bàn thờ bên trên bảy lư hương ngọn lên. Bốn người tiến nhập Trương Phương Trần trụ ở đông phòng, Lý Thanh Nhàn vung tay, nhất điệp điệp vài dách cùng tơ Đủ rồi, đủ rồi, không dùng được, thật không dùng được. Di Trương Vương cuống quýt đi bắt Lý tay. Trần Hương cũng nói, thế đạo này không tốt. Tớ lùa các loại, coi như có, chúng ta cũng không dám xuyên. Cắt, có cái gì không dám. Tiểu Bẩn thịu đứa bé nhìn chằm chằm ra giấy áo, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Về. về sau trong nhà thiếu cái gì, đều nói với ta. Đi, thì, đem son hộp thả tốt. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận rất nặng lớn son hộp, vén màn vải lên đi tới hé hẻ tinh ngập, tới Trần Hương bản trang điểm bên trên. Phòng bên trong có chút ám, trong nhà bài biện cổ xưa, nhưng gỗ lim bản trang điểm là thợ mộc Trần trụ tự mình đánh, vô cùng khí phái, lúc đầu dùng làm đồ cưới. Tại Trần Hương xuất giá trước mấy ngày, cái kia mắc bệnh lao tương lai tần lang không có chịu đổi, thế là Trần Hương liền thành khắc chồng. Đến nay không ai dám cưới. Trần Hương so Lý Thanh Nhàn lớn hơn 3 tuổi, nhưng nghèo khổ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, từ nhỏ phi thường hiểu chuyện. Lý Thanh Nhàn mẫu thân người yếu nhiều bệnh, hắn mới sinh ra từ gì chiếu cố, hơi lớn một chút từ Trần Hương chiếu cố, nhất là mẫu thân sau khi qua đời thời gian, Lý Thanh Nhàn hầu như thường chú gì ra, cùng Trần Hương cùng ăn cùng ngủ. Hai nhà ba đứa hài tử, Trần Viễn bằng sinh buổi tối, Trần Hương cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ thân cận hơn. Trần Viễn bằng từ nhỏ đã đấu kỵ Lý Nhàn, cho là hắn tỉ tỉ mình, vì cái này việc này nhiều lần phản kháng, chịu khổ Lý Thanh áp sau, mới thành thật lên. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua dung mạo xinh đẹp tí tí, hướng Đông phòng nhìn, lén rút xuất ra hai cái bọc giấy, thấp giọng nói, "Ta mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất ngàn tẩm mơ, một cái lấy ra ăn, một cái len lén thả tốt, xám chính mình ăn, đừng để cho xa bằng nhìn thấy." "A." "Tốt." Trần Hương cũng trộm trộm nhìn thoáng qua vẻ tình nặc, ngon mà cười, tiếp nhận một túi ngàn tẩm mơ, dùng vải bao tốt, xoay người nhón chân nhét vào tủ quần áo chỗ cao, dùng y phục che lại. Trần Hương xoay người, tỉ lệ lẫn nhau coi cười, một chỗ đi ra ngoài phòng. Lý Thanh mở giấy ra bao, nhặt một khối đưa cho Trần Hương. Trần Hương một tay miết lấy một tay nó lấy. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ cắn, súp giòn thơm nước, ngọt ngào nhấm nhủi. "Ăn ngon." Trần Hương hàm hàm hồ hồ nói xong, nhẹ nhàng nhai, đem tay trái rơi bá vụn đưa vào miệng bên trong. "Ngàn tầng bơ." Trần Viễn bằng con mắt lườ lên, thét lên sung lại, Lý Thanh Nhàn cười nâng cao, Trần Viễn bằng một bên lau nước mũi, một bên bật cao đoạn. Đua một lát, Lý Thanh Nhàn phân ra mấy khối ngàn tầng bơ cho Trần Viễn bằng, còn lại đưa cho Trần Hương, sau đó đi buồn phía đông lấy cây búa cùng cái đinh, nhìn thoáng qua Trần Hương, gặp Trần Hương nhìn qua, hướng lớn đi tới. Trần Hương đợi kịp Lý Thanh nhàng. đi mấy bước, Trần Hương nói, "Tiểu đệ ngươi lại cao hơn. Nói, sợ trường so đo nói, lần trước gặp mặt chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, hiện tại đột nhiên chui ra một cái đầu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta vào cửu phẩm, thân thể tăng lên. Ngươi thật cùng ông ngoại giống nhau, học bệnh thuật. Trần Hương hơi hơi rủ xuống lông mi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta không làm một chuyện, ông ngoại đó là mất mạng thuật tiên phú cứng rắn chống đỡ, phút cuối cùng cũng chỉ lưu tại cửu phẩm. Ta cái này mới 16 tuổi liền tựu phẩm, sau này đường dài lắm. Cũng là, ngươi nhất định là mạnh hơn ông ngoại. Trần Hương than nhẹ. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, trước đây ông ngoại không có bất hành hạ trong nhà a? Khi còn bé ta không đi chép, cao lớn cũng không hỏi. Trần Hương quay đầu nhìn qua, nhấc chân bước qua cánh cửa, két két một tiếng đóng cửa, thấp giọng nói, đều là chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện, mẹ ta để cập qua vài câu, ngược lại hai chúng ta ra tiền, đều để ông ngoại cho thất bại. Ông ngoại lúc đó một lòng một dạ tu mệnh, nhà tiền nước chảy giống như ra bên ngoài hoa, nói muốn cứu lại lượng mệnh tông, cuối cùng vẫn là không có thành. Lão nhân ra cũng đi, chuyện quá khứ đều đi qua. Là, chuyện quá khứ đều đi qua, ta nhưng những năm qua, về sau nhà chúng ta, ta chống. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn vẫn cảm thấy Ông ngoại rất có thể là vì thiên mệnh nghi mới lấy hết sạch của cải. Trần Hương nhìn lấy đã xa lạ lại quen thuộc Lý Thanh Nhàn, lại vui mừng lại đau lòng nói, "Tiểu đệ, ngươi thực sự là trưởng thành. Mấy ngày nay sợ là không tốt quá a." Lý Thanh Nhàn thuận thế thở dài, nói, "Mấy ngày nay là thật khổ, bất quá, cũng đem người mài lựa ra, ngươi nhìn, ta hiện tại liền cùng trước đây rất khác nhau dạng. Tỷ, về sau các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không tiếp tục là ta của quá khứ." "Thật hiểu chuyện." "Tốt." Trần Hương dùng chút sức đầu, "Cái này là dạ vệ bài tử, ngươi xem một chút treo ở địa phương nào." có cái này đồ vật, cam đoan những cái kia du côn lưu manh không dám trêu chọc các ngươi." Lý Thanh Nhàn đem thiết bài đưa cho Trần Hương. "Thật tốt quá." Trần Hương nhẹ nhàng nuốt vẻ thiết bài tử, tự lẩm bẩm. "Chương 143, lưu sinh thần điển viết danh sách, hai người treo thép tốt bài tử vào phòng." Lý Thanh Nhàn lấy ra một sấp giày linh phụ, trước tiên ở phòng bên trong các nơi dàn tốt, sau đó phân cho bốn người. "Những thứ này phụ là chúng ta dạ vệ đại quan dùng, thấp thân thả tốt, có thể thủ hộ các ngươi bình an, đừng để cho người biết." "Thì, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho người phụ." Lý Thanh Nhàn nói đưa cho một viên lam bên hồng văn vàng. Nói, cái này lá bùa là một đôi, một mảnh khác trên người ta, trong nhà nếu như có đại sự gì với gốc, ngươi sẽ mở lá bùa, ta lập tức có thể cảm ứng được. Tốt. Trần Hương Hiếu Kỳ đưa qua lá bùa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp thân thả tốt. Trương Phương trêu ghẹo nói, vẫn là đệ đệ đau lòng tỉ tỉ. Ta đây này. Trần Viễn bằng rất lấy cái cổ đi tới. Ngươi cái rắm. Qua một hồi ta rảnh rỗi, dẫn ngươi đi thư viện, võ quán, đạo lục ti loại địa phương chạy một vòng, nhìn một chút ngươi có hay không tốt phú, có liền trực tiếp đưa đi ngươi, để ngươi tại gia nhàn rỗi không chuyện gì chỉ biết chơi. Mẹ, ca lại bắt nạt ta. Trần Viễn bằng sợ đến trốn Trương phương phía sau. Trương phương trắng nhi tử một mắt, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, nóng lòng hỏi, "Thật được?" "Đương nhiên được, việc rất nhỏ, có thể học phí, đều có ta tới, các ngươi cái gì cũng không cần quản, yên tâm đi." Lý Thanh Nhàn nói. Thanh Nhàn thực sự là thiên đồ, trận thế này, cùng anh rể lúc còn trẻ như lúc giống nhau. Đại tỷ nếu có thể nhìn thấy ngươi bộ dáng này, phải là vui mừng gây bởm. Trương phương nói hồng phai mắt. Trần Hương vội vẫn nói, "Mẹ, ngươi không phải muốn đi thịt muối sao? Còn có để hay không cho tiểu đệ ăn thịt muối cơm lam rồi?" "Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này óc Trần Vương xoay người, tay áo miệng xoa xoa khóe mắt, nhanh chóng làm dịu bối. Trần Viễn bằng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hai tay vặn cùng một chỗ, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, "Ca, về sau ta cũng không tiếp tục ở sau lưng má ngươi, về sau ta tỷ chính là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đừng đưa ta đi được không được?" Lý Thanh Nhàn cười nhạt nói, "Đây chính là mắng ta nghiêm phạt, ngươi bắt nạt người." Hoa. Trần Viễn bằng lao mắt nước mắt chạy vào phòng. Ba người dở khóc dở cười, hai người từ nhỏ nào đến lớn, ai cũng không dung tha ai. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Trần Trụ, quá khứ trợ thủ, hỗ trợ cầm đồ vật, Trần Trụ đi đường khặm kiễng, nhưng làm việc vô cùng nhanh chóng. Vô luận là nghề một việc vật vẫn là nấu cơm nấu ăn, xa gần nghe tiếng. Gần sắt chạm vạc, chân trụ phân biệt lấy ra nướng cơm lam cùng trưng cơm lam, đặt tới cái bàn bên trên, mùi cơm mùi thịt chúc hương hôn cùng một chỗ, nương theo nóng hổi hơi nước, tràn đầy tiểu viện. Một nhà 5 miệng người vây quanh trong sân bàn đáng ngồi, bốn khuôn mặt tươi cười, chỉ là một cái tức giận. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái tiểu bẩn thịt đưa bé, nói, nhìn xem ngươi khuôn mặt, đều nhanh túi đến chân trên lưng. Cười một cái, gọi cái ca, cho ngươi ăn mất quả. Ngươi làm ta khở. Đại Hạ Thiên ở đâu ra cái hổ? Lô. Chân viễn bằng há to mồm. Lý Thanh Nhàn trong tay toát ra một chuỗi hồng sáng lên mức quả, vỏ bọc đường trong suốt, sơn trả chớp lóe. "Ca." Trần Viễn Bằng nhảy xuống ghế, ngữ không gì sánh được chân thành vui vẻ, nhanh liệt nuốt nước miếng. "Lý Thanh Nhàn đưa tới. Cảm ơn ca." Trần Viễn Bằng thanh âm sạch sẽ gọn gàng, đang cầm mức quả liền ngậm. "Đây là thật, không phải hào thuật." Trương Phương tò mò hỏi. "Thật, ta bảo vật này không quản thả bao lâu đều có thể ăn." Lý Thanh Nhàn nói. Xẹt sách, kiến thức rộng Trương Vương tức tắc đều kỳ lạ. Lý Thanh đột nhiên hướng bên ngoài nhìn lại, lớn tiếng nói, "Tiểu chú thúc, chung cái cơm, nhân tiện nhận nhận người nhà ta." Mấy người lại càng hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát mà, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, Chu Hận đi tới. Người Trần ra vội vàng đứng dậy. Lý Thanh Nhàn lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, cùng nhau ăn cơm. Chu Hận mặt không chút thay đổi, chỉ ăn cơm gấp thức ăn. Trần Viễn Bằng nhìn chằm chằm Chu Hận trên mặt lớn nghiêng vết sẹo, ống mất quả lại liếm lại gặm, nửa ngày tới rồi một câu, thật là đẹp trai. Sau cùng lại bổ một câu, một nhìn chính là đạo bên trên hào hán. Trương Vương lại càng sợ, để cho Trần Viễn Bằng câm miệng. Tiểu đứa bé rầu không vui gặm mất quả. Chu Hận không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn cùng dì dượng cùng tỷ tỷ vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người đều đối với Lý Thanh Nhàn gần nhất cảm thấy yêu kỳ, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liền chọn tuyển một ít không thể nào dọa người nói một chút. Trần Viễn bằng sau khi nghe xong, giơ ngón tay cái lên nói, "Ngưu Tất." Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Học với ai?" Trương Phương giơ tay vỗ nhẹ nhẹ một lần Trần Viễn bằng bà bay, mắng nói, "Không học tốt, về sau không cho phép nói bẩn lời nói." Ựng. Trần Viễn bằng túi đầu, trong mắt luân chuyển. Ăn xong cơm, Lý Thanh Nhàn xuất ra ngon, mọi người một vừa uống trà, vừa tán gẫu. Trần Viễn bằng chán thân, chừng hai mắt nghe đại nhân môn trò chuyện. Trương Vương ôm một cái trần vết bằng, nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, "Thanh Nhàn, ngươi lập tức sẽ qua 16 tuổi tròn sinh ngày, nhìn một chút làm sao bây giờ?" Theo lý thuyết, năm nay không nên tổ chức lớn, nhưng ngươi mới vừa thành quan, lại một thân bệnh, vừa gặp 16, tấn lao ra quy củ, nhất định phải xông vui tổ chức lớn. Lý Thanh Nhàn nói, "Việc này chúng ta hạ phòng thủ sẽ hỗ trợ, không tổ chức lớn, nhưng cũng không nhỏ. Thân cái nhìn của ta, liền người tuần nha phòng vài bằng hữu, cũng liền mười mấy người. Mặc khác muốn cho kinh thành lý ra cùng phụ thân một ít bạn cũ đưa một tiệc mời, bọn họ tới hay không không quan trọng, chúng ta lễ tiết cần phải đến." Những phân tích khác đều tại gia tộc, cũng không cách nào thông chi. Ta lại mời mấy người bằng hữu, đoán chừng 30, 40 người, bốn bàn trống trời, ta viện này tử có thể bày bên dưới. Cái kia nhai phường môn. Trương Phương hỏi. Ta mới 16, không cần thiết đi. Lý Thanh Nhàn nói. 16 cũng coi như trưởng thành. Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, đây là đại tế lao tập tụ, qua tuổi 16, coi như thanh niên, có thể nói chuyện cưới gả. Sinh nhật tiến muốn làm được phong cảnh, biểu hiện ra của cải, vì về sau hôn sự trải đường. Lý Thanh Nhàn nói, hàng xóm láng ngày thứ mới đi, nếu không loạn tao. tao. Vậy thì phân hai thiên." Trương Vương nói. "Chân Chú nói, ta xem, ngươi hôm nay thẳng thắn liệt kê một cái danh sách, chuẩn bị cẩn thận lấy." "Cũng đúng." Lý Thanh Nhàn lấy giấy bút, nói, "Tiểu Chu thúc, ta sinh ngày ngày đó, Chu thúc cần phải về không được đi." Chu Hận nói, "Về không được. Ai, có Chu thúc tại thì tốt rồi, hắn biết nên đưa cho ai đưa thì mời. Ta cái này một tư bút, thật không biết nên không nên đưa." Liên giống trưởng vệ sứ, quan hệ còn giống như không tới một bước kia, cũng không đưa à, lại không quá tốt. Ngươi bình thường làm sao không biết xấu hổ, cái này lần liền làm sao đưa thì mời?" Chu Hận bình nói. "Ha ha." Trần Viễn bằng cười phun, nhìn Lý Thanh Nhàn trưởng tới, cấp vội vàng che miệng. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói, không như liền viết nhiều điểm, cùng lắm thì nhiều bảy một cái bản, người đến liền nhập tọa, không đến cũng không lãng phí bao nhiêu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi viết danh tự. Trưởng vệ sứ Tống Vương. Lý Thanh Nhàn nhíu mày, hỏi, tiểu chú thúc, trưởng vệ sứ đại nhân gọi cái gì kia mà? Chu Hận Minh tư khổ tưởng một hồi, chậm rãi nói, ngươi trực tiếp xưng hô trưởng vệ sứ đại nhân đi. Nghe quân một tịch lời nói, như nghe một tịch lời nói. Lý Thanh Nhàn nói xong, chọc cho Trần Viễn bằng cười to. Không viết ngược lại tốt, một viết căn bản không dừng được. Chuyện trên ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tẩy nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 144, tỷ lệ dạ thoại đàm luận cực khổ. Thần đô ti người một đồng lớn, hộ bộ, công bộ cùng nội khố phòng nhận thức quan viên cũng phải đưa một tấm thi mời, còn có tại chiếu ngục tây viện nhận thức mấy vị quan to cũng không thể quên ký. Thô thô tính toán, gần chính mình người quen biết, liền hơn 40, còn không, có tính lý cương phong nhận thức. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, cũng liền hơn một tháng thời gian, chính mình vậy mà kết bạn nhiều người như vậy. Tiếp đấy, cùng dị dưỡng tương lượng, tăng thêm lý cương phong bạc cũ cuối cùng liệt ra một cái vượt qua 60 người danh sách, bất quá có thể tới cũng không nhiều. Liền xong danh sách, đã gần đến đêm kia. Thanh Nhàn, đã muộn thế này, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cũng đừng về nha môn, sáng mai ăn xong cơm lại đi." Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Được. Nhà ngươi bên kia thật lâu không người ở, đêm nay liền ở ở đây. Ngươi và Chu đại nhân ở hệ tây ngập, chúng ta bốn miệng ở đấu phòng." Trương Phương nói. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Ở phòng bên trong hắn trái lại không được tự nhiên, hắn ở buồn phía đông liền được, người một nhà, không tiêu lý. Ta liền giống như trước đây." Ba người chúng ta hải tử ở hệ tinh nạp, hai vị tiếp tục ở động phòng. Không được không được, nào có để cho khách nhân ở buồn phía đông đạo lý, loạn tao tao." Trương Phương nói. "Tiểu chú thúc, ủy khuất ngươi một đêm." Lý Thanh Nhàn cười tủm tìm nói. "Ta ở buồn phía đông." Chu Hà nói. Trương Vương cố chấp bất quá Lý Thanh Nhàn, liền tất cả như cũ. Trần Viễn bằng mạch một lần từ mẫu thân nghi ngờ bên trong trượt hạ xuống, chạy đến Lý Thanh Nhàn bên người, thấp giọng nói, "Ca, buổi tối mang ta chơi thôi." Trương Vương giỗi một cái tay, níu lại tiểu bẩn tựu đứa bé sau cổ áo, kéo hồi bên cạnh mình, quát lớn nói, "Ngươi ca vội vàng một ngày, để cho hắn đi ngủ sớm một chút." Đêm nay ngươi ngủ bên cạnh ta, bớt hành hạ ngươi ca. Ta không." Trần Viễn bằng gấu néo người mang theo tiếng khóc nước nở. Trương Vương mặt trầm xuống, quay đầu nhìn chung quanh tìm đồ vật. Trần Viễn bằng lập tức bị mù còn nói, "Ta đi đông phòng còn không được sao? Ta đi. Ta đi." Trương Phương lạnh rên một tiếng, ánh mắt từ điều trìu bên trên rời. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Trụ đứng dậy thu thập đồ đạc phía đông, cầm mới đệm chăn cho Chu Hận, đơn giản rửa mặt một lần, liền cùng quá khứ tại Trần gia giống nhau, đi vào hệ tịch nặng, lên kháng, nằm ở giữa. Trần Viễn bằng tha thiết mong chờ đứng tại hệ tịch cửa, vén màn vải lên hướng bên trong vọng. "Ca" Ngươi lần sau mang ta nhìn một chút yêu quái như thế nào thôi. Được, ngươi có thời gian để cho ta xem nhìn mệnh khí thôi. Được, ta có thể đi dạo vệ nha môn chơi mà sao? Có thời gian dẫn ngươi đi. Ta có thể lấy đao chặt những cái kia bắt nạt ta người sao? Nhanh lên lăn đi đồng phòng. Hắc hắc. Tiểu Bẩn Thụ đứa bé cười ly khai. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng giật dẫn ngủ, phòng bên trong bay một loại nhàn nhạt tạp vị, hình như từng nhà đều có, từng nhà bất đồng. Mới vừa ngay từ đầu đều cảm thấy khó ngủ, nhưng ở lâu liền người không thấy. Hệ thể nặc vị, còn có mùi thơm thoang thoảng. thoảng. Viện tử yên tĩnh, một thân ảnh sốc lên nhẹ tênh lướt màn vải, mượn lấy nhàn nhạt dạ quang sở tới bên giường đất, thấp giọng hỏi: "Tiểu lệ đã ngủ chưa?" "Không có." Lý Thanh Nhàn nói. Trần Hương bên trên kháng, sau lưng Lý Thanh Nhàn tất, tất tốt tốt thoát áo khoác, tại đêm lộ ra lộ thân ảnh điệu điệu, giống như quá khứ tại một bên nằm xuống. Lý Thanh Nhàn phát hiện Trần Hương cách mình có chút xa, còn đưa lưng về mình, cười nói: "Không, có Trần Viễn bằng bé rối thật tốt, hắn nếu như tại, lại được người được phong." Hắn hiện tại càng ngày càng xa, ta có đôi khi nói chuyện hắn cũng không nghe. Lý Thanh nhàn sắc mặt trầm xuống, nói: "Hắn dám? Qua mấy ngày ta làm mấy lá phù." Hắn nếu là không nghe lời nói, ngươi đem phụ chụp đầu hắn bên trên, để cho toàn thân hắn mọi ngửa. Trần Hương hé miệng cười khẽ nói, hắn sợ nhất ngươi. Đó là đương nhiên. Tiểu tử này khi còn bé còn theo ta đoạt nơi này, cần phải dựa vào ngươi, cuối cùng còn không phải ta chiếm trong lúc này. Ngày mai ta liền nhắc nhở hắn, nếu là dám không nghe ngươi lời nói, ta lần sau trở về trước trừng trị hắn. Lý Thanh Nhàn nói. Tiểu tử kia là nên để ngươi chỉ trị. Trần Hương nói. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, tỷ, một trận này nhà như thế nào? Có không có, có chuyện gì khó xử? Trần Hương than nhẹ một tiếng, nói, không nói được ạ cũng không nói được không khó, vẫn là như cũ. Người bây giờ còn giống như trước đây, tại gia bề thệ. Từng, người không thể tổng nhà rỗi, muốn làm chút chuyện phụ gia dụng. Lại nói ta nếu như ra ngoài chế tác, mỗi lần đều muốn tại trên mặt vệ bên trên bùi đất gì gì đó, cũng thật phiền toái. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, thân đô thành nội thành còn tốt, ngoại thành loạn thất bắt tao, cô gái đàn hoàng hơi chút đẹp mắt một chút, rất dễ dàng bị người bắt nạt. Cho nên đại tề chưa xuất giá nữ tử hoặc là cửa lớn không ra cửa trong không bước, hoặc là phấn dấu. Lý Thanh nhàn suy nghĩ một chút, từ càn khôn trạc bên trong xuất ra một viên mặc bộ, nói, đây là một kiện tiểu pháp khí, ngươi tiếp thân thả tốt có thể chống đỡ tất phẩm, cao thủ một kích toàn lực, nếu như dao thông thường kiếm, không thể gây thương tổn được ngươi. Quay đầu ta suy nghĩ làm điểm khắc pháp khí, đừng để cho ngươi thủ thường. Phát bảo, sẽ sẽ không quá quý trọng. Trần Hương nhỏ giọng nói, ta nói rồi, về sau, cái nhà này ta chống. Lý Thanh Nhàn trong đầu ký ức cuộn quận, tất cả đều là gì, dựa cùng tỷ tỷ chiếu cố mình hình tượng. Tiểu đệ thực sự là trưởng thành. Trần Hương nhẹ nhàng xoay người, dạ quang bên dưới, một đôi đen nhánh con mắt yếu ớt nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nắm tỉ, tỉ tay, đem ngọc bội thả tại bàn tay của nàng. Ta mang. Trần Hương nói. Vậy thì tốt." Lý Thanh Nhàn cười nói, Người nếu như ngủ không được, các người nói một chút dạ vệ chuyện, tỷ muốn nghe." Trần Hương ngáy mắt. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chuyên chọn một ít buông lỏng cùng kỳ quái cố sự nói. Hai người một cái nói, một cái nghe, tại bóng đêm bên dưới, cho đến mọi âm thanh vấn vẻ. Lý Thanh Nhàn vững vàng tiếng hít thở tại hệ thịnh mặt vang lên. Trần Hương nháy mắt một cái, nhìn lấy dạ quang bên dưới Lý Thanh Nhàn khuôn mặt, nhìn khóe miệng hắn mao nhung nhung mảnh dâu, cầm hơi lạnh mập bội, miệng cong cong. Thật trưởng thành. Mặt trắng lẫn mặt trời mọc. Lý Thanh Nhàn bị tiếng két chói hai, hai tử đều nói để ngươi ca ngủ ngon giấc, thật sớm bên trên ngươi quỷ gạo gì. Đi lớn đứng ở cửa, không hô không cho phép ngươi tiền đến. Đi ra ngoài. Đừng ép ta cầm điều trịu bắt ngươi. Ồ, tiểu bản tiểu đứa bé tiếng khóc càng lúc càng xa. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua đại kháng, tỷ tỷ bên kia thật chỉnh tề, chống chân như. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vén màn vải lên đi ra họa tịch nọ, nhìn thấy lò bếp biên di mẹ cùng tỷ tỷ bận rộn thất ảnh. Gì? Tỷ? Hai người xoay người nhìn sang, Trần Hương đôi mắt sáng lưu chuyện, nhợ nhợ cười. Bị sa bằng đánh thức ca. Nếu không lại ngủ thêm một hồi đây. Trương Phương nói. Không cần Dạ vệ nơi đó rất bận rộn, ăn xong điểm tâm ta liền đi." Lý Thanh Nhàn nói. Nhiều ngồi một lát a, ngươi cũng hai tháng không có về nhà, các người dạ vệ cũng thật là. Trư Vương một bên khuấy động cháo một bên nói đâu đâu. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Hương tỷ đệ lẫn nhau coi cười. Người ngồi, ta đi cho người múc nước." Trần Hương nói. "Đừng, ta hiện tại khí lực cũng lớn." Lý Thanh Nhàn nói, cùng Trần Hương cùng đi đến trong sân bên cạnh giếng, dễ dàng đánh bên trên một thùng nước, từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận khăn mặt, lau mặt rửa mặt. "Rửa đâu?" Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, chỉ thấy Chu Hận ngồi tại bường phía đông bên trong, có cái gấp gáp công việc cho người đánh đồ cưới, mới vừa lên đã bị gọi đi. "Cha để cho ta chuyển cáo ngươi, về sau ngươi không có việc gì thường về nhà, dạ vệ nha môn chúng quy không phải mình ra, không thể luôn luôn ở nơi đó. Chờ ngày mai ta liền cùng mẹ đem ngươi ra thu thập một lần, về sau cũng không có việc gì hồi đến xem, chờ cưới nàng dâu mà, cũng không thể còn ở dạ vệ nha môn." Trần Hương hé miệng cười, lấp lánh con ngươi triều Lý Thanh Nhàn. Chuyện trên màn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cũng không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng căng nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 145, môn vợ tỉnh mộng cấp lệnh tới. Lý Thanh Nhàn cười nói: Ta có không liền thường về nhà. Ngươi về sau thành đại quan, sẽ dọn đi sao?" Trần Hương con mắt lờ mờ nhìn sang. "A, ta chưa từng nghĩ việc này a thật muốn mang, cũng là ta người một nhà một chỗ mang. Đối với chúng ta một nhà chui vào phẩm, không thích hợp ở nội thành, nếu không đại di phu cũng sẽ không ở ở đây mua hai tòa phòng ở." Lý Thanh Nhàn sửng sốt một lần, nói, "Hai tòa phòng ở? Đại di phu không có nói cho ngươi." "Không có a, cái kia miệng đi theo khóa giống như." Lý Thanh Nhàn nói. "Trước đây đại di phu cảm thấy bên ngoài không ăn ổn, liền quyết định tại Thần Đô an cư. Có thể gì cả người yếu nhiều bệnh." Tiếu Ngời chiếu cố, hắn thẳng thắn mua hai tòa phòng ở, một tòa chính mình ở, khác một tòa đưa cho ta cha mẹ. Chúng ta một nhà không thích hợp ở nội thành, cho nên tuyển cái này nội ngoại chỗ giao giới xanh đen phường. Lý Thanh Nhàn có điểm hồ đồ, tại trí nhớ của mình bên trong, Lý Cương Phong là một cái vì triều đình bách tính hoàn toàn không để ý ra người, khi còn bé hầu như chưa thấy qua mấy mặt. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nghĩ đến như thế chú đáo, đem người hai nhà đều nhìn chung. "Tỷ, việc này ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ta nhất định có thể thỏa đáng an trí." Chân Hương nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt như nước. "Cơm chín rồi." Trương Phương thanh âm truyền đến. Hai người cùng đi đến trước bàn cơm, Trương Phương xông cửa lớn kêu là, còn đứng làm cái gì, còn không lăn tới đây ăn. Chỉ chốc lát mà, liền gặp Trần Viễn bằng túi đầu rút lấy nước muối tiễn đến, Tắm trước tay. Trương Phương nói. Trần Viễn bằng nhíu môi, rửa tay lên bàn. Tiểu chú thúc, ăn xong cơm ta một chỗ trở về. Lý Thanh Nhàn nói. Vùng phía Đông Chu hận đi tới, ăn chung cơm. Ăn xong điểm tâm, dị lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay dặn đi dặn lại, huyên náo cùng sinh ly tử biệt giống như. Ly khai dị ra, hai người phản hồi dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn tìm được tuần nhai phòng phòng thủ Hà Lôi. Thương lượng một lần sinh nhật tiến đưa thiệp mời chuyện, sau đó lấy ra thiệp mời phong bì, cử bút chấm mực, giao cho Hàn An Bắc. Hàn An bác một tay cực nhỏ chữ nhỏ vô cùng công phu cả. Viết xong sau Lý Thanh Nhàn lại vào được Phúc gia, phát hiện thiếu cá nhân. Diệp Hàn. Lúc đầu không cần thiết, nhưng nghĩ lại, Diệp Hàn dành trước tặng quà sinh nhật, về sau nếu như nhìn thấy không quá tốt, lại nói cho cũng không nhất định tới, thế là cũng bỏ thêm một phong thiệp mời. Làm tốt tất cả, đã là buổi tối. Ba người ngồi tại giáp 9 phòng bên trong, Lý Thanh Nhàn nhìn lấy ngoài cửa bầu trời đêm, nói, Hàn ca, mười mấy ngày trôi qua, cái này Đường Ân Huệ còn không động thủ sẽ sẽ không xảy ra ngoài ý muốn." Trái ngược nhau, Hàn An bắt nói, "Qua lâu như vậy, hắn càng là không động thủ, càng nói do hắn không động thì tôi, khẽ động nhanh như nhanh chóng như xét. Bằng hưu ta nói cho ta, "Có người đang điều tra tuần mai phòng, hơn nữa bao quát người ta." "Còn được, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Qua mấy ngày liền đến ta sinh nhật, hai người các ngươi bị chút mệt, qua hết thì tốt rồi." Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại, cùng Hàn An bắt bốn mắt tương đối, hai người bốn mắt chớp lẽ. Vũ Bình tiếp lời nói nói, "Hà phòng thủ nói ngươi sinh ngày ngày đó mời lâu biết, cơm nước tốt, ta khả năng chú ý không được ngươi." Lý Thanh Nhàn không để ý tới Vũ Bình nói, chắc không được hắn luôn luôn vô thanh vô tức, nguyên lai sớm định tốt thời gian, có khả năng rất lớn. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, rất tốt, ta có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Không nên xem thường đối phương, bọn họ có thể điều động lực lượng, xa không ngươi ta có thể đổi kịp. Hàn An bắt nói, Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói, ngày mai mua nữa một nhóm mệnh tinh, người chuẩn bị xong a. Tùy thời có thể. Hàn An bắt nói, ngủ đi, ta lại chế tác một ít lôi phủ. Lý Thanh Nhàn nói, từ cách quỷ thôn, ngươi mỗi đêm trước khi ngủ đều hao tổn không pháp lực chế tác lôi phù, đường mệt mỏi. Hàn An bắt nói mệt chỉ là mệt, hối hận rất khổ." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác nhẹ giọng thở dài, đối với Vu Bình nói, "Ngươi xem một chút Thanh nhàn, đây mới là thật trưởng thành. Ta cho tới bây giờ không có hối hận a, lại nói khổ cũng có ăn ngon đó a." Vu Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hàn An bác dở khóc dở cười. Đợi Lý Thanh Nhàn chế xong lôi phủ, ba người ngủ bên dưới. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài. Trong linh đài, bốn tôn đồng tử vờn quanh bốn phía, lôi long hỏa ẩn phụt lên pháp lực, cùng thập phẩm thời điểm bất đồng đại bên trên, chém cứ hai đầu lôi long. Tiến nhập mỆnh phủ, nhìn lấy mỆnh chỉ. Đến 15 đầu khí vận cá giống như cá chép du động. Tháng 5 số 3 dạng sáng ly khai quỷ thôn, sau đó mỗi ngày tăng một đầu khí vận cá, luôn luôn giữ lại không lúc đích, hôm nay là 17 tháng 5 hảo. Nông lịch 20 tháng 5 số 3 chính là mình sinh ngày, còn có 6 ngày. Lý Thanh Nhàn nhắm hai mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Tinh quang chiếu thần đô. rầm rầm rầm. Oan. Ai. Lý Thanh Nhàn mãnh liệt mà thức tỉnh, tay phải bắt lên gối đầu bên dưới lôi phủ, nhìn phía bị đá văng cửa lớn. Hàn An Bắc cũng đã đứng dậy, nắm chặt lấy dạ vệ đao. Vũ Bình khò khò ngủ say. Bóng đêm bên dưới Cửa đi ra một người mặc mũ đầu thiết áo giáp chiến phục thất phẩm võ quan, tay phải giơ lên một mặt màu đen thiết lệnh bài, lớn tiếng nói, Ngũ Quân Đô đốc phủ cùng dạ vệ cấp lệnh, mệnh dạ vệ Lý Thanh Nhàn theo đội đi trước Hoài Mục huyện hộ tống kịch liệt quân lệnh, lập tức khởi hành, như kéo dài thời gian, ngay tại chỗ chém giết. Hoài Mục huyện, láng giềng sông lớn, chính là thủ hạ quân trọng trấn một trong. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc nhìn nhau, không nghi tới, Đường Ân huyễn lại sướng thủ. Nói, nếu cấp lệnh, ngựa, huyện đi về cái, 6 6 Sau 6 ngày, đúng lúc là 20 tháng 5 năm 3, Lý Thanh sinh "Phế cái gì lời nói, lập tức theo đội đi trước, bằng không lấy cái quân lệnh luật sư." Người kia không khách khí có nói. Hàn An bác đang muốn từ túi bên trong lấy bạc, lại ngừng lại tay, hướng cái kia thất phẩm quan chấp tay tay, nói, "Khởi bẩm đại nhân, Lý Thanh Nhàn chính là chính cựu phẩm mệnh thuật sư, chúng ta cũng chỉ là tuần đường phố dạ vệ, cũng không hiểu quân vụ, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị?" "Không có các ngươi, chỉ Lý Thanh Nhàn một người. Đừng lên mề, mặc quần áo tử tế theo ta đi, tất cả vật phẩm đã đủ." Người kia giọng nói hòa hoãn. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc nhìn nhau, chỉ một người, không phải toàn đội ba người. Hàn An Bắc bắt lên cái còi Mở miệng thì khó lát. Tr้อย hai tiếng cười truyền khắp thần đô đi. Cái tên thất phẩm võ quan sững sờ tại nguyên chỗ, không rõ hỏi, làm sao còn thổ cỏi. Hàn An bác lại lần chắp tay nói, "Khởi bẩm đại nhân, chúng ta không rõ ràng cái này quân lệnh thật hay giả, muốn mời cấp trên nghiệm chứng sau này mới có thể xuất phát. Dù sao, Lý Thanh Nhàn chính là duy nhất dạ vệ xuất thân mệnh quan sự, một khi xảy ra chuyện, đại nhân chưa chắc gánh chịu nổi. Cái kia võ quan sững sốt một lần, mơ hồ minh bạch cái gì, miệng bên trong mắng một câu không ai nghe hiểu phương ngôn đất lời nói, gật đầu nói, "Ta có quyền phát lệnh, các ngươi có quyền nghiệm "Thảo, ai dám tới dạ vệ nha gây sự?" "Ai vậy?" Chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm chạm canh gác vang dạ vệ nha môn, ai ngưu bức như vậy a? Liên gặp một bầy dạ vệ ầm ầm đi tới giáp chín ngoài cửa phòng, hùng hùng hổ hổ. Cái kia thất phẩm võ quan cùng đi theo hắn dạ vệ tiểu binh mặt đen lại, không nói được một lời. Vu Bình lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hàn An Bắc đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, thấp giọng nói, "Ta đi tìm Chu Hận đại nhân, ngươi cứ chờ một chút. Bọn họ sợ là muốn điều ngươi ly khai, sau đó cha mọi người chúng ta, chờ ngươi trở về, trực tiếp định tội. Ta hồi trước khi tới, ngàn vạn lần không nên ly khai." Hàn An Bắc nói đi ra phía ngoài. Thất phẩm Vô Quan giơ tay ngăn lại nói, "Làm cái gì? Tất nhiên chỉ tìm Lý Thanh Nhàn, vậy đại nhân không quản được ta." Hàn An Bắc thẳng đánh thẳng tại Thất phẩm Vô Quan cánh tay bên trên, cái kia Vô Quan bất đắc dĩ thu cánh tay về. Hàn An Bắc ra khỏi cửa, thẳng đến Chu Hận nơi ở, trên đường nhìn thấy mang theo lớn màu đồng truy chạy tới phòng thủ Hà Lỗi, lớn tiếng nói, "Hà đại nhân, ta đi tìm Chu Hận đại nhân, ngài hỗ trợ ngăn chặn, Lý Thanh Nhàn không thể xảy ra chuyện." Hà Lỗi vừa nghe, dống nhiên dẫm mặt đất, dầm một tiếng lớn, đùi mù bay lên, lên tường vách lớn bước chạy nhanh, rơi vào giáp chín chữ phòng. Ai dám đụng đến ta dạ vệ mệnh tu sĩ? Lão hạ, là ta. Cái kia tác phẩm võ quan vẹ mặt bất đắc dĩ. Lữ Đô tử, Hà Lôi thả xuống truy sát. Chuyện trên màn trương, ra nhanh, ra đều, hầu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tẩy nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 146, mời nhử cung khai đợi sáng nay. Lữ Bưu heo nhẹ một tiếng, nói, ta cái này lần sợ là bị người làm thương sự. Chuyện gì xảy ra? Lữ Bưu hạ giọng nói, ta mới vừa điều đảm nhiệm Ngũ Quân Đô đốc phủ không lâu, hôm nay suốt đêm bị túm lên tới, nói là muốn hướng Hoài Mộ huyện đưa quân tình một phong lệnh bài một bộ. Nhân thủ, yêu máu ngựa đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém một cái dạ vệ, sau đó liền mệnh ta tìm đến Lý Thanh Ản, vào phòng mới biết là cái mệnh thuật sư. Ta lúc này mới hồi qua vị, thật muốn là kịch liệt cuồng tình, cái kia đến phiên chúng ta, trực tiếp trong phái phẩm tu sĩ dùng pháp bảo bày qua chính là có công văn cùng Ngũ Quân Đô đốc phủ đại ân sao? Có, hơn nữa có trường vệ sứ. Lữ Bưu nói từ nghi ngờ bên trong lấy ra công văn, đưa ra. Hà Lỗi vận động chân nguyên, hai mắt có ánh sáng, nhìn kỹ, gật đầu nói, là thật. Bất quá ta không làm được chuẩn, còn muốn cấp trên nghiêm lệnh. Nhất thật nghiêm điểm, ta sợ quá chậm, bọn họ tìm được lấy cớ. Lữ Đô nói: "Loại tầng thứ này chuyện, người ta đã hoàn toàn không còn được, mặc cho số phần đi." Hà Lôi thả xuống màu đồng truy, đi vào phòng, nhìn ăn Mặc chỉnh Tế Lý Thanh nhàn nói: "Ngô Quân Đô đốc phụ thêm trưởng vệ sứ đại lệnh, ngươi chỉ có thể nghe theo, ta có thể làm chính là kéo dài một chút thời gian, để cho Chu Hận đại nhân cùng Chu Xuân Phong đại nhân liên hệ, nhìn một chút Chu Xuân Phong đại nhân như thế nào giải quyết." Lý Thanh nhàn gật đầu, vừa chuyển động ý nghĩ, nói: "Hà ca, ta dùng một lần mệnh thuận, ngươi hỗ trợ cản một lần." "Tốt." Lữ Bưu tử: "Không phải huynh làm khó dễ ngươi, đi ra ngoài trước đi." Hà Lôi nói: Lữ Bưu gật đầu một cái, lái xe ngoài cửa. "Vũ Bình, ngươi đừng động, ta muốn thông qua đối với ngươi xem mệnh bằng khí, thôi diễn tình thế." Lý Thanh Nhàn nói. "Được." Vũ Bình thậm chí có điểm cao hứng. "Thần Thăng Cửu Phẩm, vọng ký thuật lần thứ hai tăng mạnh." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Vũ Bình đầu đỉnh. "Giữa bạch quang, Vũ Bình đầu đỉnh." Lý Thanh Nhàn sử suốt. Trước đó Vũ Bình khí vận là mộ, nhưng mộ đầy ra nước, chính là mộ chui từ dưới đất lên, đại biểu đổi vận. Nhưng bây giờ, linh hiện, hiện thật chỉnh thể bốn loại hung tướng. Đại biểu bạo đao kiếm, đại biểu chết khô, đại biểu mộ một phần, cùng với đại biểu tuyệt một mảnh màu đen hư không. Mạnh quyết có nói, bại chết mộ tuyệt tứ hôm tới, trong vòng 7 ngày quy tiên đi. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía bại chết mộ tuyệt tứ tượng bầu trời, cũng không khí vận độ ảnh, bị lực lượng cường đại hơn che lấp. Lý Thanh Nhàn tiêu hao khí vận cá, một đầu, không dùng, hai đầu, không dùng, ba đầu. Tiêu hao dòng dã năm đầu, hiện hiện vận mệnh độ ảnh. Sáng sớm, Vũ Bình được an bài cho bộ binh chuyên tin, đưa xong tin đi trở về, một đội người rất già, đưa hắn áp vào kinh doanh quân lao. Buổi trưa, Vũ Bình bị trói tại lao ngục hình trên giá, toàn thân da chốc thì móng tay xốp lên, 10 ngón tay vỡ vụ. Cụ mẫu luôn nói, ta chiều, nhưng ta muốn ăn một bữa tốt cơm, hành hoa lầu con vịt, triệu lý ký gà xông khói, vương lão thái thái nước sốt đại tràng. Không cho ăn ta không chiêu. Buổi chiều, phong phú món chính đặt Vu Bình trước người, Vu Bình vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh lính canh ngục cho ăn chính mình. Gió cuốn mây tan ăn xong sở hữu món chính sau, Vu Bình hướng về phía cha tấn quan phun ra một cục đẩm đặc, mắng nói: lao tử ăn xong rồi, thoải mái. Chưa mẹ nó chiêu, lão tử Vu Bình, chết cũng sẽ không bán đứng huynh đệ. Thảo. Ngày thứ 2, bị trói tại hình trên kệ Vu Bình vết máu đầy người, hữu khí vô lực cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, cái cổ lệch một cái gục đầu xuống. Lính canh ngủ xuất ra mấy chương lời khai, cầm lấy trôi đi Vu Bình một cái, dính máu, đặt tại phía trên. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, bình thường như thế không đáng tin cậy Vu Bình, thời khắc mấu chốt lại nói như vậy nghĩa khí. "Vu Bình, người tới." Lý Thanh Nhàn lôi kéo Vu Bình đi tới góc nhà, tay phải một mang, niệm tụng tạo thủy quyết, một đoàn hình cầu nước hiện lên bầu trời, vung tay phải lên, cái kia đoàn nước vỗ vào Vu Bình trên mặt. Con mơ hồ Vu Bình bỗng nhiên một cái cơ linh, một bên lau mặt, một bên kêu sợ hãi. Lý Thanh Nhàn thôi phát pháp lực, trong tay hoàng sắc cách lâm phù phát ra ánh sáng nhạn, giữa không trung. Phóng ra ngoài nhạt lồng ánh sáng màu trắng, ba phủ hai người. Có đại sự liên quan đến ngươi sinh tử. Lý Thanh Nhàn quát khẽ nói. Vu Bình trong nháy mắt tinh thần, hai mắt bóng lưỡng. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, "Ta vừa rồi sử dụng mệnh thuật thôi diễn ra, ngươi đón đến sẽ bị Đường Ân Huấn vô vào kinh doanh đại lao, nghiêm hình tra tấn, để ngươi bán đứng ta." "Ta Vu Bình là bán đứng huynh đệ người sao? Cái kia, ta cuối cùng lên tiếng sao?" Vu Bình trột dạ nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn giờ khóc trợn cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, "Có chút lời nói ta không thể nói đấu, muốn, muốn bảo vệ tính mạng, chỉ có khai." Ta vô bình không phải người như vậy." Vu Bình nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Ngươi là mồi nhử, ngươi lời khai là mồi nhử, hiểu không? Đón đến, ngươi phải dựa theo ta làm. Ngươi sẽ bị người bắt đi, bọn họ sẽ trước thẩm vấn ngươi, ngươi từ chối không trả lời, sau đó bọn họ sẽ bên trên tiểu hình, ngươi nhất định phải biểu hiện ra đau đến không chịu được dáng vẻ. Ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói chiêu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, có chút không xác định lẫn lộn trả lời liền được, bởi vì trong tối khả năng có hốt rối trùng. Ta biết làm sao đối phó hốt rối trùng." Hàn Ca đã sớm đã dậy. Vu Bình cười nói: "Đón đến, bọn họ chủ yếu hỏi hai chuyện, một việc chính là chúng ta giáp đội chính trước đó màu xám thu nhập, chuyện của nơi này, ngươi như thực chất bằng dao, không cần nói dối, chỉ sợ chúng ta vì vậy hạ ngục, cũng muốn nói, dạng này mới có thể lấy tin bọn họ, bởi vì bọn họ rất có thể đã sớm biết. Sau đó, bọn họ sẽ hỏi Tiểu Phương chuyện, Tiểu Phương ngươi phải nhớ kỹ, nói hai cái trọng điểm. Một cái trọng điểm là, Tiểu Phương nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi nói như thế, hắn chẳng phải là càng phải đoạt cổ phần của ngươi? Ta sợ hắn không đoạt. Điểm thứ hai, ngươi phải làm bộ không hiểu lắm bộ dạng." Nói rượu mạnh còn có thể dùng cho trong quân, nhưng ngươi không rõ ràng dùng như thế nào, nhưng cảm giác được ta hình như rất coi trọng, hình như cũng có thể kiếm nhiều tiền. Không cần trang, ta là thật không biết, nhưng cái này lời nói ta biết nói." Vu Bình nói. "Tốt, hiện đang lặp lại một lần." Vu Bình đập đập ngáng chân ngáng chân lặp lại một lần, Lý Thanh Nhàn đoán nắn sai lầm của hắn, để cho hắn lặp lại lần nữa, thứ hai lần hắn nói tốt hơn nhiều. Lúc này, Chu Hận cùng Hàn An bác đi tới, Lý Thanh Nhàn để cho hai người tiến nhập cách đám phạm vi, thuật lại chuyện vừa rồi. Hàn An bác thì nói, "Ngươi không cần quả ta, bọn họ bắt không được ta." Lý Thanh Nhàn muốn đối với Hàn An bác xem mệnh vào khí có thể nghe được Hàn An bác nói như thế lại cảm thấy hắn đích sắc không có việc gì thế là nói được ta tin tưởng hàng ca đó đến ta được đi một chuyến trìnhnh đội trong nhà cùng gì trong nhà đường ân hyến tất nhiên đối với trình đội đạo thủ cũng rất có thể sẽ đối với người nhà ta đạo thủ Hàn An bác nói tại không có giải quyết cho người hắn sẽ không đối với người nhà ngươi đầu thủ bất quá ngươi hồi đi một chuyến dùng xem mệnh thuật nhìn một chút cũng được cái kêu biết chú nói trong nhà có người thay ngươi chăm sóc không cần lo lắng L lý Thanhàn sử sốt một lần nhìn thoáng qua chú hận gậ đầu không nói gì Hàn An Bắc cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua chú Hận, tiếp tục nói, bọn họ tất nhiên sẽ bắt trịch đội, giống Khảo vấn Vu Bình như thế. Ta cái này tự mình đi tìm trình đội, để cho hắn cũng giống như Vu Bình làm mối, giả trang cung khai. Bất quá, ta biết đổi một bộ lý do thoái thác. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Hàn An bác đôi mắt nhỏ, tiến lặng gật đầu một cái. Người đây." Lý Thanh Nhàn lại hỏi. Hàn An bác mỉm cười, nói, "Chỉ cần ta kịp chuẩn bị, đừng nói Đường Ấn Huệ, coi như cha hắn muốn động thủ, cũng không bắt được ta. Ngươi cứ yên tâm đi, ta biết một mực tại bên ngoài, trong tối cha xét Đường Ấn Huệ, không có gì bất ngờ xảy ra." Đường Ân huyễn sẽ ở ngươi trở về thời điểm, chính thức làm khó dễ. Lấy trình đội cùng Vu Bình Khẩu cũng làm chứng cứ, cầm hai người mệnh áp chế ngươi, hoặc là điều tra điểm cái gì khác, buộc ngươi nhượng ra tiểu Phượng cổ phần cùng cản không chặn. Nghe được tiểu phường cổ phần hai chữ, Chu Hận bỗng nhiên trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, lẽ nào lúc đó hắn ngay tại tính kế cái này một ngày? Làm sao có thể? Lý Thanh Nhàn nói, "Tiểu chú thúc, ta cái này một đường sẽ không có chuyện gì, có thể bình an trở về, làm phiền ngươi xem bọn hắn, có ngươi phát lời nói, liền tính xảy ra ngoài ý muốn, Đường Ân Huệ cũng sẽ không ép chết bọn họ." Không được. Ta nhất định phải che chở ngươi, cái này không có thương lượng." Chu Hần nói. Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Hàn An bắt nói, "Nếu như vô bình cùng Trịnh đội không chịu, có thể sẽ chết, nhưng nếu là chiêu, còn sống giá trị càng lớn. Đến lượt ta là Đường Ân Huệ, hai người bọn họ chịu, chắc chắn sẽ dẫn bọn hắn hai cùng ngươi gặp mặt, lưu làm bằng chứng." Đường Ân Huệ cái này, lần vận dụng lớn như vậy quan hệ, trực tiếp từ Ngũ Quân Đô đốc phủ hạ lệnh, tất sẽ không lô m้าง hành sự, ngược lại sẽ từng bước tính kế. Càng là tinh vi mưu tính, càng không muốn ra ngoài ý muốn. "Ta có thể khẳng định, ngươi còn sống, chúng ta đều sẽ không ra chuyện." "Ngươi, mới là hết thệ thẹn chút." Lý Đình Nhàn trong đầu hiện hiện Hàn An bác quá khứ loại loại, cuối cùng gật đầu, nói: "Tốt, Hàn ca, cái này lần nhờ vào ngươi. Ngươi Hàn ca rất đáng tin cậy." Hàn An bác ngữ khí kiên định. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến xô xát tiếng bước chân, có người hô to: "Lương Vũ, ngươi chờ cái gì đâu? Lúc này là lúc nào rồi còn cái giày, ta mang theo tướng quân lệnh bài tới, lại không xuất phát, ngay tại chỗ Sử Trạm. Đi đâu doanh? Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc Đại Minh, Nam Bình Định trên thành, Thây thu phục Ai Lao, chân lạ. Hố sâu mời này. Chương 147, Sinh nghĩa văn bảo thủ hộ thân này. Phòng bên trong bốn người nhìn nhau một cái. Chu hận xuất ra chuyển tấn phù bản, nắm một chương nghe, một lát sau bất đắc dĩ nói, Chu đại nhân nói, ký phát mệnh lệnh chính là tiền quân phủ đô đốc người, nghe nói là tả đô đốc người, Chu đại nhân bằng hữu ra mặt, bị bác hỏi. Tiền quân phủ đô đốc tả đô đốc tuyệt vương ma dạy dỗ thân, sau chuyển võ tu, thân làm nhất phẩm quan to, đương triều thiên vương, làm việc tàm nhẫn, liền võ vương đều kiêng kỵ ba phần. Chu đại nhân còn hỏi trưởng vệ sứ đại nhân, trưởng vệ đại nhân nói là không có biện pháp cự tuyệt người đưa mẫu giấy nhà tin. Ngũ quân đô đốc phủ là trong quân chỉ uy tối cao. Tiền quân phủ đô đốc phân quản Bắc Phương, địa vị tại phía sa dạ vệ bên trên, một khi hạ lệnh, trừ hoàng thượng, không người có thể bác hỏi. Thiên chốt hiện tại yêu tộc năm hạng, thuộc về trên lúc, chỉ cần xác định ngươi cái quân lệnh, khả năng liền chỗ chạm. Cái kia đường ngân huyền, liền đang chờ ngươi cái quân lệnh. Chu đại nhân không ở thần đô, trưởng vệ xứ lại bị kiềm chế, một khi phủ đô đốc tới bắt người, ta cũng không che chở được ngươi. Hàng ca, ngươi có biện pháp nào không? Lý Thanh nan hỏi. Hàn An bắc lắc đầu nói, ta nhận thức tam giáo lưu, người buồn bán nhỏ nhiều, cũng không nhận thức quá lớn. Phủ Đô Đốc quyền cao chức trọng, mỗi cái đều là chư hầu một vương, bên trong không biết thu nạp bao nhiêu võ lâm cao thủ, vượt xa giả vệ. Võ lâm trưởng binh quyền. Lý Thanh Nhàn than khẽ, các phủ đô đốc tạ đô đốc là chính nhất phẩm, không chỉ có là nội các quan to, càng là nhất phẩm đại cao thủ, mà dạ vệ trưởng vệ xứ bất quá là từ nhị phẩm chưng ngậm, chênh lệch cực lớn. Cửa truyền đến Hà Lỗi thanh âm, "Chu đại nhân, Thanh Nhàn, nếu không ra, bọn họ sẽ báo lên tiền quân phủ đô đốc, tất nhiên nào lớn." "Chu đại nhân, ngài nghiệm lệnh đi." Chu hận lại năm tấm kia, thở phào nhẹ nhõm, nói, "Chu đại nhân để cho ta cùng ngươi bắt thượng tại trấn Bắc Quan phải điểm." Vô luận như thế nào cũng muốn dừng lại, hắn đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghe Chu thúc, Lý Thanh Nhàn gật đầu nói. Chu Hận xuất ra một trang giấy đầu, đưa cho Hàn An Bắc nói, phía trên có địa chỉ cùng ám hiệu, có đại sự đi nơi đó, ta biết rất nhanh biết được. Bất quá, chỉ có thể dùng một lần. Ta hiểu. Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn An bắt cùng Vũ Bình, vung tay phải lên, thu hồi cách vũ vụ, bước dài ra khỏi phòng tử, Chu Hận theo sát phía sau. Sinh Nhật tiến làm sao bây giờ? Trong phòng Vũ Bình hô to. Như cũ, chờ ta trở lại. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Lữ Biu. Cùng với cái kia ra lệnh bài người, cười nhặt nói, "Là ta, liên phát hai đạo lệnh bài, thật là có tâm. Ta đi ngay, bất quá thần Đô Ti tự có thần Đô Ti quý củ, ta là mệnh thuật sư, Chu Hận tướng quân tất nhiên đi theo." Mới tới người kia giống như Lữ Bưu mặc thất phẩm thiết bưu giáp nghịch chiến phục, do dự lên, Lữ Bưu nhanh lên nói, "Quân lệnh là Lý Thanh Nhàn cùng chúng ta đi trước Hoài Mộ huyện, về phần Chu Hận đại nhân có theo hay không lấy, đều không liên quan gì đến chúng ta. Đi nhanh đi." "Đi." Người kia gật đầu nói. Đoàn người đi ra ngoài, các dạ vệ biết xảy ra chuyện, nhao nhao đánh trống reo Lý Vinh đệ không nóng nảy. Thật muốn là đã ra chuyện, lao tử không dám xông ngũ quân đô đốc phủ, nhưng rẩy vào bọn họ tiểu quan dễ dàng. Thuyền hỏng còn có mấy cân nát vụn cái đinh, dạ vệ là không như hướng này, nhưng cũng không thể tùy tiện bị người bắt nạt. Thanh nhàn huynh đệ đừng sợ, dạ vệ là hậu thuẫn của ngươi. Lữ Bưu đang người bất đắc dĩ bước nhanh đi trước. Ra dạ vệ nha môn lại môn, một chi đoàn ngựa thổ liền ở phía trước. 5 người nắm lấy 16 thất người cao lớn, cùng một màu cây táo màu đỏ, lực vai vị trí nó mau như máu, tiên diễm dị thường. Chu đại nhân, chúng ta yêu huyết mã không đủ. Lữ Biu nói. Chờ. Chu nói. Mọi người chỉ phải chờ lấy Lữ Đỗ nói, "Liên hệ hai con tới cho Lý Thanh Nhàn." Một người nắm lấy hai con ngựa đi tới, đem dây cương đưa cho Lý Thanh Nhàn. Hai con yêu huyết mã đôi mắt lóe yếu ớt hồng quang, trừng mắt về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đôi mắt pháp lực lưu chuyển, chỉ tùy tiện nhìn qua, yêu huyết mã lập tức túi đầu, trong miệng nhẹ tê. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ chốc lắm mà, một cái dạ vệ nắm lấy một đầu đế trắng vàng xám lẫm tấm ngựa đi tới. Mọi người ngạc nhiên, cái kia bụng ngựa lớn, thân thể cực là béo tốt, dáng vẻ cũng vô cùng xấu, miệng méo lắm mũi, còn mặt coi thường dáng vẻ, hình như xem ai đều mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, ngựa này con mắt dài sai lệch. Chu Hận chắp tay tay, nói: "Má huynh, cái này lần đi xa nhà, nhờ vào ngươi." Xích xích. Lâm Tấm ngựa nhẹ nhàng vừa gọi, chân nhẹ nhàng một mà, đá một cึก cái kia dẫn ngựa dạ vệ mông đít, cái kia dạ vệ vùng giày cứng ra. Lâm Tấm lập tức tới đến Chu Hận trước mặt, túi đầu người một cái, phì mũi ra một hơi, đưa ra đầu lưỡi to manh tại Chu Hận trên mặt một liếm một quyển, xích xích kêu lên tới. Chu Hận lau một cái khuôn mặt, trở mình lên ngựa, nhìn lấy mọi người. "Lên ngựa." Lữ Bưu hạ lệnh, "Mọi người trở mình lên ngựa, mỗi người cưới một con lấy một con." Chú Hà nói, dùng pháp lực che chở bên đùi, nếu không đau một đường. Được. Lý Thanh Nhàn lấy ra một viên bồ vàng, hướng thân vũ một cái. Gợn sóng kim quang chợt lóe lên, làn ra mặt ngoài như là bôi lên một tầng nước. Ngươi dùng kim cương phủ cỡi ngựa. Cái này đồ vật có thể để cho thập phẩm võ tu chặt gần nửa canh giờ. Lữ Bưu nhịn không được nói, bằng hưu đưa, thật nhiều, thả lấy cũng là thả lấy. Lý Thanh Nhàn nói. Lữ Bưu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này vừa qua khỏi nửa đêm, đen như mực. Bưu cỡi ngựa nói, đó đến, bình minh trước đó không thể nghỉ ngơi, đại khái mỗi 3 canh giờ nghỉ ngơi một lần. Đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, trở về thời điểm mỗi ngày có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm 2 ngày đi 4 ngày hồi, ở đây đều là tay già đời, cái này đầu đường chí ít đi 10 chuyến, chỉ cần không có ngoài ý muốn, bảo vệ cho ngươi bình an trở về. Khác ta không nói, ta chỉ quản chuyên tin. Đi thôi, đuổi kịp. Lữ Bưu nhẹ nhàng gấp một lần bụng ngựa, yêu huyết mã mở ra chân, dẫm đạp mặt đất. Dưới màn đêm thần đô, tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Lý Thanh Nhàn cưỡi ngựa không nhiều, chỉ bằng tá pháp lực trấn yêu huyết mã, rất nhanh thuần thục. tấm ngựa tới, đưa ra một cái vàng phong bế vài xanh bao. Lý Thiên Nhàn tiếp nhận, cái này bùa vàng nhìn qua mắt, Chu Xuân Phong cái kia bản ngũ lôi chính pháp tập chú bên trên, dùng cũng là loại này linh phù. Chu Hận Truyền Âm nói, lúc đó Chu đại nhân hoài nghi chúng ta chúng quỷ, ra khỏi thành tìm ngươi. Về sau Tống Vân Kinh cầu viện, hắn không thể không ly khai. Trước khi đi, đem cái này quyển Tản thi thư giao cho Hắc Đăng Ti quất tượng, nếu như tao ngộ khó giải quỷ, liền thiêu đốt cái này đại nho tàn quyển, bัง vào đại nho hạo nhiên chính, khí thoáng đối kháng quỷ, biện pháp cứu đi ra. Về sau không dùng bên trên, quất đại nhân liền chuyển giao cho ta bảo tồn. Ta mới vừa cùng Chu đại nhân lấy truyền tấn phù bản thông lời nói. Hắn nói đem vật tới giao cho ngươi, tránh cho ngoại ý mớn. Nếu như tà ma tới gần, cái này sách tất nhiên cảnh kỳ. Lý Thanh Nhàn nhớ tới tại Chiếu Ngục Tây viện lần thứ nhất gặp Hoàng Tiễn Quỷ địa thời điểm, Chu Xuân Phong xuất ra qua một quyển vàng ố thư tịch. Lý Thanh Nhàn thoáng giảm tốc, rót vào pháp lực, bố bao chuyển ra, lộ ra vàng ố sách cũ, cùng cái kia ngải thư tịch như lúc giống nhau. Đại nho tàn quyển có thể thoáng chống cự quỷ, sợ là vô cùng chân quý a. Lý Thanh Nhàn hỏi. đâu chỉ chân quý, đây không phải là thông thường đại nho tàn quyền, mà là sinh nghĩa văn bảo. Mặc dù hơi có cũ nát, nhưng hơn xa tam phẩm pháp bảo, tiếp cận nhị phẩm. Chu Hân nói. Đúng là đại nho sinh nghĩa Văn Bảo. Lý Thanh Nhàn đưa vào pháp lực, bố bao sự trượng, một lần nữa bao tốt. Phổ thông Văn Bảo quanh năm nương theo người đọc sách, kinh văn nhiệt độ không khí nuôi chối luyện, lại vừa hóa là bảo vật. Nhập phẩm người đọc sách tại tử vọng lúc, toàn thân tinh khí thần chắc chắn sẽ lao ra thất hiếu, nhưng tụ thành một kiện cùng người khác bất đồng Văn Bảo, uy lực cực mạnh, nhân giống như hy sinh vì nghĩa, được xưng mà sống nghĩa Văn Bảo. Loại tầng thứ này Văn Bảo, chu thúc nhiều hay không? Lý Thanh hỏi. Ngươi lấy là thượng phẩm bảo vật đầy đất. Chu đại nhân cũng chỉ một kiện mà thôi. Chu nói. Ai, chu túc cũng thật là, chính hắn rõ ràng muốn đi trừ yêu hộ thành. Càng thêm nguy hiểm, Lý Thanh Nhàn sợ sờ, sờ vải xanh bao để vào trong quần áo. Đội ngũ ra khỏi thành môn, Lữ Bưu lớn tiếng nói, "Tăng tốc đi trước." Kéo. Lữ Bưu dùng sức kẹp bụng ngựa một cái, cơ giòi quất vào thân ngựa. Những người còn lại đi theo tăng tốc. Cạch cạch cạch cạch. Xa xa nhìn lại, tựa như một dáng đỏ trên quan đạo chạy băng băng. Hùng quang phía sau, đi theo một đầu mập mạp lấm tấm ngựa, con ngựa kia nhìn qua mập mạp, chạy lên, có điểm nghiêng lệch, lại luôn, luôn đi theo tạo mã đội ngũ sau, không có bị bỏ lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội ngũ từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Yêu huyết mã ngực vai dần dần thấm xuất mồ hôi, ngâm màu đỏ ngựa mau, giống như màu tươi. Lý Thanh Nhàn kỵ trên ngựa, hạ phong phủ mặt, mát mẻ thông khoái. Ngay từ đầu cảm giác mới mẽ 10 phần, nhưng theo thời gian đưa đẩy, chậm rãi cảm thấy không thoải mái, bàn đạp quá trượt, chân không thoải mái, yên ngựa quá cứng, cấn đờ xương khó chịu, thân thể sốc này, một mực tại lay động. Đoàn người chết lặng kỵ trên ngựa, không ngừng đi trước, đi trước. Chương 148, trấn bác quan bên trong mới có thể xoay chuyển. Mặt trời mọc, giới xuống, màn đêm xuống. Ngày thứ 2 dạng sáng thời gian, đội ngũ đến bắt chữ Thành. Chứ Chu Hận, tất cả mọi người đổi mới rồi hai con yêu huyết mã, chỉ nghỉ ngơi một khắp đồng hồ, lần thứ hai khởi hành. Cái này đầu đường rõ ràng cách sông lớn phòng tuyến rất xa, lại đụng đến lẽ kẻ yêu tộc, đều bị Chu Hận tiện tay chém giết. Lữ Bưu nhắc nhở mọi người, tình huống bình thường ở đây không nên gặp yêu tộc, ý vị này, cái này lần xui Nam yêu tộc so trong tưởng tượng nhiều. Vừa chưa thời gian, đội ngũ đến trấn Bắc Quan. Đoàn người đi trước trấn Bắc Quan bắt môn, đóng dấu chồng biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật đại ơn sau, tạm thời nghỉ ngơi. ngồi trên cái ghế, nhìn thấy Chu Hận xuất ra truyền tấn phù bản lại thả hồi, trong tối Lý Thanh Nhàn. Một khắc đồng hồ sau, Đội ngũ dắt ngựa hướng bên ngoài Bắc môn đi tới, đội một binh tướng đột nhiên xông vào. Cầm đầu là một cái mặt như đồng đỏ râu đen cự hán, người mặc tránh ngũ phẩm giống thủ mẫu đồng giáp ngực, hắn lại so cao lớn Chu Hận còn lớn hai vòng, bả vai cực rộng, sau lưng hơi hơi chắp lên, tóc nổ lên xoa tung, quả là giống đầu đại hùng. Cự hãn giơ hai cái lớn chừng bàn tay xích đồng đại lệnh, lớn tiếng nói, thủ hạ quân đại tướng quân vương lệnh bên dưới, Bắc Thần Thành, viện, Bắc thần thành. về Chu Hận, Chu Hận vội tay nói, qua vị nhân này, thuộc hạ đô Đốc là cho hỏi một huyện chuyện tin. Cái kia cự hãn không kiên nhẫn nói, "Là, cái kia cự hán bên người đi ra một cái thất phẩm quan văn, hướng Lữ Bưu chắp tay, tay, nói, "Hoài một huyện Thiên Phong quân phán quan Lư Hoài Ân, gặp qua phủ đô đốc chư vị." Tướng quân biết có quân tình đến, là bảo an toàn, mời ta đến đây kiểm tra thực hư, cũng lấy truyền tấn phủ bản sớm nhắn đủ. Lưu Hoài Ân nói, từ bao vây bên trong lấy ra một bộ chuyển tấn phủ bản cũng một viên Thiên Phong quân tướng quân lệnh. Lữ Bưu cùng còn lại người nhìn nhau một cái, lại nhất tề nhìn về phía Lý Thế Nhãn, than nhẹ một tiếng, tích thì thầm một tiếng thần tiên đánh nhau, ngoan ngoãn giao ra trong lòng thư tín. Cái kia cao trắng đại hán nói, "Sự tình đã xong, mấy vị mời theo ta đi vòng Bắc thần thành." Lữ Bưu nhìn một chút cái kia đại tướng quân Vương Lệnh, mặt lộ vẻ căng khái, máy nữa ngực ngừng đầu, cao giọng nói, "Tôn đại tướng quân Vương Lệnh, thủ qua sông." Cái kia cự hán trên dưới quan sát Lữ Bưu, thủ vung xuống lớn. Lữ Bưu cùng trong đó ba cái huynh đệ cùng kêu lên hô lớn. Cự hán lộ ra một chút vẻ tán thưởng, nhìn phía chú Hận, Chu Phong Tử, còn trang không nhận thức. Người ca đâu?" Cự hán khệ miệng lộ ra một vệt cười quá dị, nói, "Tang phẩm." Chu Hận sắc mặt trầm xuống, lạnh lên một tiếng, không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn cười chắp tay nói, "Tại hạ Lý Thanh Nhàn, dám hỏi tướng quân danh hiệu?" Thủ hạ quân gấu chính hảo. Cự Hán quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Nhàn. "Tùng tốt." Lý Thanh Nhàn lộ ra một bộ nhu thuận xấu hổ người thiếu niên dáng dấp, gọi gấu nhị Túc. Gấu Chính Hảo nói, "Lý Thanh Nhàn sự sủng một lần, mới nói, "Gấu nhị Túc tốt. Hiện tại đi Bắc Thần Thành, có thể chống đỡ sao?" Gấu Chính Hảo nhìn phía Lý Thanh Nhàn, chút lòng thành. "Không sai, theo ta hồi quân chỉnh đốn và sắp đặt, sau đó xuất phát." Gấu Chính Hảo dẫn dắt mọi người trở lại Bắc Oan. Trên đường lý thanh nhàn tìm gấu chính hào thẩm thị vài câu, gấu chính hào ánh mắt sáng lên, hai người liền ly khai, 2 phút đồng hồ sau trở về. Không bao lâu, đội một hơn ngàn người khinh kỵ binh bước ra trấn Bắc Oan, hướng đông bắc phương chạy đi. Trên đường, Chu Hận truyền âm giải thích nói, Chu lại nhận nói, cái kia Đường Ân huyện đích xác không có giết ý đồ của ngươi, chỉ ít trước mắt không dám, nhưng Hoài Mộ huyện ngay tại sông lớn bên, so Bắc Thần Thành nguy hiểm hơn. Hiện tại thả ngươi hồi thần đô, cũng nguy hiểm. Đại nhân thẳng thành, kết thúc, nhân ý tứ, phủ, Bắc Thần Thành tình hình chiến đấu như thế nào?" Lý Thanh Nan hỏi. "So với một huyện an toàn rất nhiều, có hai vị đại nhân thay phiên thủ thành, yêu tộc không đánh vào được. Có chúng ta gia nhập, những cái kia yêu tộc tấn công lâu không được, tất nhiên rút lui." Chu Hần nói. Lý Thanh Nan nói, "Cái kia ta an tâm, ta kỳ thực không thể nào sợ yêu tộc, tương đối lo lắng gặp phải quỷ gì gì đó." Phía trước gấu chính hào lớn tiếng nói, "Chư vị bằng hữu sáng lên điểm, gần nhất yêu tộc rất nhiều, một trên đường không thái bình, coi như đến rồi Bắc Thần Thành, cũng chưa chắc có thể bảo, làm tốt không công mà về chuẩn bị." Chu nói. Hiện tại Bắc thần thành yêu tộc vây ba thả một, chúng ta có thể nhẹ nhõm đi vào. Yêu tộc binh pháp, càng ngày càng giống người." Gấu Chính Hào thở dài nói. "Mọi người ra giọi thuốc ngựa, ước chừng chạy 2 ngày 2 đêm đường, giết tán bảy cô yêu tộc đội ngũ, tại 20 tháng 5 2 ngày trăng vạng, mới xa xa nhìn thấy lạc Nhật ánh chiều tà bên dưới một tòa thị trấn nhỏ. Mọi người tại thị trấn phía nam, chỉ có thể nhìn được thị trấn phía đông cùng phía tây yêu tộc liên doanh, không biết mấy bạn, đang liều mạng công thành. Phía nam lặng yên không một tiếng động, không thấy một cái yêu tộc. Đợi đội đội ngu kỵ binh tới gần, tây lượng yêu tộc phân 6000 yêu binh, nên mặt mà đến." làm tốt xung phong chuẩn bị, kệ con mẹ hắn chứ. Thủ vượng xung lớn. Gấu chính hào đột nhiên ngoa ôm một cú họng, dưới tay hắn kỵ binh cùng điên rồi giống nhau, nhất tệ giống to. Thủ vượng xung lớn. Các kỵ binh lấy cung tên ra, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn sợ sờ, sờ càn khung chặt. Tư trải qua quỷ thôn, cảm thụ được cái kia loại còn mạnh hơn tử vong liệt nguy cơ, không ngừng chế tạo lôi phù, những ngày này tích lũy hơn 1000 chương. Tăng thêm càng không chạc bên trong kèm theo các loại linh phù, trong tay linh tổng số vượt qua 5000 chương. Buôn tập tới 2 chi yêu binh W, bắt thành mở ra, chi 500 người đội bộ binh ngũ giết ra tới. Lý Thiên Nhàn xa xa nhìn lại, cầm đầu dĩ nhiên là Bạch Cũ. Tống Bạch Ca, Tống Vân Kinh tri tử, 5 năm trước thi đỉnh bằng nhãn, nửa năm trước một chỗ giữ đạo hiếu thời điểm vẫn chỉ là toang bát phẩm, bây giờ vậy mà xuyên bên trên lục cuối cùng yên ương bổ tử, tấn thăng toàn thập phẩm. Trước đó Tống Bạch Ca là điển hình người đọc sách, một thân thanh sam, khuôn mặt trắng nón, bây giờ toàn thân bật thịt, trên mặt hồ lấy nhàn nhạt bụi bặm. Hai người xa xa nhìn nhau, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu. Yêu binh không quản phía sau, chỉ quản lại, cầm đầu là hai đầu hổ yêu, thân dài 3 có thừa, quả lạ như hai đầu sặc sỡ đường vân voi. Hổ yêu quanh thân yêu màu dơ, nhưng tụ thành có thể thấy rõ ràng huyết quang chảy sôi. Gấu chính hào kinh nghiệm chủ đáo, chỉ liếc mắt nhìn liền nói, hai đầu ngũ phẩm hổ yêu, người ta một người một cái, nhanh chóng kết giết tàn chúng nó lại vào thành. Chu Hận gần đầu, song phương tới gần, các kỵ binh bắn liên tục hai mũi tên, sau đó đổi bên trên thật dài mã sóc, chuẩn bị xung phong. Tại xung phong trước đó, hai đạo nhân ảnh nhẹ xuống ngựa, hóa thành hai đạo cửa phong, cắt bay đá chạy, trong chớp mắt phân biệt vọt tới hai đầu hổ yêu trước. Hai đầu ngũ phẩm yêu nhất thể giống to, thân hình tăng vọt một vòng, từng cây một thô như người cánh tay hắc gần độ suất lằn ra, vặn vẹo đàn vào. Dường như ra bên dưới khải giáp, hai người bọn họ móng vuốt lộ ra, bén nhọn sắc bén, lấp lóe sáng sủa hà quang. Chu Hận đáp người, chân trái đạp ở mặt đất, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ, như mạng nhẹ giạn nước, bùi đất tung bay. Chu Hận thân thể lóe lên, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tựa như thuấn di đến hổ yêu bên mặt, hai tay nắm luôn đao, màu trắng đao khí phun ra hơn một trượng. Phụp. Cái kia ngũ phẩm hổ yêu vẹn vẹn gì chuyển nửa bước, ánh đao lóe lên, đầu hổ rơi xuống đất, bẩn máu phun tung tóe. Đám sợ vô cùng, ngũ phẩm đại yêu, làm sao bị một chiêu giết? Khác một bên, Gấu Chính Hảo vung vậy điêu hồng văn hắc thiết cự phủ điên cuồng bổ chặt hổ lớn, mỗi phủ bổ ra, liền bay ra dài hơn một trượng huyết sắc khí nhận, hắn tại trong chớp mắt liền bổ hơn 10 phủ, liền gặp đầy trời huyết sắc quang nhận bay vụt, có rơi trên người hổ yêu, có vọt vào yêu binh bên trong, bay ra trăm trượng xa mới ngừng lại. Chương 149, song đường phố m้าง lại gặp nhau. Huyết sắc quang nhận những nơi đi qua, yêu binh thi thể phân ly, tứ chi gãy. Chu Hận bổ bên dưới đầu hổ, rút ra truy kiếm cắm thẳng vào hổ yêu trái tim, và một cái vừa kéo, đập yêu bay, xông thẳng gần nhất lục phẩm yêu. Cái lục phẩm yêu sợ đến hồn phi phách thân thể lay động. Hóa thành hơn 10 đầu bán trong suốt sói con, tuấn 4 phương 8 hướng chạy tứ tán. Chu Hận Chân Nguyên bắt đầu khởi động, ánh mắt lóe sáng, thẳng đến một đầu sói con mà đi, thân hình lóe lên, lại trong nháy mắt na di đến một đầu sói con yêu thân bên, một đao rơi xuống, chỉ nghe phù một tiếng, đầu sói rơi xuống đất, lưu xuống thi thể. Còn lại sói con tán loạn. Tứ phẩm Chu Hận tựa như đồ yêu thích khách, sắp nhập yêu tộc đại quân, vô luận phẩm cấp cao thấp, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, một đao đứt đầu, một kiếm xuyên tim, không để tang chiêu. kiếm, là Chu Phong tử. Chu Phong tử hồi lớn: Một đầu thất phẩm hầu yêu tộc tâm liệt phế gào lên một tiếng yêu ngữ, nhấc chân liền trốn. Có phẩm cấp yêu tộc môn nhao nhao chạy trốn, những cái kia không phẩm cấp yêu binh có đi theo chạy trốn, có kiên trì tiếp tục sống, có mờ mịt đứng lại, không biết là chạy là trốn. Kỵ binh cùng yêu binh gặp nhau, võ tu thật dài mã sóc lóe hàn quang, đâm xuyên một cái lại một cái yêu binh yêu tướng. Trong đội ngũ hai cái khôi tu gọi ra từng cái thảm bạch khô lâu, tay cầm đao khiên, chém giết tới gần yêu tộc. Đạo tu hoặc ngâm tụng chú ngữ, hoặc thi triển phụ lục, hoặc điều khiển phi kiếm. Văn tu thì ngâm tụng chiến thi tự, thi triển một đạo chiến thi tử, lưu xuống một đạo màu sắc khác nhau hùng hiện lộ rõ ràng chiến thi từ phần cấp, Lý Thanh Nhàn hai ngón tay mang theo lôi phủ, chỉ cần yêu binh tới gần, dương vung tay lên, một đạo to bằng cánh tay lôi đình đánh kích. Sấm sét vang rộ bên trong, một cái lại một cái yêu binh yêu tướng ngã xuống. Phạm bát phẩm bên dưới yêu tộc, trực tiếp hóa là tiêu than. Dù là thất phẩm yêu tộc, thân thể cũng sẽ bị kích ra quả đấm lớn nám đen lỗ thủng, huyết nhục khô hổ. Lữ Bưu đám người khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, loại uy lực này lôi phủ không cần tiền sao? Đạo môn đại đệ tử cũng không này dùng. Lâm tấm ngựa theo Lý Thanh quanh, phàm là muốn yêu binh tới gần, không quản mấy phẩm, vó ngựa bước qua đi sương bể náo tần nước. Gấu Chính Hào yêu, hồ, đi nam môn, không được thảm công Liêu lĩnh. Đại Ngũ về đội ngũ, đội ngũ, thẳng thẳng về trước, đội ngũ hợp, Còn lại mấy yêu binh sợ sợ mật, yêu, chạy, theo, yêu Lại qua mà, toàn thân tắm máu gấu Chú Hợ nói, hai người một trước một sau kéo hổ yêu thi thể, chạy về phía Bắc Thần Thành, phía sau lưu xuống hai điếu thuốc trần. Nam Môn Nội, đội Ngũ Kỵ binh tuần tụ, cùng bên trong thành quân sĩ một chỗ, dọc theo Bắc Thần Đại Đạo, đi trước thành bắc tường. Đầy bụi đất tống Bạch Ca cũng kỵ lập tức, chạy tới Lý Thanh Nhàn bên cạnh thân, ngồi trên ngựa tả Diêu Dữ Hoàng, cười tủm tìm nói, "Ấu, oh, đây không phải là đường phố liệu từ bên trong người đọc sách sao, cựu phẩm rồi." Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua trên người của hắn không kim tuyến tử, dưới, còn nhuộm máu, cười trả lời nói, oh, đây không phải là người đọc sách bên trong đường phố lưu tử sao?" Cái kia người chết trên thân lổ xuống tất phẩm quan phụ. Tống Bạch Ca sững sờ nói, làm sao ngươi biết? Thật là của người khác. Lý Thanh Nhàn cũng hôn mê. Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói, ta trước mấy thiên ở trong chiến đấu tấn thăng tất phẩm, gia phụ Lâm Thời Hự thác trọng trách, có thể thành bên trong lại không có quan mới phụ, chỉ có thể dùng cũ. Tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca cả lờ phất phơ cười, nói, này, tiểu phong tiểu lãng mà thôi, có cha và chu thúc tại, ra không được vấn đề. Nghe nói ngươi tại thần đô rất thảm. Lý Thanh Nhàn tâm đạo cái này gia hỏa quả nhiên là người đọc sách bên trong các loại, từ nhỏ đến lớn không có chính hình. Thở dài, dơ lên cổ tay trái Quacker, nói, là rất hảm. Tống Bạch Ca lập tức đen khuôn mặt, nói, có chuyện tốt như vậy, làm sao không triêu hô huynh đệ một tiếng? Càn Khôn Giới A, đây chính là Càn Khôn Giới A. Chu Túc nói thời điểm, ta nước bọt đều nhanh chảy ra. Chu Túc nói ngươi là từ quỷ mẫu trong tay đoạn, đánh chết ta đều không tin, nói đi, làm sao đánh diệp Hàn một côn? Thiếu quỷ kéo, ta Lý Thanh nhàn nhân xương thần đô Bắc 12 phường đệ nhất Dương Quang Nam Hải, có thể làm loại chuyện đó. Tống Bạch Ca trợn mắt mổng, nói, chỉ nửa năm không thấy, càng không biết xấu hổ. Dương Quang Nam Hải, cho ta tìm một chỗ nôn người phun. Tống Ca Mã, lệnh tôn lệnh đường thân thể được chứ?" Lý Thanh Nhàn nghiêm trang nói. Tống Bạch Ca khẽ nhíu mày, cảm giác không đúng, ngửa đầu một nhìn, thành Bắc trên tường một hàng người chính nhìn sang. Một người cầm đầu thủy y bọn mì, dáng chào trội hơn, trắng nõn khuôn mặt dường như phát ra ngọc ánh sáng, dị thường Tuấn Mỹ, nắm trong tay lấy sương châu phiến, chính là đẹp thám hoa Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong đứng bên người, so Chu Xuân Phong thấp hơn, tuổi tác hơi lớn, tóc mai chấm nhật, kết sù rộng rãi mặt, tướng mạo nho lộ ra gợn tướng mạo không như Mỹ, nhưng không thua, chính là Tống Vân Kinh. Chỉ là, trước ngực hắn tử bên trên là luyện chim trước chính pháp phẩm. Tống Bạch Ca nói: "À, ta liền nói sao, từ nhỏ ngươi ngay tại đại nhân trước mặt sờ so ta biết chăng? Cho nên ta so ngươi càng giống người đọc sách." Lý Thanh Nhàn nói: "Quả thật vô liêm sỉ. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi từ nhỏ đến lớn trừ sẽ lưng một ít mệnh thuật ca quyết họa theo tử, lương thông quyển nào kinh nghĩa rồi? Ta." Lệnh Tôn đang nhìn ngươi. Lý Thanh Nhàn nói: "A, ta Tống Bạch Ca sợ qua ai?" Tống Bạch Ca chẳng hề để ý. "Có chị dâu rồi không? Ta mới chừng 20, muốn cái gì chị dâu? Có bản lĩnh ngươi tìm một đệ muội nói ấu phi a, Chu Túc đã giúp ta giật dây." Lý Thanh Nhàn nói, Tống Bạch Ca vẻ mặt mơ mịt, quay đầu nhìn phía Chu Hận, nói, Chu Hận thúc, Lý Thanh Nhàn có phải hay không đầu góc để cho lửa đá? Nếu không sao sẽ như thế vô liêm sỉ. Khuynh Thành Tiên Tử là hắn có thể chiếu lượng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tại Khương Âu Phi trước mặt cũng là như vậy vô liêm sỉ. Chu Hận nói, Tống Bạch Ca nghi hoặc nhìn qua Lý Thanh Nhàn, hỏi, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể hay không phối lên Khuynh Thành Tiên Tử? Hai chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thản nhiên, luận không biết xấu hổ, ta không như ngươi, không như ngươi quá mức vậy. Tống Bạch Ca than thở, bất quá Ngươi thật nhận thức huynh thành tiên tử. Ta là nàng tự mình thu vào tiên tiêu phái quan đệ tử, thần tiêu quy tắc trung nàng truyện, khai đàn thụ pháp là nàng mang, sát phong bên trong thần là nàng dạy, quan tưởng linh đài, lôi pháp đều là nàng dạy. Lý Thanh Nhàn phong nhẹ mây đạp. Tống Bạch Ca nhìn phía Chu Hận. Chu Hận nhẹ gật đầu một cái. Không nên a. Tống Bạch Ca đôi mắt dại ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thành Bắc chứ tưởng, Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong cùng tồn tại. Tống Vân Kinh nói, trước đây cương phong gấp rút tiếp viện bảo, cũng là quang cảnh như vậy a. Chu cười cười, tay phải chạm khẽ môi trên, ho nhẹ một tiếng, nhìn lấy phía dưới. Năm đó chính mình tại thủ hạ quân đóng quân khoang ngũ bảo, bị yêu tộc bốn mặt bao vây, hết gạo sạch đạn thời khác, mặt nam đại quân tiếp viện. Cái kia tang viện trong đại quân, vốn không dùng tới Lý Cương Phong lại buôn tập 3 ngày 3 đêm, đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cũng là hôm nay như vậy hăng hái. Nghiệm niệm. niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm. nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 150, Yêu Vương gia Lâm Bắc thành thành. Đến thành Bắc Tượng, xuống ngựa, Lý Thanh nhàn đám người leo lên thành. Ngoài thành tiếng kêu nổi lên tới, dao tiếng súng tiếng đánh rõ ràng lọt vào thai, mùi máu tươi chợt nồng hộc. Lý Thanh Nhàn trước hành lễ nói, "Cháu Lý Thanh Nhàn, gặp qua Tống bà Bá Bá, Chu thúc." Tống Vân kinh mỉm cười gật đầu nói, "Ngươi chuyện đều nghe Xuân Phong nói, tốt, có tiền đồ." Chu Xuân Phong quan sát Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, "Cái này lần chúng quỷ cảm thụ như thế nào?" "Không muốn cảm thụ." Lý Thanh Nhàn nói. "Mọi người mỉm cười." Hàn Huyên sau đó, mọi người xoay người mặt hướng ngoài thành bắc phương. Hoàng hôn trời quang bên dưới, ngoài thành yêu tộc doanh trại nối thành một mảnh, đập lên hoa mẫu, bao trùm rộng. Tương thành cùng yêu tộc đại doanh trong lúc đó, Yêu tộc môn gạo khắp công thành. Rộng dãi tường thành bên trên, trọng nỗ, cùng tiến thủ đâu vào đấy xạ kích, tường thành sau máy bắn đá cũng không ngừng tung từng cái tảng đá lớn đầu. Trung gian Văn Tu, đạo tu cùng Khôi sửa chữa lắp giáp hợp tác chiến, Võ tu cùng Không tu sĩ đè ở đằng trước. Cự Thạch, Lan Trê, dầu hỏa những vật này luân phiên rơi trên người yêu tộc. Lý Thanh nhàn lấy ra cái kia bản đại nho tàn quyển, đưa cho Chu Xuân Phong, nói: "Chú thúc, ngài sách." Chu Xuân Phong tiếp nhận. Lúc này yêu tộc thế tiến công không nổi, mọi người đứng trên tường, thảo luận chiến sự, phân tích thế cục, thương thảo chiến pháp. Bắp thần thành thủ quân tướng linh đoán trận, khắp đều không tính là gì. Duy trì có vật tư quý thiếu, Liên Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong mỗi bữa cơm cũng chỉ có thể uống một chén mỏng manh nước cháo, mọi người sợ gì không, có chết đói, toàn dựa vào yêu tộc thịt đói. Tu sĩ ăn yêu tộc thịt còn được, nhưng người bình thường không thể chịu đựng quá nhiều. Gấu Chính Hảo cười ha ha một tiếng, chỉ vào Lý Thanh Nhàn nói, "Tới ở đây trước đó, Lý Thanh Nhàn nói trong tay hắn có càn khôn trạc, chúng ta ngay tại trấn Bắc Quan lĩnh một chút lương thảo." Cái kia càn khôn trạc lớn đến đáng sợ, bên trong cất giữ một tòa kho hàng lớn lương thảo, đầy đủ dư vị ăn thật lâu. Thật, Bác Thần thành chúng binh tướng đại hỉ. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, một túi lớn gạo lức rơi xuống đất bên trên, lại vung lên, túi gạo tiêu thất. "Tốt, tốt, tốt." Lý Gia Kỳ lên mạc. "Tống Vân Kinh liên thanh tán thưởng. Còn đây là một cái công lớn, dù là cũng không công đầu, lần công tất nhiên chạy không được." Chu Xuân Phong nói. Một cái thủ quân tướng Linh nói, "Lương thảo luôn luôn là trong quân đại sự, có một nhà kho lương thảo, chúng ta lại chống đỡ một tháng đều không khó." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Tống Bạch Ca, mỉm cười. Tống Bạch Ca nhịn không được hỏi, "Chu thúc, chiến nhiều ngày, có thể cầm một lần công sao?" Tống Vân Kinh lại nói, "Còn thiếu một chút." Tống Bạch Ca thở dài, Chu Xuân Phong đối với bên cạnh một tên tướng quân nói, "Lưu tướng quân, ngươi mang Lý Thanh Nhàn đi kho lửa, rỡ hàng lương thảo." Mặt tướng tu lễ. Lý Thanh Nhàn đi theo Lưu tướng quân ly khai, mấy cái đại kho lương rất nhanh tràn đầy, chúng tướng sĩ cười miệng toe toét. Tháo giao lương thảo, Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 leo lên tường thành, không đợi đi tới Chu Xuân Phong bên người, chợt nghe trước phương thiên không đột nhiên phong vân dũng động, ngưng tụ vạn trượng mây đen, treo ở yột tập đại doanh yêu vương giá lâm dị tượng. Một người nói. Mọi người hơi âm thành, vọng về phía trước. Chu trọng. Lưu tướng quân nói, "Chúng ta mặc dù có thể thủ vững Bắc Thần thành Chủ yếu là bởi vì nơi này yêu tộc chính là khắp nơi lén lút hội tụ, tối đa bất quá tứ phẩm ngũ phẩm, lẫn nhau không lệ thuộc, một đoàn rời rạc, thường thường một phương công thành khắc một phương tại xem náo nhiệt. Nếu như yêu vương tới rồi, thống hợp quân quân, áp lực của chúng ta sợ là tăng lớn gấp 10 lần, 30 lần. Thống Vân Tín nói. Chu Xuân Phong gật đầu. Máu tháng hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay, đem thiếu lô thai của ta có tới. Một cái quái khang quẻ điều thanh âm từ phía trước chuyển đến. Liên gặp một đầu độc thai cự tượng bỏ rơi mũi ra yêu tộc đại doanh, rõ ràng song phương cách xa nhau khá xa. Có thể nhìn thấy một đầu còn cao hơn tường thành da đen mạ vàng văn cự tượng, tất cả mọi người ánh mắt khẽ rũ lên. Nó cất bước đi trước, mặt đất rạn nước, bùi đất tung bay, ẩm vàng rung động. Kim văn hắc giống một lỗ thai nhẹ nhàng ngỗ, hai chi khiết trắng như ngọc răng ngà thật cao vút lên. Con mắt thật to bên trong, tơ máu rậm rạp, hung quang tiềm tước. Chu Hận Ngạc nhìn nói, cái này răng trắng lại tấn thăng tam vậm. Chu Xuân Phong mạch văn quấn hầu, cao giọng nói, vừa vặn, hôm nay các ngươi khắc một lỗ thai đồ nhắm, chặt ngươi hai con răng ngà làm vật trang trí. Máu tháng hoa, hôm nay ngươi không đi được. Lại làm một cái quái khang quẻ điều thanh âm vang lên liên gặp một đầu rước chừng hai người ôm hết lục cuối cùng hồng đường văn cự xạ du ra chạy chạy, dài đến hơn 10 trượng, được ở trên mặt đất giống như trường truyền. Nó sau lưng nước mở một cái cái hắc hổng, phụt lên lục sắc khói động, bao vây toàn thân. Yêu Vương Đường Văn, cũng là tam phẩm. Tường thành bên trên mọi người ngạc nhiên, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai vị tam phẩm yêu vương? Bác Thần thành Thiên, âm hạ xuống. Mọi người không đợi tiêu hóa hai vị yêu vương tin tức, lại một thanh âm từ yêu tộc trong đại doanh chuyển đến. Máu tháng hoa, trước đây ngươi hoành hành xuống lớn, bản vương còn trẻ, chưa từng trực diện, hôm nay bản vương gặp một lần ngươi. Cái kia mới yêu tộc đi tại hai đầu yêu vương trong lúc đó. Hắn hạ thân như lộc, cây hồng bị bạch ban, lộc cổ bên trên đứng thẳng ra làn thân người, tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng, cơ ngực rắn chắc, lại không có hai tay. Thân người vai bên trên chịu lấy đầu hiệu, đầu hiệu bên trên, màu trắng ánh sáng nhả sừng hiệu phân nhánh nở rộ, chi chít, giống như tăng cây. Cái này nửa người lộc tổng cộng cao ba trượng, sừng hiệu liền chiếm một trượng. Đầu người này cự lộc trong đôi mắt, màu vàng đồng khổng ra tia sáng yêu dị. Lý Thanh nhàn trái tim nhanh vừa nhảy. Yêu tộc có hai loại người hình yêu loại. Một loại là người cùng yêu huyết, nửa yêu Nhưng cơ bản đều là mặt người thân người cũng có yêu tộc đặc thù, thân cao cùng người chênh lệch không lớn. Khác một loại, thân thể bộ phận là nhân tộc hình thái, nhưng đầu nhất định là yêu tộc, kim đồng, hình thể lớn, loại này yêu tộc chính là hoàng yêu. Chỉ có siêu phẩm yêu thánh năm đời bên trong huyết mạch hậu duệ mới có thể trưởng thành cái dạng này, giống như yêu tộc hoàn giả. Mỗi một vị hoàng yêu đều có vượt qua tự thân phẩm cấp năng lực. Là thụ rất vương. Chu Xuân Phong thấp giọng nói, "Hoàng yêu, hơn nữa còn là phong hào vương, mặc dù tam phẩm, cũng mạnh mẽ địch phổ thông nhị phẩm thực lực." Mọi người sắc mặt biến huyễn, dù là Chu Hận đều gắt gao cau mày. Cái này thụ Dược Vương mạnh đến mức nào?" Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tống Bạch Ca thở dài nói, "3 tháng trước, thủ Dược Vương lấy tam phẩm thân, tại thủ Hà quân nhị phẩm đại tướng Trần trước mặt tiên vương trăm chiêu bất bại, cũng vết thương nhẹ đầu." "Đương nhiên, Trần Thiên Vương lúc đó bản thân bị trọng thương, nếu không có tổn thương, cái này thụ Dược Vương không chống nổi 10 chiêu." "Trần Thiên Vương, nhân tộc có thể xưng Thiên Vương rồi, nhất định muốn tham dự đánh chết nhất phẩm yêu vương, bình thường chỉ nhất phẩm có thể coi Thiên Vương." "Cầu viện đi." Tống Vân Kính nói. Chu đầu, xuất ra truyền bản, sinh thư cầu Thủ Hà quân lúc này chính diện gặp yêu tộc toàn diện công kích. Một khi có thượng tam phẩm cao thủ ly khai, tất nhiên sẽ tao ngộ ngăn cản, không cần ôm hy vọng. Về phấn hậu phương thượng tam phẩm cao thủ đến ở đây, cần triệu tập thương nghị cùng chuẩn bị, ít nhất phải hai canh giờ. Chúng ta muốn chống đỡ hai canh giờ hoặc là càng nhiều. Mọi người yên lặng. Tất cả mọi người nghe ra chu Xuân Phong không tận. Nếu như Triều Đình buông tha Bắc Thần Thành đâu? Cái kia tượng yêu răng trắng lấp lấp mũi, cười to nói, "Chu Xuân Phong, từ biết được ngươi tại Bắc Thần Thành, ta liền bắt tay vào làm chuẩn bị, thậm chí mời tụ rất vương. Hôm nay, ngươi ta lại thống thống khoái khoái chiến một trận. Ngươi nếu dám chạy trốn, ta liền một đường tàn sát hàng loạt dân trong thành." Nội trống. Thổi hảo. Đông. Đông. Ô. Ô. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm. nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 151, đáng tiếc đáng tiếc tu vi thấp. Đông. Ô. Thanh âm biếc hai nhức góc vang vọng chân trời. Đông, tây, Bắc Tam Vương yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, chậm rãi đi hướng Bắc Thần Thành. Bắc Thần Thành hướng tây nam, một chi yêu tộc dòng nước lũ lao ra, thô thô khè đến, chừng 3, 4 bọn nhiều. Nguy rồi." Chúng tướng hơi biến sắc mặt. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, ra lệnh, "An bài binh tướng đi vào phòng thủ Nam thành môn. An bài tốt tất cả." Chu Xuân Phong mang theo Lý Thanh Nhàn đi tới tường thành không người góc, thấp giọng nói, "Cái này lần ta tính sai, không nghĩ tới ba vị yêu vương tệ tụ Bắc thần thành. Đó đến, sẽ là một cuộc các chiến, một khi chúng ta lực lượng tiêu hao, cái kia ba vị yêu vương tất hung hãn xuất thủ. Ở đó lúc, ta sẽ dùng một cứng đưa ngươi, Tống Bạch Ca cùng Chu Hận ly đi đô, đi Ngô Tô thành, chúng ta chu gia ở chỗ đó kinh doanh năm, Tống gia cũng ở chỗ đó có chút thế lực, Đường Ân không làm gì được ngươi." Ngươi đây." Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong mỉm cười, nói, "Ngươi cũng không cần của ta, ta cùng Mây Kinh muốn chạy, chính là ba đầu yêu vương ngăn không được." Lý Thanh Nhàn nghi ngờ nhìn Chu Xuân Phong một mắt, nói, "Tốt, ta nghe Chu thuốc. "Đúng rồi, ta nơi này có một kiện, ta vẫn bảo, ta nhìn không ra công dụng, cũng không biết mấy phẩm, nhưng nhìn bất phạm, vừa vặn ngài có thể sử dụng." Nói, từ càn khôn trạc bên trong xuất ra một kiện xưa cũ châu nước đầu bạch thạch đổ rưới bút, nhìn qua bình thường, chỉ là mặt ngoài vô cùng êm dịu sáng. Chu Xuân Phong cầm tại trong tay nhìn kỹ, vui nói, "Tam phẩm vân bảo, ngươi thật là phúc tinh." Mây Kinh "Cầm lấy, thanh nhẫn cho ngươi mượn." Chu Xuân Phong đem châu nước độ rữa bút ném qua, Tống Vân Kinh tiếp nhận tưởng tận xem xét, cười yếu ớt gật đầu, nói, "Tốt, tốt, tốt." Chu Xuân Phong gọi tới Tống Bạch Ca, dặn dò hai người không được hành động theo cảm tình. Tống Bạch Ca chỉ là gật đầu. Nhìn Chu Xuân Phong ly khai, Tống Bạch Ca thấp giọng nói, "Ngươi nói hai người bọn họ sẽ sẽ không tổn thành, ngươi liền không thể nói điểm cắt lợi." Lý Thanh Nhẫn nói. Tống Bạch Ca nói, "Phụ thân cùng Chu Túc Liên thủ, có thể đối kháng hai đầu tam phẩm yêu vương, tăng thêm còn lại lực lượng, đối kháng đầu tam phẩm yêu vương không tính tưởng. Nhưng này tụ giác vương không phải bình thường tam phẩm." Ai, làm tốt ly khai chuẩn bị đi. Ta tin tưởng bọn họ hai vị sẽ không ra chuyện." Lý Thanh Nhàn nói, "Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ta lại đi cân nhắc một lần ta cái kia trận đầu thơ, nếu là có thể sửa dễ phá phẩm, trong thất phẩm tấn thăng đến lục phẩm, tối thiểu có thể giết nhiều mấy cái yêu tộc." Tống Bạch Ca nói, lấy giấy bút, tô vẽ vẽ. Lý Thanh Nhàn lấy ra một ít linh phủ, phân phát cho rất nhiều tu sĩ. Thủ hạ quân gấu chính hảo, Ngũ Quân Đô đốc phủ lưu bưu đám người tiếp nhận linh phù, nói cảm ơn liên tục. Lý Thanh Nhàn phân phát xong bộ phận linh phù, yêu tộc tới đông lũ, chu lên công thành. Lý Thanh Nhàn đứng tại đầu tường phía sau nhất, khen nhíu mày. Như chính mình tấn thăng trung phẩm thậm chí thượng phẩm, có thể ngưng tụ toàn huyện đại thế cục, có thể điều động sơn thủy long mạch, có thể pha yêu vương mệnh cách, thậm chí điều động vật nước. Có thể chính mình tu vi quá thấp, chính giá trị hai tộc vận nước đồng nhau, khó có thể nhún tay. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, đứng tại đạo tu, Văn Tu cùng Khôi Tu thân sau, tay cầm linh phù, chuẩn bị sẵn sàng. Văn Tu môn giao nhau ngâm tụng chiến thi từ, các loại thi từ mạch văn ngưng tụ chiến binh, kiếm, lôi hỏa chờ một chút rơi ở phía trước. Mỗi một trận đầu thi từ thả ra xong, đều sẽ từng hình thành số bất đồng hùng quang. Lý Thính nhận tinh tế nghe chúng nhân chiến thi tử, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Có giống như đã từng có biết, nhưng đều cùng trong trí nhớ mình thi tử không giống nhau. Nhân tộc văn tu để tăng mạnh văn, tấn thăng phần cấp, chỉ có thể dựa vào chúng thánh kinh điển. Chiến thi tử, một nửa dựa vào chính mình. Mới chiến thi tử hiện thế sau, người khác vô pháp trực tiếp sử dụng, cái khác văn tu nếu muốn dùng cái này trận đấu thi tử, nhất định phải sửa chữa, hình thành tử thi tử, mới có thể thi triển. Nguyên sang thi tử người, có một cái đặc quyền. Bất luận cái gì căn cứ vào chính mình chiến thi tử thi tử, tử, tử, nguyên sang người đều có thể trực tiếp cầm sử dụng, mặc dù tử thi tử uy lực vượt quá mâu thi tử. Cái này xuất hiện một nhóm chuyên môn trợ giúp nguyên sang người sửa chữa thi từ người, thi phu tử. Lý Thanh Nhàn lý giải loại này cách làm, dù sao quan lớn đại nho không đại biểu am hiểu thi tử. Những cái kia kinh học mọi người, triều đình danh tướng, chính đấu cao thủ, thường thường cũng không am hiểu thi tử, chỉ người khác ngoại lệ. Thi tử ghét mệnh mà đến, con đường làm quan nhân sinh càng thuận lợi người, càng khó viết ra thơ hay tử. Trong lịch sử 99% chứ danh thi nhân từ nhân, đều là nhấp nơi chọ đời, khởi khởi phục vụ. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Pha, Lục Du, Lý Thanh Chiếu, các loại vân vân, đều là như vậy. Hết thời gian nghiêm Sở Dĩ mới tận, là bởi vì hắn một bước lên mây, cuối cùng làm bên trên thượng thư bộ lại, thậm chí phong hầu, không có thời gian cũng không tinh lực làm thơ từ luận án. Đại đề cao phẩm người đọc sách cũng giống nhau, hoặc là chuyên tâm trị quốc tham chính, hoặc là nghiên cứu chúng thánh kinh điển, chỉ ở nhàn hạ dư mới nghiên cứu chiến thi tử. Ngược lại chiến thi từ sửa lại là có thể dùng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, không nói đến chính mình rất nhiều thi từ lưng không được đầy đủ, coi như lương toàn, coi như là cường đại thơ mới tử, mọi người cũng muốn sửa sau sử dụng, tại đây loại thời khắc khẩn cấp xa không như trước triền thơ. Cuối cùng, Lý Thanh nhàn tắt thi từ cứu thành ý niệm, từ nhắc tỉ mỉ mạnh đoán Tống Bạch Ca vẻ mặt hệ hoải đi tới, đưa ra, "Khôi phục mạch văn. Ngươi luôn luôn thủ thành, làm sao nhìn trận cục này thế?" Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tống Bạch Ca ánh mắt khinh động, thấp giọng nói, "Vừa rồi ta cùng phụ thân trong tối giao lưu một hồi, chúng ta chỉ có một đầu sống đường, đó chính là thủ vương thành trì, chờ đợi thượng tam phẩm cao thủ viện quân. Bất quá, sợ là đợi không được." Triều đình hiệu tỷ lệ thấp như vậy sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. "Triều đình hiệu suất là thấp, nhưng mấu chốt là thiếu người. Từ tháng 4 bắt đầu, yêu tộc của ác tiên công duy trì liên tục hơn 1 tháng, có thể phái đi ra ngoài thượng phẩm, cao thủ đều phái đi ra ngoài." Ngụy suy nghĩ một chút, cha ta tại sĩ Lâm cũng coi như có danh vọng, bạn cũ thân hưu khắp thiên hạ, có thể nhiều ngày như vậy quá khứ, trừ số ít trung phẩm bằng hưu đến đây tương trợ, những người khác đâu? Không phải bọn họ không đến, là có chức trách, tới không được. Không thể từ nam phương trêu người." Lý Thanh Nhàn nói. "Hiện tại phía nam những cái kia tiểu quốc đều an phận, từ phía nam trêu người không khó, nhưng nam bắc cách xa nhau mấy vạn dặm, cho nên chúng ta cần thủ vững. Chỗ này Bắc Thần Thành, chiêu đính đến cùng có bỏ được hay không không tha." Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca cười nhạt nói, "Liên Tây Đô Châu cũng không tiếc nho nhỏ Bắc Thần Thành tính cái gì?" Triều đình bên trên những cái kia chu tử các đại gia, đương nhiên lo lắng trước chính mình quyền lợi, lợi ích của gia tộc, phe phái quyền lợi, cuối cùng mới suy nghĩ ích lợi quốc gia. Có cứu hay không Bắc Thần Thành, làm sao cứu, lúc nào cứu, không khỏi chúng ta quyết định, từ ích lợi của bọn họ quyết định. Nếu bây giờ Bắc Thần Thành phát xuống hiện linh mộ vàng, có tin hay không bọn họ liệu mạng cứu viện. Vậy cũng chỉ có thể đợi, hy vọng yêu tộc Tam Vương không sẽ trực tiếp xuất thủ. Sẽ không. Tất nhiên như cũ, trước nhường tiểu yêu hao hết ta phương lượng, phụ thân và chu thúc đồng thủ, tiểu hao Chờ không sai bị lắm, yêu tộc Tam Vương lại xuất thủ. Yêu tộc nhát gan như vậy, Gan lớn đều chết hết. Trước đây yêu tộc lấy là nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt, đấu đá lung tung, không cần bất luận cái gì binh pháp chiến thuật, ngay từ đầu chiếm giữ thượng phong, nhưng theo nhân tộc không ngừng trưởng thành, rất mau tìm đến cách đối phó. Đánh đánh yêu tộc phát hiện, tử thương đột nhiên nặng thêm, tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, chúng ta xa so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh. Song phương đánh vài thập niên, đều đã có kinh nghiệm, nhân tộc không còn coi thường yêu tộc khinh xuất, yêu tộc cũng sẽ không cho rằng nhân tộc nhỏ yếu. Trước tiêu hao, sau xuất thủ, đã là yêu tộc đã từng chiến thuật, thân bất khả nghịch. Vận mệnh luân chuyển. Chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng? Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương 152, Miễn miễn không cái kiếp mệnh. Yêu tộc cũng đi theo chúng ta tiến bộ a." Lý Thanh Nhàn nói. Tiếng kêu chợt tới gần, tất cả giỏi về nhún nhảy yêu tộc nhảy đến tường thành bên trên. Không nói, Tống Bạch Ca xoay người gia nhập chiến đấu đội ngũ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, ngồi ở trên mặt đất, xuất ra các loại mệ tài, chế tác một cái lại một cái bùa vàng bao vây một phù người. Chế tác một nhóm một phù người, Lý Thanh Nhàn sẽ đưa người một nhóm đắc được một phù người thủ quân mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao nói lời cảm tạ. Thái dương đã mất, ánh trăng chưa ra, đầy trời ngôi sao. Thiếng đều không ngừng nghỉ. Lý Thanh Nhàn hao hết lôi long hỏa ấn chỗ có pháp lực, chế tắc hơn 200 một phù người, không thể không tại nguyên chỗ quán tưởng, chậm rãi khôi phục pháp lực. Một thân là máu chu hận cầm trong tay pháp khí cung tiến đi tới, một bên thủ hộ Lý Thanh Nhàn, một bên sạ kích những cái kia nhảy lên đầu thành trung phẩm yêu tộc. Đợi pháp lực tràn đầy, Lý mở mắt ra. máu tươi theo trên mặt đất, thật vết máu không khô cả, tràn lan bên trên một tầng máu tươi. Máu như nước bùn dính liền đế giải. Mọi người đi trên tường thành, bẹp bẹp thanh âm bên tai không dứt, đâm lòng người rối dậy. Một cái lại một cái con mắt bên trong lóe ra lục quang yêu tộc nhảy lên đầu thành, móng to chớp lóe, răng nhọn sắc bén, điên cuồng tiến công. Ở vào trung gian vật tu, đạo tu cùng coi tu, giảm người dần dần tăng nhiều. Chu Hận Truyền âm nói, chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc vui đêm không vui ban ngày, đã từng tại nửa đêm thời gian khởi sướng tổng tiên công, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu đại nhân cùng tổng tiên sinh sẽ dốc thủ, sau đó tam vương hợp thành, sát tới. Ở tại bọn hắn xuất thủ sau, Hai vị đại nhân phụ trách ngăn cản, chúng ta cưới một gương ly khai, không có cách nào sao?" Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. "Ngươi chưa thấy qua Hoàng Yêu Vương người xuất thủ, gặp qua ngươi liền hiểu. Như đối phương chỉ là ba đầu phổ thông tam phẩm yêu vương, ta sẽ không trốn, ta cũng không phải không có cùng người hợp tác giết qua tam phẩm yêu vương. Nhưng tam phẩm Hoàng Yêu, không giống nhau." Chu Hận Tự giải nói. "Ta hiểu được." Lý Thanh Nhàn yên lặng chế tác lôi phù, phân phát ra ngoài, giữ lại điểm pháp lực, đến một nửa liền ngừng lại. "Trận đại chiến này, không thiếu một mình ngươi." Lý Thanh Nhàn đầu, nhưng không hề từ bỏ, như trước không ngừng tìm kiếm cơ hội không ngừng suy nghĩ có thể dùng mệnh thuật. Bóng đêm dần khuya, tường thành bên ngoài yêu tộc chỉ tăng không giảm, nhưng trên tường thành nhân tộc lại càng ngày càng ít. Gần sát nửa đêm, vẫn không có chuyển đến triều đình tin tức. Thủ vựng xung lớn, một tiếng khàn khàn nô miệng âm vang lên, không còn là mềm giọng, phảng phất sen lẫn sa lịch cương phiến. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Xuân phòng, ngâm tụng chiến thơ tiếng vang lên. Giang Vũ tầm tã Giang thảo đệ, lục triều như ngộng chim không để. Vô tình nhất là Ngô liễu, như trước yên lòng bên trong đề. Một chi ngọc cốt lang hảo bút trôi trước người, viết ngân sắc Vân tự tiêu thất, lục quang lóe lên, một gốc cây to lớn lục sắc cây liếu trên tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao chừng 10 trượng, tán cây sương mù mông lung, một đầu đầu to bằng cánh tay liễu đầu lộ ra, tựa như cốt thép cánh tay, đưa ra trăm trượng xa. Chi chít liễu đầu xuất kích, hoặc quét xuống yêu binh, hoặc quấn quanh tìm chết, hoặc ghim vào yêu thân, hoặc nhất tề phát. Trung phẩm trở xuống yêu tộc, một kích mà chết. Lục sắc cầu vồng ở trên trời chợt lóe lên. Cửu phẩm chiến thơ là đơn sắc bạch quang, mỗi lần tăng phẩm thì chiến thơ nhiều hơn một màu. Sáu cầu tứ phẩm chiến thơ. Mạch lục cây liễu lớn một ra, thành tướng vũ trưởng âm thanh hoan hô. Yêu tộc tại Ngô Thành Liễu trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao kinh sợ, lách qua Ngô Thành Liễu. Chu Xuân Phong liên tục ngâm tụng chiến thi tử, ba tòa xanh biếc Ngô Thành Liễu sừng sững tại thành bắc tường bên trên, tựa như ba vị cây cự nhân, bảo vệ cả tòa phiến tường thành. Ngoài thành yêu tộc đứng ở thành bên dưới, chủ trì không tiến. Phế vật, cả gan dừng bước, chết. Tọa Vương răng trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung lên núi, một tiếng rẽ rải, chấn đến phủ cận yêu binh đầu váng mắt hoa, không thể không tiếp tục tiến trên, Ngô thủ, càng càng xuống Ngô thơ, lặp đi lặp lại thật lâu khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên, không là cái gì thi từ đều có thể sửa, ký ức bên trong căn bản không có tương tự chính là danh thi tử. Mà thôi, đang hoàng làm mệnh thuật sư đi. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy phương xa ba vị to lớn yêu vương, tâm lý đánh tới thập cấp giám thôi. Đột nhiên, xa xa nghe được cánh đồng tường thành chuyển đến Tống Vân kinh cao vút tụng thơ âm thành. Phong thổi trời cao điện hoàn vân. Chỉ một câu, sau đó liền bị đại lượng hét hò che lại. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy cánh đồng tường thành, thơ thành sau đó, liền gặp cùng Ngô thành Liêu tương đồng lục cầu vồng chợt lóe lên. Một đầu trắng loán dao long trên không bay tới, dài hơn 10 trượng, trong miệng gào thét. Phẩm chất thấp yêu tộc thất khiếu chảy máu, trung phẩm yêu tộc thân hình lay động, khó có thể đứng vững. Từ dòng nước tạo thành giao long dương nhanh múa vút vọt vào yêu tộc bên trong, chảo chụp miệng cắn, ngẫu nhiên phụt lên một đầu súng lớn, súng đến yêu tộc thịt mỡ xương bẻ nát. Lý Thanh nhàn nhở tới, Tống Vân kinh thơ hảo tên là Long Lâm cư sĩ, xuất từ cái này thủ hào long ngâm, Lý Cương Phong còn để cho mình đọc thuộc lòng qua. Lấy giấy bút, chậm rãi viết ra Hao Long Ngâm thơ, viết xong sau, khẽ gật đầu một cái, Không có bài thơ này. Mà thôi, quả nhiên không có sao mệnh, mệnh sư đi. Thủ vững lớn Đỗ Quân không ngừng hô thủ hạ quân khẩu hiệu, khí khí càng phát ra tăng vọt. Tống Bạch Ca mạch văn thấy đấy, lại chạy trở lại, cầm chính mình chiến thi tử, suy nghĩ như thế nào thay đổi. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Tống Bạch Ca tự nghĩ ra chiến thơ. Từng mảnh từng mảnh lại một mảnh, 2 mảnh 3 mảnh 4 mảnh phiến, 6 mảnh 7 mảnh bát tiểu phiến, bay vào hoa lao cũng không thấy. Người cảm thấy, ta cái này tuyết bay thơ có thể thay đổi tốt hơn sao? Tống Bạch Ca hỏi. Lý Thanh Nhàn tâm đạo cái gì phá thi tử, Ca quả là kinh nghiệm tài thi tử ngốc, nhiều không biết xấu hổ người mới đem cái này Không có kết luật, không có văn tử, không có ký không có ý tưởng, không có ý cảnh, không có tình cảm, không có tư tưởng, điển hình bảy không thi tử, cũng có thể gọi thơ. Vừa rồi Tống Bạch Ca thi triển cái này trận đầu thơ, tuyết rơi phi nhận đẩy trời phiêu, nhìn đẹp, đối với phổ thông yêu binh sát thương 10 phần, nhưng gặp phải trung phẩm yêu tướng cùng cù lét giống như. Tống Bạch Ca gặp Lý Thanh Nhàn không trả lời, lắc đầu nói, ta đã quên, ngươi cũng cũng sẽ chỉ lương điểm mệnh quyết họa theo tử, cách luật đều học sẽ không. Ngươi muốn chút mặt, hiện tại là trên lúc, ta không tốt đã kết ngươi. Lý Thanh Nhàn nói, đột nhiên về phía trước ném ra một viên lôi phù. Oeng. Lôi phù thẳng đến chỗ trống. Tống Bạch Ca đang múa cười, bỗng nhiên cứng đờ. Sấm sét vang rội chỗ hét thảm một tiếng, một cái nửa người lớn biên bức yêu rơi ở trên mặt đất, cánh thịt loạn chiến, chi chi loạn gọi, hàm răng nhỏ lủng sắc ngập độc. Phu cận binh sĩ kinh hãi, liền chặt mang đâm. Những cái kia văn tu đạo tu đủ hết thân mồ hôi lạnh. Cảm tạm. Một cái đạo tu lớn tiếng nói, ngươi cựu phẩm mở cái gì linh nhãn? Tống Bạch Ca hỏi. Y Long. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Tống Bạch Ca bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không có thiên lý, không có thiên lý a. Tống Bạch Ca lần thứ 2 hoài nghi nhân sinh. Chu Xuân Phong thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, "Thanh Nhàn, ngươi chung quanh tuần tra, biên bức yêu giao cho ngươi." Lý Thanh Nhàn dọc theo bốn mặt tường thành tuần tra, một khi nhìn thấy biên bức yêu, lặng lẽ tới gần, lấy lôi phủ đánh chết. Biên bức yêu rất thưa thớt, Lý Thanh Nhàn đánh chết 27 con sau, còn lại biên bức yêu lần lượt bỏ chạy. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh tại bốn mặt tường thành đi khắp, thi triển chiến thi tử. Lô thành liễu cùng Hao Long Lâm hai bài thơ không ngừng ở bên lại. Du, không SSS không nao Chương 153, Hoàng thượng cứu bất thần. Chớp Lý Thanh Nhàn luôn cảm thấy Cái kia thủ hao long ngâm ở đó bên trong nghe qua, có thể ký ức bên trong làm tinh quả thực không có tương tự thi tử. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn một lần nữa trở lại thành Bắc Đầu Tượng, trước mặt thả lấy Tống Vân Kinh hao long ngâm bản thơ, minh tư khổ tưởng. Phong thổi trời cao điện hoàn vân, nước lạnh một đạo lưu cô luân, lớn hả tây hướng đi về hướng đông, gào thét vạn dặm truyền long ngâm. Lý Thanh Nhàn ký ức bình thường, nhưng dù sao được chứng kiến số lượng cao danh thi tử, bài thơ này nội tình không sai, nhưng khí thế so dành thi tử kém rất nhiều. Hồi lâu sau, trên thân mùi máu tươi nặng hơn Chu Hận đi tới, giọng nói, "Chuẩn bị sẵn sàng." Hai người Mạch Văn đã xuống đến một nửa, Triều đình vẫn không có tin tức, nhất hơn nửa canh giờ, ba vị yêu vương liền sẽ xuất thủ. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn bóng đêm, than nhẹ một tiếng, nói: "Qua nửa đêm." "Qua." "Hôm nay chính là ngươi sinh ngày, thần đô, về không được." Chú Hận nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. "Ngươi có cái gì lời nói chép cho người nhà, ta để cho người chuyển giao. Mặt khác, ta sẽ an bài bọn họ ly khai thần đô, đi trước Ngô Tô thành." Chú Hận nói. "Thật không có một chút hy vọng sao?" "Chính ngươi nhìn." Chú Hận chỉ về phía trước. Lý Thanh Nhàn vọng về phía trước. Cái kia trụ giấc vương đầu đỉnh màu trắng sừng hiệu lúc đầu chỉ là phát ra ánh sáng nhạt, nhưng bây giờ, phát ra chói mắt bạch quang, tựa như đêm tối tiểu thái dương. Cái kia sừng hiệu nguyên bản cứng rắn không động, bây giờ lại hóa thành màu trắng lưu quang, như thủy phiêu đãng, tản ra năng lượng nặc khổng lồ khí tức. Cái kia sừng hiệu ánh sáng mang chậm rãi kéo dài, chi chít, giống như bạch quang tóc dài, bao trùm xung quanh 30-40 trượng. Mắt thường có thể thấy kình khí nhằm phía 4 phương 8 hướng. Giang trắng Đường hai vị yêu vương tránh ra thật xa, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn đã cảm thấy tâm miệng độ đắc hoàng. Đó là Lục yêu nhất tộc mạnh đại thiên phú, chỉ cần cái kia ánh sáng xuất hiện, ta liền vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh yêu tộc đại doanh. Đại doanh khung, tất cả yêu tộc, đứng tại tường thành cùng đại doanh trong lúc đó. Từng đôi rậm rạp chằng chịt con mắt màu xanh lục, trong đêm đen lóe ra. Tổng tiến công, tức sẽ bắt đầu. Lý Thanh Nhàn thật dài thở dài, nói, tiểu chú thúc, chuẩn bị một cái đi. Tốt, ta đi lấy một ưng. Chu Hận xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn cuối cùng nhìn một cái hao long ngầm, bên hai đến tống Vân kinh âm thanh. Phong trời cao điện Vân, nước một đạo lưu cô luân hỏa tây hướng đi về hướng đông, gào thét vạn dặm truyền long ngâm. Lý Thanh Nhàn khép lại thơ trang, đột nhiên sửng sợ. Bởi vì, trong đầu đột nhiên nghĩ tới 4 câu thơ. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, chết không được luôn cảm thấy nhìn quen mắt lại không nhớ nổi tới, bởi vì cái kia bốn câu thơ phân tại hai bài trong thơ, hơn nữa còn là hai bài trường ca, chính mình không chỉ có không có đọc thuộc lòng qua, thậm chí cũng đã quên thơ tên. Mặc dù có thể nhớ tới, là bởi vì cái kia 4 câu Lý Bạch thi tử quá có khí thế quá phổ biến. Lý Thanh Nhàn một lần nữa phô khai thơ trang, nhắc tới lông, chấm ăn no mực nước, tại thơ trang bên trên tô tô vẽ vẽ. Cái đó không xa Tống Bạch Ca một nhìn, đã chạy tới nói, "Ngươi làm cái gì? Không phải phải chuẩn bị ly khai sao? Ngươi lẽ nào muốn thay đổi trà trà chi tử?" "Cái này có thể tứ phẩm chi tử." Ngưu tại này lúc, liên miên chập trùng nỗi trống âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, như thủy triều yêu tộc nhất tề tuân hướng thành thị. Ba vị yêu vương, cất bước đi trước. Bầu trời mây đen hội tụ, cuồn phong gào thét, trong khoảnh khắc, xung quanh hơn 10 bên trong mây đen che bắc thành thành. Lý Thanh Nhàn, Tống Bạch Ca gầm nhẹ. Ngơ, tô tô vẹ vẹ hồi lâu, ăn no đậm, đang muốn bút, động linh cơ một cái, nói: Ta vừa rồi muốn cái này trận đấu thơ nghĩ ra thần, không biết vì sao, luôn cảm thấy cái này trận đấu thơ có thể sửa chỗ, có thể lại không biết làm sao sửa. Ta muốn am muốn, thủy Trung tìm không được điểm đột phá, thẳng đến ta phát hiện, bài thơ này tên là Hao Long Ngầm, Long là cái gì? Long là chân long thiên tử. Trong đầu ta, hiện hiện dạ vệ ti chính điện bên trong hoàng thượng chân dung, suy nghĩ một chút, cảnh sát trước mắt đột nhiên thay đổi. Lý Thanh Nhàn dừng lại một lần, nói, ta phảng phất nhìn thấy hoàng thượng chỗ cao thần đô bầu trời, theo tay vung lên, côn Luân Sơn tuyết tan, chín đầu tuyết nước hội tụ thành dòng nước lũ tự phía tây vọt tới. Hoàng thượng lại vung tay, cái tia chín đạo tuyết nước lại hóa thành chín đầu bạch long, đánh về phía Long môn Hà cốc, nháy mắt sau, ta hiểu. Con đây là, Hoàng thượng cứu bất thần, ban thượng ta xúc Long môn. Lý Thanh Nhàn lại dừng lại một lần, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói, "Hoàng thượng thánh minh." "Hoàng thượng thánh minh." Cái này thơ chỉ ứng thiên tử có, người phàm cái kia được mấy hồi nghe thấy. Tống Bạch Ca trợn mắt hốt hoồm, giống nhìn người điên giống nhau, nhìn Lý Thanh Nhàn dùng chó bò chữ, tại Hào Long dưới, viết lại một bài thơ mới. Hoàng đi động gió, Bạch đạo lưu cô lớn hả tay tới địa, gào vạn xúc Cái này thơ một ra, Bác Thần thành bầu trời, thình linh hiện hiện dài trăm trượng to lớn cầu hình cầu vồng. Tống Bạch Ca ngẩng đầu dương thiên, cấp tốc đếm, một đạo, hai nói, "Chín đạo." Cửu sát cầu vồng, thơ thành nhất phẩm. "Cha, ngươi mau tới, Bác Thần thành được cứu rồi." Cái kia một tiếng cha, Tống Bạch Ca phá âm. Cửu sắc cầu vồng trận dâng lên, từ từ tiêu thất. Mọi người còn đang sửng sở, Tống Vân Kinh nhoáng lên văn bảo, quanh thân Bạch gió cuốn động, trực tiếp bay tới. "Chuyện gì xảy ra? Ai sửa thơ thành nhất phẩm?" "Là cái kia trận đầu thi tử." Tống Vân Kinh so Chu Xuân Phong tới trước. "Ngươi Chính ngươi nhìn. Tống Bạch Ca dùng run giãy đầu ngón tay, chỉ vào lý Thanh Nhàn cuối cùng viết xuống bốn câu thơ. Tống Vân Kinh cúi đầu nhìn sang. Hoàng Vân bắt đi động tình hình rõ. Bạch Ba chín đạo lưu cô luân. Lớn hả tây tới quyết thiên địa. Gào thét vạn dặm xúc long môn. Tống Vân Kinh chỉ cảm thấy bên thai vụ vụ một tiếng, thiên địa câu tính. Bài thơ này cùng mình Hao Long Ngâm rất tương tự, nhưng vô luận văn tử, ý tưởng, ý cảnh vẫn là cái kia hạo vĩ đại hùng tráng tư thế, đều vượt sang nguyên tác. Một con mắt, Tống Vân Kinh liền nhìn ra bài thơ này dụng. Rõ ràng là chạy bằng khí Hoàng Vân, phong không màu sắc, nhưng viết thành Hoàng Vân động tình hình rõ. Từ thật viết hư, nhân quả đảo ngược, văn tự cùng ý tưởng tiến thêm một tầng. Cái kia lớn hà tây tới quyết thiên điệu bên trong có chữ, quả là thần lai chi bút, chỉ một chữ, xung ngòi rương giống như vỡ đê hình tượng liền đập vào mặt, để cho cái này thơ tiến thêm một tầng. Về phần một câu cuối cùng, đem truyền long ngâm sửa làm xúc long môn, dũng cảm đại khí, một cái tiếp xúc chữ, gồm cả va chạm cùng động chạm, đem sông lớn to lớn cùng mảnh chỗ hòa làm một thể, trông rất sống động, thẳng vào mỹ mắt. Tốt, tốt, tốt, ông ba phải liên thành tán thưởng. đi tới, nhìn qua, con người phụt ra rực rỡ tinh quang. Bác hành, được cứu rồi. Nói xong, Chu Xuân Phong nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, ngươi làm cơ công đấu? Kỳ công." Tống Vân Kính nói, "Ở đây binh tướng hô hấp dồn dập, lần công, công đầu cùng kỳ công, theo lần tăng, rất nhiều trung phẩm tướng lĩnh cuối cùng cả đời cũng không có thể lập được kỳ công. Rất yêu quan trọng hơn." Lý Thanh Nhàn khiêm tốn nói, "Tống Bạch Ca lòng tràn đầy nghi vẫn bị ngăn ở miệng bên trong." Chu Xuân Phong gật đầu, đối với Tống Vân Kính nói, "Chuẩn bị một lần, thế yến ta cái này văn bảo, cho ý muốn." Chu nói, đưa ra đại nho tàn đầu nói, "Ta trong tay có một cái tứ phẩm văn bảo, thế yến món kia liền có thể Ngươi cái này sinh nghĩa văn bảo quá mức trân quý, hảo hảo giữ lại. Lúc nào độc thủ? Chu Xuân Phong nhìn một cái chậm rãi đến gần ba vị yêu vương. Hiện tại liền có thể. Xuân Phong, là ta lựa trận. Tống Vân Kính nói. "Tốt."Chú thích: Cái này thủ xúc Long môn dung hợp lý Bạch Công không qua sống cùng Lư Sơn giao gửi hầu ngữ hư truyền hai bài trọng thơ hai câu. Nguyên câu theo thứ tự là Hoàng Vân Vạn Lý động phong sắc, Bạch Ba chiến đạo lưu tuyết sơn cùng Hoàng Hà Tây lai quyết cô luân, không, phú, không tản. Chương 154, chính khí đơ cần Hai người sóng vai đi trước. Còn lại trung phẩm tu sĩ vẩn quanh tại hai người quân thân. Chu Xuân Phong, hôm nay ta liền hái được hai thai của ngươi." Thượng Vương răng trắng vung lên mối giận. Cái kia thụ giác vương không nhanh không chậm đi trước, từng đạo kình gió ở nó quanh thân hỗn loạn, đầy đất bụi bặm bốn nên cu lên, lại bị lực lượng của nó áp tại cách đất một tấc, trên dưới phập phồng, giống như sôi chảo. Thu giác vương sừng hiếu nhẹ nhàng phiêu dãng, đột nhiên, bầu trời mây đen nứt ra, từng đạo hơn một tinh xuyên qua mây đen, rơi vào thụ đầu đỉnh. Thân thể của nó từ từ bành trướng, bất quá trong chớp đến năm cao 10 trượng bên dưới. Một yêu như thành, chỉ là Thu Giác Vương hai mắt sinh ra vẻ y hoặc. Cẩn thận, cái tiêu cửu sắc cầu vòng dù chưa hình thành chiến thơ, cũng muốn cảnh giác. Thu Giác Vương nói. Có lẽ chỉ là văn bảo lực lượng, chỉ là phòng hộ hoặc cách dùng khác, cũng không thể công kích chúng ta. Thượng Vương Giang chẳng nói. Thu Giác Vương nồng nặng uy áp hình thành thực chất của phòng, từ phương xa thổi tới tường thành. Tướng Mạo Nho nhã Tống Vân Kinh Phong Kinh Vân Đạm, mặc cho gió lớn ảo hạt điểm tóc bạc, tay trái hướng giữa không trung tung một phương long văn thanh ngọc cái trận giấy, trước người h Hoàng Vân bắt đi động tình hình gió, Bạch Ba Cửu đạo lưu cô luân, lớn hạ tây tới quyết thiên địa, gào thét vạn giảm xúc long môn. Âm thanh da như rồng, chấn thanh vân giấy nổ tung, toát ra một đoàn bạch quang, xông thẳng bầu trời. Cái kia ngân hào bút lăng không biết 28 cái văn tự, xếp thành một đầu ánh sáng màu bạc, hướng bầu trời bay đi. Tống Vân kinh đặt mình trong gió lớn bên trong, quần áo phần phật, trên đầu dâng lên kim quang chói mắt văn tài bút, thiên hà mực, cuộn cuộn giấy tư tướng, theo, hợp nhau, phân ra trong suốt trôi nổi đầu đỉnh, phía Ở đây nhân tộc đều hoan hỉ, bốn dung hợp với nhau, tăng hoa treo đỉnh, Tống Vân Kinh lại giờ này tần thăng tam phẩm. Bầu trời tinh quang lúc đầu chiếu hướng thụ rất vương, nhưng vô hình lực lượng vặn vẹo trên cao, cải biến phương hướng, truyền mà chiếu trên người Tống Vân Kinh. Tương thành người đều bị tinh quang soi sáng. Lý Thanh Nhàn phát giác linh đại kinh động, Lôi Long Hỏa Ấn cùng bốn cái đồng tử đều đang hấp thu thiên tinh ánh sáng. Ngay mắt sau, một đạo cựu sắc cầu vồng trên không xanh, ngân gió lốc thẳng trên, tiến tiếng kinh địa, ánh sáng. Mọi người híp mắt nhìn lại, phía tây cuối chân trời, chín tòa giống nhau như núc tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập lòe quang huy, tiếp tiên liên địa, phản phất truyền, cổ trưởng tồn. Cái kia tuyết sơn mặt ngoài nhẹ nhàng lóe lên, núi động tuyết lở, tuyết trắng bốc lên, trong nháy mắt hội tụ thành chín đầu trắng loang xung, rải tự cuối chân trời bay tới. Chín đầu sông dài một bên phi hành, một bên biến hóa. Trong chớp mắt bay đến gần bên, chín đạo bạch hà hóa thành chín đầu bạch long, loe, quang, đắng, vợ, qua, vương vương gì. Đây là cái gì chứ? Ba vị yêu vương vội vàng lui lại, toàn lực phòng thủ. Đột nhiên, trên cao bên trên mây đen nổ tung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp ba vị yêu vương đầu đỉnh, hai ngọn núi nhất tề rơi xuống, đỉnh núi lại tương liên, mọc ra một tòa khổng lồ cửa lớn. Long Môn Sơn chợt hạ lạc, đập ở trên mặt đất, bao trùm xung quanh nhìn trượng, thành bác Sở hữu yêu tộc đều ở nó bên dưới. Và anh! Vô số yêu tộc ngẩng đầu nhìn bóng đen rơi xuống, không chờ tiêu to, trong nháy mắt hóa là bùn nhão. Ba vị yêu vương chính đưa thân vào hai núi làm thành cửa lớn bên trong, Vương răng trắng cùng Sả Vương Đường Văn giống như bị thiên thần bàn tay đánh ra, rơi vào dưới đất. Toàn thân cùng xung quanh đại địa một chỗ giạn nước. Thu rắc vương đầu đỉnh như nước bạch rắc điên cuồng bắt đầu khởi động, ngăn cản Long môn trấn phòng, nhưng da thịt giạn nước, toàn thân toát ra từng giọt giọt máu. Nho nhỏ nhân tộc, sao dám? Chín đầu ngàn trượng Bạch Long, ngựa lên trời một hống, trong nháy mắt bay tới, nhất thể đánh vào Long môn bên trong, ba yêu vương vị trí. Oen. Cựu Long nộ động Long môn sơn, tiên giêu điệu động, nóng dục cốt sáng màu trắng lập lòe ngút trời, sau đó lên, một đoàn ở không nở rộ, màu trắng hình cái sóng xung ngang Những nơi đi qua, khí tận huế, yêu máu đốt, ma đốt thể. Trái lại nhân tộc tao nội trùng kích sau, chỉ cảm thấy toàn thân làn da chấn động, tiếp lấy thâm nhập hết dịch, cơ, trong xương thủy, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích chuyển khắp toàn thân, phản phất lớn mùa đông phao trong suối nước nóng. Tống Bạch Ca vừa sợ vừa vui, tự lẩm bẩm, nhất phẩm chiến thi tử, chính khí đỡ cả hồn. Người Lân Cận Hâm mộ nhìn lấy Tống Vân Kinh bóng lưng. Dị tượng này một ra, Tống Vân Kinh chính là sĩ Lâm thủ lĩnh, Văn Tu tầm gương. Chính khí đỡ cả hồn, đệ phụ chi tư. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới cái này Tống Vân Kinh càng như thế rất cao. Bất thần thành bên ngoài, Long rơi chỗ, đen kịt hô to bốc khói. Yêu tộc Hải cốt không còn. Đột nhiên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng phóng lên cao, rung động tâm thần của mỗi người. Hào tổn ta thánh tổ tinh huyết, thú này không báo, thể không lại yêu. Liên gặp một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, bay về phía bắc phương, mơ hồ có thể thấy được vết quang bên trong, một đầu máu thịt bè bè lộc không có giác, không có chân. Mọi người nhìn khắp bốn phía, phía bắc yêu tộc bị long môn tiêu diệt, cái khác ba mặt yêu tộc trước sau tao ngộ cựu tử vong, chỉ mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm yêu tộc lảo đảo chạy trốn, đi lại tập tếng. Một ít trung phẩm tướng tá nhảy ra thành truy sát. Tru diệt hai vị tam phẩm yêu vương, giết yêu mấy trăm ngàn, đại thắng. Tống Vân Kinh xoay người, mặt hướng mọi người tuyên bố. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhất tề hô lớn, vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Tống Vân Kinh đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, đệ tử Tống Vân Kinh, bái kiến thi phu tử. Nói xong, không lưng 90 độ, trước mặt mọi người lớn bái. Không được. Lý Thanh Nhàn giơ tay đi đỡ, mạch liệt mạch văn như một bức tường ngăn cản ở phía trước. Mọi người nhìn lấy Lý Nhàn, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cực kỳ hâm mộ, còn nhỏ tuổi, thành tựu nhất phẩm thi phụ tử giúp người thang đại nho, khỏi cần phải nói, đơn liền mới đại nho Tống Vân Kinh giao thiệp, liền được ích lợi vô cùng. Tống Vân Kinh bái xong đứng dậy, thanh nhã khuôn mặt ôn hòa cười, nói: "Sửa thơ thành nhất phẩm, trợ ta lên đại nho, cái này túi đầu, ngươi xứng đáng." Lý Thanh Nhàn nói, Tống Bá Bá qua khách khí, về sau có loại chuyện thế này, ngài không cần động, an bài Tống Ca mà bà quỷ chín lại liền được. Mọi người cười to. "Ngươi phải giúp ta sửa thơ thành nhất phẩm, ta mỗi ngày cho ngươi giật đầu." Tống Bạch Ca chẳng hề để ý nói: "Liên ngươi cái kia phá thơ, còn không thấy ngài đề." Lý Thanh Nhàn nói: "Người khác cũng khen ta thơ tốt, chu thúc" Ngươi phân xử thử, Tống Bạch Ca nóng nảy. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Tống Bạch Ca, thơ, Lý Thanh Nhàn chữ, đại thể song lập đích." Ánh mắt mọi người rơi vào Lý Thanh Nhàn cái kia chương thơ trang bên trên, buồn cười. "Chu thúc." Tống Bạch Ca vẻ mặt hai đoán. Tống Vân Kinh hai tay nâng đi Lý Thanh Nhàn viết xuống tử thi tử, nói, "Cái này thơ ta thu tốt, lưu làm đổ giá truyền. Chữ là kém một chút, nhưng khí thế không kém. Tống Bạch Ca nghi hoặc nhìn qua Lý Thanh Nhàn, hỏi, "Ngươi viết thơ lúc trước chút lời nói, là thật?" Hắn nói gì đó? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn chân thành nói, "Là thật. Ta lúc đó Lý Thinh Nhàn đem toàn bộ quá trình thuật lại một lần. Chu Hận nghe xong, chấn mắt hốt hoồm, miên man bất định. Chu Xuân Phong sững sốt một lần, mặt mày lộ vẻ cười. Đại đa số người nhìn nhau một cái, nhau nhao tán thưởng hoàn thượng. Tống Bạch Ca há miệng, không dám mở miệng. Thân bất khẳng định. vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 155, Xuân Phong Vân Kinh lại hồi kinh. Chu Xuân Phong quét coi mọi người, mỉm cười nói, ta cái này báo lên nội các. Không, có gì bất ngờ xảy ra, Mây Kinh huynh đem cùng ta một chỗ vào hoàn thành bài kiến hoàng thượng. Được. Tống Vân Kinh gật đầu nói, trận chiến này đã xong, ta sắp xếp người trực đêm, những người còn lại nghỉ ngơi trước. Tuấn lệnh. An bài xong trực đêm binh tướng, phẩm chất thấp quan lại lần lượt ly khai. Tống Vân Kinh lại nói, trận chiến này đại thắng, lại cũng tản tạ khắp nơi, không tiện trắng trợn ăn mừng, nhưng cũng không thể không hạ. Chư vị theo ta hồi hử nha, đơn giản ăn một bữa nóng hồi cơm nghỉ ngơi nữa. Mọi người hạ tường thành, vào hử nha. Nghe được phu trở về, Tống phu Úi nhân cũng không lo ngoại nhân tại đó, ngậm nước mắt đi nhanh, cao giọng hỏi: Tống Lăng có thể bình an. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, liền gặp một người trung niên phu nhân thân mang màu xanh trắng tao nhã quần dài, 40 tuổi cho phép, tướng mạo đoan trang, mặt mày nhu thuận, ung dung quý khí, chỉ là vành mắt hiện lên hồng. "Nương tử, ta tà tại." Tống Vân Kinh mỉm cười nói. "Mẹ." Tống Bạch Ca lên đón. Hai người sượt qua người, Tống phu nhân nhào vào Tống Vân Kinh trong lòng. Tống Vân Kinh vỗ nhẹ nhẹ đánh thê tử sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Tống Bạch Ca nhìn lấy phụ mẫu, xinh không thể yêu. Chu Xuân Phong cười một tiếng. "An ủi tốt thế tử." Tống Vân Kinh dắt đoàn người sau khi tiến vào nhà ăn. Đơn giản ăn cơm nóng. Tống Vũ nhân nhiệt tình lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, giống đội thân nhi tử giống nhau, đem Lý Thanh Nhàn mang vào khách phòng, cũng để cho thị nữ đổi mới rồi đệm chăn gối đầu. Lưu xuống sốxết Tống Bạch Ca tự lẩm bẩm, mẹ, cái kia đệm chăn là ta đó a. Liên ngay đi đường, nhiều ngày không ngủ, Lý Thanh Nhàn ngược lại trên giường, khó khó ngủ say. Không biết qua bao lâu, nghe được có người gọi chính mình danh tự, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy nhẹ bỗng, qua đã lâu mới phản ứng được, chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, dùng hết toàn lực, mở mắt ra. Liền gặp gian nhà bên trong ngồi Chu Xuân Phong, Tống Vân Vinh, Bạch Ca cùng Chu Hận bốn người, chính uống trò chuyện. Gặp qua các vị thúc bá Lý Thanh Nhàn híp mắt đứng dậy, thanh âm khàn khàn. Nhìn một cái ngoài cửa sổ, thái dương chính dựng. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Không phải chúng ta muốn ở Mỹ ngươi, là Hoàng thượng hạ thánh dụ, để cho ta cùng Mây Kinh lập tức hồi kinh phục mệnh, vừa vặn mang ngươi hồi kinh. Có thể hồi thần đô rồi." Lý Thanh Nhàn con mắt chiếu sáng. "Đương nhiên. Chờ gặp qua Hoàng thượng, ta cùng Mây Kinh cùng đi Lý phủ là ngươi tổ chức sinh nhật." Chu Xuân Phong nói. "Tốt." Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng dậy mặc nói, chưa nói gặp ngươi, sợ là lễ dám người lao đến ngươi, ngươi không Đến lúc đó ta biết trên hoàng trước mặt nói rõ việc này đi qua, ngươi Kỳ Công, chạy không được." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta minh bạch, bất quá ta một quả chân tâm là hoàng thượng, đầy ngập ngõ nóng hướng bạch tính, không màng hư danh." Tống Bạch ca trận trắng mắt nói, "Có chút quá a, đều là người mình. Ta là nghiêm túc, ta kiến nghị hai vị thúc bá thiếu để ta, nhiều nói chính các ngươi cùng bên quân tướng sĩ, để ta nhiều, ngược lại không tốt." Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, mỉm cười gật đầu. "Được." Tống Vân Kinh tán thưởng nói. Chu Hận suy nghĩ một hồi lâu mà mới hiểu được, bắt thần thành chuyện phát sinh. Tất nhiên đi qua hán vệ không rõ chi tiết thả tại Thái Ninh Đế trên bàn. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nếu như đem Lý Thanh Nhàn nâng rất cao, ngược lại chọc người hoài nghi. Hảo Hảo cùng Thanh Nhàn học một ít. Tống Vân Kinh nhìn lấy như tự. Tống Bạch Ca hoán dẫn nói, "Chú thúc, ngài phân xử thử, trước mấy ngày, ngài không phải còn nói Lý Thanh Nhàn cần phải hướng ta học tập sao? Cái này nhất thời, kia nhất thời." Chu Xuân Phong nói. Tống Bạch Ca ngồi yên tại chỗ. Mọi người mỉm cười. Tống Vân Kinh đứng dậy nói, "Hoàn đã bên dưới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thừa mộ cư hồi kinh. Bạch Ca, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, nếu như có nửa điểm sai lầm, Cẩn thận ra của ngươi. Là, cha. Tống Bạch Ca vẻ mặt phiền muộn, chính mình cái này cha tao nhã, thậm chí bị người khen bạch cô sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc, chỉ có tại liên quan đến mẹ thời điểm, mới có thể nói nghiêm nghị lời nói. Tống Bá mẫu người rất tốt, Tống ta mà, ngươi cũng không thể chọc bá mẫu sinh khí. Lý Thanh nhàn nháy mắt một cái. Ngươi thiếu gây sự, ta hiểu rõ nhất mẹ. Tống Bạch Ca cười mắng. Lý Thanh nhàn cười nói, chờ ngươi hồi kinh, nhớ ký tìm ta. Biết ngươi phát tiền của Phi Nữ, yên tâm, nhất định chặt đẹp ngươi. Tống Bạch Ca nói. Xuân Phong vừa chạy ra ngoài, một bên nói, bạch Ca, ngươi trước lưu một ít ngày. Không, có gì bất ngờ xảy ra, tối đa nửa tháng liền có thể hồi kinh. Thái Nhàn, hồi kinh sau, ngươi trước cùng Chu Hận hồi dạ vệ báo cáo công tác, không thể để cho người nằm đứt cán, sắp xếp xong xuôi, lại về nhà thu xếp sinh ngày yến. Có chuyện gì gấp, để cho Chu Hận đưa tin. Được." Lý Thanh Nhàn nói. "Giáp viện tử, đi tới trên đường phố, Chu Xuân phong tay phải ném đi, một hoàng sắc phủ văn mộc gương rơi xuống đất biển lớn, hóa thành ba trượng dài, 4 người vây tay từ biệt Tống Ma Ca, đạp lên lưng trên lưng Một bay trên trời, 4 người tại nhà nhỏ bên trong ngon, hỏi Hỏi rõ chuyện đã xảy ra, Tống Vân Kinh trầm tư. Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Vân Kinh, cùng Chu Xuân Phong ngọc mặt tuấn lãng bất động, Tống Vân Kinh đại ngạch rộng rãi mặt, khuôn mặt đoan chính, hai tấn xương phát làm đẹp, nho nhã thành tử. Một lát, Tống Vân Kinh nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Nguyên bản 6, 7 phần 10, xem mệnh Vũ bình sau, nói ít 8 phần 10. "Tốt," liền không tí mị hỏi, chính cho ngoài ý mỡn. "Đợi ngươi chuyện," lại hỏi. Tống nói: "Không sao cả, ta tại Đô, Đường Ân nói, nói, Thúc, phải giúp ta một chuyện." Nói, Lý Thanh Nhàn nói, "Còn xin ngài ra cố một phần công văn, ta, Trịnh Huy, Vũ Bình cùng Hàn An bác 4 người chủ động tình tội, bởi vì chúng ta đã từng tham ô một ít ngân lượng, ta lấy chính cũ phẩm thân, giao nộp trên cùng gấp 10 lần nghị tội ngân." Tốt. Chu Xuân Phong lấy ra giấy bút, tại chỗ viết một phần tiêu chuẩn định tội sách. Định tội viên minh, xử phạt Lý Thanh Nhàn bọn bốn người, trừ nghị tội ngân, giam phạt đồng 3 năm, ghi tội một lần, xét thấy 4 người chủ động bàn giao tội được cũng giao nộp trên cùng nghị tội ngân, Lý Thanh Nhàn lại lập công trừ tội, thủ tiêu phạt tổng 3 năm, thủ tiêu ghi tội, tiến hành ngoài miệng răn dạy. ký tên con dấu. Buổi chiều thời gian, đến Thần Đô, bốn người phân hai đường. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh đi trước tử cấm thành Ngự thư phòng, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đi trước dạ vệ báo cáo công tác. Tất cả lưu trình đi hết, trở lại giáp chính phòng, Hàn An bác đứng dậy đón chào. Người quả thực trở về, thế nào?" Hàn An Bắc hỏi. "Ta tất cả bình an, hai người bọn họ đâu?" Hàn An Bắc nói, "Cái kia ngày ngươi đi, ta trong tối lẻn vào chỉnh đội trong nhà, chỉ ra lợi hại, chỉnh đội bằng lòng. Vũ Bình chính như lời ngươi nói, cho bộ binh truyền tin sau, liền bị bắt đi, sau đó chỉnh đội bị mang đi. Ngươi sớm nói quân lao địa điểm, ta trong tối tiêu tiền tìm hiểu." hai người cũng chỉ là chịu chút bị thương ra thịt, tại bên trong tham ăn tham uống hầu hạ. Hai người sớm có chuẩn bị, lại làm nhiều năm giả vệ, tất sẽ không ra vấn đề. Hiện tại, liền ta đều biết ngươi hồi kinh, Đường Ân huyễn sợ là đã bảy thiên là địa vọng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, đến cùng ai là ngư nhân ai là cá, hoặc cũng chưa biết. Hà phòng thủ tại nhà ta. Hắn biết có người đối phó ngươi, sợ ngươi trong nhà xảy ra chuyện, sáng sớm hôm nay liền đánh giúp ngươi thu xếp sinh nhật tiến nguy trang đi." Hàn An bác nói. "Đi, chúng ta về nhà, quà sinh nhật." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Hàn An bác mở miệng muốn hỏi, lại chỉ gật đầu nói, "Tốt." Chưa đi ra nhà môn, một cái dạ vệ vội vã chạy tới, lôi đi Hàn An Bắc thấp giọng nói vài câu. Thân bất khả nghịch, vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. Chương 156, ân duyên thanh nhàn của cùng Tương Phụng. Hàn An Bắc kiên đáo đưa cho cái kia dạ vệ mấy khối bạc vụn, phản hồi nói, "Diệp Hàn cầm ngươi mời, Chính, nói là đi nhà người, cùng dung cùng cái kia đường ân hợp." Lý Thanh nhàn cười cười, nói, "Phải là cho ta đưa đại lễ." Ba người lên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn nhìn giống như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực trong đầu không ngừng xuất hiện lại kế hoạch lúc trước cùng với đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cha thiếu bổ lầu, làm tốt các loại dự án. Xe ngựa ngừng lại. Ngoài xe chuyển đến trận trận tiếng ồn ào, cùng khói dầu mùi thơm thức ăn một chỗ tiến vào thùng xe. Hai người nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, hỏi: "Tiểu Chu thúc, người phương nào bảo hộ người nhà ta?" Chu Hận Yên lặng chốc lát, nói: "Cái kia ngày đi nhà ngươi, phát hiện ngươi xung quanh có cộng ngầm, liền đi điều tra. Đối phương nhận ra ta, nói thân phận, nhưng ta không thể nói, chỉ có thể nói, hắn đang bảo vệ người nhà ngươi." Bởi vì ta phụ thân là Chu Hà nói: "Đi, xuống xe." Lý Thanh Nhàn vén rèm xe lên, đi xuống xe. Mặt trời chiều chiều xéo, thiên mây vậy kim. Lý phủ cửa lớn trà đỏ rực mới nước sơn, màu đồng kẻ đập cửa sáng bóng, bậc thang ở giữa lục đài quét một cái sạch. Cửa lớn mở rộng, giăng đèn kết hoa, liên tiếp lớn đèn lồng đỏ treo đầy hai nhà môn tường. Hai cái tuần trai phòng thanh sam dạ vệ canh giữ ở cửa. "Lý đại nhân, Chu đại nhân." Hai cái dạ vệ vội vàng hành lễ. Lý Thanh cười nói, "Làm viễn hai vị huynh đệ." "Cần phải, cần phải." Hàn An Bắc cười từ tùy thân trong túi vải lấy ra giấy đỏ bao, đưa cho hai cái dạ vệ. Hai cái dạ vệ cười tiếp nhận, cũng nói, "Chúc tiểu thọ tinh cát tinh cao chiếu, một bước lên mây." Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới, thấp giọng nói, "Nhờ có Hàn ca, ta cũng quên. Một chút việc nhỏ mà thôi." Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, định tốt giờ lúc nọ tiệc, cũng chính là buổi tối bảy điểm, hiện tại khoảng chừng hơn 6 giờ, Lý phủ viện bên trong đã ngồi một nửa người. Cửa bên trong bày một cái bàn, bên cạnh điệt đầy hồng lụa một cái lao dạ vệ cử bút ghi chép quà tặng. Lý Thanh bước tiến nhập. trở về rồi. Tôn Nhai phòng phòng thủ Hà lỗi bước nhanh lên đón. Lý ra trong sân mọi người nhau nhau đứng dậy, sắc mặt khác nhau. Lý Thanh Nhàn bị ép suốt đêm đưa qua tỉnh, đã truyền khắp dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn hướng mọi người chắp tay tay, cười nói, "Cảm ơn chư vị, đều là người mình." Thanh Nhàn liền tránh khỏi khách sáo, "Lát nữa mà còn có người đến, ta được thu xếp. Người còn bận việc của người, không cần quản chúng ta." Mọi người nhau nhau nói. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua mọi người, phần lớn đều là dạ vệ cùng tiểu phường người quen, chỉ góc đông bắc bàn bên cạnh, ngồi linh tinh mấy cái phụ thân bạn cũ người quen, người mặc bình thường quần áo, nhìn không ra cấp. Nơi đó ngồi kinh thành lý ra người đến, là một cái quà sự, Lý Thanh nhàn nhận ra. Song phương ánh mắt giao thoa, nhẹ khẽ gật đầu. Hà Lỗi đưa qua trên bàn danh mục quà tặng, thấp giọng nói, có vài người chỉ tặng lễ liền đi, dự tính là phụ thân ngươi bạn cũ, có mấy cái lễ vật thật nặng, sợ là thật vội vàng, không phân thân nổi. Ta minh bạch, ở đây liền phiền phước Hà ca, ta đi sát vách nhìn một chút." Lý Thanh nhàn nói. "Chờ một chút, có cái gọi Vương bất khổ, cố ý để cho ta chuyển giao cho ngươi một cuốn sách, nói là trọng yếu mệnh sách, ta đều không dám đánh mờ nhịn." Hà Lỗi từ cái bàn bên trên xuất ra một cái sơn đen gỗ Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không hiểu, tiếp nhận cục gỗ, mở ra xem, bên trong tơ lụa bao vây. xúc lên tơ lụa, lộ ra một quyển ố vàng thư tịch, thượng thư hai nhóm chữ: Mệnh thuật tạp ký, Thư Liên Biển. Lý Thanh Nhàn đôi mắt trợn lớn. Lớn mệnh thuật sư từ viên Biển tri tác. Hà Lỗi lại thấp giọng nói, vương bất khổ nói, hắn biết Diệp Hàn xin lỗi ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Hàn bản thân, không kỳ vọng ngươi như thế nào, quyển sách này xem như thay Diệp Hàn buổi tội. Người này ngược lại là cái hiểu phân thấp, chưa nói để ngươi tha thứ Lý Thanh mệnh thuật tạp ký thu nhập càn nói, người này ta có ấn tượng Rõ ràng là Diệp Hàn bản thân, nhưng chỉ là hỏi nhiều ta vài câu, vẫn chưa làm khó dễ ta, là cái người đáng giá kết giao. Về sau ta nghe một lần, nguyên lai like là vinh Quốc công phủ cái vị kia, làm người không thể nói. Cái này, Hà Lôi nói giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn Hà ca, ta đi trước sát vách. Lý Thanh nhàn nhấc chân bước qua Lý phủ môn, liền gặp gì ra đi ra hai người thiếu niên. Một cái màu nâu quần áo vải thô, cao lớn và vỡ, rõ ràng 16 17 tuổi, lại dài vẻ mặt dâu quai đoán, hết lần này tới lần khác thân thể đầu lưỡi tiểu. Khác một người mặc cẩm y, đồng dạng là 16 17 tuổi rằng, rấp, trắng non khuôn mặt mà Môi hồng răng trắng, cười hết mắt, giống như một phấn mặt thư sinh. Thanh Nhàn, hai người hai mắt tỏa sáng, thẳng thẳng đi tới. Quần áo vai thu co lốc lở, thiếu niên Cẩm Ý xông lại, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bộ ngực chó sói đen đầu bộ tử cười nói, ai có thể nghĩ tới, cái kia trên đường phố có khả năng nhất trộm gian đùa dẫn trưởng, hôm nay lại bên trên chó sói đen bộ tử, biến hóa nhanh chóng, thành cựu phẩm đại nhân. Bữa này sinh nhật tiến không tính, trang phẩm yến chi bằng gọi bên trên ta. Lý Thanh chỉ vào thiếu niên Cẩm Ý cho Hàn An Bắc cùng Chu Hận Giới tiểu nói, cái này hay là ta phát hiện. Tiểu. tiểu tử này gọi Dương Lang Du, ngoại hiệu tiểu cao, trong nhà mở tiệc tiếp con nhà giàu, khi còn bé không ít tiếp tế ta, lại chỉ hướng bố y thiếu nên nói, đây là nô đại tráng, thân trắng khuôn mặt mềm, đánh nhau dễ dàng tiêu trạng, cho nên dùng dâu quay nó che. Lý Thanh Nhàn lại hướng hai người giới thiệu Hàn An bác cùng Chu Hận. Hàn An bác cười nói, Dương Lam Du, cha ngươi gọi Dương Quảng bệ a. Ngài nhận ra? Năm mới nhận ra, nhiều năm không có liên hệ. Hàn An bác nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên về nhà cho ta lấy tốt nhất cây sơn trà mỡ, ta cần dùng gấp. Tốt nhất. Tốt nhất. Lý Thanh Nhàn nói, được. Đại tráng, chính ngươi đi mua ngậm đến, ta cái này liền về nhà lấy. Dương Lăng Du bước nhanh ly khai. Lý Thanh Nhàn nói, ta nơi này có ngậm đến, không cần mua, chúng ta đã vào nhà. Lý Thanh Nhàn vào trần gia viện tử, chỉ thấy bên trong lâm thời thế hai miệng bắt tô. Đầu bếp người hầu bản xào rau thái rau, quân nhau hàng xóm hỗ trợ bảy bản trợ thủ, gà bay chó sủa. Ca. Trần Viễn Bằng tiêu gạo. Lý Thanh Nhàn một nhìn, Trần Viễn Bằng đứng tại lồng gà bên, trên đất vẽ một đầu đường vòng cung, vây ra đất trống, Trần Viễn Bằng cùng hai cái nửa tên đẩy tớ một cái nửa nữ hoặc đứng hoặc ngồi tại bên trong, tha thiết mong chờ nhìn lấy bên ngoài, nước bọt nước nuối một chỗ lưu. Thành thật đợi, quay đầu cho các ngươi ăn ngon. Trần Viễn bằng cười hì hì, xoay người chỉ vào Lý Thanh Nhàn đối với mặt khác ba đứa hài tử nói: "Thấy không, đó chính là anh ta, mệnh thuật sư, dạ vệ đại đừng, già, mùa hè biến ra mức quả, như không nhu." Ba đứa hài tử nhìn Lý Thanh Nhàn trên thân cầm ý đầu sói bộ tử, dùng chút sức động. Lý Thanh Nhàn vào phòng, phân biệt cùng dưỡng, dì cùng tỷ tỷ Trần Hương nói vài câu, hết thể đều tốt. Lý Thanh Nhàn phải rút một tay, dì đuổi Lý Thanh Nhàn đi sắp xếp. Thả xuống ngõ đến, dặn dò tráng vài câu, Lý Thanh Nhàn liền đi ra trấn gia, vừa muốn tiến Lý ra cửa lớn, dư quang nhìn thấy một nhóm chiếc xe ngựa tới. Lý Thanh Nhàn thu cước bộ nhìn sang Xe ngựa đầu xe treo viên thiết bài tử, phía trên khắp tiểu chữ Hoa Nguyên. "Tới rồi." Hàn An bắt nói, "Đi phòng bên trong chờ bọn hắn." Lý Thanh Nhàn quét xe ngựa kia một mắt, lại lần tiến nhập Lý phủ. Lý phủ viện tử bị dọn sạch, xiêm áo 6 chương hoàng một cái bàn lớn, phía trên lệnh điệp, mắt ăn, dưa và trái cây câu toàn. Lý Thanh Nhàn trước tiên hướng về góc đông bắc bản kia, khách khí Hàn Nguyên. Những người kia cùng dạ vệ bất đồng, hào hoa phong nhã, môn tử lịch sự tao nhã, điểm đến tỉ ngưng. Chính cho chuyện, viện tử đột nhiên yên tĩnh, đoàn người đi vào môn. Một người cầm đầu cầm ý nón bạc, khí vũ hiên nàng, tướng mạo anh tuấn. Ngẩng đầu hoàn, coi toàn trường, khóe miệng hiện hiện mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Diệp Hàn cùng Vi Dung đi theo người này phía sau, Chu Hận giơ tay, ngăn lại phía sau bọn họ mấy cái tinh trang góa phụ. Đường Ân Huện bỏ qua không tức khai bình quà giấy, nhẹ nhàng vỗ, chậm rãi hướng đi vào trong. Chuyện tuần phóng du, không học SSS tiên phú, không nao tản. Chương 157, nửa trường mệnh tỏa làm vào lễ. Đường Ân Huện ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, mọi người châm gài tóc chất liệu, đồ trang giá cả, y phục mày làn ra nhan sắc. Chỉ nhìn mấy lần, liền vọng hướng đông bắc rắc bản kia người, lại nhìn một chút những người kia quần áo cùng trang sức hình dáng tướng mạo. Cửa nhạt một tiếng, mấy cái người dạ vệ đứng dậy nói, gặp qua thế tử điện hạ. Mọi người nhau nhau đứng dậy, có thấp giọng hỏi là cái nào thế tử. Vừa nghe là Đường Ân huyễn, góc đông bắc Lý Cương Phong bạn cũ bản kia người nhất tệ ngồi xuống, lạnh mặt đối mặt. Lý Thanh Nhàn. Đường Ân Huấn mỉm cười nhìn sang. Hai người bốn mắt giao nhau. Mặt trời chiều đã mất, ánh chiều tà chiếu vào, đèn lồng hồng diễm. Lý Thanh Nhàn gặp qua phụ quốc tướng quân. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng chắp tay tay, cái cầm không mang, đi tới nhà chính trước môn, đứng trên bậc thầng, đặt mình trong hai cây sơn đen doanh trụ trong lúc đó. Dương trụ treo một đôi màu lốt đen kim nước sơn một câu đối. Một bên viết: "Chính khí ba năm ngọc", một bên kia viết: "Nghe tiếng Bạch Lý khê". Hai người phân biệt đứng tại cửa lớn miệng cùng nhà chính cửa, chính đối với mà đứng. Nghe nói Lý huynh 16 tuổi đại thọ, đường mô đặc biệt tới chúc mừng. Một bên Vi Dung đem hồng dây lụa hắc một hộp phóng tới bàn bên trên, nói: trường mệnh toàn nửa con, ngọc như ý một đôi." Di chép danh mục quà tặng lão gia vệ sừng sốt một lần, nắm bắt cả nút, cùng tất cả mọi người một chỗ quay đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Phu tướng quân khí khí. Lý Thanh Nhàn lại không phản ứng chút nào. Bản công tử hôm nay tới là cùng Lý huynh nói chuyện làm ăn. Đường Ân Huệnh đi thẳng vào vấn đề nói, "Cần phải đuổi hôm nay, ngày mai cái không được sao? Làm ăn tốt nên tại ngày lành định xuống." Lý Thanh Nhan nói, "Cái kia phụ quốc tướng quân liền nói đi, làm sao, không mời ta vào nhà đàm luận sao? Nếu là ngày lành, làm ăn tốt, có cái gì không thể ở đây nói?" Thật chứ? Đường Ân Huệnh hơi hơi nheo lại mắt, mở tối đèn lồng ánh sáng tại mặt mày của hắn ở giữa lưu xuống tầng tầng bóng tối. Không nói, phu quốc tướng quân ngồi xuống án tiệc. "Diệp Hàn huynh, tiếp lần trợ, ngồi xuống đi." Lý Thanh Nhan nói. "Ngươi?" nhìn thấy Đường Ân quay đầu nhìn qua, Đội vàng trùng mắt lắc đầu. Đường Ân Huấn đẩy không thèm để ý cười, đứng tại trong cửa lớn, quét coi một đám tân khách, dơ tay khép lại cây quạt. Vì Dung Bí mật truyền âm nói, không có chung phần quan, tối cao chỉ là thất phần quan, chỉ là một cái ngự sử đại thất phẩm luôn quan chu tử mực cần thiết phải chú ý, còn có cái kia kinh thành lý ra quản sự, trừ cái đó ra, đều lên không được bề mặt. Đường Ân Huấn khẽ miệng hơi bện, nói, ngươi ưa thích làm chúng đảm luận, vậy chúng ta liền trước mặt mọi người làm luận. Ngươi cái kia tiểu phường 2 cổ phần, ta mua. Mà khác, ta muốn thay Diệp Hàn đòi lại cản cô giới. Ngươi lấy cái gì mua cái kia 2 phần 10 cổ phần? Lý Thanh Nhàn hỏi: "Cầm ngươi bình an vô sự?" Đường Ân Huấn chậm rãi bóc lên cái cảm, "Phu Quốc tướng quân thật là người thông minh, sẽ nói lời nói, nếu như đổi thành sẽ không nói lời nói, sợ là nói, không cần gương mặt này." Cứ đoạn. Lý Thanh Nhàn nói. Đường Ân Huấn cười cười, nói: "Cái tiêu ta lại thêm một ít, cầm ngươi một bước lên mây." Lý Thanh Nhàn vẻ nghi hoặc, nói: "Chính ngươi thế tử chi vị đều không cầm về được, dựa vào cái gì để cho ta một bước lên mây?" Một đám người con ngươi khinh động, ám ám chất lữa. Đường trên mặt chậm rãi tiêu tán, nói: "Ta có lẽ không có biện pháp để ngươi một bước lên mây." Nhưng ta có 10000 cái biện pháp để ngươi bình bộ không được mê xanh. Xách xách, không hổ là nguyên vương tri tử, quả thật bá khí, vậy mà tại trước công chúng bên dưới, nói bực này há luôn, cha ngươi nghe được, sợ là muốn giận sôi lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Phụ quốc tướng quân Đường ẩn uyển, ngày mai ngự sử đại tấu chương bên trên gặp." Lý Cương Phong bạn cũ bản kia một trung niên người đạm nhiên nói, "Lý Thanh Nhàn nhận ra người này là phụ thân thuộc hạ, tên là Chu Tử Mực, Lý Cương Phong nói người khác mặt trắng hác, trực công chính, là ngự sử bên danh gian xương." Đường Ngân vừa nói, ta không nhận ra vị này ngự sử đại nhân, tất nhiên muốn tham đấu, liền không thể bỏ qua tội càng lớn. Lý Thanh Nhàn, Vũ Bình cùng Trịnh Huy đều chiều, ngươi thật muốn ta nói ra trước mặt mọi người tới sao? Lý Thanh Nhàn nhìn một cái ngoài cửa, chỉ thấy nhiều người quen đứng ở ngoài cửa, có tại chiếu ngục Tây viện giải quỷ lúc làm quen, theo thứ tự là chiếu ngục sứ Ngô Triệu, Lệ Ti chính tôn Hà cùng từ tiến hiện. Còn có một lên đũ rượu nhiều ngày công bộ thi chính lưu Mộc Nga, hộ bộ La tỉnh cùng nội khố phủ Quan Quan. Mọi người sau đó, một cái bạch thiếu thắt lưng hoàn lưng, khuôn lệ, lấp lánh con chính hướng bên trong nhìn. Hai người ánh mắt lẫn nhọ coi, nhẹ khẽ gật đầu. "Dám hỏi phụ quốc tướng quân, Vu Bình cùng Trịnh Huy đều chiều cái gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Đường Ân Huấn rối tay từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một điệp thật dày lời chứng, "Hơ, rầm rầm kêu lên. Các người giáp đội chín tham ấu ngân lượng, thì cá thương hộ. Ta đã phái người tìm kiếm, những cái kia thương hộ cũng làm chứng, chứng minh các người giáp đội chín thu tiền của bọn họ lại không làm việc. Còn gì nữa không?" Lý Thanh Nhàn mặt không chút thay đổi hỏi. Đường khí, nói, "Lý Thanh Nhàn, thật muốn cùng bản công tử xé rách ra mặt." Đa chính là cựu phẩm tiểu quan, nào dám cùng ngại loại này vương công chi tử xé rách ra mặt. Cái này ra mặt thật muốn phá, cũng là ngươi xé." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi muốn những thứ này chứng cứ phạm tội ngày mai thả tại trưởng vệ sứ trên bản sao?" Đường Ân Huệ nói. "Sau đó thì sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nghi hoặc không hiểu. Diệp Hàn trong mày, như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau, hình như đang cố ý trêu chọc làm tức giận Đường Ân Huệ. Đường Ân Huệ nhìn thoáng qua dần dần ám trời, lại nhìn một chút từ đầu đến cuối tinh khuôn mặt, cục mất đi trì, chính muốn phát tác, nhưng nhớ tới bị giam giữ thời gian, Dư Quang nhìn lướt qua Vi Dung. Vi Dung tê cả da đầu, nhìn phía Diệp Hàn, Diệp Hàn lại quay đầu vọng khác một bên. Chính do dự ở giữa, Đường Ân Huệ nói: "Vị đại nhân, ngươi là dạ vệ người, ngươi nói Vũ Bình cùng Trịnh Huy vụ án cần phải làm sao phán?" Vi Dung trong lòng thầm mắng Đường Ân Huệ cầm chính mình làm thương xử, hướng Lý Thanh Nhàn liền o quyền, nói: "Gặp qua Lý đại nhân, cái này phán án, có nhẹ có nặng." Nhẹ lời nói, đánh 20 hẻo để cho chạy. Trọng, Trịnh Huy chuyển giời 3000 bên trong, vợ con cách là tiệt tích, sung quân, xung quân. Bình đồng lưu tỉ 3000 bên trong, cha mẹ thương khế xóa bỏ muốn đổi không được tại đại tế kinh doanh. Đương nhiên, ta cũng không phán án chủ quan, nói không trùng chuẩn. Đường Ân Huấn bất mãn nhìn thoáng qua Cổ Đầu Thượng Vi Dung, cuối cùng câu kia rõ ràng chính là tại hướng Lý Thanh Nhàn chịu thua. "Vậy ngươi nói, thu tiền không làm việc, còn đưa tới người bị thương tàn phế Lý Thanh Nhàn đâu?" Đường Ân Huấn lại lần hỏi. Vi Dung lần thứ hai do dự. Diệp hàng Tâm nghĩ khẽ động, đang muốn mở miệng, nhưng nhớ tới trước đó tao ngộ, lén lén quan sát bốn phía, dư quang đảo qua sau lưng ngoài cửa lớn, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Tại sao có thể có như vậy nhiều trung phẩm quan to, còn có huynh thành tiên tử? Diệp Hằng chậm rãi quay người lại, yên lặng lui về phía sau một bước, lại yên lặng phía bên phải lướt ngang một bước rời xa, suy nghĩ một chút, lại lướt ngang một bước, đứng tại một ghế bên bên, túi đầu chậm tư. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhớ tới, chính là mình suýt chút nữa bị giết mà Trịnh Huy bị đâm trúng bụng cái kia lần, đang bắt trong quá trình, có người qua đường bị trộm phí tổn thương đến chân, không liên quan tới mình, không nghĩ tới lại bị người liên quan vu cáo. Chuyện tuấn vương du, không học sss tiên phú, không nao tản. Chương 158, liên hoàn cạm bẫy khôn thế tử. Vi cân nhắc từng câu từng chữ nói, tất cả mọi người là là triều đình làm việc, không làm công sai. Làm luôn sẽ phạm một ít sai. Người chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu có tội thân, mặc dù nộp nghị tội ngân sợ là cũng sẽ bị tru xuất giả vệ. Theo dệ tội danh, như người ta tiền đây chính là phụ quốc tướng quân tác phong sao? Lý Thanh nhàn như trước vẻ mặt bình tĩnh. Đường Ân Huện nhìn thoáng qua sát trời, lo lắng đêm dài lắm ngộng, quả quyết nói, nói đến tiêu dệ tội danh, ta ở đâu so hơn được với ngươi môn lý gia. Ta Đường Ân huyến quá khứ là phạm sai lầm, nhưng bây giờ làm việc, đường đường chính chính, ta không có thời gian ở đây nhìn ngươi giả trang trấn định, ta liền hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Băng lòng, hai chúng ta thanh Ta Đường Ân huyễn chủ động tính ngươi một ly, về sau có cơ hội, giữ rượu môn hoàn. Không đáp ứng, ta để ngươi trên mặt đâm chữ, khoát trên người già, dưới chân khóa liên, bỏ ra ngoài cái này thần đô. Người đến, áp phạm nhân cùng nhân chứng. Đường Ân huyễn thật cao ngẩng đầu lên, hoàn hôn bên dưới con ngươi lạnh như vụ băng. Khẩu khí thật là lớn. Một cái toáng khàn khàn nô điệu miệng âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Chu Xuân Phong một thân áo lụa, cất bước tiến nhập, đi theo sau một người thân mặc tím. Tại hai người phía sau, Vũ Bình cùng Trịnh người mặc áo quần áo tử. Mọi người sửng sốt, cẩn thận hướng Chu phía sau người kia lại. Từ y mang theo, trước ngực dán bốn phía kẽ hở kim tuyến bộ tử, bộ tử bên trên không tức chính khai bình. Cùng bình thường bộ tử bất đồng, cái này không tức hai mắt cần hắc ngọc, toàn thân mơ hồ ánh sáng lưu động, thất thải sinh huy, chính tam phẩm quan văn phục, hơn nữa còn là mới tinh khí vận quan phục. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, liền Đường Ân Huyễn nhìn thoáng qua đều ngẩn ở đây tại chỗ. Vân Kinh huynh, Chu tử Mực Nghi hoặc đứng dậy, nhìn lấy Tống Vân Kinh trên thân quan tam phẩm phục. đầu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên là cái kia một ngày 5 trước nhân khí khái Kinh. Thứ hôm nay phục, nhảy lên tam phẩm Rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng. Đường Ân Huện ánh mắt cảnh giác, nhưng gặp nhiều thượng phẩm, đạm nhiên chắp tay tay, nói: "Nguyên Vương phủ phụ quốc tướng quân Đường Ân Huện, gặp qua Chu đại nhân cùng Tống đại nhân, chúc mừng Tống đại nhân thăng chức." Chu Xuân Phong đạm nhiên chất vấn: "Là ngươi nói, để cho Thanh Nhàn muôn đời không được viên chức, bỏ ra ngoài thần đô?" Đường Ân Huện tâm lý lộ bộ một lần, trầm tư một chút, nói: "Nhân chứng vật chứng đều ở, đây là Nguyên Vương hận, vị nhân tay." Lý Thanh dài, nói, "Không tới, phủ, không tới, lại lớn tới mức này." Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đường Ân Huấn đột nhiên quay đầu, như mày. Nói bậy? Cái này tiểu phường sản xuất phương pháp, mặc dù xuất từ ta tay, nhưng ta không có nửa điểm tham nghiệm. Trong tay ta cái kia hai cố, tại tiểu phường thành lập lần đầu, tìm Chu Xuân Phong Chu đại nhân cùng hộ bộ La Tỉnh La đại nhân lập chứng tử, ta không lấy một xu, làm là hoàng thượng 60 đại tọa thỏ tọa lễ. Hai vị đại nhân, chứng tử có đó không? Tại. Chu Xuân Phong nói, tại. Cách đó không xa La Tỉnh thống khoái đáp nói. Đường sắc mặt biến, chỉ trong nháy mắt liền minh bạch, chính mình bên trong cả bẫy. Vi Dung cùng Diệp Hàn nhìn nhau, ánh mắt đờ đẫn. Sau một khắc, Đường Ân Huấn cười ha ha một tiếng che đậy sát mặt, nói: "Thì ra là thế, ngươi lại trung thành như vậy, ta cảm động hết sức. Bất quá, không nghĩ tới ngươi ta nghĩ đến một khối mà đi, ta muốn ngươi hai thành cổ phần, cũng là vì cho Hoàng Bá bá chúc tọ. Đã như vậy, ta liền không làm phiền." Lý Thanh nhàn lớn tiếng nói: "Ta thọ lễ có nhân chứng vật chứng, ngươi thọ lễ có không? Không như dạng này, chúng ta đi tử cấm thành trước cửa, mời trong chiều mang theo hót rối trùng, phân biệt một lần. Nếu là có người làm bộ, đó chính là tội khi quân. Hót rối trùng không làm được chuẩn, đại lý tự nghiêm lệnh không được làm dụng." Nếu như không có chuyện gì, bản công tử liền hồi nguyên vương phủ, là hoàng bá ba tìm kiếm xuống một kiện tội lệ. Đường Ân Huện giọng nói đạm nhiên, tay phải gắt gao nắm cây quạt, đốt ngón tay trắng bệ. Lý Thanh nhàn khẽ gật đầu một cái, nói: "Đường Ân Huện a, Đường Ân Huện, thật không nghi tới, là che giấu các ngươi nguyên vương phủ tội được, ngươi liền tội khi quân đều làm được. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không phải người trà xét tự phụng?" "Sắc có việc này." Đường Ân Huện nói. "Vậy là ngươi hay không biết được, tiểu phụng ở trong quân?" Lý Thanh nhàn hỏi. Đường nội khai, nói, biết được, nhưng không rõ ràng." Lý Thanh Nhàn tự thật dài nói, "Ta nguyên bản lấy là, ta một trên đường tao ngộ yêu tộc tập kích là vừa khớp, đến Bắc Thần Thành ngay hôm đó tao ngộ yêu tộc Tam Vương công thành là vừa khớp, hiện tại mới hiểu được, ngươi Đường Ân Huện cùng Nguyên Vương phủ lòng ngôn dạ thú, vậy mà cùng yêu tộc cấu kết, hỏng nhân tộc ta đại sự. Ngươi ngậm máu phun người." Đường Ân Huện cái trán gần xanh ngảy lên. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ phẫn hận, nộ nói, "Ngươi lại vẫn giáng nguy biện. Cái này tử phường vốn là có 3 chỗ đại dụng, là chế tác đầy phần cái thứ 2 tác dụng Mọi người đều biết, chân chính có thể đan dược chữa thương cực kỳ chân quý, mà phù pháp tiêu hao quá mức lớn, tại bình thường đạo tu có nhàn hạ trị liệu, một khi chiến lúc, đạo tu căn bản vô lực trị liệu binh lính bình thường. Cha ta Lý Cương Phong ngẫu nhiên phát hiện, cổ đại nhất định nồng độ có thể đối kháng một ít độc vật, ta còn đích thân làm quá thí nghiệm, có thể tránh khỏi ngoại thương mưng mủ bị nhiễm. Khen chốt giá cả rẻ tiền, chế phẩm thuận tiện. Tiểu Phương đã tái lập đi lặp lại làm thí nghiệm, Lưu một Ngọa lưu lại nhân, ta. Đi những ngày này, thí nghiệm kết quả như thế nào? Lưu Mộc Ngọa hướng Tử Cấm Thành phương hướng chắp tay tay, nói, Thiên hữu lại tệ, Thiên hữu nô hoàng. Chúng ta đã thu được thành quả bước đầu, cố định nồng độ cồn, có thể đại phúc độ ngăn cản ngoại thương mưng mủ bị nhiễm, đối chiếu phổ thông thuốc kim sàng, hiệu quả gấp 3 trở lên, lại tiện nghi rất nhiều. Chỉ cái này một thuốc, liền có thể sống trăm vạn đại quân. Lý Thanh Nhàn lại nói, về phần cái thứ 3 tác dụng, dám hỏi Lưu đại nhân, cồn thiêu đốt hiệu quả như thế nào? Lưu Mộ nói, có thể chất dẫn cháy, dùng ở trên trường, hoặc có hiệu quả. Nghe được ở đây, mọi người nhìn phía Đường Ân Huyền ánh mắt nhiều hơn một điểm một cái thương hại. Đường Ân Huyền nhẹ tay nhẹ run rẩy. Lý Thiên Nhàn cất bước đi xuống bậc thang, nhìn chằm chằm đường Ân Huyên đôi mắt, vừa đi vừa nói, "Đường Ân Huyên, cái này tự phường, vốn chính là một cái nguy trang, nó mục đích thực sự là là chế tạo khử trùng cồn cùng quân dụng nhiên liệu. Vì để tránh cho tiết lộ, ta cùng lưu đại nhân liệu mạng che lấp, ngươi ngược lại tốt, an bài trước người điều tra Tụ phường quân tình, sẽ cùng yêu tộc nội gian liên thủ lạm dụng quân quyền, điều ta ly khai thần đô bắt thẩm vấn cảm kích giả vệ, cuối cùng cấu kết yêu tộc bán đứng lộ tuyến của ta, như hại ta, hai vị nhân. Đường huyến, nào chỉ là tội khi quân, người còn người mang phản bội nước độ." Nói vậy, ta cũng không biết còn liên quan đến con tỉnh, cho tới bây giờ không ai nói với ta." Cười nhạo, "Chính ngươi chính miệng thừa nhận, công bộ cùng Vu Bình nói." "Vu Bình, ngươi tới làm chứng." Lý Thanh Nhàn hướng về phía ngoài cửa hô to. Vu Bình thịch một tiếng quỷ xuống đất, khóc lớn tiếng kêu la, "Lý Thanh Nhàn, cứu ta à. "Ta lúc đầu không muốn nói, nhưng Đường Ân Huyễn đem ta đánh vào con lao, vận dụng hình phạt riêng, còn muốn hủy cả nhà của ta, ta bị buộc bất đắc dĩ mới vu Hoan giá họa." Cái kia quân dụng còn sự tỉnh, mặc dù không biết tỉ mỉ, nhưng đã nói với hắn, đều phía trên lời chứng, hắn nghe thấy, tận mắt nhìn thấy a. Ta không nghĩ tới Đường Ân Huấn vậy mà như vậy phát rồ, trách không được tà đô đốc phủ người hung thần ác sát, nguyên lai đều đầu thuộc yêu tộc. Truyện thuần phong du, không học SSS tiên phú, không nao tản. Chương 159, trùng liệt sau đó đánh vương tử. Đường Ân Huấn nhìn thoáng qua trong tay lợi trừng, càng phát ra chắc chắn đây là cả bẫy. Chu Xuân Phong một bước bước ra, thanh phong hộ thân, quét qua Đường Ân Huấn, cướp đi lợi trừng. Những thứ này lợi trừng, bạn quan trước thu. Chu Xuân Phong nói. Diệp Hàn lui thêm bước nữa, vững trên ghế, giống lệnh, cánh tay ngươi đừng có vu oan, ta căn bản không biết tiểu phường quân dụng, cũng chưa từng bán đứng hành tích của ngươi cho yêu tộc, ta chỉ là vì hoàng thượng thọ lễ, mới ra hạ sách này." Đường Ân Huện lui lại nửa bước, Lý Thanh Nhàn trợn tròn đôi mắt, quát nói, đều tới mức này, ngươi cái này không có vua không cha xuất sinh, là thoát tội, còn liên quan vu cáo hoàng thượng." "Hoàng thượng sao mà vô tội? Ngươi sao dám nhục mạ hoàng thất tông thân, châm gọi chúng ta chú cháu quan hệ? Ta là hoàng thân quốc thích, mặc dù phạm sai lầm, cũng chỉ có tông nhân phủ có thể phán ta, ngươi có thể chửi loạn?" Đường đột nhiên một tiếng hừ lạnh, phẩm đại nho khí tức bao phủ toàn trường. Mọi người nhìn phía vị này tân tân tử y quá to. Tống Vân Kinh chậm rãi nói, "Lý Thanh Nhàn tại Bắc Thần Thành, lập xuống kỳ công một kiện, sửa thơ thành nhất phẩm, giúp ta tiêu diệt hai vị tam phẩm yêu vương. Hôm nay hồi kinh hội vã, ta chưa mang sinh nhật lễ, cho nên tại Ngự thư phòng thời điểm, hướng Triệu thủ phụ mời một kiện tỏ lễ." Thanh Nhàn tiếp lấy, liền gặp Tống Vân Kinh ngực phong vân dũng động, hắn rõ ràng tại đây trong viện tử, lại phảng phất hoa thân nuôi cao, nguy nga đứng vững, thiên động, ngập, bao trùm kinh thành. Nháy mắt sau, Tống Vân Kinh trước người mây mù co rút lại, tại Tống Vân Kinh trước mặt hóa thành màu xám mây mù vằn xoáy, hẹn quả đấm lớn nhỏ, quanh thân màu trắng mây hoàn quấn nhanh. Chính khí kiếm trùng, Chu tử mực kinh hô, tiếp kiếm trùng. Tống Vân Kinh nhẹ nhàng về phía trước một đẩy, cái kia mây hoàn vòng xoáy hóa thành một đạo kiếm hình vân quang, đâm thẳng lý thanh nhàn lồng lực chính giữa Huyễn Tiên Trung, chui vào tiêu thất. Thiên địa ở giữa kiếm minh trong suốt lạnh thấu xương. Mọi người đầu, trên bên trên, một đạo mây trắng như kiếm, tự động hướng tây chém dứt ra, tách rời che kín thành mây đen, giống như kiếm khí, lâu dài không tiêu tan. Kiếm phá tà, chính khí trung tồn. Mọi người khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, làm sao lại sửa thơ thành nhất phẩm? Làm sao lại được nhất phẩm đại nho? đương chiều thủ phụ chính khí kiếm trùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa, Thương Hấu Phi nho nhỏ cái cầm dơ lên, tinh tế khỏe miệng bĩn lên, thanh lệ mày cong lên. Lý Cương Phong bạn cũng vị trí bàn kia người, mỗi cái viền mắt nhỏ bé hồng. Cương Phong tiên sinh trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ vui mừng. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy ngực chính giữa một hồi hơi lạnh, dường như mở ra một lỗ lớn. Ý thủ trung, ý niệm vừa nhìn, một đạo kiếm hình lưu vân treo cao hư không, phản phất ngàn trượng mây trắng treo đỉnh. Kiếm hình lưu vân bốc hơi chạy xuôi, từng luồng mây nhàn nhạt khí phiêu tán, tản vào hư không không thấy. Đột nhiên, một đạo cựu sắc trường hồng bay treo mà đến, ba phủ chu kiếm. Cựu sắc quang mang rủ xuống, chính khí kiếm trùng vân khí không còn tán mát, hấp thu cựu sắc cầu vàng ánh sáng, khỏe mạnh trùng thành. Lý Thanh Nhàn rời khỏi trung đan điện, nhìn phía Đường Ân Huệ. Chu Xuân Phong nói, "Lý Thanh Nhàn, tiếp trời ban tỏ lễ." Mọi người chỉ cảm thấy bên thai kinh lôi nổ vang. Đường Ân Huệ vội đứng lên. vai một dậy, mặt So cái gương ngải nhìn thấy chính mình phu nhân ngồi trên người đảo trừ khuôn mặt đều trắng hơn. Lý Thanh Nhàn hơi hơi cung lưng túi đầu, hai tay chư ngẩng, nói: "Thần Lý Thanh Nhàn, cung nên trời ban." Chu Xuân Phong nói: "Truyền hoàng thượng khẩu dụ, Lý Thanh Nhàn người mang hoàng ân mà trùng, lòng mang thương sinh mà thiện, được gặp Hắc Yêu mà dũng, sửa thơ thành nhất phẩm, kỳ công trấn yêu vương, ban thưởng tọ lễ một quyển." Chu Xuân Phong giỗi tay thăm dò vào khí vận cá bạc túi, lấy ra một đầu hoàng quyển quần trụ, mở ra. Quyền trụ hạ tự trên Mọi người giớn lên nhìn lại, chỉ thấy hoàng quyển giấy trắng bên trên viết 10 chữ to, phân hai nhỏ. Tiếu niên mệnh tuật sư, nhất phẩm thi phu tử. Bên trái phía dưới đang đắp một phương chu ấn. Nhập phẩm quan viên nhìn kỹ cái kia ấn văn, vừa sợ vừa hao hức mộ. Cái kia lại ấn rõ ràng là Thiên Ân Tập đoàn, chỉ có Thái Ninh đế tại đặc biệt cao hứng thời điểm mới có thể tự tay đóng dấu chồng danh hiệu ấn. Các nhìn nhau một cái, Thái Ninh đế con dấu rất nhiều, rất nhiều người tư nhân bên dưới xưng hô nó là ấn hoàng chương đế, rất nhiều quan viên từng chiếm được ban thưởng chữ. Có thể đóng dấu chồng Thiên ban thưởng chữ, nhiều năm như vậy cộng lại, cũng liền hơn 10 bức, rất nhiều hoàng tử công chúa đều cầu không được. Chu Xuân Phong đem ngự tứ mạc bảo thả tại Lý Thanh Nhàn trong tay, Lý Thanh Nhàn mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Thần Lý Thanh Nhàn, cảm động đến rơi nước mắt." Pháp lực bắt đầu khởi động, Lý Thanh Nhàn viền mắt phát hồng rát, lệ quang chớp động. Lý Thanh Nhàn hai tay bưng lấy ngự tứ mạc bảo, đi tới Đường Ân Huyễn trước mặt, dùng lấy cặp mắt đỏ ngầu độ coi, lớn tiếng kêu gọi: "Ta Lý Thanh Nhàn mặc dù là người bình thường, nhưng người mang Hoàng Lân, tâm hệ bất tính, mặc dù hoàng thượng đều xem ở mắt bên trong, có thể ngươi Đường Ân huyến, ràng đã thân là hoàng thân, đã được hoàng thượng mắt xanh, lại cấu kết quân đội thần, điều tra quân tình, lạm dụng quân quyền quân lệnh, không chỉ có cùng dân tranh lợi, còn cùng hoàng thượng tranh lợi. Tranh lợi không thành, nói năng bậy bạ, khi quân vong bên trên. Ngươi, Lý Thanh Nhàn cắt đứt nói, chúng ta giả vệ, hồ bộ, công bộ cùng nội khố phủ nhiều nhà liên thủ chế luyện khử trùng côn, quân dụng nhiên liệu, lúc đầu muốn làm là lạc công, dùng cho đối với yêu chi chiến. Nhưng ngươi đường ân huyễn làm cái gì? Để cho chúng ta nhiều ngày tâm huyết thất bại trong gang tấc. Vạn nhất cái này khử trùng côn chạy vào yêu tộc, ngươi có thể biết sẽ tạo thành bực nào nguy hại. Ngươi không phải đi theo địch phản bội nước, tại sao muốn làm như vậy tiết lộ quốc gia cơ mật? Ngươi không phải mưu triều soán vị, tại sao muốn cấu kết quân đội? Vì sao? Ngươi ngậm máu phun người. Đường Ân Huện mặt lộ hoảng sợ sắc. Nhiều như vậy ngày nỗ lực phó mặc, như vậy nhiều tướng sĩ đem bởi vì ngươi của mạng, ta Lý Thanh Nhàn, coi như liều mạng cái này quan thân không cần, cũng muốn thay bọn họ hỏi ngươi vừa hỏi, ngươi vì sao khi quân vong bên trên, đi theo địch phản bội nước? Sốc sinh. Lý Thanh Nhàn đột nhiên huy động hữu trưởng, xoay tròn hung hăng tát tại Đường Ân Huện má trái. 3. Đỏ tươi trưởng ấn nổi lên. Đường Ân Huện ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Mọi người cũng khó có thể tin, Nguyên Vương chi tử, hoàng thượng cháu trai, lại bị cự phẩm tiểu quan trước mặt mọi người trừng quạc. Cút Đại lý ra cả nhà trung liệt, dù không được ngươi loại này không có vua không trà, khi quân vong bên trên giàn định tự. Cầm lên của ngươi giăm chó tọ lễ, cút. Chu tử mực sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, "Ngày mai, toàn bộ ngự sử đài, đem tại triều đình một hồi các Nguyên Nguyên Vương phụ tử." 16 năm sau đệ nhất đạo tẩu chương, đường ngươi. Trống Vân Kinh đạm nhân nhìn lấy Đường Ân Huệ. Hàn An bác đi lên trước, lấy Đường Ân Huệ tọ lễ, ném tới ngoài cửa. Đường Ân quyền, miệng, đầu, ra ngoài. Xa xa, trong lòng thầm than, Nguyên con đường này, đoạn. Ngồi, vẫn không lúc đích Chu Xuân Phong cao giọng nói, "Chuyện hôm nay liên quan đến quân đình, chư vị thủ tốt ân ý, một khi xảy ra chuyện, các người đem cùng Đường Ân Huện giống nhau, trên lưng đi theo địch phản bội nước tội danh." Đường Ân huyện thân thể run lên, bước nhanh ly khai. "Không thể, không thể, chúng ta biết nặng nhẹ." Mọi người nhau nhau xin thệ. Lý Thanh Nhàn đem ngự tứ mặc bảo thu hồi cẩn không chặt, đi ra ngoài. Vi Dung vội vàng đi tới, từ trong tay áo lấy ra một cái hồng hộ cấm tử, bàn tay lớn nhỏ, đưa cho Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, "Đây là ta chân tàng nhiều năm thất phẩm pháp khí Vượng Văn vòng tay, nhỏ vào máu tươi, liền có thể tự động hộ chủ." ta chỉ là trên đường cùng cái kia đường ân duyên gặp nhau, tiến tới cùng nhau đến đây, Lý đại nhân chớ hiểu lầm. Chúng ta đều là dạ vệ, muốn hòa hợp thâm thấm, hòa hợp thâm thấm. Thân bất khẳng định. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang mình. Chương 160, thú cầu sắp mở đùa giỡn mệnh hí. Các dạ vệ mắt trợn trắng, đường đường ngũ phẩm quan to lại bực này để thấp làm tiếp. Lý Thanh Nhàn vốn định không để ý tới, nhưng nghe đến tự động hộ chủ rũa tay tiếp nhận qua, nói, vi đại nhân khí. Nói vậy Diệp Hàn Diệp Vinh cũng là cùng đường Ân Huệnh vô tình gặp gỡ. Đương nhiên, đương nhiên, ngươi nhìn ta đều chuẩn bị ngồi xuống ăn thiệp. Diệp Hàn nói. "Cái kia Diệp Vinh tặng quà thời điểm ký một lần danh mục quà tặng, người đến người đi dễ dàng sơ hở, nếu như sai nghĩ đến người tay không mà đến sẽ không tốt." Lý Thanh Nhàn nói xong đi ra cửa lớn. Diệp Hàn trợn to hai mắt, tâm đạo không phải đã sớm đem hóa dao đàn làm hạ lễ rồi không? Có thể, phải phải là. Diệp Hàn chầm chậm hướng tu lễ cái bàn đi tới, vừa đi vừa suy nghĩ. Trên thân còn sót lại hai quyển bảo vật không thể đưa đi ra ngoài, có thể mình chính là tới xem vui, cái gì đều không mang. Trái lô phải nghĩ, Diệp Hàn thở dài, hai xuống bên hông thả tiền bạc túi lấm, đặt lên bàn bên trên, lại mượn giấy bút, chậm rãi viết. Lý Thanh Nhàn đứng ở ngoài cửa, nên tiếp tân khách. Chúng tân khách hoan hỉ nhập tọa. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, đi sát vách đi một vòng, không thấy Khương Âu Phi, có lẽ là có việc gấp đi. Lý Thanh Nhàn không suy nghĩ nhiều, liền phân phó mở tiệc. Thức ăn nóng lưu thủy bưng lên, không bao lâu liền bày đầy bàn. Lý Thanh Nhàn 16 tròn tuổi sinh nhật đến, chính thức bắt đầu. Lý Thanh Nhàn trước tiên ở chủ bàn bên trên, cùng Chu Xuân Phong, Tống Vân Kinh, Chu Hận đám người ăn uống, sau đó đứng lên cứ gọi tới Trần Hương. Trần Hương bưng rượu, Lý Thanh Nhàn từng cái hướng các bạn mời rượu. Ngồi tại bàn thứ 2 hộ bộ La Tỉnh vừa ăn uống, vừa ngắm lấy Lý Thanh Nhàn bận rộn bóng lưng, trọng âm thanh thở dài. Hồi tưởng thành lập tiểu Vương đi qua, ta mới mơ hồ minh bạch, từ vừa kết thúc, Lý Thanh Nhàn liền dùng tiểu phượng rượu mạnh làm một cục, coi như bạch thủy chúc là vào, nó ta địch nhân cũng sẽ vào cuộc. Dương vượng trong loài người, càng hơn kỳ phụ. La Tỉnh trong lòng làm ra trước nhất đánh giá. Lý Thanh Nhàn đi tới Khương bàn này, mời rượu xong, có làm sao kiếm đáo đưa cho Lý Thanh giấy, cao nói, phía dưới là đối với cái này tấm bản đồ bảo tàng hiểu, tốn hao 85 chỉ kém trước nhất một bước, đủ để tránh khỏi hắn mấy năm thời gian. Trước nhất một bước, cần một ít mệnh thuật học vấn, ngươi vốn là muốn tìm người hỏi hoặc tìm sách, hiện tại là dùng tìm. Mỗi tháng cuối tháng đêm nay, thú cầu mở ra, có người nói tháng kia không một tràn mệnh hí, ngươi có lẽ có thể lấy một cái tiền trúng thưởng. Cáo tử. Bạch Thủy chắp tay tay, xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn đối với bên người Đường Ân Huấn nói, ngươi đã nói, Khương Âu phải là tới tặng quà. Lý đội Thần cơ diệu toán. Đường Ân Huấn mỉm tâm bên ngoài suy nghĩ một lát thú cầu cùng mệnh hí, trong lòng mơ hồ không chút chờ mong. Mệnh hí bao quát vật tượng, tập tu luyện, giải trí, giao lưu, đánh nhau chết sống trở làm một thể, mệnh hí tầng thấp nhất lần chính là định tiểu thế cục. Mặc dù có không tiền trúng thưởng, tham dự mệnh kịch bản thân cũng ít thiếu ít tiện. Nếu như không có cơ hội, tranh thủ mua một cái mệnh hí bản. Suy nghĩ một lát, Lý Thanh Nhàn đi tới bàn cây cận, hướng chỗ không người mở rượu. Vu Bình Hồ an biển bỏ vào, Trịnh Huy vẻ mặt là trấn, yếu nhan vui cười. Lý Thanh Nhàn đem Trịnh Huy cùng Vu Bình gọi vào một bên, tinh tế nói chuyện với nhau, hỏi rõ đi qua. An tiệc ở giữa, nội thành nơi nào đó truyền đến mấy tiếng nổ liền bên trên. Mọi người biết là đệ thủ giao thủ. Tập mãi thành thói quen, như cũ vui chơi giải trí. Gió đêm lên, tân khách dần dần tản đi. Trước khi đi sau, hứa thiếu người gọi lại Lý Thanh Nhàn bắt chuyện, lưu bên trên bằng gỗ danh thiếp. Chính huy tuổi còn nhỏ, lại bị thương, Lý Thanh Nhàn phái xe ngựa trước đưa trở về. Vũ Bình ăn uống nó no đủ, lưu bên trên cùng Lý Thanh Nhàn một chỗ thu thập. Hàn An Bắc, Bạch Thủy trúc cùng Chu Hận chờ quan hệ gần như trước lưu tại viện tử bên ngoài. Lý Thanh Nhàn đi tới Sách vách, nhìn thấy người một nhà cùng hàng xóm chính đang bận rộn. Bảy cái lớn đứa bé ghé vào bàn bên dưới ngủ. Lý Thanh Nhàn lôi kéo tỉ tỉ lui về Tinh Ngạc, đem cái này phượng văn vòng tay bọc tại Trần Hương thủ hạ, cũng nhìn ngươi nhỏ màu kích phát. Trần Hương chối từ là qua, trong lòng tràn đầy cảm động. Bởi vì Chu Xuân Phong chuyện cần không cái kết quả, Lý Thanh Nhàn ngừng làm việc ngày mai hàng xóm sinh nhật tiễn, dì hôm nay gặp ít như vậy tiểu quan, biết Lý Thanh Nhàn cũng tưởng ngày là cùng, gật đầu ứng bên trên. Đêm đã khuya, Lý Trạch tiểu, mọi người ở bên trên. Sắp sửa sau, Lý Thanh Nhàn mang theo bình sứ trắng cây sơn trà mỡ, Lý Thanh Nhàn ra nhà. Thanh Nhàn, thế như vậy, vô sự. Thống Vân Kính nói. Lý Thanh Nhàn đầu. Nếu như Chu Xuân Phong sự tình, là dùng tiểu lo, cái kia một tay. Diệu kế, tất để cho ta vạn kiếp là phục. Trống Vân Kinh, cái gì diệu kế? Người là hiểu? Lý Thanh Nhàn vẻ mặt mở mịt. Trống Vân Kinh cùng Hàn An Bắc lẫn nhau coi cười. Dấu mối lộ kém cỏi, cái kia tính khí, thắng được tương phòng. Hàn An Bắc trầm than. Đó là đưa ngải cây sơn trà mỡ, bằng hưu người ra mở tiệc thuốc, nhà ta cây sơn trà mỡ nhất tuyệt, tốt nhất những cái kia chỉ lưu cho thân hữu. Lý Thanh Nhàn nói được qua, hắn ngược lại là vô tâm. Trống Kinh cười tiếp nhận, qua loa tưởng tận xem xét. Lý Thanh Nhàn lười nhắc nói, ngươi tối nay tới là vì thú cầu chuyện. Tống Vân Kinh đột nhiên nhướng mày, nói, ngươi sau đó nói qua dẫn hắn đi không tiên giám đọc qua thiên mệnh tông tầng thư, lại đã quên, quái lạ. Lý Thanh Nhàn tâm bên ngoài lộ bộ một bên trên. Chính mình thường thường suy tư quá khứ loại loại, phát hiện hứa thiếu manh khỏe. Nhìn Vu Bình mệnh cách rất giặn lại, nhưng mỗi khi muốn nhìn Đường Ân Huệ mệnh cách, lại luôn bởi vì các loại nguyên nhân chợ coi, rõ ràng cho thấy bị Đường Ân Huệ mệnh cách ảnh hưởng. Cái lần, Tống Vân Kinh vậy mà liền như vậy nhỏ chuyện đều quên mất, cái này cơ bản không hai loại khả năng. Một loại là lực lượng nào đó tại ngăn cản mình đi không tiên giám Khác một loại chính là, Tống Vân Kinh mệnh cách của mình phát hiện an toàn, cho nên tách ra là đi. Là quản thế nào, đi không tiên dám đều tựa hồ không phiêu lưu. Lý Thanh Nhan nói, đây là chậm, ngươi mới vừa tốt tử vương là khổ cái này bên ngoài được một buồn mệnh sách, có thể tốt nghiên cứu kỹ. Vương là Khổ. Tống Vân Kinh cùng Hàn An bác ánh mắt giao thoa. Lý Thanh Nhan nói, ngươi biết được cuối tháng thú cầu sắp mở, còn giống như vô mệnh ý. Có thể ngươi có lui vào qua thú cầu, lần thứ nhất lui vào cần lao nhân lĩnh dưỡng, người xem nhìn không có vô sinh sơ mệnh thuật sư, hỗ trợ mang ngươi vào thú cẩu. An bắt nói, ngươi đối với thú cẩu hơi không nghe thấy. Có người nói tại đây bên ngoài, mệnh phật sư môn hóa hình thành thú vật, tránh cho ý bên trong. Lần thứ nhất lui thu cầu, hoàn toàn chính xác muốn tìm một cái người tin cẩn, là mặc dù phần tất nhiên tiết lộ. Quế tưởng là cái là sai nhân tuyển, ngươi suy nghĩ lại một chút nói chúng ta, bây giờ cách cuối tháng còn xa, 8 ngày trước cho hắn trả lời. Tống Vân Kinh nói. "Tốt, ngươi đây liền đi ngủ, Chu Thúc Tống bá bá sớm ăn giấc." Lý Thanh Nhàn thi lễ một cái, phản hồi chính mình phòng ngủ. Lý Thanh Nhàn ban ngày thì có ngủ tốt, vừa đụng giường đảo mắt đi nằm ngủ đi. Bóng đêm như nước. Chu Xuân Phong ngồi xe ngựa ly khai, ngồi yên tại tiểu vận bờ sông hồi lâu, thân hình tiểu tuy thẳng đến đêm khuya về nhà. Đến Nguyên Vương phủ cửa nhỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi đập vào mặt, người hầu chính bận rộn tẩy trừ khắp nơi. Chu Xuân Phong sắc mặt kỳ biến, chậm đi vài bước sông lui chính đường về tử. Nông nặng hơn mùi máu tươi tràn ngập giữa không trung, tường viện sụt xuống, rã sơn vỡ nát, nước ao khô cạn, cá chết khắp nơi trên đất. Chính đường bên trong, Nguyên Vương phủ đệ thủ toàn thân băng bó, ngã trái ngã phải, mặt có vết xác, nhìn phía ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hai cái đệ đệ tại. "Tiểu ca," phủ vương nói, "ta tại Hán thư chờ hắn." Chu Xuân hai cái đệ đệ một mắt. Thường ngày bên ngoài, ta đã cảm thấy hai cái đệ, đệ ánh mắt xa lãnh. Mà bây giờ, ta đột nhiên cảm giác, cái kia hai cái đệ đệ như có đem mình làm người nhà. Ai tổn thương chúng ta? Khuynh Thành Tiên tử Diệp Hàn Phi, lấy cớ luật bàn, liền phế nguyên nguyên vương trong phụ phẩm đệ thủ 10 vị, bao quát 7 vị thất phẩm cùng vị này bát phẩm công vụ. Trước khi đi sau nói, đó là hồi lễ. Chu Xuân Phong có nghĩ đến Lý Thanh Nhàn cùng Diệp Hàn Phi quan hệ như vậy tốt, yêu áp khuôn mặt bên dưới sắc mặt giận dữ, xoay người đi hướng thư phòng mình. Truyện Tuần Phong Vũ, không học SSS phú, không nao tản. Chương 161, Hoàng Vương phụ từ từ hiểu. Chương 161, Hoàng Tất Vương phụ phụ từ từ hiểu. Đập nhỏ vụn ánh trăng, Đường Ân Huấn đi tới chính mình tiểu viện, nhìn xung quanh, không thấy được lao quản gia cùng phụ thân tùy tùng, cửa chỉ đứng hai cô ma môn võ tu khôi lỗi, tựa như hai cái ông già gầy non. Đường Ân Huấn nhìn thoáng qua võ tu khôi lỗi xanh biết con người, lạnh cả tim, leo lên bậc thang, bước qua cánh cửa, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn lấy phụ thân. Nguyên Vương qua tuổi 40, đầu đỉnh màu đen tiểu quan, người mặc màu vàng lợt đoàn long bảo, mặt hình gầy gò, ánh mắt lợi hại, lặng ngồi lên trên bàn sách. Cái bàn một góc, ánh đến nền động, ngọn đến bên gỗ bên trên bầu rượu cùng chén rượu. Phụ thân, như tự bất hiếu, mời phụ thân trách phạt. Đường Ân Huệ hơi hơi cúi đầu, lén lén quan sát phụ thân. Nguyên Vương chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt gầy gò, mũi cao thẳng, đồng khủng lam lục, hốc mắt thật sâu, như dao tự ánh mắt tỏa trên người Đường Ân Huệ, chà sát được Đường Ân Huệ toàn thân rẹ run. Nguyên Vương chỉ vào trên bản sách, ôn tồn khẽ nói nói, "Ta thả ngươi đi ra, để ngươi đọc sách, nửa năm này, ngươi đọc bao nhiêu?" Hồi bẩm phụ vương, chỉ 1 2 bản. Đường Ân Huệ khom lưng, lưng nói, như vậy, đã đứng phẩm. giờ võ mấy phẩm?" Bát phẩm. Vẫn là uống thuốc an đi lên. Nguyên Vương ánh mắt Hải Nhi bất hiểu, cô phụ phụ thân giàu hẳn. Đường Ân Huện môn tử khẩn thiết. Nguyên Vương khép lại sách, nhìn lấy ngoài cửa sổ, giọng ôn hòa nói, "Ngươi có thể biết Lý Cương Phong động trụ sao?" Văn Tu tình cảm quẩn chúng xúc động phẫn nộ, cùng Hoàng huynh thế như nước hỏa, liên tục 3 tháng, lễ bộ, ngự sử đài, đại lý tự cùng các nơi đốc phủ minh bên trong ám bên trong đối kháng thế mệnh. Hải Nhi cũng có nghe qua. "Vậy ngươi có thể biết, quốc sự tối nát, các đại Đường Ân Huệ nhanh quỷ ở trên mặt đất, hai tay chống đất, nhìn lên phụ thân, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi biết sai rồi. Nếu như vẹn vẹn như vậy, bạn cũng không có gì." Nguyên Vương nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng, khuôn mặt bình tĩnh. Đường Ân Huệ hung hăng bấm co quắp run rẩy bên phải bắt chân. Hai năm qua, tự Triệu Di Sơn đảm nhiệm thủ phụ, Hoàng khảo Cửu Thần dần dần rời xa triều đình, Đông sưởng cùng Tây Hàn xóa sắp tới, trừ ta phái cùng thế gia đại tộc cùng vào địa phủ, liền một ít đổi Dấu hiệu lấy, hoàng độc chuẩn bị đại chiến thủ. Thế nhưng Lý Cương Phong chết cùng cái này lần yêu tộc nam hạ, cắt đứt hoàng huynh lưu đồ. Ngươi nói hoàng huynh có vội hay không? Cấp. Đường Ân Nguyên theo Nguyên Vương ẩn ý nói. Đúng vậy a, hoàng huynh rất gấp. Vừa lúc đó, hết lần này tới lần khác Lý Cương Phong nhi tử Lý Thanh Nhàn, hiến lên đủ rượu phương pháp, chủ động hóa giải lý gia cùng hoàng huynh ngăn cách. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn đi bắt thần thành, sửa thơ thành tác phẩm, trợ Tống Vân Kinh tấn thăng đại nho cùng tồn tại bên dưới lại Hết lần này tới lần Sơn đều chí Hướng, lại cùng Cựu Thần không có chút nào liên quan. Hết lần này tới lần khác hoàng thượng muốn trọng dụng bị hoàng khảo liên cách trước tống Vân Kinh. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn. Nguyên Vương quay đầu nhìn về Đường Ân Huệ, thân minh ngạnh nghĩa, sớm chuẩn bị đem hai thành cổ phần hiến tặng thiên tử. Đường Ân Huệ toàn thân run rẩy. Hết lần này tới lần khác, ngươi người hoàng huynh này cháu trai, hoàng thất công thân, tại Thiên Ân tập đoàn trời ban trước mặt, muốn nưu đoạt hai thành cổ phần tọ lễ, muốn để cho Lý Thanh Nhàn bỏ ra ngoài thần đô, ngươi nói, thế trước, nói, tha ta hồi, ta cũng không dám nữa. Từ nay về sau, ta xách vợ phân phân làm người. Ta cái này đến nhà cho Lý Thanh Nhàn xin lỗi, tuyệt không tặng cho phụ vương mất mặt, tuyệt không để cho hoàng bá bá khó chịu. Đường Ân Uyên ôm Nguyên Vương chân nhỏ, ngưỡng mặt khóc. Nguyên Vương nhìn mặt đầy nước mắt như tử, rũi tay sờ sờ đầu của hắn, mặt lộ hiền lành vẻ, nói: "Ngươi khi còn bé, mỗi khi gây họa, cũng là như vậy khóc. Lúc đó mẹ ngươi còn tại, nàng khuyên vài câu, ta liền nhẹ dạ." Hải Nhi ghi nhớ trong lòng, cho nên Hải Nhi sợ cầu tiểu vương cổ phần cùng cản con giới, vẫn chưa muốn giữ lại cho mình, đều muốn hiến cho phụ vương. Nguyên Vương mỉm cười, nói: "Đúng vậy à, còn giống như khi còn bé." Có cái gì tốt đồ vận, đều nguyện ý cùng vi phụ chia sẻ. Đường Ân Huấn rùng chút sức đầu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói, hoàng huynh hiện tại làm sao chưa chỉ cùng Văn Tu vết rách? Nguyên Vương Hiền lãnh nhìn lấy nhi tử. Đường Ân Huấn cắn răng một cái, nói: "Phụ vương, ngài thẳng thắn lại đánh ta một trận, ra chóc thịt bong cái kia loại, sau đó ta đến nhà chịu đòn nhận tội. Để phụ vương, để hoàng bà bá, gương mặt này, ta từ bỏ." Nguyên Vương gật đầu, nói: "Ngươi có thể biết ngay tại trước mấy thiên, hướng vào Doanh, Doanh Doanh. Sớm đã có cái tin đồn này, không nghĩ tới là thật. Chúc mừng phụ vương lại trưởng tự quyền." Sau đó, ngươi liền đánh ta ngụy trang, đi tiền quân phụ Đỗ Đốc, hòa tiễn tìm cậu ngươi. Nguyên Vương sắc mặt ôn hòa, "Phụ vương, ta sai rồi." "Đúng vậy à, hắn đã hướng Tuyệt Vương tìm tội, đi suốt đêm đi phía tây, trong vòng 10 năm hồi không được kinh. Nhi tử có tội, liên lụy cậu." Đường Ân Huện rủ xuống nước mắt nói, "Ngươi nói, hoàng huynh hiện tại còn muốn cho ta kiêm lĩnh hai doanh sao?" Nguyên Vương thở dài, "Đường Ân Huện minh giật đầu, bang bang vang lên, liên tục cầu huyến, con trai, bởi vì không dùng nguyên hộ thể, cái bẩm tím rách ra, chảy ra máu tươi. "Ngươi tử này a." Nguyên Vương cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt tay áo lớn, nhẹ nhàng lau sạch nơi vết thương rồi bẩm, "Cảm ơn phụ vương." Đường Ân Huên cười ngây ngô lên. Nguyên Vương phục hạ thần, nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương, hiền lành hỏi, "Ta hỏi lại ngươi, Hoàng huynh hiện tại làm sao chữa trị cùng Văn Tu vết rách?" Đường Ân Huên ánh mắt mơ mịt, đầu óc mê hồ, không rõ phụ thân tại sao muốn lặp lại vấn đề này. Nguyên Vương vô vô Đường Ân Huên bà bay, đứng dậy, chậm làm sao chỉ, nhưng bây giờ, nhờ có ngươi." Nguyên đi ra ngoài. Ngáy sau đó, bộ lông lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ sống lưng bị lôi pháp đục lỗ, trong nháy mắt muốn thông tất cả, khóc lớn nói, Phụ Vương. Lần trước Lý Cương Phong rõ ràng là hướng về phía ngài đi, là ta thay ngài cản kiếm A. Là ta nhận bên dưới sở hữu chịu tội, là ta bị ngài đập nát sau lưng, là ta bị ngài rằm giữ, là ta không có thế tử chi vị A. Phụ Vương, xem ở ta giúp ngài ngăn cản thai phân thượng, ngài liền cứu Hải Nhi một lần A, Hải Nhi cũng không dám nữa. Nguyên Vương bước ra thư phòng. Đường ân huyện manh đứng lên tới, ôm Bên trái khối lỗi, đem cái bản bên trên sứ men xanh rượu hồ rượu ngã vào nho nhỏ trong ly rượu, rượu đỏ thấm. Trong đêm đen, khối lỗi thấy không được rõ ràng nắm bắt một con ố mai, đi hướng đường Ân Huệ. Phụ Vương, ngoài cửa Nguyên Vương vẫn không lúc nhích. Bị ấn ở trên mặt đất đường Ân Huệ đột nhiên ngẩng đầu, mặt hồng cổ xích, khàn cả giọng kêu la, "Ngươi cũng biết, ngươi biết ta hại Lý Thanh Nhàn, vẫn chưa ngăn cản. Ngươi biết ta vận dụng tiền quân phủ đô đốc người, vẫn chưa ngăn cản. Lý quản sự để cho ta đi tìm cậu, tất nhiên là ngươi thủ ý, bởi vì chỉ có bức cậu ly khai, Thái Ninh Đế mới yên tâm để ngươi nắm quyền." Người đem ta làm đổi quân, một mạng đổi một mạng, dùng hoàng gia huyết mạch đổi lấy cơ phòng, bình phục văn tu độ hỏa, cho trong vương bậc thang bên dưới. Người cũng biết, ngươi cái gì đều biết, bởi vì chỉ có ta chết, Thái Ninh đế mới có thể đền bù ngươi. Ngươi. Gian phòng bên trong truyền đến dồn dập đạm âm thanh động đất, mấy lần liền đình chỉ. Chương 162, mới thần đô ti mới kinh triệu doãn. Chương 162, mới thần đô ti mới kinh triệu doãn. Ngoài phòng, Nguyên Vương sắc mặt như thường, nện bước bước chân đi ra tử. Nguyên Vương đại quản gia đầu đi tới, thấp giọng nói: Vương ra, Lý quản sự tối nay uống nhiều rồi, một đầu ngã vào đại vận hạ, người không có. Lý quản sự cuối cùng là ta vương phủ người, hậu táng, tặng nó người nhà 300 lượng bạc ngân. Tuân lệnh. Tìm hiểu một lần, quen nhau lớn mệnh tu sư, vị nào sắp tới có thời gian. Tuân lệnh. Huyền Tú phường, Lý phủ. Ánh mặt trời chiếu tiến, Lý Thanh Nhàn mê mẩn hồ hồ mở mắt ra, suy nghĩ lung tung một việc, kém một hồi giường, mới chậm rãi đứng dậy. Đi ra khỏi phòng, bưng chậu nước đi hướng giếng nước, Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh ngồi tại viện tử bên trong trò chuyện, Chu Hận đứng ở một bên, Hàn An Bắc cùng Vu Bình đứng tại cửa lớn miệng. Ngươi vậy mà lại thành cái dạng này, mặt trời phơi nắng ngông đít đều không nổi." Chu Xuân Phong cười nói. "So nhà ta Bạch Ca con lười." Thống Vân Kinh cười nói. "Ta bình thường rất cần mẫn, chỉ là cái này mấy ngày quá mệt mỏi." Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thành thật, sau đó hướng cửa lớn miệng hô, "Đúng không, Hàn Ca? Ngươi bình thường nhỏ như vậy?" Hàn An Bác theo miệng nói. "Mọi người mỉm cười." Lý Thanh Nhàn tức giận liếc mắt một cái Hàn An Bắc, dựa mặt xong, tại Chu Xuân Phong bên người ngồi xuống. Chu Xuân Phong uống một trà, nói, "Đường Ân xốt, có thể đưa tin nhìn hai người, hai người vẻ mặt bình tĩnh. Không thể à, ta muốn rất nhiều khả năng, thậm chí chuẩn bị tốt Nguyên Vương phủ phản công, hắn làm sao liền chết? Cái này, Nguyên Vương thật là ác độc. Lý Thanh Nhàn rất nhanh đoán được lớn nhất được lợi người. Ngày hôm qua ta cùng Vân Kinh trước khi ngủ nói đến việc này, đều lời Đường Ân Huện chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, cho Lý Thanh Nhàn rót một chén trà. Các người những thứ này chu tử quan to, tâm đều ác như vậy, tay đều đen như vậy sao? Lý Thanh Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Tống Vân Kinh nói, sáng nay vốn chỉnh diễn một trận vợ lớn, nhưng Nguyên Vương Phi thị tình Triều đình bên trên lại không một người đề cập ngày hôm qua sự tình, ta đấu tranh đều không thể đưa ra. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, gừng càng già càng cay, có thể ở trận kia đoạt đích bên trong sống sót, quả nhiên không tầm thường. Hoàng thượng tất nhiên sẽ đền bù hắn a. Để cho hắn kiếm linh hai doanh, cũng lấy thế tử chế hậu táng đường ấn huyển. Song, có loại lũ tiểu nhân này hung ác loại người, hoàng thượng tất nhiên chán ghét ta. Mà thôi mà tôi, ta vốn cũng không phải là phụng thừa a gia người. Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng đang suy tư mới tự bảo cách. Chu Xuân Phong nói, ngươi thiếu ở đây làm bộ làm tịch, yên tâm Việc này sẽ không để cho ngươi ác hoàn thượng. Không tin. Lý Thanh Nhàn tâm lý cân nhắc, làm sao hóa giải việc này? Chu Xuân Phong nói, ngươi chuẩn bị một lần, hoàng thượng muốn điều đi dạ vệ, binh mã ti cùng thần đô nha phủ, trọng kiến mới thần đô ti, bán độc lập dạ vệ từ trong chiều còn hạt. Vì cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đang thanh thần đô yêu ma quỷ quái, nếu như thành công, đẩy rộng các nơi, trọng kiến mới dạ vệ. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn tối đầu cân nhắc, Chu Xuân Phong kinh lâu," Lý hỏi, "còn có đại động tác gì?" Chu Xuân Phong hướng Tống Vân Kinh vậy một cái cái cằm, nói: "Qua mấy ngày, ngươi Tống bá bá phi ngựa tiền nhiệm kinh chịu đoán." Lý Thanh Nhàn đôi mắt sáng ngời, kinh chịu đoán nhưng là thần đô chỉ huy trưởng, vị cùng các bộ thị lang, cũng không hoang thượng thân tin, khó có thể đảm nhiệm. "Chúc mừng Tống bá bá tháng trước." Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vân Kinh lắc đầu nói: "Ta tình nguyện đi Giang Nam mấy cái châu đảm nhiệm tam ty sứ, thậm chí chi phủ, cũng không nguyện ý tham thần đô núp đục. Cái này thần đô không thể so với hắn rắc rối gỡ, ta chưa từng chủ chính châu phủ, sợ la lực có thua." Lý Thanh Nhàn nói: "Ngài không cần lo lắng." Có Chu thúc tại, cộng thêm ngài và Triệu thủ phụ quan hệ như vậy tốt, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi kinh doanh, lấy năng lực của ngài, tất nhiên rất nhanh khống chế toàn bộ thần đô. Văn Tu đương nhiên cho ta mật mũi, thôi tu bình thường không tranh không đoạn. Có thể tổn thất, Ma Môn, Đạo Tông, ta phái cùng góp tu, cái nào là dễ đối phó. Vì hoàng thượng phân ưu, là làm thần tử bổn phận, chúng ta chỉ cần làm hoàng thượng chuyện muốn làm, còn sợ những người kia làm gì?" Lý Thanh Nhàn nói. Người cái này lời nói, cũng thương rắc đủ, em hai dễ nghe." Chu Xuân phòng nói. Lý Thanh Nhàn chẳng hề để ý cười, nói, còn không có chúc mừng Chu thúc đâu. Mới thần đô ti một thành, ngài cái này địa vị nước lên thì tuy lên. Chu Xuân Phong lắc đầu nói, hoàng thượng nhu cầu làm sáng tỏ hoàn vũ, tự thần đô thủy, tất đại khai đại hợp. Ta cuối cùng là Vatu, đợi quá độ sau đó, chắc chắn sẽ đem mới thần đô ti chuyển cho Vatu. Ta chuẩn bị hướng bệ hạ để cử Tống Nghiêm Tuyết, nàng tính khí thẳng, thật thích hợp mới thần đô ti. A, vậy còn ngươi? Yên Tâm, ta có thể chỗ rất nhiều, cùng lắm thì đi thần đô phủ làm cái phụ thừa, tại ngươi thống bá bá thủ hạ làm việc. Đại tài tiểu dụng. Tống Vân Kính nói. Thần Đô phủ thừa là chính tứ phẩm chức ngậm, so cái này cũ thần Đô ti tránh ngũ phẩm cao hơn hai cấp." Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Ba người nói chuyện một lát việc quan, Lý Thanh nhàn nhớ tới Khương Ấu phi, nói, "Chú thúc, Ấu phi tỷ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn không phải là vì ngươi?" Cái đứa bé kia nhìn nhu nhu, nhu nhược nhược, kỳ thực nội tâm mới vừa mạnh. "Ngày hôm qua gặp ngươi bị bị quất, nàng thẳng đến Nguyên vương phủ, đánh dùng võ kết bạn cờ hiệu, liền phế Nguyên 17 người, thậm chí bao gồm một vị tam phẩm tu. Nếu không phải là đường chết liên quan đến quân tình cùng tôn thất hệ diện, chuyện này đã sớm truyền đi sôi sục." Sụ. Chu nói, Ha, Âu Phi tỷ như thế mạnh? Lý Thanh Nhàn trợn to hai mắt, tưởng tượng cương Âu Phi quần trắng bước vào nguyên vu phủ, cổ kiếm chém ra chúng cao thủ trận diện. "Ngươi không nên cảm kích đấu phi đối với ngươi như vậy được không?" Chu Xuân phòng nói. "Đối đầu tránh tam phẩm võ tu, nàng sẽ không thụ thương đi." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Nàng chưa nói, nhưng tất nhiên có chút tiểu thương, ăn cơm chưa xong hồi thần đô ti, ta dùng danh nghĩa của ngươi phái người đưa chút thuốc chữa thương." Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một cái hồng vào bình nhỏ, thả lộ ra đáy bình hồng nói, "Đây là Đan Nguyên tông bí chế bảo dược, ta một lát liền tự mình đưa qua." Trước mặt nói lời cảm tạng. Người cái này hai ngày không thể ra thành, đàng hoàng lưu tại thành bên trong. Chu Xuân Phong tiếp nhận bình nhỏ, cũng là Nguyên Vương tất sẽ không bỏ qua ta." Lý Thanh nhàn thở dài, "Nguyên Vương người này bụng dạ cực sâu, trước đây quá nhỏ, cánh chim không cùng gió, vì tự bảo trước rượi vào Khánh Vương, sau cùng Khánh Vương một chỗ rượi vào nay bên trên. Một buổi sáng quyền lực tại tay, tạm thời không biết giống Đường Ân Huệnh như thế dùng lời thơ thủ đoạn rơi người đầu để câu chuyện, nhưng cũng tuyệt không sẽ đối với người không quản không hỏi. Lấy Nguyên Vương tính khí, 8 sẽ cổ động người khác đối phó người, chính mình không ra mặt." Chu Xuân Phong nói, nói Vương sẽ không để cho ngươi chết." Nhưng chắc chắn sẽ ngăn trở ngươi tấn hàng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Lý Thanh Nhàn gật đầu. Chu Xuân Phong suy nghĩ hồi lâu, nói: "Hoàng thượng ban thường chữ, chậm rãi liền sẽ triều lưu, dùng không được bao lâu, Vạn Tu trước đây tích lúc sự phẫn nộ liền sẽ hóa giải. Đến lúc đó, ngươi liền có cũng được không có cũng được, nhiều hơn đề phòng. Ta vốn là muốn mang ngươi vào Nguyên Vân phủ, hóa giải việc này, nhưng đường ân huyến một chết, chỉ phải thôi. Ta sẽ cẩn thận." Lý Thanh Nhàn nói. Chương 163, Lý Thanh Nhàn ngồi chơi nghĩ lo xa. Chương 163, Lý Thanh Nhàn ngồi chơi nghĩ lo xa. Trang trước chương tiết liệt biểu trang kế tiếp hấp dẫn đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ từ hướng tới bắt đầu chế phách vòng giải trí cấp vũ trụ sủng ái nữ phối nàng trời sinh tốt số đô thị quốc thuật nữ thần chơi thực vật đỉnh phong manh thú kiếm tiên 3000 vạn chư thiên thời đại mới ta thật không phải là ma thần bộ đội đặc chủng chi chiến lang quật khởi. Mọi người trao đổi xong triều đỉnh thế cục, tại sát vách gì ra ăn cơm trưa, các hội các nơi. Trở lại giáp chính phòng, Lý Thanh Nhàn kiểm tra Vu Bình miệng vết thương, xuất ra hai bình miệng phục một chai cho một chai cho Hàn, Hàn Ngày hôm qua vội vàng chân không đất, hôm nay người, người đem thuốc này đưa cho Trịnh đội. Ta xem hắn tinh khí thần không quá tốt, ngươi nhân tiện tìm đại phu phối điểm ích khí bổ máu thuốc." Lý Thanh Nhàn nói. "Tối hôm qua đã tặng một nhóm thuốc, Người thuốc này tốt, ta để cho người được qua." Hàn An bác tiếp nhận bình thuốc, nói một chút những ngày qua chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc liền đem những này tiên chuyện phát sinh từng cái bàn giao. Lý Thanh Nhàn đi rồi, Hàn An Bắc liền tiến vào nhà đường phố, tách ra Đường Ân Huệnh lưng bắt, sau đó tìm một chút huynh đệ hỗ trợ, tra xét tình huống. Sau, bên thập quan, một bên bắt tay vào làm thành lậpỆ được. Nhờ vào hắn thường lũy, được thành lập phi thường thuận lợi. Chỉ cho Lý Thanh Nhàn xuất ra khoản tiền thứ nhất. Lý Thanh Nhàn xuất ra 10 chương ngân phiếu 1 ngàn lượng. Vũ Bình sáng mắt lên, Hàn An bác cười nói, có càn khôn trạc người chính là không giống nhau. Bất quá, cái này 10.000 a, cũng liền đủ dùng nửa năm. Một lát đi một lần phòng cho thuê, ta trong tay có không ít đồ cổ châu náu, ngươi chọn lựa một ít có thể xuất thủ, đổi thành ngân lượng, phục vụ nghệ được phí dụ Được, tiêu tiền như nước, vẫn là phải tìm cái lâu dài nghề nghiệp. Lý Thanh Nhàn nói. Trước vững vàng một hồi, đợi phong thanh quá khứ, ngươi bằng mệnh thuật xem mệnh vật khí, kiếm tiền tiêu hai, cái này ở các ngươi mệnh thuật giới gọi tích vợ. Lấy danh tiếng của ngươi, quan to hiển quý sợ là chen vỡ đầu. Lý Thanh nhàn nói, một lần tích vận tôi mệnh, bất quá mấy trăm lượng bạc, hướng cao nói không lại ngàn tám lượng, còn muốn để lỡ thời gian, không thích hợp làm làm trường sa tiền thu. Tích vận đích thật là tiểu tiến hạng, nhưng cải mệnh, đòi mạng, hóa kiếp, tiêu hai những thứ này mới là tiến nhanh hạng." Hàn An bắt nói, "Đáng tiếc ta phẩm cấp quá thấp. Những cái kia đại mệnh thuật sư, một xuất thủ 10 vạn lượng bạc lên, thậm chí còn có thể phân một ít cửa hàng cổ phần, ruộng đất và nhà cửa khế đất các loại." Lý Thanh nhàn nói, "Đại mệnh thuật sư tổng cộng mới bao nhiêu, mời được bọn họ cũng không nhiều. Ta để cho người hỏi thăm." cái nào tương nhân giấu quan tao ngộ đại nạn, cần mệnh thuật sư, hơn nữa còn là cái kia loại tìm mệnh thuật sư còn không có giải quyết, tất nhiên vội vã cầu người. Đến lúc đó ta an bài một ít người lơ đáng nhắc tới người, đối phương không động tâm chúng ta liền thay người, đối phương như động tâm, tự sẽ tìm ngươi." Hàn An bác nói. "Loại này chuyện, còn được là lao Hàn ngươi a?" Lý Thanh nhàn cười nói. Hàn An bác cười nói, "Ngươi có công phu thật, dùng chân mệnh thuật, công bằng giao dịch." Lại nói, "Ngươi có hoàng thượng ngự tứ mà bảo, đây chính là dưới gầm trời lớn nhất biện chữ vàng. Một lần hai lần đánh không nổi danh khí, tại đây đồ, tối đa 10 lần, tăng thêm nghệ được tên ta bảo đảm ngươi mệnh thuật truyền khắp thần đô. Bắt đầu không phải đại quy mô tiên dương, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, chờ ta tấn thăng chúng phẩm, lại tiên dương không mượn." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, đây là ổn thỏa con đường." Thương lượng một hồi, Lý Thanh Nhàn trên giường ý thủ linh đài, bắt đầu tu hành. Trong linh đài, hai đầu Lôi Long Hỏa ẩn thôn tụ pháp lực, cùng bốn cái bên trong thần động tự nối liền thành một thể. Lôi Long Hỏa ẩn bầu trời, pháp lực hội tụ thành thuần pháp yên, không. Pháp tư dưỡng tất Dư một luồng tinh tế tinh khí, tư dưỡng toàn thân. Toàn thân tinh khí thần liên tục không hội tụ ở linh đài. Sang mạnh lôi long hỏa ẩn, tuần hoàn qua lại. Lý Thanh Nhàn nguyên bản thử qua lượng mệnh công ôn dưỡng mệnh phủ, nhưng hiệu quả xa xa không như bộ này thần tiêu pháp. Theo lý thuyết, mệnh tông công pháp cùng mệnh phủ phù hợp nhất, đả mệnh mặc dù có thể song luyện, hiệu quả cũng sẽ kém một mạng lớn. Tất nhiên là thần tiêu lôi loại cộng thêm 4 cái kỳ lạ đồng tử, cứng rắn để cho thần tiêu pháp thắng quá lượng mệnh công. Lôi long hỏa ẩn mỗi tam phẩm cần một lần rèn luyện, trước không phẩm, tử, phẩm sĩ. tình hòa, chủ dẫn khí đả pháp, dị bên trong hiện không lộ ra ngoài. Từ lục sĩ bắt đầu, liền có thể bên ngoài lộ ra Cố gấu phi gọi ra tới Thiên binh thiên tướng, chính là trong vòng thần lạm cơ sở. Cựu phẩm mở linh án, bát phẩm liền cần dựng khí mạch, tổng cộng 8 đầu, cuối cùng hợp mạch. Theo lý thuyết cựu phẩm định phong dưỡng hư khí mạch, bát phẩm sau đó dần dần ngưng thật. Có thần tiêu lôi trong ở, cựu phẩm liền có thể trực tiếp dựng thật khí mạch. Dưỡng khí mạch cần xem sâu ngoại xúc thế, những cái kia có điều kiện người, hoặc là bắt đi xem đại giang, hoặc là nam hạ xem ngọc giang. Các đại võ quán, phái hoặc thư viện người, đều thông qua lưu ảnh pháp khí quan sát giang toàn cảnh. Chờ tư thú cầu trở về, ta cựu phẩm bức hỏi một chút chu thúc hoặc cố phi, nhìn một chút như thế nào tu luyện. Người khác cựu phẩm trọng điểm là mở linh nhãn, nhưng ta linh nhãn đã mở, trọng điểm là dưỡng khí mạch cùng sắc phong bên trong thần. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi vào bốn cái kỳ lạ đồng tử thân bên trên. Theo lý thuyết, vô luận loại tu luyện nào cứ pháp, chính mình đều cần hoa đại lượng thời gian tu luyện quan tưởng, nhất là đạo gia, cần sớm chưa tối tam đoạn công hóa. Nhưng cái này bốn cái đồng tử thật là quá mạnh, chính mình mỗi ngày chỉ cần mặc nghiệm một lần thần tiêu pháp, cái này 4 cái đồng tử liền có thể cả một ngày giúp mình tu luyện, so với chính mình đạt tọa một ngày nhanh hơn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn quan tưởng trung Chính khí kiếm mây liên tục không ngừng hấp thu cựu sắc cầu vồng quang mang. Cái tia cựu sắc hồng quang vậy mà so ngày thứ nhất càng tăng lên. Mẫu thơ tứ phẩm, thử thơ nhất phẩm, thế hệ con cháu nó mẫu. Cần phải là rất nhiều văn tu nghe nói bài thơ này, đang lấy bài thơ này làm cơ sở sửa thi tử, mỗi diễn sinh ra nhất thiên tử thi tử, đại biểu xúc long môn cựu sắc cầu vồng liền sẽ mạnh một phần. Cựu sắc cầu vồng càng mạnh thì chính khí kiếm càng mạnh. Mặc dù cái chuôi này chính khí kiếm chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng bị đại lượng hồng quang ôn dưỡng mấy năm, uy lực lớn lớn tăng mạnh, rất có thể uy năng siêu phẩm. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tiến chính mình mệnh phủ đi dạng một vòng. Các phương diện cùng trước kia cũng không Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, sâu trong hư không, cực kỳ địa phương xa xôi, một mảnh giống như đã từng quen biết quần tinh như ẩn như hiện, phóng ra ngoài gợn sóng lực lượng, che chở chính mình. Hoàng thất đại thế cục lực lượng. Đại đa số đại thế cục ẩn nhi bất hiện, lần này hoàng thất đại thế cục hiện hiện, chính như Chu Túc nói, là thái Ninh đế làm trò văn tu nhìn. Loại này che chở, sẽ không quá lâu, trừ phi không ngừng là công. Lý Thanh Nhàn rời khỏi tu luyện, trầm rãi suy nghĩ như thế nào tự bảo. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Ước chừng suy nghĩ tiểu một canh giờ, Lý Thanh Nhàn trong đầu linh quang nhất tiệm, lấy ra trước đó mua tốt nhất giấy và bút mực. Trải bên trên lông cửu, thả bên trên trang thứ nhất giấy làm phong bì, chấm mực thiệp bút, trên phong bì chậm rãi viết xuống một nhóm chữ. Rủ xuống nghe thánh giải bất ký. Viết xong sau, Lý Thanh Nhàn lấy ra trang thứ hai giấy, chậm rãi ung dung viết. Ta Lý Thanh Nhàn không thông kinh nghĩa, không để ý tới luận án, từ nhỏ tại láng giềng bên trong du đãng, bây giờ hoàn toàn tỉnh lộ, lang tử hồi đầu. Làm người chi đạo, như tập tên học theo, quá khứ ta hôn hôn độ đột, khi bên trong hồ tô, bây giờ, ta ứng học tập cho giỏi. Tứ thư ngũ kinh quá khó khăn, thánh nhân chí lý quá sâu, ta sợ là học không biết, huống chi, ta vốn cũng không am hiểu đọc sách. Đi học không biết, nhưng cũng học người. Biển người mịt mở, quần tinh rực rỡ, ta làm học hay? Càng nghĩ, tất nhiên muốn học, đi học nhất vĩ đại, quang vinh, chính xác cùng khả kính người, tập cái này từ Mỹ Đức tại một thân, chỉ có bây giờ bên trên. Quyển sách tận khả năng lần tránh giáo chữ, mà môn chuyên môn, mệnh tông chiếm tông, đem đạo định là đạo ra, cái này đạo ra cùng xuân thu đạo gia học thuyết không giống nhau. Chương 164, Vương Bất Khổ cười khổ đường bạn cũ. Chương 164, Vương Bất Khổ cười khổ đường bạn cũ. Ta không biết những cái kia vẻ nho nhã đồ vật, nhưng càng là đại bạch lời nói, càng là phát ra từ phế phủ. Bước đầu tiên, chính là học tập nay bên trên lời được. Ta trong tay vừa vẫn có nay bên trên mà bảo, Thượng thư thiếu niên mệnh thuật sư, nhất phẩm thi phu tử. Câu nói này, tuy là nay bên trên tiện tay vung liền, nhưng thể hiện hắn ân cần giáo hấn. Vì sao trước thiếu niên sau nhất phẩm? Là bởi vì hoàng thượng là tại căn dặn ta, ngươi thiếu niên chỉ có một bước một cái vết chân, đập đạp thật thật học tập, mới có thể chậm rái tấn thăng vì giường cột nước nhà, nhất phẩm còn to. Tại sao là trước mệnh thuật sư sau thi phu tử? Là hoàng thượng biết ta chủ tu mệnh tuật, đánh thức ta cái gì là chủ cái gì là lần, cái gì là trọng cái gì là nhẹ. Đầy mà còn chi, nay bên trên là tại giáo dục ta làm người muốn phân dõi chủ lần trọng nhẹ. Viết lên ở đây, sau lưng ta toát ra mồ hôi lạnh, thầm than ta mấy năm nay thái hổ tổ, sau đó lồng ngực máu nóng bắt đầu khởi động, nay bên trên quả thực là thánh minh thiên tử, chỉ một câu liền đánh thứ ta. Ta lúc này hối tiếc không kịp. Mới vừa nhìn thấy này tấm mặc bảo thời điểm, ta chỉ thấy chấn động, không cảm giác được nội hàm. Đợi tính hạ tâm tinh tế đột hiểu, mới hiểu được, nay bên trên là bực nào thánh minh. Nay bên trên đã tướng chủ lần nặng nhẹ, đập đạp thật thật những thứ này tói quen in dấu thật sâu ấn trong thân thể, cho nên, cho dù là tiện tay một bút chữ, cũng ẩn chứa làm người đạo lý lớn. Hậu song này bên trên hai câu, ta rộng mở trong sáng. Từ nay về sau, ta minh bạch, trung thành vị nước tối trọng yếu, mệnh thuật sư tối trọng yếu, làm người tối trọng yếu. Khấu tạ thiên ân. Lý Thanh Nhàn viết xong, cung kính đứng dậy, khom lưng 90 độ, liền bái ba bên dưới. Đại tế nước cùng trước đây cũng không đối với quân vương được tùy lễ. Một cái phòng Hàn An bắt cùng Vu Bình giật mình. Người phía trước có? Người? Hàn An bắt hỏi. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí tuốt rủi xuống ý, nói, đây là ta lợi được bút vạn không nên lộ rộn. Lý Thanh cười đem bút ký thả tại trong tủ treo quần áo, lại từ càn khôn chạc bên trong lấy một chút chúng thánh kinh thư bày ở một chỗ. Ta một cái 16 tuổi hài tử, có thể có cái gì ý đồ xấu?" Lý Thanh Nhàn thỏa mãn vô vu thư tịch. Hàn An Bắc cùng Vu Bình đang tò mò, ngoài cửa xông vào một người. "Lý đội, không thể kéo dài nữa." "Kéo dài nữa, mẹ ta cần phải đánh chết ta." Một người xông vào phòng kêu la. Lý Thanh Nhàn một nhìn, chính là giáo đầu đồng anh, song phương nguyên bản thương lượng tốt, chờ mẫu thân hắn bị tốt, liền tham cùng hắn đáp tạ yến. Kết quả sau đó một đường không ngừng gặp phải sự tình, hết kéo lại kéo, kéo hơn 1 tháng cũng không đi thành. Gần nhất thật là bận quá. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói. Đồng Anh võ nhân tính khí, bắt lại Lý Thanh Nhàn ống tay hào nói, Lý đội, ta liền hẹn tốt, đêm nay cơn say cư. Ngài nếu không đi, ta liền cùng ngài một ngày, ngài đến đâu mà, ta đến đâu mà. Ta liền không tin, ngài so các lao đều vội vàng, buổi tối ngay cả một ăn cơm công phu cũng không có. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Hàn an bác cười nói, Lý đội, đồng Anh một mảnh chân thành, ta xem liền hôm nay được rồi. Ngược lại chúng ta giáp đội 9 cái này mấy ngày đều nghỉ ngơi, ngươi nguyên bản cùng hàng xóm láng giềng sinh nhật tiến cũng lá Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình đầu tiên là trải qua quỷ thôn, tiếp theo bị bách đi bắt thần thành, tối hôm qua trở về lại làm quá một trận, không có nhàn thời điểm, hoàn toàn chính xác cần phải nghỉ ngơi một hồi. Được. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, buổi tối ta liền cùng người đi. Cách bên dưới hắc không đến 2 canh giờ, cái này để cho người đặt hàng phòng cao thượng, ta canh giữ ở đại viện cây hoại bên dưới. Đồng Anh nói xong ly khai. Lý Thanh Nhàn bất đắc di lắc đầu, lật ra cái kêu bản từ viên biển mệnh thuật bút ký, nghiêm túc lật lên tới. Từ viên biển chính Lý Thanh Nhàn liền dùng cương ấu phi dạy tâm nhập đọc sách pháp, mỗi đọc được trọng yếu chi thức điểm, liền lập đi lặp lại cân nhắc, thẳng đến triệt để lý giải. Từng bước từng bước chi thức điểm cứng rắn gặm, tuyệt không cớ ngựa xem hoa. Như gặp phải lập đi lặp lại quan sát cũng không hiểu địa phương, liền từ trang thứ nhất câu đầu tiên một lần nữa nhìn, còn không biết, tiếp tục lật đến bắt đầu một lần nữa nhìn, như vậy lập đi lặp lại. Hoa giấc chừng nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn đọc hai trang sách, hoa mắt chóng đầu, từ vô bình nơi muốn một khối ăn, dạ vệ nha môn lựu đạt đến một vòng vận động sóng máu, cùng gặp nhau dạ vệ Hàn Nguyên một hồi, về phòng tiếp tục học tập lại lần đọc xong nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn vậy mà không nỡ khép lại sách, nhưng đồng anh đã ở bên ngoài thúc giục, Lưu luyến đứng dậy. Lý Thanh Nhàn trong lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới chính mình vậy mà học tiến vào, học có chỗ lợi sau, tinh thần phấn chấn, cùng đánh gà máu giống nhau, mệt là mệt, lại sinh ra đặc biệt thoải mái cảm giác. Quả nhiên, người đều là bô gia. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn một lần trang phục, nhập phẩm quan viên mặc dù nhàn phục cũng có bộ tử, có đôi khi cảm thấy rêu giao, rất nhiều quan viên tư nhân bên dưới ra ngoài đều mặc cẩm y y phục hàng ngày hoặc nông phu ngư ẩn mặc giá phục. Lý Thanh Nhàn đổi một thân làm ngân cẩm bảo y phục hàng ngày, cùng về nhà mặc tương tự, đi ra ngoài. Hàn An Bắc cùng Vũ Bình chui vào phẩm, đi đâu bên trong đều mặc thành y lấy cẩn phục. Đoàn người đi ra viện tử, ra đến môn, gặp phải Vương Bất Khổ chính mang theo hồng nước sơn hộp đựng thức ăn đâm đầu đi tới. Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ nhẹ khẽ gật đầu, sượt qua người. Vương Bất Khổ xuyên môn lượn con đường, vào liệp y ưu đi tới Diệp Hàn viện tử cửa, cùng cửa thủ vệ chào hỏi, cất bước đi vào. Diệp Hình, ta mang cho ngươi hành hoa lẩu rượu và thức ăn, đều là bình thường thích ăn. Gần nhất thật là bận quá, cho nên mới chậm. Vương Bất Khổ gần nhất ly khai Hắc Đăng Tị, liên tiếp gặp phải phiền phức, ốp còn không mang nội mình ốp. Vương Bất Khổ còn chưa chờ tiến nhà chính môn, bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Nhưng người có thời gian cho Lý Thanh Nhàn đưa lễ mừng tỏ. Diệp Hàn chậm rãi đi tới cửa, đứng tại cánh cửa bên trong, nhìn lấy bậc thang bên dưới Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ sững sờ tại nguyên chỗ, mang theo hộp đựng thức ăn, ngơ ngác nhìn khung cửa sau Diệp Hàn. Cửa gỗ che khuất ánh mặt trời, bóng tối cắt phách, méo sĩ có thể thật không, không chút thay đổi nhìn lấy Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, trong lòng biết Diệp Hàn Tâm bên trong khổ, thả xuống hộp đựng thức ăn, nói: "Ta có thời gian trở lại thăm ngươi." Vương Minh có hảo ý ta xin tâm lĩnh, tông đại nhân để cho ta tu thân dưỡng tính, không tiện gặp người ngoài, về sau vương đại nhân cũng không cần tới rồi." Diệp Hàn nói. Vương Bất Khổ yên lặng mấy hơi thở, túm Diệp Hàn liền ôm quyển, xoay người rời đi. Ra cửa lớn đi vài chục bước, liền nghe được viện tử bên trong bịch một tiếng, địa bàn nứt vang. Vương Bất Khổ biết hắn buồn thường mới tìm người quen phát tác, trong lòng lý giải, cũng không sinh khí, chậm rãi đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn ra dạ vệ nha trước cùng đồng anh gặp mẫu Trừ mỗ thân nàng cảm ơn, liền cùng Hà Lôi mấy cái tuần nhai phòng tương hảo người tiến nhập cơn xe cư. Minh Hiên bên trong gian phòng trang nhã, đỏ chốt bàn tròn khí phế bày ở giữa, xung quanh vòng quanh gỗ tử đàn ghế bày, treo trên tường đầy thư họa, lục thực làm đẹp. Ngoài cửa sổ bóng đêm chiếu cái nào, nước sông kinh động. Lý Thanh Nhàn từ chối không được, ngồi chủ tọa, Hà Lôi bên trái, Đồng Anh bên phải, tám người phân biệt gọi một món ăn, trời nam biển bắc nhắc tới tới. Hà Lôi một mảnh thủy tinh giò, bên trong, nói: "Các nói, xóa việc này, thật hay dạ." Mọi người lặng không nói. Hàng ca, người tin tức linh thông. Có không có gì tin tức mới? Hà lỗi hỏi. Hàn An bác cười nói, ngươi nếu như hỏi ta phố phường nghe đồn, trên phố lời đồn đãi, ta môn mà thành, nhưng chuyện trong con trường, ta là thật không biết. Ai, ta hiện tại cái này tâm a, thất thượng bất hạ." Hà lỗi nói. Chương 165, bồi lễ tố sự đau khổ. Chương 165, bồi lễ tố sự đau khổ. Lý Thanh Nhàn cười nói, Hà Lao ca có cái gì thật lo lắng cho. Coi như xóa, cũng chỉ là đổi một danh hảo, tuần nhai phòng không có, có lẽ có khách phòng. Ngươi chỉ cần tu vi tại, năng lực tại thì sợ gì? Không phải sợ, việc này liền cùng sinh hài tử giống như, cô nương tiểu tử đều cao hứng, có thể rơi xuống đất trước tổng an không giối tâm." Hà Lôi nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi là thủ Hà quân xuống, có bản lĩnh thật sự, coi như Tống đại nhân nhận mũi ti, ngươi cũng vẫn là một phòng chi chủ." "Ồ, tiểu lý ngươi có tin tức? Có thể nói tỉ mị sao?" Hà Lôi ánh mắt sáng lên. Mọi người cũng trận to hai mắt nhìn sang, chỉ Vũ Bình nhìn lấy món ăn ngợi. Lý Thanh Nhàn tâm đạo cái này Hà Lôi thực sự là quan trường giàu đầu, hắn biết chính mình cùng Chu Xuân Phong đi được gần, bước lên câu chuyện chính là muốn hỏi chuyện này. Lý Thanh Nhàn cười nói: hiện tại làm không chú đáo, ta cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể nói nước đến thành tràn. Cũng đúng. Hà Lỗi gật đầu. Mọi người Hàn Nguyên một hồi, phát hiện nhiều cái đồ ăn không có bên trên, Hà Lỗi nhìn thoáng qua nói, ai đi thúc dục một lần đồ ăn. Ngồi tại hạ thủ Hàn An bác cười đứng dậy nói, ta đi thúc dục thúc dục. Qua một lúc lâu, Hàn An bác đẩy cửa mà vào, phía sau điểm tiểu nhị trong tay bưng nóng hổi bốn thịt. Hàn An bắt nói, hôm nay người nhiều, mang thức ăn lên chậm chút. Chỗ này đồ ăn quả thật không tệ. Vu Bình nói. Đồng anh cười nói, cái kia là không thể thắng được lượt ăn. Mọi người cười to, chờ tiểu nhị đi. Từ dạ vệ lợn ăn bắt đầu trò chuyện, một bên trò chuyện vừa uống rượu. Hàn An bác không uống rượu, mọi người nói vài câu liền không tác dụng. Trừ Vu Bình cùng Hàn An Bắc, những người còn lại đều đã nhập phẩm, lại là võ nhân, lại là thấp độ rượu, dùng đều là cao 3 cốc lớn chén xứ, liên tiếp cùng ly. Rượu không say lòng người, nhưng đi thật lại đi chân. Rượu ham thời gian, mấy cái người đến đi về trở về sàn nước. Lý Thanh Nhàn liền xả nước hai lần, thứ ba lần ra cửa, từ lầu 2 đi tới lầu một hậu viện treo cao tuyết ẩn hai chữ chỗ, không trở vào cửa, nên mặt liền gặp một cái vẻ mặt đỏ bừng người đi tới. Hai người bốn mắt giao nhau, hơi sử sợ. Đối diện người kia người mặc đạm thanh cầm bảo, ăn mặc tiểu thư sinh, hơi mập, sắc mặt nhỏ bé hồng, mùi rượu loạn nào, tư thế bất ổn. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, hắn khuôn mặt nhảy lên nổi lên tới, đem mới vừa tắm tốt tay tới eo lưng sau một vệt, hai tay một bên hái bên ôm ngực bội, một bên cười khổ nói, "Thanh Nhàn ngươi đừng chọn ta Lý, ngày hôm qua vốn định vì ngươi tổ chức sinh nhật, nhưng nào biết bị cứng rắn lôi đi uống rượu, uống nhiều liền đã quên, buổi trưa mới lên. Lúc đầu muốn đi ngươi nơi đó chịu tội, kết quả lại bị lâu công tử tướng. Việc này ta không huy biện, lỗi của ta." Lão tôn đi phía bắc, cùng ngươi tương hảo thư viện cùng trưởng chỉ ta một cái, ta không có đi. Quá không nên nên. Nói, người này đem Ngọc bội kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, đều là bằng hưu nhiều năm, không chọn người Lý. Bất quá, cái rốn người lần sau không tới nữa, nơi này ta chọn định rồi. Ngọc bội kia liền không thu, có cơ hội mời ta ăn bữa cơm liền được. Đỗ Kỳ chân mượn lấy tiểu kính, mạnh mẽ bắt lấy Lý Thanh Nhàn tay nói, không được. Ta Đỗ Kỳ chân tuy là cái tiểu nhân vật, nhưng tuyệt không thể làm không có ra mặt chuyện. Người không thu, ta về sau không mặt mũi gặp ngươi. Tiểu Lý tựa, ta thật không phải là cái kiểu loại nâng cao giẫm thấp, là thật không có thời gian. Thư viện lập tức tốt nghiệp, mọi người hối hả ngược xuôi có phụ lục, có tìm cách thức, ta là thật vội vàng a tại thư viện thời điểm, ai đặc biệt có thể nghĩ đến kết nghiệp, thế đạo vậy mà như thế khó. Quả thực, Lý Thanh Nhàn nói, "Đừng nói ta, cái kia đối thiết truy học tập đủ được rồi. Văn tu nhập thập phẩm, rất sắp cửu phẩm, nhưng vẫn là tìm không được tốt nha môn." Như vậy một cái chính trực cố tử, giãy khuôn mặt lạnh sinh sinh tới cỏ lâu công tử từ đứa tiệp. Hắn trước đây là nhất trướng mắt U Ngọc Sơn. Đỗ Kỳ chân lại nhảy một hồi, cầm lấy Lý Thanh Nhàn cười, ngước hồng khuôn mặt nói, "Đi, đi với ta nhìn một chút lão công trưởng. Đứa tiệp đều là ngươi nhận biết, mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi." Trong lớp hai bộ tử đều ở đây, xích sách, hai người bọn họ càng phát ra chỗ mã. Cái kia Hạ Nhã trước đây còn theo ta lén lén hỏi thăm lơi, đáng tiếc về sau ngươi ly khai thư viện, liền không có liên hệ. Trước đây, nàng là có tâm, có thể ngươi giống như ta, liền biết nút chơi. Lâu công tử lần này bữa tiệc, ý không ở trong lời, hình như liết hai người bọn họ, ngươi một lát chú ý một chút, đừng đụng phải hắn. Hắn người nọ là có điểm khoe khoang, có điểm trang, nhưng không tính hỏng. Đố Kỳ chân lại lải nhải hồi lâu, lôi kéo liền đi lên lầu. Lý Thanh Nhàn dỡ dỡ cười nói, ta là tới nước. Vậy ngươi thả xong nước theo ta đi lên. Ta chờ ở đây." Đỗ Kỳ Chân nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy đi, ngươi nói cho ta các ngươi ở đó cái phòng cao thượng, ta thả xong nước nói với bằng hữu một tiếng, đi các ngươi nơi đó kính ly rượu." "Tốt, ngay tại lầu ba say trong núi, đừng quên. Một khắc đồng hồ sau chưa thấy ngươi, ta hầu người a." Đỗ Kỳ Chân cười hì hì vô vô lý Thanh Nhàn bả bà vai, xoay người lắc lắc ung dung đi lên thang lầu. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút và bội, trước đó nghe Đỗ Kỳ Chân nói qua, trên người của hắn đồ vật bình thường làm đồ trang sức, thời điểm chốt dùng tới cứu cấp, không nghĩ tới dùng trên người tự mình. Lý Thanh Nhàn cũng không thèm để ý. Đỗ Kỳ chân giao du rộng rãi, nếu như ngày hôm qua không sao thật, tất nhiên sẽ đi chính mình nơi đó. Thả nước, Lý Thanh Nhàn đi về Minh Hiên ở giữa, nói, trên đường gặp phải cùng trường, lôi kéo tay không thả, ta đi tính cái rượu, một lát sẽ trở lại. Hà Lôi để chén rượu xuống, cười nói, có cần hay không ta đi. Lý Thanh Nhàn cười nói, cảm ơn Hà ca, đều là cùng trường bạn thân, không rằng cứu cái này. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Lý Thanh Nhàn ra khỏi cửa, liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân, cũng chuyển đến Hàn An bất thở nhẹ, Lý đội. Lý Thanh Nhàn lại, ta ở bên ngoài đi theo, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn An bất nói. Lý Thanh Nhàn vốn định chối tử, nhưng biết Hàn An Bắc một mảnh hảo tâm, sợ chính mình quá nhiều, nói, "Được, ta chính mình đi vào, ngươi tại lầu 3 hành lang bên trong chờ ta liền được." Hai người một trước một sau leo lên lầu 3, Lý Thanh Nhàn vào say trong núi, Hàn An bác đứng tại ngoài hai trượng trở lấy. Lý Thanh Nhàn vừa vào cửa, Đỗ Kỳ chân kêu gào nói, "Thế nào? Ta liền nói hắn nhất định có thể tới." Mọi người nhao nhao đứng lên, có mặt mỉm cười, có mặt lộ thương tiếc sau so đổi bên trên mỉm cười. Lý Thanh Nhàn cười hướng mọi người chắp tay tay, nói, "Gặp qua chư vị cùng trưởng, đã lâu không gặp, năm này mỗi cái tư thế bay hùng cao ngất, nữ mỗi cái minh diễm động nhân." hơn tự trước a. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua mọi người, cùng với bên trong một người mặc đỏ nhạt quần áo nữ tử bốn mắt vừa chạm vào liến ra, lại cùng một cái gầy hơi lườm ánh mắt giao thoa. Tổng cộng tới rồi bảy người, Lý Thanh Nhàn chỉ cùng Đỗ Kỳ Chân, Hạ Nhã cùng Đới Thiết Vân Biết, cùng Lâu công tử cùng ba người khác chỉ là cùng trường, mấy năm cộng lại cũng không nói qua 100 câu nói. Thủ tọa Lâu công tử người mặc tạp sắc cầm bảo, bộ ngực từ thập phẩm luyện chim thức tử tại ngọn đèn bên dưới ánh sáng, hắn da trắng sạch cao lớn, trên dưới quan sát Lý Thanh mắt, cười nói: "Thanh Nhàn à, nhiều năm đầu không gặp, trước đó để cho cái rốn mời ngươi, làm sao cũng không chịu tới." Được phạt ba chén. Đấu Kỳ chân đôi mắt mông lung, ồn ào nói, "Đúng, tới trước ba chén." Chương 166, Hạ Nhã nghĩa cử giải rượu khốn. Chương 166, Hạ Nhã nghĩa cử giải rượu khốn. Hạ Nhã cười nói, "Các ngươi nhìn một cái Lý Thanh Nhàn, khuôn mặt đỏ bừng, nhất định là uống rất nhiều, để gặp chúng ta, cứng rắn trống đi tới. Nhưng, lão cùng trường lại không đến, không thể không phạt, vậy thì theo lâu công tử, trước phạt một ly, phía sau lại nhìn hắn như thế nào biểu hiện." Lâu Ngọc Sơn cười nói, "Ha ha, chợt nghe Hạ Nhã." Lý Thanh nhìn phía Hạ Nhã, bởi vì uống một chút rượu, mặt như đào hoa, đôi môi hồng diễm. Sóng mắt hỗn loạn, nhà nhà cười, con nhỏ tuổi đừng có phâm tỉnh. Ta mới vừa cho ngươi chuẩn bị xong, liền ở bên cạnh ta. Đỗ Kỳ Chân đi tới, lôi kéo Lý Thanh đi về đi, để cho Lý Thanh Nhàn đứng tại hắn cùng Hạ Nhã trong lúc đó. Uống cái chén này lại nói, Đỗ Kỳ Chân cầm lấy cao gần tất tiểu chén lưu ly, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cười tủm tìm hướng mọi người nhoẻn lên, nói, cái kia cái chén này ta chỉ làm. Ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Tốt, mọi người hửng hổ xong, nhao nhao ngồi xuống. Lý Thanh Nhàn thoáng một cái đầu, thấp giọng nói, cảm ơn, lão cùng trưởng. Hạ Nhã cười khẽ nói, khách khí cái gì? Cái kia Lâu Ngọc Sơn nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, cười nói, "Lý công tử, tại dạ vệ thế nào? Lấy ngươi bản lĩnh, làm sao cũng có thể nhập phẩm, không đủ nhất cũng huấn cái đội phó a." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Các ngươi là beta, văn võ đều kém, ta sao có thể làm đội phó?" Lâu Ngọc Sơn trong mắt men say mông lung, nói, "Không đội, ta xem ngươi ngày khác nhất định một bước lên mây, tới hồi lâu không gặp, ta mời ngươi một chén." Lý Thanh Nhàn nâng chén, hai người uống một ly. Lâu Ngọc Sơn khách khí vài câu, liền phép lại qua lời nói, nói, "Mới chúng ta nói cái gì kia mà?" "A, đúng rồi." nói các nha môn, người Lý Thanh Nhàn liền là ví dụ sống sờ sở, dạ vệ nha môn là như vậy tốt vào, có thể cương phong tiên sinh một câu lời nói sẽ đưa đi vào. Cái gì là tài nguyên? Đây chính là tài nguyên. Ta hiểu rõ chút người trước đây nhìn không thượng nhân Lý Thanh Nhàn, cảm thấy hắn văn võ đều kém, thì có một tốt cha, có thể coi là cương phong tiên sinh mất, những cái kia thân hữu bạn cũ tùy tiện một câu lời nói, cũng so với các ngươi hữu dụng gấp một vạn lần. Lý Thanh Nhàn vội vàng nói, liền không để ta, đối với lâu công tử, ngươi cái này thân luyện chim thức bộ rất sáng rõ Lâu Ngọc Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, lại xua tay nói, không tính là gì, không phải là mông ấm trong nhà, bằng vào bảo dược vào phẩm. Cái này nhập phòng a, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâu Ngọc Sơn bắt đầu thao thao bất tuyệt biểu hiện ra chính mình, ánh mắt ngẫu nhiên phiêu hướng hạ nhã cùng một cái khác nữ học sinh dưới thê Trong lúc đó mọi người luôn phiên mời rượu, Lâu Ngọc Sơn càng uống càng nhiều, sắc mặt càng phát ra đỏ rực, cái gì lời nói đều ra bên ngoài ném. Lý Thanh Nhàn gặp không sai biệt lắm, đang muốn đi, Lâu Ngọc Sơn thở dài, đối với một bên im lặng không lên tiếng đối tiếp nói, đối tiếp truy a, không phải ta nói ngươi. Thư viện có thư viện quý cũ. Thế gian có thế gian quý củ. Người tại thư viện học tập tốt, tại tại khinh người, chúng ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng vào thế gian cái này lò đúng lớn, liền muốn đổi một bộ quý củ. Lý Thanh Nhàn cùng Hạ Nhã nhìn nhau, lập tức ý thức được Lâu Ngọc Sơn uống nhiều rồi. Lâu Ngọc Sơn cạnh người vội vàng nói, "Lâu công tử, có muốn hay không gọi bắt canh giải rượu?" Lâu Ngọc Sơn ngăn tay, đôi mắt mông lung, quát lớn nói, "Gọi cái gì canh giải rượu? Ta đây là tại cho các ngươi nói thế gian quý củ. Gian phòng trợ tan tĩnh. Các ngươi nhìn một chút đối tiết, tại thư viện bên trong nhìn không bên trên cái này, nhìn không bên trên cái kia, có thể nhập thế gian, từ thập phẩm đấy đất là Ai biết hắn đối thiết? Lục bộ kiểu Khanh mấy lớn nham môn, là hắn một cái nông hộ con cháu có thể đi. Cái kia gầy lùn đối thiết sắc mặt trầm xuống, hơi hơi rủ xuống bên dưới tầm mắt, tay phải thả trên chân, tại bàn bên dưới nắm thật chặt lấy quyền. Chúng ta đều là cùng trường, ta liền kể một ít không gặp bên ngoài lời nói, thế đạo này, Vương hầu tướng lẫn nhau, chính là phụ tử tương truyền. Thế đạo này, lớn nhất cũng bằng, chính là không công bằng. Một cái tiểu thôn thư xác nhận, dựa vào cái gì theo ta tổ thượng đời thứ 3 tích lũy tài nguyên so. truy, đừng sinh khí, ta chưa nói ngươi, ta chính là ăn ngay nói thật. Nếu như không có coi ngươi là bằng hữu, gia sẽ không nói loại này lời nói." Lâu Ngọc Sơn nói, đối thiết nhẹ gật đầu một cái. Lý Thanh Nhàn nhìn Lâu Ngọc Sơn một mắt, thân phận của hắn không ít cùng trường đều biết. Đời cha hắn đều ở đây công bộ nhậm trước, nó tổ phụ đã lưu trước, quan tới toàn ngũ phẩm, đảm nhiệm một ti ba cây tay, tại thần đô không coi là nhỏ quan, phóng nhãn toàn quốc, càng là thật quan to. Phu thân hắn cũng là chính lục phẩm bên trong quan tam phẩm viên, còn lại mấy cái thuốc bá đều là thất phẩm. Công bộ tuy là khôi tu vi chủ, nhưng cũng cần rất nhiều văn tu xử lý các loại sự vụ, nhà khác mấy đời chuyển thừa, tại công bộ căn cơ rất vững vàng. Chỉ bất quá, trước đây mọi người đều tiểu chừ số ít mấy cái, đại đa số người không có coi hắn là hồi chuyện, chỉ tôn kính những cái kia học tập tốt, chính hắn một cương phong chi tử, tại thư viện cũng không bị người chiêu cố. Lâu Ngọc Sơn lại nhìn hạ nhã cùng cái kia Diêu Thêu một mắt, cười nói, khỏi cần phải nói, trước một hồi, mẹ ta cho ta tại nội thành mua một gian tòa nhà lớn, các người đoán sắt vách ở ai? Hắn cười dài quét coi mọi người, mọi người khẽ gật đầu một cái. Mẹ ta lén lén nói, đó là Minh Viễn phủ chi phủ Liễu gia cùng ngoại Trạch. Đây chính là bảo địa a. Đỗ Kỳ chân tán thưởng nói. Bên cạnh mấy cái đại trạch đều là mấy vị quá to, danh tự liền không thể nói. Lâu Ngọc Sơn thần, thần bí bí nói, Mọi người nhao nhao tán thán. Lý Thanh Nhàn tâm lý lại buồn bực, Liêu dài tên cùng thật nghe qua, trước hai ngày còn cùng Lưu một Nga cùng La Tỉnh Tán gõ qua, bởi vì mất thế, quả quan, lưu này tới phía Bắc giết địch chủ tội. Đó đến, Lâu Ngọc Sơn lớn nói mình cao môn quý đại loại loại kiến thức, ánh mắt thường thường phiêu hướng chỉ có hai cái nữ đồng cửa sổ. Hạ Nhã không nhúc núc tí nào, diêu thế nhưng không ngừng khen Lâu Ngọc Sơn. Lâu Ngọc Sơn ngẫu nhiên gõ hai câu đối thiết. Lý Thanh Nhàn còn nhớ rõ, trước đây chính mình cùng khác một đám bạn học nổi lên xung đột, bị người ta vu cáo, thiết đứng ra nói vài câu công đạo lời nói, mình mới không có bị tiên sinh đánh bằng roi. Lý Thanh Nhàn bạn đã muốn đi, tăng thêm muốn giúp đối thiết giải vây, thế là rót đầy cái chén cầm lấy, tìm một khoảng trống, đứng dậy nói, "Hôm nay có thể nhìn thấy các vị cùng trưởng, Thanh Nhàn đặc biệt tao hứng." "Tới, ta kính mọi người một ly, ta làm, chư vị tùy ý." Nói xong, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đỗ Kỳ Chân, đối thiết cùng Hạ Nhã Đồng dạ uống một hơi cạn sạch, Lâu Vân núi cười ha ha một tiếng, nói, "Hôm nay thật là uống quá nhiều, ta chỉ nửa chén đi." Những người còn lại học Lâu Ngọc Sơn, chỉ uống nửa chén. Lý Thanh cười nói, "Ta ở đây ngồi hồi lâu, bên kia bằng hữu sợ là nóng lòng chờ." Lần sau có cơ hội Để cho cái rốn gọi bên trên ta, chúng ta không say không nghỉ. Các vị, chúng ta lần sau gặp." Lâu Ngọc Sơn cười dài nói, "Các người bên kia là vị nào chủ quan, nếu như nhận thức, ta đi kính cái rượu." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đều là dạ vệ võ phu huynh đệ, nào có cái gì chủ quan." Lâu Ngọc Sơn gật đầu, hỏi, không còn lưu một hồi. Đỗ Kỳ chân vốn muốn giữ lại, vừa nghe Lâu Ngọc Sơn giọng nói, im lặng. Không để lại, chúng ta quay đầu gặp." Lý Thanh Nhàn quét coi mọi người, chắp tay tay, xoay người rời đi. Mọi người đứng dậy, nhìn Lý Thanh Nhàn Lý, khai. lý Thanh Nhàn ra khỏi cửa, cùng Hàn An bước xuống lầu hội minh hiên ở giữa. Lý Thanh Nhàn vốn cũng không thiện xã giao, muốn sớm một chút hồi dạ vệ nha môn, mọi người uống hứng khởi cái kia dung hắn ly khai, mạnh lưu lại, tiếp tục ăn uống. Không bao lâu, lại tích tụ một bụng nước, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị đi tiểu đột, đi ra cửa phòng, dọc theo lầu 2 hành lang uốn khúc chính chuẩn bị xuống lầu bậc thang, liền gặp đen nhánh hậu viện bên trong, treo đèn lồng trong lương đình, đối thiết ngồi tại góc, nhẹ nhàng lau một cái mắt. Chương 167: thăm lại trốn xưa ăn thịt dê. Chương 167: thăm lại chốn xưa ăn thịt dê. Lý Thanh Nhàn trong lòng thâm nhẹ. Năm đó ở thư viện bên trong, đối thiết là học tập tốt nhất học sinh một trong. Cha mẹ hắn Vũ Đông Học phí là mấy cái thúc bá cô cô cứng rắn gót, chỉ mong trong nhà ra một vượ̣t long môn. Hắn cũng không giống Đô Kỷ chân xuất thân thương nhân nhà mạnh bị gạo, bạo vì tiền, cũng không giống Lâu Ngọc Sơn xuất thân nhà quan hiệu đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cho nên có vẻ quái gỡ. Chứ bất thiện đối nhân xử thế, vô luận là học nghiệp vẫn là phẩm tính, đều không nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy đối Thiết, lặng lặng suy tư, những ngày này chuyện đã xảy ra cưới ngựa xem hoa trong đầu sẽ qua. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Nhàn trong lòng có chủ ý, đi xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, Lới Thiết đứng dậy quay đầu, hai người chĩa mặt. Lới Thiết sững sờ một lần, sắc mặt cứng ngắt nói, ngươi cũng tới đi ngoài. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Chúng ta dạ vệ nha môn hoặc là gọi giải tay, hoặc là gọi xả nước, không ai nói đi ngoài." "Đúng vậy a, không giống nhau địa phương, không giống nhau quý cũ." Đối Thiết nói, "Đạo lý này lúc đầu không sai, nhưng để cho miệng méo người đọc sách nghiệm sai rồi." Người đọc sách nói phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, vốn là tại giảng bất đồng quý củ, sao bây giờ từ thư viện đi lên nha môn, người liền không thích?" Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Đối Thiết sững sốt. "Sách bên trên không có dạy, cũng gọi học vấn." "Huống chi, những thứ này sách trên đều là dạy, chỉ là chúng ta không có học được." Lý Thanh Nhàn nói, Thiết chính sắc nói, Ngươi lời nói này đúng. Thánh nhân lời cậu này mới, ngày ngày mới, ta trung quy lại cầm tới học bộ kia đảm đương tức đo, so sánh tiên hạ tất cả, thật là vô hủ. Nhà như thế nào? Nghe nói bà Mâu thân thể không rất tốt. Lý Thanh nhàn ánh mắt đảo qua đối thiết tay áo màu bá, chỉ khâu vừa thô lại loạn. Già mẫu năm ngoái qua đời. Đối thiết ánh mắt ngoám đám, nén bi thương. Đi, chúng ta tiến đỉnh tâm sự." Lý Thanh nhàn nói. Đối thiết do dự nháy mắt, nhẹ khẽ gật đầu. Bóng đêm bao phủ tử, mát phong thổi đi cảm rất say, hai người ngồi tại đỉnh bên trong, hồi ức trước đây, nói chuyện tiếng mấy năm này chuyện. Từ đôi câu vài lời bên trong, Lý Thanh Nhàn lý giải đại khái. Đối thiết trong nhà càng phát ra bị thua, thân thích đã vô lực cùng hắn đi học tiếp tục, hắn chỉ có thể một bên kiếm tiền vừa đi học. Hắn muốn tại nha môn bên trong làm việc, hướng rất nhiều nha môn đầu danh thiếp, châu đất xuống biển. Lấy hắn thập phần thân, tìm hiếu buôn phú hộ gửi thân không khó, nhưng nếu hơi không cẩn thận, đối với hắn về sau trưởng thành rất đối bất lợi. Lâu công tử nói như thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đối thiết trên mặt nổi lên một vệ tân hổng, thở dài nói, năm ngoái để cho ta giúp đỡ hắn, ta cự tuyệt. Hiện tại, hắn không biết giúp ta dẫn tiến. Lý Thanh Nhàn giờ mới hiểu được. Lâu Ngọc Sơn quá khứ không bị trọng thị, sau khi lớn lên, nếm được quyền lực cùng tài nguyên man ngọt, để cho đối thiết làm thủ hạ, bù đắp thân với. Đối. đối thiết là chính bản hiệu người đọc sách, lại vào thập phẩm, đoạn không có khả năng cho Lâu Ngọc Sơn làm chân chạy. Quá khứ ta chỉ biết ngươi không giỏi giao thiệp, không nghe nói ngươi đắc tội qua Lâu Ngọc Sơn." Lý Thanh Nhàn nói. Đối thiết nói, "Không tính được đắc tội, hai chúng ta chỉ là lẫn nhau không có nhìn. Hắn không quen nhìn ta một cái bình dân đoạn hắn danh tiếng, ta không quen nhìn hắn, "Lãng phí, như vậy tốt già thế không biết quý trọng. Kỳ thực ngươi có thể nhìn ra, hai chúng ta đối với lẫn nhau không có ác ý gì, chỉ là đều nín một hơi thở." Đối Thiết lắc đầu, thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi và hắn bất đồng, Cương Phong Tiên sinh vì nước bên gia, ngươi so lâu ngọc sơn, cái loại người này khổ rất nhiều. Không nói cái này, ngươi tại dạ vệ thế nào?" Lý Thanh Nhàn hàn huyên vài câu, kéo cái câu chuyện, nói, "Cha ta có người bằng hữu, gọi Chu Tử Mực, tại ngự sử đại nhẩm trước. Ngày đó nói chuyện thêm lúc, nói lên bọn họ nơi đó muốn tìm mấy cái có thể làm việc, còn nói gần nhất nhét vào mấy cái người, làm người không thể chê, quả là khéo léo, nhưng làm việc kém một chút. Ta trong tay vừa vẫn có hắn danh tiếp." Đối Thiết trợn to hai mắt, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười cười, Nhìn phía cơn say cư lầu ba để lồng. qua một hồi lâu mà, Đối Thiết cắn răng một cái, chắp tay nói, như Lý huynh đồng ý giúp đỡ ra tiền, Đối Thiết ghi nhớ trong lòng ngũ tạm, cuộc đời này không thay đổi. Lý Thanh Nhàn cười đẩy bên dưới Đối Thiết hai tay, nói, người ta cùng trường nhiều năm, nhà ai có cái việc khó, tương trợ là cần phải, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy. Đối Thiết một cái cái cổ, nói, người ta vốn là giao nhau không sâu, lại nguyện ý ra tiền, bực này là ân, làm sao không nghiêm trọng. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi trước đừng tạ ân, hắn chỉ là cần người, xem ở mặt mũi của ta, sẽ lưu ngươi mấy ngày. Về phần cuối cùng lưu không lưu ngơi, còn được xem chính ngươi bản lĩnh. Ngươi nên minh bạch, ngự sử đài là địa phương nào? Ta minh bạch, ngự sử đài là ta muốn đi nhất địa phương." Đối Thiết nói. Cái kia ta liền viết một lá thư, ngươi cầm tên của hắn đâm tới bái phòng." Lý Thanh Nhàn tay trái khế động, giấy và bút mực tại chòi nghỉ mát bàn đá giường trên mở. Đối Thiết đầy mặt kinh sắc, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn thủ chặt, môi run rẩy nói không nên lời, lời nói. Lý Thanh tin, tay lên, pháp lực qua, mắt trùng trùng, cái này pháp lực vậy mà so với hắn thập phẩm rất nhiều. Ngươi, Lý Thanh Nhàn đem thư tiến để vào phong thư, để cạnh nhau bên trên danh thiếp, nói, ngươi tìm ngày mang theo danh thiếp sách tin đi ngự sử đài. Đối Thiết ngây người một hồi lâu mới phản ứng được, đứng dậy, hai tay tiếp nhận dẫn tiến tin cùng danh thiếp, khom lưng 90 độ lườm bái. Thanh Nhàn huynh dịu dắt tri ân, đối Thiết suốt đời khó quên. Đối Thiết vành mắt hiện lên hồng, cuối cùng là vị thành niên nửa đứa bé lớn, cuối cùng thực sự nhịn không được, quay đầu chỗ khác, tay áo phất qua khuôn mặt. Lý Thanh Nhàn vỗ vai hắn một cái, nói, người ta đều là khổ qua người, về sau ở trong triều, cũng muốn lẫn nhau giúp đỡ mới đúng. Đối Thiết dùng chút đầu, nói, mấy tháng này bọn Già đã thông hiểu lý lẽ, người ta giống nhau, học xong trong sách văn, dâu giải thế gian ý. Đối thiết trọng trọng gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi, lẫn nhau lưu xuống nơi ở địa chỉ, liền tách ra. Lý Thanh Nhàn thả xong nước trở lại Minh Hiên ở giữa, không bao lâu, liền cùng mọi người cùng rời đi, ngồi xe ngựa trở lại dạ vệ nha môn ngủ bên dưới. Tỉnh dậy, Lý Thanh Nhàn gặp giáp chín phòng không có một bóng người, cái bàn bên trên hoàng một cái chặn giấy đè nặng Hàn An bác nhắn lại. Công phu chỉnh cực nhỏ chữ nhỏ viết, Hàn An Bắc đi xử lý nghệ được chuyện, Vu Bình hồi một chuyến ra nhìn phụ mẫu, buổi tối trở về, có việc gấp đi nha đường phố Hoàng Ký trà lâu tìm hắn nhanh như chớp. Bụng bên trong lật vàng, Lý Thanh Nhàn y phục tốt chính cựu phẩm thượng phục, nhấc chân liền hướng Xuân Phong cư đi, kết quả thị vệ nói Chu Xuân Phong sớm ra cửa. Nhìn thoáng qua cái bàn bên trên, không có gì điểm tâm. Lý Thanh Nhàn lắc đầu, cách dạ vệ nha môn, đi vào nhiều ngày chưa đi hỉ nhạc đường phố. Tiếng giao hàng lọt vào tai, cơm nước hương vào mũi, đầy mắt vô cùng náo nhiệt. Lý Thanh Nhàn mới vừa vào cựu phẩm, còn tại thân thể cao lớn, một trên đường mua chiên dầu cao ngất, đĩa lỏng, bánh tử trợ, ba lượng miệng vào trong bụng, an quên cả trời đất. Uống xong một bát sao gan, đi hai bước, bản vào mắt. Lý Thanh Nhàn cười Bước dài quá khứ. Trịnh đội chỉ mời dê tặng canh, không nỡ canh thịt dê, vậy mình mua được nếm thử. Đi mấy bước, chương ký canh dê bên ngoài ngồi đầy người, mỗi cái bàn bên đều vây 6-7 người. Một bàn ngoại lệ, chỉ ngồi một người. Người kia người mặc hạt cuối cùng tạm sắc cầm easy, độ ngực bạch mã lướt sóng bổ tử chưa thêm kẽ hở kim tuyến, từ thập phẩm võ quan, tướng mạo bình thường, bên trái chân đặc ghế, đầu gối cao cao nổi lên. chương 168, người đi trả ngội đầy tóc bạc. chương 168, người đi trả bạc Trước mặt hắn cái bàn bên trên, núi nhỏ giống như thịt dê phiến xếp ở bát nước lớn bên trong, béo bạch gợi phấn, tung lên gia vị, đũa nhẹ nhàng một cái, hơi khói bốc lên, miếng thịt như muốn bài trừ bát lớn, chỉ phải dùng tay trái che chở. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước đó gặp qua cái này người, lần thứ nhất cùng Trịnh Huy bọn họ tới ăn dê tạp thời điểm, liền gặp phải người này. Lúc đó Trịnh Huy nhìn người này phi thường không vui, sau đó Lý Thanh Nhàn hỏi qua Trịnh Huy, Trịnh Huy nói cũng không nhận thức, luôn luôn không có suy nghĩ cẩn thận Trịnh Huy vì sao nhìn người này sắc mặt không đúng. Lý Thanh Nhàn gặp cái khác bàn thực sự quá trật, liền đi tới người kia đối diện ngồi lên, cũng hô, "Lão trưởng" với phần bắt lớn canh thịt dê, cộng thêm cắt tốt bánh bao, lại giúp chọn một chảy mở trứng bị muối. Được rồi. Hấu, vị này con gia, trước đây chưa thấy qua. Ngài còn có gì phân phó? Lão Trương phụ tử vội vàng đi tới, cửu phẩm quan tới ở đây cũng không thấy nhiều. Ta là Trịnh Huy bằng hữu, lần trước đã tới, không cần quan ta, tất cả như thường. Lý Thanh Nhàn nói. Được rồi. Bắt lớn canh thịt dê, cắt nhỏ bạch bánh bao, một cái trứng bị mối. Đại nhân tốt. Đối diện cái kia từ thập phẩm võ quan chân trái rút lui bên dưới ghế, hai tay ôm quyền, toàn thân không được tự nhiên. Ứng. Lý Thanh Nhàn chịu Trịnh Huy ảnh hưởng, Mặc kệ người này, chờ canh thịt dê thời điểm, Lý Thanh Nhàn nhìn phía những người khác, các cái bàn xương ngủ bước lên. Người khác bắt bên trong thịt dê cùng dê tạp, đều so đối diện võ quan bắt bên trong thiếu. Chỉ chốc lát mà, Lão Trương đoan lấy hai cái bát lớn một cái bát nhỏ tới, con của hắn lau sạch cái bàn, từng cái bày bên trên. Lý Thanh Nhàn vọng lên trước mắt canh thịt dê, sững sốt. Chính mình canh thịt dê, cùng đối diện võ quan như lúc giống nhau, đầy đầy áp xếp thành núi nhỏ, nếu muốn quấy, chi bằng dùng tay che chở. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua đối diện võ quan ăn một nửa canh thịt dê, lại nhìn một chút những người khác mới canh thịt dê. Những cái kia mới lên bàn thịt dê dê tạp đều không có mà bát, luận võ quan hiện tại chén kia đều thiếu. Chính mình một bát thịt, so sánh được người khác ba 4 bát. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn trên tượng. Dê tạp canh ngũ văn một bát, canh thịt dê 10 lần văn một bát. Lý Thanh Nhàn ngây người một hồi lâu mà, tâm lý ngũ vị tạp trần, rốt cuộc minh bạch chỉnh đội vì sao không thường thường dẫn người tới ăn, cũng minh bạch hắn vì sao chỉ chọn dê tạp canh không điểm canh thịt dê. Cũng rốt cuộc minh bạch, đó chỉnh đội vì sao chừng người này mắt. Lý Thanh Nhàn cầm lấy cây cùng hồ tiêu tung lên, ăn bộ phận thịt dê, sẽ chầm chầm vào các nhỏ bao cầm trứng vịt muối, nhẹ nhàng đập vỡ vỏ trứng, chấm dãi vào lấy. Đại nhân, ta ăn xong rồi, ngài ăn tốt." Đối diện võ quan đứng lên tới, nụ cười khả cúc nhìn Lý Thanh Nhàn. "Ngươi cứ ngồi, ta một lát có lời nói nói cho ngươi." Lý Thanh Nhàn mặt đen lại, đẩy ra trứng vịt muối, lòng đỏ trứng tí tách màu dầu. "A." Là. Người kia có đầu rụt cổ ngồi trên băng ghế dài, lén lén quan sát Lý Thanh Nhàn, cũng không còn trước đó đại mã kim dao ngồi lẫn nhau. Lý Thanh Nhàn từ từ ăn xong thịt d bạch bánh bao cùng trứng vịt muối, canh cũng thấy đấy, tay phải pháp lực bắt đầu khởi động, phất một cái bên mép, xẹt xẹt. Lý Thanh Nhàn dương mắt nhìn thoáng qua ngồi nghiêm chỉnh võ quan. Người tên gì chữ? Hạ quan Trung Bạch Sơn. Tại binh mã ti nhậm chức, là tại khu Tây binh mã ti đảm nhiệm đội trưởng. Người ăn một bát canh thịt dê bao nhiêu tiền? Canh thịt dê 15 văn, bạch bánh bao 2 văn. Mỗi lần đều cấp đủ tiền. Trung Bạch Sơn nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói, chúng ta đi trả tiền. Đại nhân, nếu không đỡ cơm này ta mời. Trung Bạch Sơn nói. Lý Thanh Nhàn giống như cười mà không phải cười quét coi Trung Bạch lập tức da mặt phát hồng. Hai người mỗi người trả tiền. Đi theo ta. Lý Thanh Nhàn phía trước. Mấy bước đi tới cách đó không xa tiểu ngõ hẻm bên trong. Trung Bạch Sơn đầy mặt buồn khổ, cẩn thận từng ly từng tí vào ngõ hẻm. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn phía Trung Bạch Sơn, nói: "Ngươi một tháng tới mấy lần? Hơn 10 hồi, nhà khách thịt quả thực ăn ngon, phân lượng cũng chân. Lao trương ra sinh ý thế nào?" Sinh ý đặc biệt tốt, bất quá con đường này bên trên sinh ý lại tốt, kiếm không đều là mình, các loại phí dụng giao hoàn, đến tay không có bao nhiêu." Trung Bạch Sơn nói: "Ta cũng không cầm chức quan nắm ta thương lượng chuyện này, về sau ngươi lại không chuẩn tới trước ký, thế nào?" Thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn lấy 30 tuổi trung niên nhân. nhân. Trùng Bạch Sơn vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng gật đầu nói, "Đại nhân yên tâm, ngài nói không cho tới, cái địa ta liền không đến. Ngài nếu như có phân phó khác, ta nhất định làm theo." "Dùng không đến, về sau ngươi đừng đi chính là." Lý Thanh Nhàn nói. "Được." Trùng Bạch Sơn gật đầu nói. "Đi thôi." Lý Thanh Nhàn nói. "Hạ quan cáo tử. Trùng Bạch Sơn được lễ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi, một đường đi một đường suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua trong gió đồng bềnh trương ký nguy trang, nhớ tới ngày đó bốn bắt nóng hồi dế than nhẹ một tiếng, xoay người đi về dạ vệ nha môn. Đi vào giấc chín phòng cửa phòng, Lý Thanh Nhàn đứng vững. Liền gặp Nguyên Bản Chính Huy không trên giường, ngồi một cái cung lưng xa lạ thân ảnh. Người kia ngầm đầu nhìn sang, đầu tóc bạc trắng, đầy mặt nhếp nhăn. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, lúc này mới một ngày không gặp, chính huy tóc làm sao đều trắng, hình như già rồi mười mấy tuổi. Thanh Nhàn, Lý đội, giúp lao ca một chuyện, mau cứu đại con đi. Chính Huy đứng lên, cung lưng có người, hai tay run rẩy, ngậm nước mắt nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh ba chân bốn cẳng qua khứ, đỡ lấy hắn, nói, "Chính đội đừng nóng đội, ngồi trước, nói một chút chuyện gì xảy ra." Chính Huy gật đầu. Dỗi tay xoa đỏ bừng quai mắt, nói: "Ngay tại ngày hôm qua, đại quan bằng Hưu nói hắn bị khu Tây binh mã ti người bắt đi, ta ngay từ đầu chỉ coi là hiểu lầm, liền mang theo tiền bạc, tìm khu Tây binh mã ti nhận thức lao bằng Hưu. Ta bằng Hưu kia giống như ta thập phẩm, có thể mặt mũi của hắn đều không được, không gặp được người. Bằng Hưu ta để cho ta đừng nóng nội, hắn trước hỏi thăm một chút. Đợi được buổi tối mới biết, trước đó ta đắc tội một cái binh mã ti cửu phẩm thang bắt phẩm, biết ta bị phế đàn điển, liền tìm trước đây cùng đại quan đánh nhau người làm chủ, bắt đại quan đi vào." "Thì ra là thế." Lý Thanh nhận nói. Chính Huy tiếp tục nói: Ta nghĩ thầm nhượng bộ một chút bồi cái tiền coi như, thế là quên góp một khoản tiền, để cho bằng hưu ta đưa cho người kia, cũng nói nguyện ý chịu đòn nhị tội. Cái kia biết người kia thu tiền, nhưng cái gì lời nói cũng không nói, đem bằng hưu ta đòi ra. Bằng hưu ta lại để cho bọn ta chờ, sáng nay cho tin, nói hắn tận lực, người kia thủy chung không nhả ra. Ta giờ mới hiểu được, người kia sợ là muốn đối với đại quan hạ tư thủ. Ta tìm dạ vệ mấy người bằng hữu, hoặc là không có tại, hoặc là cũng không có biện pháp, ta là bước đường cùng, mới tới tìm ngươi. Lý đội, ta Trịnh Huy không có cầu qua ngươi cái gì, cái này một lần, van cầu ngươi Trịnh Huy nước mắt tuôn đầy mặt, khóc liên lụy. Lý Thanh Nhàn hai tay một đề, bắt lại Chính Huy, không cho hắn quỳ xuống, nói: "Trịnh đội ngươi đừng gọi, đại quan nhất định phải cứu. Bất quá ta không biết Minh Mã tí chuyện, cũng không biết bọn hắn người, không thể tùy tiện đi. Ta cái này phải người đi tìm Hàn ca, hắn nhất định có thể có chú ý." "Đúng đúng đúng, đúng tìm An bác, hắn là cái mình bạch người." Chính Huy nói. Lý Thanh Nhàn an ủi Trịnh Huy, sau đó tại tuần nha phòng hô người, tìm ba cái rảnh đưa ra mấy lượng bạc, để bọn hắn nhanh lên một chút đi nha đường phố Hoàng Ký trà lâu tìm Hàn An bác trở về. Trịnh Huy lòng rối như tơ vò, than thở: Lý Thanh Nhàn chỉ phải an ủi hắn, tranh thủ suy nghĩ như thế nào cứu người. Chương 169, Giáp 9 phòng nên đón thành viên mới. Chương 169, Giáp 9 phòng nên đón thành viên mới. Qua hồi lâu, số xếp cước bộ vang lên, Hàn An bác vọt vào môn, viện bản há mồm thở dốc. Chính ca, làm sao vậy?" Chính Huy nói một lần chuyện đã xảy ra. Hàn An bác cao mày phân tích nói, "Đổi thành trước đây, chúng ta dạ vệ trực tiếp đến nhà để người, nhưng bây giờ như vậy, tất bị nắm được cắn. Người kia tìm khổ chủ, có chuẩn bị mà đến, thiết tốt cái trò chờ lấy chúng ta." Hắn thu tiền của ngươi, lại không nói câu nào, ta hoài nghi trừ trả thù còn muốn vào nồi nấu dầu, từng điểm từng điểm echo, chờ không có chất béo, lại phóng xuất đại quan. Ta đập nồi bán sắt đều được." Trịnh Huy nói. Hàn An bác thở dài nói, "Trịnh ca, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cho rằng đập nồi bán sắt là được, đây chính là vào nồi nấu dầu. Đập nồi bán sắt sau, ngươi còn phải bán nhà bán đất, bán số phòng, còn muốn buộc ngươi mượn tiền, chờ mượn tiền không trả nổi, buộc các ngươi bán mình." Cái kia giúp nghiệp quan địa chủ, am hiểu nhất đạo này thời đại tương truyền. Trịnh Huy hàm răng cắn chặt. Lý Thanh nhàn nghe thủ pháp này quân hai, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Hàng ca, người tại khu Tây Bình Mã Ty có người quen biết sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Có nhận thức, nhưng phẩm cấp không cao. Đối phương bắt phẩm, phổ thông thất phẩm chưa chắc để ép được, ít nhất phải trung phẩm ra tay mới được, chúng ta ai nhận thức Binh Mã Ti trung phẩm? Coi như nhận thức, tìm Binh Mã Ty lục phẩm, cái kia được gánh lớn bao nhiêu ân tình." Lý Thanh Nhàn lắc đầu, khen chốt tập trộn, bắt là Binh Mã Ty trước trách, tới tại lúc nào đưa cho thần đô nha phủ, kéo cái hơn 10 ngày không, có vấn đề. "Nếu như hôm nay không gặp được tiền, ngày mai bọn họ liền sẽ đưa." Người đến uy hiếp, bức chỉnh ca xoay tiền. Hàn An bắt nói, "Chính Huy ám ám vệt nước mắt." Còn có không có biện pháp khác?" Lý Thanh Nhan hỏi. "Khó. Bọn họ nhân chứng vật chứng đều ở, làm sao thao túng đều không sao. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thần đô phủ nha phủ tiếp rời đi sau, lại từ thần đô nha phủ hạ thủ, nơi đó so binh mã ti dễ dàng chuẩn bị." Hàn An bắt nói, "Thực sự không được, ta đi tìm Chu Thúc hỏi một chút, hắn cần phải nhận thức binh mã ti người." Lý Thanh Nhan nói. Hàn An bắt nói, "Nam thành binh mã ti cùng dạ vệ không hợp đã lâu, trên hoàng mỹ mắt bên dưới cũng hợp không được." Chu đại nhân ra tay, sợ rằng cũng phải tìm người đáp cầu rắn mối, thiếu bên dưới đại nhân tình. Chủ yếu là cao cấp thân phận. Bọn họ nếu là dám bắt Trịnh Ca, chúng ta Dạ Vệ liền dám trực tiếp xông binh mã ti, không ai tiêu lý." Trịnh Huy than thở. Lý Thanh Nhàn một chút cân nhắc, người nói, "Nếu như Trịnh Cao tức cũng là ta Dạ Vệ người đâu?" Ừm. Trịnh Huy vẻ mặt mê hồ. Hàn An bác vui nói, "Ngươi có thể được. Loại này chuyện, chính là ta thiếu Chu Thúc một cái ân tình, việc nhỏ. Đi, đi với ta Xuân Phong cư, nếu như Chu Thúc không có tại, chúng ta đi tìm một chút." Ba người đứng dậy, Trịnh Huy cầm lấy Lý Thanh Nhàn tay áo, thấp giọng hỏi, "Lý đội, thật được. Ngươi liền đem tâm thả cái bụng bên trong đi." Ngươi là ta giáp vệ ngươi, ngươi hải tử sẽ ra chuyện, Chu thúc không thể không quản. Đoàn người đến rồi Xuân Phong Cư, Chu Xuân Phong không có tại, Lý Thanh Nhàn liền để cho thị vệ đi tìm người. Lý Thanh Nhàn để cho hai người ngồi xuống, hai người nào dáng ngồi, chỉ đứng tại ngoài phòng. Không bao lâu, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Lý Thanh Nhàn nhìn lại, liền gặp Chu Xuân Phong một đề xanh biết trường bào, bước qua cửa lớn cánh cửa, Chu hận đi theo phía sau. Chu thúc, Lý Thanh Nhàn nên có nói, ta giáp 9 phòng tiếng người, chính đội hải tử chỉnh cao tức người cao ngựa lớn, người cũng thành thận, tới giáp rèn luyện mấy năm, nhất định có thể nhập phẩm. Ta xem không như liền để hắn tiến ta dạ vệ. Chu Xuân Phong nhìn thoáng qua đang thi lễ hai người, ánh mắt trên người Hàn An bác dừng lại nháy mắt, một bên hướng phòng đi vào trong một bên nói, "Không, có vấn đề, rất gấp." Lý Thanh Nhàn đi theo phía sau, vừa đi vừa nói chuyện ngày hôm nay. Chờ nói xong, Chu Xuân Phong ngồi vào cái ghế bên trên. Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng, nói, "Vô pháp vô thiên, ta cái này ký phát bổ nhiệm công văn, để cho chỉnh cao tức vào dạ vệ, Người cầm ta kim tự lệnh." Không khí đột nhiên đọc lại. Chu Xuân Phong, chu hận, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc nhất tề nhìn lấy cái bàn bầu trời không như giá lệnh thùng thâm." Lý Thanh Nhàn cười hắc Từ càn khôn trạc bên trong lấy ra hai chi kim tự lệnh, để vào lệnh ký ống trúc, lại lấy về một chi cầm tại trong tay. Cự Trịnh Huy trợn mắt hồ mồm, Hàn An bắt xoa xoa mồ hôi trán. Cái kia một viên đâu? Lấy Hàn An Bắc tổ kiến nghị được, trợ giúp Thần Đô Ty thám thính tin tức, phòng ngừa kẻ xấu nhiễu loạn hoàng thượng đại phó. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt chính xác. Hừ. Chu Xuân Phong ngừng lý Thanh Nhàn một mắt, cự bút nói, chính xác, báo nguyên một chút hải tử quê quán tướng mạo chờ tình cụ thể và tỉ mỉ. Cảm ơn đại nhân, Chu đại nhân. Còn ta đại danh cao tốc. Chỉ chốc mà Chu Xuân Phong viết xong công văn bổ nhiệm Trịnh Cao Tức vì giám chín phòng dạ vệ, lại viết một phong tin, nói, "Đây là ta cho khu Tây binh mã ti đảm chỉ huy, đi thôi, đừng làm mất mặt dạ vệ mặt." Tuyệt lệnh. Lý Thanh Nhàn tiến lên thu hồi hai lá sắc tin, nói, "Đối diện sợ là khó đối phó, ta muốn tìm Hà phòng thủ giúp đỡ một lần." "Có thể." Chu Xuân Phong nói xong, tay phải để môi trên, ho nhẹ một tiếng. "Dầu sơn trà uống sao?" "Uống." "Đừng quên, chỉ ít một ngày một lần." "Chu thúc, ta đi đây." Lý Thanh Nhàn dương lên trong tay công văn, mang theo hai người xoay người đi. Chu Xuân Phong nhìn lấy ngoài cửa, một lát sau mà nói, ngươi xa xa đi theo, để ngửa binh mã ti sẵn bị. "Là?" Chu Hận cất bước rời đi. Lý Thanh Nhàn tìm được tuần nhai phòng phòng thủ Hà Lôi, Hà Lôi nhìn kim tự lệnh, vừa nghe mình người chịu khổ, mắng to binh mã ti, biên quân hổ, kinh doanh lang, binh mã ti con kiểu nhỏ. Cái này giúp cho đồ vật, liền được trị. "Vất quá, dạ vệ không thể so với từ trước, ít người không dùng được. Các người đừng nóng nội, chúng ta chờ buổi trưa, dạ vệ huynh đệ đều trở lại, ăn uống no đủ, kệ con mẹ Hàn chứ." Lý Thanh Nhàn xuất ra tiền bạc, để cho Hàn An Bắc liên hệ ăn bỏ. Vì tuần nhai phòng mọi người chuẩn bị bữa tiệc lớn. Gần tới trưa, tuần nhai phòng các nơi dạ vệ nhau nhau trở về, liền gặp đại viện cây hoè lớn bên dưới, bàn dài bày ra, đại buồn đại buồn hầm ga cách thủy đình, muôn tiễn hở dê, thịt kho tàu dò, thịt kho tàu thịt, cơm kẻ bốc khói khí, hương khí phiêu tán. Chờ người đã đông đủ, Hà Lôi nói binh mã ti chuyện, tăng thêm chỉnh huy bình thường lại trượng nghĩa, các dạ vệ gào khắp lên. Làm chết binh mã tập trung. con nhỏ. Dạ không thể để cho binh mã kỵ trên đầu. Hà thỏa mãn đầu, hô nói, ăn uống no đủ có sức lực, cùng lão tử đi binh mã ti yếu nhân. Chúng dạ vệ ăn từng miếng thịt lớn, lớn miệng ăn, ăn uống no đủ, làm sơ nghỉ ngơi, mọi người nhau nhau an ủi chỉnh uy. Thời gian vừa đến, tuần ngay phòng giáp đất Bính Đinh 4 khoa dạ vệ quên góc trong người, kiểm tra binh khí, mang lên cung nhỏ, phá cửa khí giới, thậm chí điều khiển hai chiếc xe ngựa. Chính giá trị sau giờ ngọ, đại đa số dạ vệ đều ở đây nha môn bên trong nghỉ ngơi. Một trên đường không ngừng có cái khác ti phòng dạ vệ hỏi thăm, nghe nói là đi binh mã ti, lại nghe là duy nhất mệnh thuật đội, lại không ngừng có người gia nhập. Liệp Yêu dạ đều nhớ kỹ lý cùng Hàn An trận vòng an Bài, bằng Hữu, gia nhập đội ngũ trở ra dạ vệ cửa lớn, thiểu 300 người đội ngũ lướt tới. Chính Huy nhìn dạ vệ đội ngũ, hai mắt đỏ rực, kích thước lưng áo chậm rãi rất thẳng, thấy không được rõ ràng trở lại trước đây. Hàn An bác đi tới, nói: "Đối phương có nhân chứng, sợ là sẽ phải xảy ra ngoài ý mớn, ta xem, chúng ta trực tiếp đi tìm nhân chứng, hỏi rõ tình huống, không còn gì tốt hơn nhất. Ta xem được, tiễn đem nhất người tới chiếu ngục, sợ bị binh mã ti người mang đi." Chương 170, chúng dạ vệ rút đao binh mã ti. Chương 170, chúng dạ vệ rút đao binh mã ti. Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi vừa thương lượng, phân ra một chi 20 người đội ngũ cùng Trịnh Huy hỏi rõ nhân chứng tính danh địa chỉ, tại Hàn An Bắc dẫn dắt bên dưới ly khai. Bất quá 2 phút đồng hồ, đại đội đến binh mã ti ngoài cửa lớn. Binh mã ti là lục phẩm nha môn, ngăn tường thấp bé, cạnh cửa cũng nát, cửa thủ vệ thấy một lần dạ vệ trùng trùng điệp điệp mà đến, lập tức luống cuống. Binh mã ti cùng phổ thông nha dịch không sai biệt lắm, chủ yếu phụ trách trị an, tập trộm, phòng hỏa, đào trơ tạp vụ, phần lớn đều là phổ thông sai người, chỉ là người so dạ vệ nhiều. Thủ vệ cầm lấy còi trúc liên thủi, vào nha môn cùng Hà Lui phía trước, phía sau theo sát bảy chục cái nhập phẩm cầm ý dạ vệ, khí thế như hồng Một cước bước vào cửa chính, Hà Lỗi hô to, "Theo ta đi, binh mã ti lao ngục ta nhận ra. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch." Hơn 300 người nhất thể giống giận, còn có người dùng bên trên trấn nguyên, chấn đến toàn bộ binh mã ti nha môn trùng điệp run lên. Lúc này, một người mặc từ thập phẩm bạch mã bộ tử trung niên vó quan, mang theo hai cái sai dịch đang từ cửa bên đi tới. Lý Thanh Nhàn một nhìn, "Là sáng nay ăn canh thịt dê binh mã ti đội trưởng Trung Bắc Sơn." Hà Lỗi chỉ vào cái kia cửa bên nói, "Thưởng cái này đi." Lý Thanh Nhàn cùng phía sau hắn đen thủi lủi dạ vệ lớn bước đập đất, vỏ đau va chạm, sợ đến Trung Bạch Sơn hồn phi phách tán. Trung Bạch Sơn hai chân mềm nhũn, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, đầy mặt bi phẫn, đỡ môn tưởng hô to nói, các người dạ vệ quá bắt nạt người. Ta chẳng phải tham tiện nghi ăn hơn mấy miếng thịt dê, gì về phần đến nhà bắt người? Ta đều nhận lầm, còn muốn thế nào? Giết người không quá mức chia xuống đất. Tỷ phu ta nhưng là công bộ lục phẩm có to, các ngươi không thể quả là người. Bị điên. Lý Thanh Nhàn trắng Trung Bách Sơn một mắt. Nhận được, Hà Lối hỏi, không cần quan. Nói, Lý Thanh Nhàn vượt qua Trung Bách Sơn cùng Hà Lôi đám người một chỗ tiến nhập cửa bên. Ừm. Trung Bạch Sơn như nhún ra hai chân trẹo chống thân thể, yên lặng nhìn mọi người đi ngang qua. Chờ hơn 300 người đi tới, Trung Bạch Sơn lau một cái mồ hôi chán, sau lưng đấm. "Trung đội, chuyện gì xảy ra? Thật đặc biệt dọa người a." Suýt chút nữa hù dọa đi tiểu. Trung Bạch Sơn lấy lại tinh thần, tay ly khai tưởng, nói, "Là ta nhận lầm." Miệng bên trên nói như thế, tâm lý lại sợ hãi, cái kia người trẻ tuổi bất quá 10 mấy tuổi, chỉ là cửu phẩm chức quan, làm sao lại cùng thất phẩm Hà Lôi đi cùng một chỗ, bọn họ mang theo nhiều người như vậy, làm cái gì đi? Cái đống kia Không tốt, nhà tù. Trung Bạch Sơn đang muốn đi, liền gặp một cái bóng đen to lớn theo vào tới, giữ quang thoáng nhìn, nhìn thấy cái kia nghiêm quán khuôn mặt vết sẹo, trong lòng mãnh vừa nhảy. Trung Bạch Sơn lần thứ hai vị tượng. Chờ chú Hận đi tới, một cái binh mã ti sai dịch thấp giọng nói, cái kia hình như là trong truyền thuyết Chu Phong tử, chúng ta năm thành binh mã ti năm cái chỉ huy sứ cộng lại, cũng không đủ hắn một tay đánh. Ai, không biết cái nào tỉ nuôi treo chọc loại này sát tinh, đảm chỉ huy sử dụng phải má mẹ. Đi, nhìn xa xa, chờ tới gần. Trung Bách Sơn chậm đi trước. Lý Thanh Nhàn đoàn người đấu đá lung tung, phàm là binh mã có người ngăn cản, Các dạ vệ giơ đao lên vỏ, bộ đỉnh đầu khuôn mặt đờ xuống. Xông thẳng đến binh mã ti nhà tù ngoài cửa chính, liền gặp nhà tù cửa mười mấy cái sai dịch cầm trong tay sáng loáng chu thương, nhỏ bé hơi không lưng, chỉ hướng mọi người. Dẫn đầu một cái xuyên lục cuối cùng am thuần bộ tử trường bảo cửu phẩm quan văn tiêu gào nói, "Ta là khu Tây binh mã ti tinh ngục. Tự tiện xông vào binh mã ti trong địa, chính là tội lớn. Các người có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta lục mỗ người sẽ làm theo lẽ công bằng làm việc." Lý Thanh lên kim tự lệnh, nói, "Phụng đô thi thi lệ, hại dạ Lục Tí ngục mặt lộ số khổ, vội vàng nói: "Các vị dạ vệ đồng liêu, cái tiêu trích chỉnh cao tức là thượng quan mệnh lệnh áp giải tới, không, có thượng quan thủ lệnh, chúng ta không thể thả người Á Hạ quan chỉ là cựu phẩm, không dám mạo hiểm phạm trừ vị thượng quan, nhưng Hạ quan hảo tâm khuyên một câu, ta dạ vệ cùng binh mã ti trên đường phố đánh nhau, dù là xương bể nát chấn gãy, cũng không tính là gì. Có thể xông lao ngục là đại sự, một khi xuất hiện, tất tấu lên trên, trừ vị nghĩ lại." Nguyên bản kích động các dạ vệ tỉnh táo lại. Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi nhìn nhau, Hà Lỗi khẽ nhíu mày. Bất kể thế nào xông vào binh mã ti nhà giam trung quy không quá tốt. Hà nói: Trịnh Huy cũng thấp giọng nói, "Lý đội, ta xem liền dọa dọa bọn họ, chờ chính chủ tới rồi, gặp chiến trận này, tất nhiên thả người." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta dạ vệ, bao lâu không có cùng bình mã Ty phát sinh xung đột. Xung đột nhỏ luôn luôn có, xung đột lớn từ nửa năm trước sẽ không có." Hà Lôi nói. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn phía dạ vệ, phát hiện đại đa số người vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục ti Ngục Nhân lúc nóng đã thiết nói, "Chư vị, không như cứ chờ một chút, ta đi tìm người, cam đoan dạ vệ huynh đệ bình an." Lý Thanh nhìn thoáng qua tóc hoa dâm chính Huy, muốn đi lên một màn, mặt hướng chúng dạ vệ, giơ tay nhắc tới bộ ngực bộ tử. Cao Dập nói, "Dạ vệ huynh Đệ, các ngươi ai dám nói, mình có thể cả đời mặc cái này thân ra?" Các dạ vệ khẽ gật đầu một cái. Cách dạ vệ Nha Môn, ai sẽ coi các ngươi là cái nhân vật? Các dạ vệ nhìn thoáng qua Tóc Hoa Dương Trịnh Huy, lần thứ hai lắc đầu. Các ngươi ngày nào giống như Trịnh Huy, rời khỏi dạ vệ Nha Môn, khi đó, ai tới bảo vệ các ngươi, ai tới bảo vệ lao bà của các ngươi hài tử, phụ mẫu người nhà? Chúng dạ vệ im lặng. Lý Thanh Nhàn phản tay chỉ vào lồng ngực của mình, nói, "Là chúng ta, là hiện tại chúng ta. Chúng ta bây giờ, bảo vệ không phải Trịnh Hắc nhi tử, bảo vệ không phải Trịnh Hắc, là ngày mai chúng ta" Ngày mai người nhà. Các dạ vệ sững sờ tại nguyên chỗ. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi, các ngươi có dám hay không bảo hộ ngày mai ngươi và người nhà? Dám? Hơn nửa dạ vệ hô lên, hô hấp dồn dập. Các ngươi có dám hay không sớm cắt đứt ngày mai đưa về phía các ngươi vợ còn cha mẹ vứt chó? Dám? Hầu như sở hữu dạ vệ giống lên, đầy mặt đỏ rực. Các ngươi có dám hay không để cho binh mã ti người biết, chúng ta dạ vệ đều là rất tốt nam nhi, cái này giúp gia đình bạo ngược kiểu non nhỏ tử, không xứng khiêu khích chúng ta. Dám? Lý Thanh Nhàn rút ra trường đao, chỉ xéo bầu trời. Dạ vệ làm việc, không lùi tức tức. Lý Thanh Nhàn giống nói: "Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch." Chúng dạ vệ giống giận, ba ba bá. Dây đập rút đao âm thanh tràn ngập bên hai, binh mã ti nhà tù đại viện bên trong, nở rộ trắng xoái nào. Lý Thanh Nhàn xoay người, lập tức nhận linh đao, quét coi cầm trong tay trường thương binh lính, cất bước về phía trước, nói: "Bỏ vũ khí xuống. Ngăn trở ta dạ vệ người, chết. Ngăn trở ta dạ vệ người, chết." Chúng dạ vệ nhất tề hô to: "Len keng." Một người lính sợ đến xong nhẹ buông tay, trường thương rơi xuống. Lý Thanh lại đi trước một bước, len âm thanh liên miên chập chủng. Tất cả binh mã ti binh lính ném xuống trường thương. Lý Thanh Nhàn lạnh giọng nói, đi bên tường ôm đầu ngồi, ai dám động thủ, giết. Binh lính muôn túi đầu đi tới góc nhà, ôm đầu ngồi. Cái kia Lục Ti Ngục đầy mặt xanh trắng, đứng tại chỗ, mở ra hai cánh tay cùng nắm ngón, vẫn không nhúc đích. Chương 171, cường loạt cao tức về nha môn. Chương 171, cường đoạt cao tức về nha môn. môn. Lý Thanh Nhàn đi tới Lục Ti Ngục trước mặt, nói, mang chỉnh cao tức đi ra, hoặc là ta đánh tới ngươi mang chỉnh cao tức đi ra. Lục Ngục than thở một tiếng, xoay người hướng đi vào trong. Tới mấy cái huynh đệ theo ta đi vào. Lý Thanh nói, Hà lôi tay vừa so sánh với Hoa, mang theo mười mấy cái nhập phẩm dạ vệ đuổi kịp. Trịnh Huy đỏ mắt, kích động đi theo phía sau. Chỉ chốc lát mà, Lý Thanh Nhàn đám người mang theo một mình đi ra tới. Thật cao tráng cháng chỉnh cao tốc hai bù sủ, y phục dính đầy vết máu, hư hại y phục chỗ, phủ đầy roi tổ thương. Các dạ vệ một nhìn, hai mắt bạo hỏa. Lý Thanh Nhàn tại bên trong đốt hắn một viên đan nguyên tông linh lực, đã không còn đáng ngại. Ngay tại lúc này, bên ngoài một người quát to nói, thật can đảm, lén xông vào bộ binh, binh mã ti đại lao, các ngươi đây là muốn tạo sao? Dạ vệ ra Liên gặp lớn đứng ngoài cửa một người mặc lục cuối cùng chim hoàng oanh bộ tử bát phẩm quan văn, nộ coi mọi người, chính là hắn. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Là hắn?" Chính Huy Trịnh cao tức phụ tử cùng tê lên nói, "Bắt được." Kéo hồi chiếu ngục thẩm vấn. Lý Thanh Nhàn quát nói, Người. Mấy cái nhập phẩm cao thủ mạnh tiến lên, người kia quanh thân đột nhiên hiện hiện một chuỗi ngân quang văn tự, văn tự lưu chuyển, hóa thành hoa sen quang chiếu bảo vệ toàn thân. Dương tay, "Có việc dễ thương lượng." Lý Thanh Nhàn một giơ tay, hơn 10 phiến lôi phù thiêu đốt. Rầm rầm Hơn 10 đầu to bằng cánh tay lôi đỉnh giống như lôi xà điện mãng bay ra. Trong chớp mắt rơi trên người người kia, đục lỗ hoa sen văn bảo phòng hộ, còn lại một chút lôi đỉnh rơi trên người hắn. "A ta." Người kia tiêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói, co quắp đổ xuống đất bên trên. Chết ngất trước, hắn chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, ta là tới giảng hòa, vì sao một câu nói cơ hội cũng không cho. Lý Thanh Nhàn khống chế lôi đỉnh lực đạo, vung lên tay, còn trở lại lôi đỉnh tản đi. Trú dạ vệ nghe thấy lấy tiêu hổ vị thịt mới ý thức tới, vị thiếu niên này mệnh thuật sư, cũng là vị đạo thuật cao thủ. "Mang đi, giải về chiếu ngục thẩm vấn." Lý Thanh Nhàn nói, bước nhanh ra ngoài đi. Các dạ vệ nâng lên tiêu hồ người rút lui khỏi khu Tây Binh Mã Ty. Dấu ở trong góc trung bắc sơn lại run. Khu Tây Binh Mã Ty chính điện, Đàm chỉ Huy sử dụng bánh vô bàn một cái, đứng dậy nộ nói, "Thiên tử dưới chân, dạ vệ sao dám như thế?" Hướng bộ binh cầu viện. Lấy ta vẫn bảo, bắt chuyện nhân mã, vây quanh bọn họ. "Lớn. Đại nhân, Chu phong tử cũng theo vào tới rồi. Làm sao không nói sớm?" Đàm chỉ Huy sử dụng lại ngồi xuống, nhìn lấy ngoài cửa, không nói được một lời. Chờ ngoài cửa binh sĩ hồi báo dạ vệ người đi rồi, Đàm Trị Huy lần thứ hai đứng dậy, nộ nói, "Đi với ta bộ binh." Dạ vệ đội ngũ một đường hãy đi. Trú trung, trung điệp điệp trở lại dạ vệ nha môn. Mọi người tụ tập tại tuần nha phòng đại viện cây hoè bên dưới, vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi, lần lượt tản đi, đi trước các nơi dạng thuật chúng dạ vệ sông Sáo binh Mã Ti, Lý Thanh Nhàn lôi bộ bắt phạm quan sự tích. Xuân Phong Cơ. Chu Xuân Phong nghe Chu Hận nói xong, nhẹ khẽ gật đầu nói, ngược lại là có tâm. Đại nhân, ngài không nên nói hắn lộ mạng sao? Chu Hận nghi hoặc không hiểu. Hắn trung quy chịu Cường Phong giải bảo, hơi biết một ít đạo lý. Ngày đó ta nói rồi, hoàng thượng sửa kiến thần đô Tì, sẽ từ vệ thần Phủ, binh bộ thậm chí kinh doanh điều đi nhân thủ. Hoặc là thử được liên hợp làm án. Ai có thể bên trên ai bên dưới, ai chủ hai lần? Lý Thanh Nhàn hôm nay ép xuống binh mã ti khí diễm, ngày sau ta chấp trưởng mới thần đô ti, càng thêm thuận lợi. huống chi, hoàng thượng sớm đối với thần đô khí tượng bất mãn, muốn dứt khoát hẳn hoi cải tạo, tự nhiên nữa thích loại này rất thích tản nhận tranh đấu. Thì ra là thế, ta cho là hắn chỉ là lỗ mãng. Cũng có thể. Giáp chín trong phòng, chính Cao tức kinh ngạc vạch trần vết sẹo, nhìn lấy mềm hồng Tế Ngân, nói, vậy thì tốt rồi. Hàn An Bắc cười nói, còn không mau cảm tạ Lý đội, đây chính là đan nguyên tông linh dược, dùng tới trị liệu trung phẩm tu sĩ ngoại thương đều dư giả. Lý Lý đội giập đầu. Chính Huy ấn xuống Trịnh Cao Tước đầu. Trịnh Cao Tước tuấn thế quỷ ở trên mặt đất, đều là người trong nhà, đập cái gì đầu. Trước đây ngươi cứu ta, ta cũng không đụng cái vàng. Lý Thanh Nhàn kéo Trịnh Cao Tước. Chính Huy nói, không giống nhau, ngươi không chỉ cứu Cao Tước, còn đã cứu chúng ta toàn đàn ra. Nếu như không có ngươi, chúng ta? Chính Huy nói đến một nửa nghẹn ngào. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Chị ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Lời nói không xuôi tai, ta xem ngươi một ngày thiên chính là quá rỗi rẫnh, mới nghĩ Đông nghĩ Tây. Qua mấy ngày, ta tìm chu thúc cho nhóm cái ám vệ đi làm nghệ được đại trưởng quý cùng hẳn ca một chỗ thành lập lại được. Bất quá, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nghệ được bên trong, tiểu tướng công tiểu nương tử cũng không ít, ngươi đừng lao tới phát sinh đẹp mặt trời chiều hồng, huyên náo trong nhà không bình yên. Bất quá, ngươi nếu như đảng hoàng cưới vợ bé, ta không còn được. Hàn An bác cùng Trịnh Cao Tước túi đầu cười. Không thể, không thể. Trịnh Huy vội và nói, thương thế của ngươi còn không có tốt lưu loát, cao tước lại thêm mới tổn thương, hai người các ngươi trở về nuôi mấy ngày. Chờ tổn thương dưỡng hảo, lại để cho cao tước đi theo ta. Ngươi cái này mấy ngày, căn dặn cao tước, dạy một chút hắn dạ vệ môn đạo. Trịnh Huy thành em sáng sủa rất nhiều. Đưa đi Trịnh Huy cùng Trịnh Cao Tước, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc đi chiếu ngủ tỳ, trước thẩm Vu Hám Trịnh Cao Tước nhà kia ngợi, lại thẩm cái kia bát phần quan, ngồi vương chứng cứ, cuối cùng giao cho Chu Xuân Phong. Còn lại, chính là dạ vệ cùng bộ binh cái cột. Tất nhiên giống như thường ngày, Song Vương thả một ít lời nói hung ác, cuối cùng không giải quyết được gì. Tỉnh dưỡng trong lúc đó, Lý Thanh Nhàn lười nhắc ra cửa, mỗi ngày cùng cố mệnh thuật, học mệnh thuật Xem rồi tạp ký mới biết, cao nhiên là có thừa, nhưng phổ rất phổ biến. Từ đại kiến quốc sau, Mệnh Tông từ bên trong làm khó dễ đoạt lại thiên hạ mệnh sách, cấm chỉ dân dân tư nhân bên dưới giao dịch mệnh sách, chỉ cho phép nhập phẩm mệnh thuật sư chính thức chuyển thụ mệnh thuật, cho nên dân gian mệnh thuật truyền thừa dần dần đoạt tuyệt. Chỉ một ít du ký, tác ký, tiểu thuyết cùng lý luận đang lưu truyền, không liên quan đến cụ thể mệnh thuật. Mệnh thuật sư muốn học tập mệnh thuật, hoặc là bái nhập mệnh thuật tông môn, hoặc là tại thú cầu giao dịch, hoặc là thay hắc đăng ti làm việc. Lý Thanh Nhàn kiểm lại chính mình con quang thuật, phát hiện mình còn cần muốn hai loại mệnh thuật. Một loại là cơ sở mệnh thuật chi nhánh phát môn, tỉ như mệnh thuật sư đều sẽ thôi thuật, nhưng mạng phương thức, mệnh dạng, hiệu quả cung cấp có sự khác biệt. Còn có một chút thành thể hệ bí mạnh thuật, tỉ như Tiên Mệnh Tông Am Hiểu Đại Thế Cục cùng Vân Nước, núi Mệnh Tông Am Hiểu thành lập Mệnh Núi Mệnh Hà, Mệnh Thần Tông đem Mệnh Thần vận dụng xuất thần nhự hóa, Mệnh Khí Tông Mệnh Khí luôn có các loại tiểu hoa dạng, các thiện sở trường. Đang nghỉ ngơi thời gian, Lý Thanh nhàn nhã học tập mệnh thuật. 30 tháng 5. Nghi xuất hành, khai trương, lên cơ, an táng, kỷ tiếp thu, đặt hàng minh, trui từ dưới đất lên, an dưỡng. Bầu trời bên dưới, một chiếc bình thường xe ngựa lắc, lắc ti ti trên xe ngựa. Hai người lần thứ nhất tại quỷ ngoài thôn gặp mặt, thứ hai lần Quách Tường đến nhà bãi phòng mời Lý Thanh Nhàn gia nhập Hắc đăng ti. Thật không suy nghĩ gia nhập Hắc đăng ti. Một mực tại suy nghĩ, Lý Thanh Nhàn chân thành nói, "Ta quả thật." Quách Tường mặt chữ điện mắt sáng, bên trái tay vịn cao hơn nửa người vải xanh bao trọn hình lớn mệ bàn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. "Ta cũng nên thật." Lý Thanh Nhàn nói, "Lại lần cảm ơn ngài trong lúc bận rộn làm vì ta người dẫn đường." Chương 172, đem vào thú cầu thay mới đầu. Chương 172, đem vào thú cẩu thay mới đầu. Khách khí, "Ta vốn là muốn tham gia tháng này thu mà ngươi chỉ là thuận đường mà thôi. Có mấy chuyện nhất định muốn bàn giao. Ngài nói, ta ký. Đệ nhất, vào thú cầu, mọi người lấy thú vật hay. Tật lực không cần hiển lộ tính danh, trừ phi tin được. Thứ hai, tận lực không cần cùng mệnh thuật sư nổi tranh chấp, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Có câu lời nói tốt, ai cũng không biết đối diện cái kia cái cầu đầu nhân có phải hay không đại mệnh thuật sư. Thứ ba, không cần thiết để phạm tục tu sĩ cùng mệnh thuật sư lên mâu thuẫn, chúng ta mệnh thuật sư nhất quý giá. Đệ bốn, mệnh thuật sư cũng là người, nên giao giao, nên xa xa, chung đụng được thoải mái không thoải mái, chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Thứ năm, Quách Tường Như là tận chức tận trách lao sư giống nhau, nói sách bên trên cũng không có cẩn thận kinh nghiệm. Lý Thanh Nhàn một một cách dùng lực ghi chép luật cũ văn, in vào trong linhải. Chờ Quách Tường nói xong, Lý Thanh Nhàn cảm ơn, lại niệm vào linh linhải, cấp tốc đọc xem một lần, làm sâu sắc ký ức. Ta có thể quyết định chính mình thú vật sao? Lý Thanh Nhàn mở mắt ra hỏi. Quách Tường nói, lần thứ nhất tiến nhập thú cầu, thú cầu sẽ tăng cứ chúng ta quen thuộc hoặc khắc sâu ấn tượng động vật biến hóa, cho nên ngươi sẽ nhìn đến lượng lớn gà vịn ống, chó lợn dê, đương nhiên, mỗi cái thú vật tỉ mỉ đều không giống nhau. Cũng có rất ít người hoặc bởi vì mệnh thuật đặc biệt, hoặc bởi vì khí chất đặc biệt, cũng không tầm thường đâu vật, nhưng rất ít. Bình thường đến nói, chỉ có đại mệnh thuật sư thú vật phi thường đặc biệt. Thì như, tỉ như có vị đại mệnh thuật sư chính là Tam Nhãn Long Đầu. Quách Tường nói, nếu như ta thú vật đặc biệt, có lẽ tương lai thành tựu không tầm thường. Lý Thanh Nhàn hỏi. Có khả năng rất lớn, ta cũng hiểu kỳ. Quách Tường nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hai mắt hơi sáng. "Đó đến, chúng ta nói một chút mệnh hí." Quách nói. Mệnh hí là hợp mệnh cách chờ rất nhiều lực lượng giống như trò chơi không trò chơi. Mỗi loại mệnh hí đều tồn tại ở mệnh hí trong hộp, phổ thông mệnh hí hộp chỉ có một loại mệnh hí, nhưng thiên mệnh hí hộp có thể chứa được nhiều loại mệnh hí. Mệnh hí vốn là dùng tới phụ trợ mệnh tông con cháu học tập, về sau diễn hóa tập học tập, huấn luyện, mô phỏng, giao lưu, đối kháng, khảo nghiệm bằng một thân hoạt động. Có chút mệnh tông hoặc mệnh thuật sư trong lúc đó nổi tranh chấp, nhưng lại không tới liều chết trình độ, đại đô sẽ lấy mệnh hí phân giá cao thấp. Diệp Hàng tin tức ngược lại cũng linh thông, tháng này thu khẩu là có vị không biết tên đại mệnh tu sĩ ra mặt, chủ trì mệnh hí, khảo nghiệm bối, khen thưởng tiền thưởng thưởng. Quách nói các loại chú ý sự hạng, Lý giống như lúc trước vững vàng như ký Không bao lâu, xe ngựa dừng lại. Quách Tường vén màn cửa lên nhìn xung quanh, nói: "Xuống xe đi." Lý Thanh Nhàn cùng sau lưng Quách Tường xuống xe, nhìn lướt qua, ở đây cần phải là nội thành khu Tây Kiến An phường phụ cận. Trời sáng tinh không bên dưới, rộng khoảng một trượng xanh ngọc hà từ từ chảy xuôi, dưới nước thanh hắc rong nhẹ nhàng phiêu dãng. Một tòa phổ thông cầu đá bay nhảy qua xanh ngọc hà, cổ xưa nhỏ bé phá, bên mặt đen vịn. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Quách Tường nhỏ bé trên lưng bản, nói: "Thiên hạ cầu rất nhiều, muội tòa thú cầu đều độc lập tại thế gian. Thần đô chỉ một tòa thú cầu, như muốn đi vào?" ủy tiện tìm thần đô một chỗ nước chạy cầu nhỏ, sử dụng mệnh thuật, liền có thể tiến nhập. Ở đây, chỉ là cửa lớn. Thì ra là thế." Lý Thanh Nhàn nói, tay phải dựng trên bả vai ta, "Cùng ta cùng đi. Tiến nhập thu cầu rất đơn giản, chỉ cần đạp lên thu cầu, mặc niệm thần đô thu cầu, dẫn phát mệnh khí cùng mệnh phụ cộng minh, liền có thể tiến nhập. Lần thứ nhất có người mang dễ dàng hơn, về sau liền có thể chính mình tới." Quách Tường nói đi về phía trước, Lý Thanh Nhàn đem tay phải khoát lên hắn vai trái bên trên. Hai người một trước một sau đạp lên đá phiến cầu, đi mấy bước, trước mắt đột nhiên sương mù tụ tập, che ánh mắt Nhảy mắt sau, sương mù cấp tốc tan đi. Phía trước xuất hiện một tòa hình vòng cầm thạch cầu lớn, đưa thân vào biển mây trong sương mù trắng, tiên ý phiêu phiêu. Cầm thạch cầu lớn rộng năm, 6 trượng, dài chừng 30 40 trượng, giống như một cái tiểu quan trường. Cầu lớn hai bên lan can cầu dựng đứng, lan can cầu bên trên, đứng thẳng nhiều loại thú vật đầu chim lẫn chuột. Mặt đất vẫn vân vân lấp lành, độ dốc hòa hoãn, cũng không bật thang. Lý Thanh Nhàn trước người, một người mọc da màu lót đen bạch ngựa đầu, quay đầu tới, đầu biết cười. Ngươi cái này thú vật rất thú vị. Lý Thanh Nhàn tả hữu bái đầu, nhìn không thấy dung mạo chỉ cảm thấy bộ mặt hơi vàng mờ mảnh, từ càng khôn chạc bên trong lấy ra cái gương, nên mặt chiếu một cái. Một con mắt lé hoàng mao đầu chó chừng lấy hắc bạch phân minh con mắt, bên vọng chính mình. Lý Thanh Nhàn trong gió lộn xộn, đầy mặt phiền muộn. Nhà ngươi bên trong nuôi quả con chó này, xem như là nuôi qua. Mắt lé đầu chó ánh mắt càng phát ra u buồn, tư sai khuyễn chuyển hướng Husky u buồn. Quách Tường càng xem càng không ngừng được cười, nói, cái này đầu chó cực khác tại người bình thường, gì là lạ đặc biệt, ngươi nên có đại mệnh tuật sư chi tư. Hôm nay, sẽ làm vạn chúng chú mục. Ta trước đây không biết đại nhân miệng như thế vỡ. Lý Thanh Nhàn nói. Ta trước đây cũng không biết có buồn cười như vậy thú vật. Ngựa văn đầu khỏe miệng hơi bệnh, hơi hơi nghiêng đầu, dường như tại học mắt lẽ đầu chó, sau đó lại nói: "Không được để ngươi ta tiến họ, ngươi càng khôn chạc đổi dáng vẻ, thả tại bên hông giả trang khí vận cả túi." Mặc dù mọi người mặt ngoài đặc thù đều bị sương mù ẩn dấu, người khác nhìn không thấy, nhưng từ thủ đoạn lấy đồ vật cùng từ bên hông lấy đồ vật, vẫn có thể phân biệt ra được. "Được." Lý Thanh Nhàn đem càng khôn trạc chuyển hóa thành ngọc bội, mang trên thắt lưng. Túi lâu một nhìn, chính mình áo quần và làn da các nơi đều bị sương mù bao trùm, cũng hơi có cải biến. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, ngũ khí chất càng đậm, hỏi: Có biện pháp nào không sửa cái hình thái? Chờ ngươi thành đại mệnh tu sư, có thể thoáng sửa một điểm, nhưng có thể thay đổi không nhiều, cái này ký hiệu ánh mắt, đừng nghĩ sửa." Ngự Văn Đầu lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng hàm răng. "Vậy quên đi." Quách tưởng Vô vỗ, vỗ Lý Thanh Nhàn bả bay, nói, "Đừng nản trí, tướng do tâm sinh. Không phải là ngươi cái này thú vật vui mừng, về sau tại thu khẩu, mọi người đều sẽ nhường ngươi." Ta tin. Lý Thanh Nhàn nói, "Đi thôi, ngươi không làm muốn mệnh sách sao? Cái này bên trong cơ bản mỗi tháng đều có, chỉ quá, mệnh tu sư lớn cũng không muốn tiền, chờ ngươi của cải phong phú." hoặc là bên trên chúng phẩm, có thể chế tác độc tinh, hoặc có cơ hội, đương nhiên, ngươi có thể trực tiếp tới Hắc Ngân Tỳ. Quách tường nói, độc tinh, có chút mệnh tinh, tại đặc biệt tình huống bên dưới sẽ độc lập tồn tại. Thường thấy nhất chính là trước tiên đem người khác mệnh tinh mua đi, sau đó quanh năm suốt tháng sử dụng đoạt mạng thuật, đem hóa vì độc lập mệnh tinh, không nhận nguyên chủ nhân ảnh hưởng. Bất quá, đại đa số mệnh thuật sư chỉ có tại gia yếu vô pháp tiến bộ sau, mới có thể đem thời gian lãng phí ở ở đây. Còn có một vài người, bọn họ mệnh tinh quá đặc biệt, gặp gỡ quá lạ lùng, dù là tử vong sau đó, mệnh tinh vẫn như cũ tồn tại, thậm chí đi một mình cũng thuộc về độc tinh. Độc tinh tác dụng tử rộng, là mệnh thuật giới nhất đoạn tay đồng tiền mạnh. Lý Thanh Nhàn Tâm nói, chính mình hình như rất am hiểu cái này, câu tới mệnh đều xem như là độc tinh. Hai người trầm rãi đi trước. Thú cầu hai bên, rất nhiều người ngồi ở trên mặt đất, trải lấy vải xanh màn trúc, phía trên để nhiều loại đồ vật, còn có chỉ bài giấy, trên đó viết muốn giao dịch vật phẩm hoặc muốn cầu mua. Tất cả mọi người đầu đỉnh chim muông đầu, gà vịn lõng, chó lợn trâu ngựa dê thường thấy nhất, còn có người chịu lấy đầu rắn, biết đầu thậm chí rết đầu. Lý Thanh Nhàn Tâm lý Thăng bằng. Chương 173, Lương Tứ nói chuyện phiếm mệnh thuật việc Chương 173, Lương Tứng nói chuyện phiếm mệnh thuật việc vặt vãnh. Hai người đi mấy bước, từng tia ánh mắt liếc qua tới, tiếp lấy chính là một trương trương tràn đầy mỉm cười khuôn mặt, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào mắt lẽ đầu chó nhìn. Hai cái như lúc giống nhau tiểu bạch thỏ từ đầu nữ hài sôi nổi, một cái sức lực xem, còn cố ý mô phỏng. Lý Thanh Nhàn trắng hai người một mắt, cái kêu biết hai người tiếng cười càng lớn, thanh âm thanh thúy như trùng gió sao động. Dự tính ngày mai sau đó, thần đô trung canh mệnh thuật sư đều lại dò la ngươi. Quách nói, ngươi bất tranh cái gió mát lời nói a, giúp ta giới thiệu một chút, có chút đồ vật ta đều không nhận thức. Quách Tường vừa đi, một bên chỉ ra các loại vật tiện, mệnh tải. Lý Thanh Nhàn một trên đường biết rất nhiều mệnh thuật tướng quân vận, cuối cùng chú ý là Mệnh Tinh. Quách Tường nhìn thấy có người bán Thiên Mây ẩn trang Mệnh Tinh, nhịn không được đi tới. Lý Thanh Nhàn đi theo quả thứ, cái kia hồ đầu nhân thoải mái đem một con thuyền mệnh thuyền bày ra. Mệnh thuyền thân truyền vân bạch, trên thuyền một tầng buồm nhỏ trên tàu toàn thân hoàng kim lấp lánh, hồng đỉnh bao trùm, tựa như thuyền nhỏ bên trên đóng dấu bạc thác. Hoàng kim trong lầu các, đứng một chiếc hỏa hồng đèn hoa sen. Đèn hoa sen trung tâm, điểm hỏa minh Cái này thế nào? hỏi. 500.000 lượng bạc, hoặc đợi giá cả thuật hoặc gọi giá cả mệnh cách, hoặc thiên mệnh tông nhập môn tư cách." Hồ đầu nhân loài biển nói. Quách Tường khẽ gật đầu một cái, bí mật truyền âm nói, "Mua mệnh tinh thời điểm nhìn bạn cẩn thận. Mặc dù đơn độc mệnh tinh dễ dàng tôi diễn, có thể một ít vô sĩ mệnh thuật sư, rất có thể làm bộ. Tỷ như cái này thiên mây ổn tràng, chính là trung phẩm mệnh tinh, nếu như luôn có người đem nhỏ bé lân lận thảo thay thế, sử dụng nữa mệnh thuật mông hỗn, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể nhìn đấu. Về sau ngươi thật muốn mua mệnh tinh, nhớ kỹ tìm thêm mấy cái mệnh thuật sư bằng hữu." Minh Bạch. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, sử dụng chiếc che ánh mắt, sau đó dùng quỷ long trí mắt nhìn đi. Liên gặp mệnh trong truyền tỏa ra ánh sáng chói lọi, hỏa quang hóa thành trong suốt mệnh tinh. Trong suốt thủy tinh giáng mệnh tinh bên trong, bầu trời đêm yên tĩnh, trăng tròn trên không, mây trắng không ngừng sẽ qua, che trăng tròn. "Giống là thật." Lý Thanh nhàn theo miệng nói. Cái kia hổ đầu nhân cười nói, "Có nhã lực, ta cố ý hoa một vạn lượng bạc, mời quen nhau đại mệnh thuật sư xem mệnh, không sai được." "Chúng ta nhìn nhìn lại, quét tường về phía trước đi." Rời xa người kia, Lý Thanh nhàn nói, cái này cũng quá đắt 500.000 lượng bạc." Hắn chính là nói giá không hạ độ, loại này trung phẩm mệnh tu sĩ, không thể nào thiếu tiền, chủ yếu là muốn đổi một ít ăn có thể sử dụng độ vận. Cái này Thiên Mây ẩn chăng là thượng cấp ẩn nấp mệnh tinh, như phối hợp nhiều ẩn nấp loại mệnh cách, chọn đời vô tư, rất được một ít mệnh thuật sư ưa thích. Mệnh tinh cái này đồ vật, mệnh thuật sư có thể sử dụng nhất quý. Mạnh nhất ẩn nấp loại mệnh cách là cái gì? Lý Thanh Nan hỏi. Quách Tường vừa đi vừa nói, luận ẩn nấp năng lực mạnh nhất, tự nhiên là phố phường vi trần, nhưng mọi người muốn nhất, là trong truyền thuyết chư thế ẩn lòng, lại được cải trang vi hành, có thể nói lánh đời thiên tử, thành tựu bất khả lượng. Đối với mệnh thuật sư đến nói, so chân long tiên tử mệnh cách đều nặng hơn. 300 năm trước, xuất hiện qua một cái nam dữ chư thế ẩn lòng thiếu niên, sau đó nhấc lên mệnh giới hạo kiếp, Cụ thể không rõ ràng, chỉ biết cuối cùng bị luyện thành độc tinh, thuộc về Thiên Mệnh tông. Chư thế ẩn long. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói cái này mệnh tinh. Hai người đem thú cầu đi dạo một vòng, liền dựa lan can cầu cán trò chuyện. Cái này thú cầu đưa thân vào biển mây lên, bầu trời đêm bên dưới, xa xa vô biên vô hạn. Quách Tường nói, thú cầu bình thường chính là như vậy, chỉ là thông thường trợ, bình thường không có gì lạ. Cũng có náo nhiệt thời điểm, tỉ như rất nhiều mệnh thuật sư tranh đấu đều ở đây thú cầu giải quyết. Thú cầu có người nói có thể liên thông một ít thần bí chi địa, có người từng thấy, đáng tiếc, vận khí ta kém, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua. Hai người một bên trò chuyện, vừa ngắm nhìn lui tới thú vật mệnh thuật sư môn. Quách Tường truyền âm nói, "Ta biết ngươi trong tay có điểm hàng, đừng nóng độ, đừng làm luật mua. Mệnh thuật sư cái gì trọng yếu nhất? Một là căn bản công pháp, tỉ như ngươi lượng mệnh công, ngươi có thể thay mới công pháp, nhưng có thể gặp không thể cầu. Hai là mệnh thuật. Nhớ kỹ, chúng ta mệnh thuật sư dù là chính mình mệnh cách không tốt, chỉ cần mệnh thuật sửa chưa tốt, cũng có thể cải mệnh đổi vận, vượt xa người bình thường. Ba là mệnh khí, cái này đồ vật càng nhiều càng tốt. Đệ 4, mới đến viên mệnh tinh. Thứ 5, mệnh cục đối với hiện tại ngươi đến nói không trọng yếu, thế nhưng Đối với cao phẩm mệnh thuật sư đến nói, tác dụng tia không chút nào thấp hơn mệnh thuật, người tu vi quá thấp, không có biện pháp nói cho ngươi mệnh cục cùng mệnh thần náo rượu. Nói chung, như gặp phải mệnh cục mệnh thần tương quan thư tịch, tận lực mua lại, chỉ là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề, vĩnh viễn không biết thua thiệt. Quách Tường vừa nói, Lý Thanh Nhàn một bên ghi chép. Người tuổi tắc còn nhỏ, phẩm cấp còn thấp, hiện tại mục đích chủ yếu là đánh chắc cơ sở. Công pháp cũng đừng nghĩ. Nếu có thể, nhiều hơn tích lũy mệnh thuật, cái này là căn bản. Mặt khác, nếu có bảo vật, kiến đổi một bộ mệnh khí không cần nhiều tốt, chăm trọng mệnh khí hộ liền làm, để mà ma luyện ngươi mệnh thuật. Ngươi như vào ta núi Mệnh tông, ta cam đoan ngươi một bộ lục trọng mệnh khí hộ, để ngươi tu luyện một ngày nàn dạm. Lý Thanh Nhan bất đắc dĩ nói, tiện nghi nhất mệnh khí hộ cũng được 10 vạn lượng bạc a, ta cũng không mua nổi. Dù sao cái kia đồ vật chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể chế tác, khẳng định tiện nghi không được. Bất quá đừng nản chí, ngươi như có thể lấy được một viên đặc biệt tốt mệnh cách, đổi lấy mệnh khí hộp không ở lời nói bên dưới. Liên giống cái kia hổ đầu nhân, chỉ viên kia thiên trăng, đủ để đổi một bộ ngũ trọng mệnh khí hộ. nói. nói, ta hiện tại nhất cần phải học tập cái gì mệnh thuật? Lý Thanh Nhàn hỏi. Quách Tường nhìn lướt qua mắt lẽ đầu chó nói: "Thân phận ngươi đặc thù, hiệt ở trong chiều lại không yên ổn, mạng ngươi lại tốt, cũng chỉ là một người, không chống cự nổi đại thế cục, tất nhiên thai họa liên miên. Kiến nghị ngươi tìm kiếm hai loại mệnh tinh, một loại ẩn nấp loại, một loại khư thay loại. Một khi thành cục, một ít tiêu thai tiểu khó sẽ tách ra ngươi, nhưng đại họa vẫn là khó trốn. Thật gặp đại họa, hắc đăng ti bất cứ lúc nào hoan lên ngươi." Lý Thanh Nhàn gật đầu, chính mình tránh dịch trận cùng hôi tức phục cổ, đều thuộc về loại, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng thì là hình khư loại, cám mượn cũng có chỗ trợ giúp, nhìn tới phương hướng của mình không sai. Như thế nào cấp tốc mở ra thứ hai mệnh Lý Thanh Nan hỏi: "Hoặc là nấu tuổi tác, chờ người 20 tuổi, hoặc là bái nhập đại tông, tỷ như Thiên Mệnh Tông, Mệnh Thần Tông chờ số ít mấy môn phái, ngay cả chúng ta núi Mệnh Tông cũng không có mở địa pháp loại này mệnh thuật, không có biện pháp khác mà mệnh." Lý Thanh Nan hỏi: "Ngươi đem mệnh làm cái gì rồi?" "Chính là bởi vì mệnh có mở, đại đa số mệnh thuật sư thường thường muốn chịu đựng đến 30 tuổi mở thiếu niên, thanh niên cùng trung niên ba chỗ mệnh mới xuất sư xuống núi, chính thức tích vận. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Thỉ như, nếu như ngươi có cường vận mệnh tình, Có lẽ có thể gặp được đến nắm giữ bốn sao liền chiếu mệnh của người, đem cái kia bốn viên mệnh tinh đồng thời đoạt lại, để vào ngươi thiếu niên mệnh bên trong, sau đó tế hiến, liền có thể sớm mở ra thanh niên mệnh. Độ khó không thua thu được mở địa pháp. Còn gì nữa không? Còn có. Cái kia đơn giản, tế thần, bắt mệnh thần, liền mệnh cục một kia ý thức tế hiến. Ngươi nếu như chịu, hoàn toàn không có vấn đề. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Chương 174, khắp nơi trên đất phản tắc lòng người không cổ. Chương 174, khắp nơi trên đất phản tắc lòng người không cổ. Chờ ngươi an ổn, cùng với mạnh làm mở mệnh, không như củng cố thiếu niên mệnh. Tiêu niên mệnh, lúc này lấy học, tiến, định, chuyên cần chờ làm chủ, Thanh niên mệnh thì làm quý, khiêm làm chủ, trung niên mệnh điệu tắc lấy vương vàng, ẩn, cố làm chủ. Đương nhiên, giống Triệu Di Sơn cái kia loại truyền thuyết tứ địa đều là học, chuyên cần và mệnh cách, mặc dù lệnh người bội phục, nhưng chưa chắc thích hợp tất cả mọi người. Các người có thể biết Triệu thủ phụ mệnh cách?" Lý Thanh nan hỏi. Hắn cùng người thường bất đồng, từ trước tới giờ không che giấu, có kinh nghiệm mệnh thuật sư, chỉ nhìn hắn trải qua, liền có thể đoán được hắn một ít mệnh cách. Chỉ bất quá, chúng ta nào dám nhìn, chỉ có đại mệnh thuật sư nhìn qua, vì vậy truyền lưu đôi câu vài lời. Có người nói phẩm là xem mệnh Triệu Di Sơn đại mệnh thuật sư, không một không đúng hắn tôn sùng đầy đủ, dù là Thiên Mệnh tông cái kia bảy mắt cao hơn để người, nhìn thấy Triệu Di Sơn cũng vô cùng tôn kính. Triệu Di Sơn mệnh cách cường đại đến trình độ như vậy. Ngụy Văn Đầu nhìn mắt lẽ đầu chó, nói, "Triệu Di Sơn mệnh không phải mệnh cách, là người của hắn, người bây giờ mới vừa vào môn, rất khó giải thích, chờ ngươi vào trung phẩm, liền sẽ minh bạch vì sao Hoàng thượng nói Triệu thủ phụ là dưới gầm trời nhất vượng về người, cũng dưới gầm trời trí tuệ nhất người." "Hả?" Mệnh Hy muốn bắt đầu, "Chúng ta đi nhìn một chút." Lý Thanh Nhàn men theo quế tưởng ánh mắt nhìn lại, liền gặp thú cầu vị trí chính giữa lập lên một đầu đế trắng vây mây xanh văn cờ phiên. Giai đầu cờ phiên bên trên bằng bên dưới tiêm, biên giới mây xanh văn ước trừng vẩn quanh chín vòng. Nhất phẩm mệnh thuật sư cờ phiên. Mây xanh văn vòng quanh màu trắng nội đình lên, dựng thẳng viết bốn cái màu đen đại tự. Thẩm Hoa Vân Liễu. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, nhất phẩm mệnh thuật sư như thế tùy hứng sao? Quách Tửng cười nói, đây là tìm mệnh tông trưởng lao tử tìm tự cơ hiệu, chờ ngươi tích vận xem mệnh thời điểm, liền nhất định bên dưới chính mình cơ hiệu, bình thường đến nói, ngươi nên lấy lượng vị mở đầu, đương nhiên, có thể sửa khác. Cần phải lên cơ hiệu. Không cần cũng có thể, chờ lông cánh đầy đủ tái khởi. Hai người một bên hướng cái kia cờ phiên chỗ đi, một bên trò chuyện. "Tím Mệnh Tông tại sao muốn truyền người khác Mệnh thuật? Lý Thanh nan hỏi. "Cái này liên quan đến đại tề khai quốc lúc truyền thừa chi tranh." Triều Đình cùng Tiên Mệnh Tông phong cấm Mệnh Tuật, rất nhiều Mệnh Tuật tông môn phản đối, bởi vì rất nhiều đại Mệnh thuật sư cho rằng, Mệnh thuật không phải một người Mệnh thuật, chính là bộ tộc Mệnh thuật. bất kỳ cái gì đòi ra khỏi Mệnh thuật hành vi, đều có thể dẫn phát tai nạn. Chuyện này, đại Mệnh Tuật sư còn giơ một cái đến nay để cho ta sâu ấn tượng ví dụ. "Dạng gì ví dụ?" "Mệnh Tông tồn tại tham cổ tông, cái này Mệnh Tuật phái không giống người thường, rất ít cùng người lai vãng." Tất cả mệnh thuật đều dùng tới nghiên cứu cổ đại sự vật, tiến tới từ bên trong tìm kiếm vận mệnh bí mật, chia sẻ cho mọi người. Các thư bên trên mệnh thuật sư đều rất tôn kính cái này tông môn. Lý Thanh nhàn nói, cái này tông môn đã từng phát hiện một cái liên quan tới loài chim bí mật, cũng thu được đại mệnh thuật sư thôi diễn xác định. Ngươi biết loài chim lông vũ là dùng để làm gì sao? Cái kia còn phải hỏi, tự nhiên là dùng tới bay. Nhưng loài chim lông vũ ngay từ đầu chính là dùng để bày sao? Cái này, chắc cũng là a, không vì bay, loài chim lông dài bao làm cái gì? Quách tường mỉm cười nói, tham cổ tông cao thủ phát hiện Tại niên đại cực kỳ cổ xưa, loài chim tiên tổ chỉ ở trên mặt đất sinh hoạt, không thể bay. Chúng nó có thể ở trên mặt đất phồn diễn sinh sống, ăn uống nó no đủ, cũng liền không có khả năng để bay lông dài bao. Thế nhưng, chúng nó khi đó, hết lần này tới lần khác bắt đầu sinh trưởng lông vũ, ngươi cảm thấy, khi đó chúng nó sinh trưởng lông vũ là vì cái gì? Có có thể là vì hôm nóng? Lý Thanh Nhàn nói, có phương diện này ảnh hưởng, nhưng lại không chỉ vì hôm nóng. Giả thú ra lông không giữ ấm sao? Vì sao hết lần này tới lần khác lớn lên lông chim dáng vẻ? Cái kia cũng không biết. Lý Thanh Nhàn đầu. Để đẹp. A liên giống khủng tức gà cảnh. Đúng. Loài chim tiên tổ có nhiều cái phân loại. Trong đó một loại loài chim tổ tiên để tìm phối ngẫu, để sinh sôi nảy nở hậu đại, tận lực đem để cho mình ngài thường trang điểm xinh đẹp, lông vũ bản chính là vì đẹp. Nhưng chính là những thứ này chỉ vì đẹp đẽ lông vũ, mọc ra mọc ra, từ từ lớn lên có thể bay lông vũ, chậm rãi trợ giúp loại này loài chim tổ tiên biến thành chim. Nhưng, càng thú vị tới rồi. Tham cổ tông phát hiện, vừa lúc ở loài chim xuất hiện thời kỳ đó, đại địa đột nhiên rơi xuống hai nạn. Những cái kia có thể bay loài chim, nhất là nhỏ lại, nguyên bản rất yếu, lại còn sống. Có thể những cái kia tại lúc đó có thể nói đại địa bá chủ cái khác loài chim tổ tiên, lại toàn bộ diệt tuyệt. Lý Thanh Nhàn lặng lặng trầm tư. Quách Tường liên hỏi, loài chim tiên tổ nguyên bản vì trang điểm mà dài lâm vũ, lại cuối cùng cứu loài chim bộ tộc, ngươi nói, có trách hay không? Những cái kia có thể nói đại địa bá chủ cái khác loài chim tiên tổ, lại đột nhiên diệt tuyệt, nhỏ yếu thú nhỏ chim nhỏ, lại còn sống, ngươi nói có trách hay không? Lý Thanh Nhàn nói, ta hiểu được, nói cách khác, rất nhiều mệnh thuật sư cho rằng, Thiên Mệnh Tông mệnh thuật, chẳng khác nào nhổ lông chim, dùng nắng hạn ánh mắt nhìn để cho chim đi đàng hoàng ăn thịt, ở trên mặt đất đi, nghe lời nói đúng, thế nhưng, cái này từ lâu dài tới nhìn, các đức để cho loài chim bay lượn khả năng. Hoặc là nói, mệnh thuật sư môn giả thiết, nhân tộc rất có thể cùng loài chim tiên tổ giống nhau, gặp được đại thai nạn. Chúng ta không biết cái kia loại thai nạn là cái gì, nhất định phải làm ra nhiều loại chuẩn bị. Như vậy, thiên mệnh tông cùng triệu đỉnh phong phong cấm mệnh thuật, chẳng khác nào phong cấm một loại cứu vớt nhân tộc khả năng. Một loại phong cấm không có vấn đề, nhưng phong cấm cái này, phong cấm cái kia, phong cấm nhiều, e giờ. có thể đưa tới, nhân tộc rõ ràng có thể sáng tạo ra đối kháng tai nạn lượng cuối cùng lại bị phong cấm thất đức, đưa tới nhân loại diệt tuyệt. Đại diện, cho nên một ít mệnh thuật sư sẽ đánh lấy khảo nghiệm hậu bối cơ hiệu, chuyển bá mệnh thuật." Quách từng nói, "Thiên Mệnh Tông cùng Triệu Đình tại sao muốn phong cấm mệnh thuật? Bọn họ như vậy rất cao người, chẳng lẽ không minh bạch cái đạo lý này sao? Không rõ để cho nhân tộc chăm hoa luôn nở, mới càng có thể có thể đối kháng không biết thai nạn sao? Nếu như bọn họ cho là mình là chính xác đây này, nếu như bọn họ cho là mình cách làm, có thể để cho nhân tộc ổn định và hòa bình lâu dài đâu?" Bên cạnh một người đột nhiên mở miệng, Lý Thanh Nhàn cùng Quách Tường nhìn về phía người nói chuyện, một cái màu trắng đầu hiệu người, sừng hiệu toát ra hai con vàng nhạt mai con đùng, có vẻ đầu hiệu thanh tú xinh xắn, người mặc thanh sắc tiểu nam trưởng bạo, đi theo phía sau một cái lục sắc vẹn thủ lĩnh, người mặc tiểu nữ áo xanh biếc. Bạch Lộc đầu người thanh âm nhu hòa, giống như nữ giống như nam. Loại khả năng này không phải là không có, nhưng ta tin tưởng ngồi ở vị trí cao người, ánh mắt tất nhiên lâu dài. Nhất là nay lên, Thánh Minh vô song, Tuyệt Thế Minh Quân. Lý Thanh nói. "Suy." Bạch Lộc thủ lĩnh cười nói, ngươi nói so đầu của ngươi càng buồn cười. Ta là nghiêm túc. Mắt lẽ đầu chó vẻ mặt chính xác. Ha ha ha ha. Công tử, thật xin lỗi, ta không nhịn được, con chó này đầu buồn cười quá. Con vẹt kia đầu nữ tử ôm bụng không lưng cười to. Lý Thanh Nhàn liếc một cái vật đầu, vật đầu cười đến lợi hại hơn. Bạch Lộc đầu nói, người lẽ nào không có phát hiện, hầu như tất cả minh quân, ra rồi sau đó, đều trở nên hoa mắt ù thai, hầu như tất cả gia tộc đều sẽ dần dần bị thua, hầu như tất cả quốc gia đều sẽ dần dần suy yếu. Quả thực như vậy. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi biết tại sao lại như vậy sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta chỗ nào biết? Bởi vì nhân tộc đang biến hóa mà bọn họ lại không thay đổi. Bọn họ không thay đổi, lúc đầu không là vấn đề, nhưng bọn hắn ngăn cản nhân tộc biến hóa, như toàn đem nhân tộc kéo hồi quá khứ, nổ một cây một cọng lông chim, đó chính là nhân tộc cú ác tính. Bạch Lộc đầu nói, huynh đài thật là lớn sắc khí. Cái đề tài này liền không nói, chúng ta nhìn mệnh hí. Mắt Lễ Đầu chó quả quyết lựa chọn bảo vệ tính mạng. Ngươi chuẩn bị tham dự cái này lần mệnh hí. Bạch Lộc trên đầu bên dưới quan sát Lý Thanh Nhàn một mắt, tùy tiện vui đùa một chút. Lý Thanh Nhàn nói, ngộ tính không tệ. Bạch Lộc đầu nói xong ưỡn ngực ngẩng khai. Con vẹt kia người áo lục hai tay che miệng, Vừa nhìn Lý Thanh Nhàn, vừa cười theo sau. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, ta hoài nghi hắn là cái phản tặc. Quét tường trắng Lý Thanh Nhàn một mắt nói, bên cạnh cầu mệnh tuật sư đều là phản tặc. Hay, thế gió ngày bên dưới, lòng người không cổ a. Lý Thanh Nhàn nhấc chân liền đi. Chương 175, Bạch lọc gấu mèo chiếm tiên cơ. Chương 175, Bạch lọc gấu mèo chiếm tiên cơ. Cờ phiên chỗ vây đầy người. Bên trong một cái chim én đầu hướng mọi người liền ổn quyền, nói, tại hạ phụng sư mệnh chủ trì cái này lần mệnh một khi bắt đầu, tất cả mệnh hí đều do mệnh hộ quyết định, tại hạ cũng không thể chơi vượn. Cái này lần mệnh Dù sao chỉ là khảo nghiệm hạ phẩm mệnh tu sĩ, cho nên chỉ phân vì 3 trận. Mỗi hoàn thành một trận, có thể được một đạo mệnh thuật, cuối cùng thắng lợi người, có thể được ta tìm mệnh tông tìm mệnh pháp pháp văn nguyên bộ, không được chuyển thụ người khác. Cái này lần mệnh hí vì cổ vũ mệnh giới mới mệnh tu sĩ, chỉ cho phép hạ phẩm mệnh tu sĩ tham dự. Tham dự tư cách cần được mệnh hí hội định định. Mày không muốn tham dự bằng hữu lui ra phía sau, muốn tham dự bằng hữu tới gần, đứng tại ta phía trước. Mọi người nhao nhao tụ tán, cuối cùng tại cờ chỗ đứng hơn trăm người. Lý Thanh Nhàn cùng Bạch Lộc đầu cùng vẹt đầu đứng chung một chỗ. Vẹt đầu mạnh nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới Lý Thanh Nhàn. Hết lần này tới lần khác nhịn không được liếc trộm. Quách Tường truyền âm căn dặn nói, nếu là ba trận, rất có thể là liên hoàn mệnh hí, ngươi muốn từ toàn cục suy nghĩ. Quách Tường cấp tốc nói rõ, Lý Thanh Nhàn lưu tâm đi xuống. Chim én đầu bên trái đứng thẳng cựu Vân Cơ phiền, phía bên phải bày một trường tầm thường hoàng một bàn. Hoàng một bàn chính giữa, thả lấy một con khóa đồng hồng hồ gỗ, gạch lớn nhỏ. Khóa đồng ám đạm, hiện lên điểm một cái rỉ lục, cái hộp hồng nước sơn loang lổ, lộ, lộ ra biến thành màu đen gỗ thô. Còn có người? Chim đầu hỏi. Không người trả lời, chim đầu mở ra khóa đồng, xúc lên hộp gỗ. Hồ Cố che bên trong cái gương nóng lên, bạch quang dâng lên, bao phủ phía trước tất cả mọi người. Ngay mắt sau đó, bạch quang đảo qua, hơn 20 người lưu tại nguyên chỗ, những người còn lại biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 20 cái thú vật người nhìn nhau một cái, lắc đầu thở dài. Hồ gỗ cái gương lại là bạch quang nóng lên, hướng ngay phía trên phun ra bạch quang, đang vào thành một màn ánh sáng. Mọi người nhìn lại, liền gặp màn sáng bên trong, hạ phẩm bệnh tuật sư môn đứng tại một chỗ bốn mặt tường rào trong giáo trường. Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ nhìn xung quanh, trời xanh mây trắng, lại không thái dương. Bốn mặt thạch tường cao thẳng đứng vững, không có một cánh cửa, cửa sổ. Tường cao làm thành thao trường đại khái trăm trượng đông, nền đá mà không nhiễm một hạt bụi. Ngay phía trước, đứng thẳng rậm rạp chằng chịt người đá, thô thạch điêu khắc, toàn thân bụi bẩn, cùng người cao bằng, 20 làm 20 liệt, cộng 400 cái. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, con mẹ kia đầu thấp giọng nói, là mệnh quân tử. Lúc này, một người cầm đầu người đá cứng đờ đi tới, hơi hơi túi đầu hành lễ, nói, bạn chàng mệnh khí vì xem mệnh quốc tử, chư vị chọn tuyển trừ ta ra đảm nhiệm từng cái vị mệnh quốc tử, mà hậu tiến làm xem mệnh vọng khí, đẩy nó qua lại, sáng nay, ngày mai ba chuyện, thời gian một khắc đồng hồ, như thành thì có thể tiến nhập trận thứ hai." Mỗi người có thể được một viên vạn dùng ngập bài, thay thế mệnh tài thi triển mệnh thuật. Trừ cái đó ra, không được sử dụng bất luận cái gì mệnh tài. Lý Thanh Nhàn túi đầu một nhịn, bên hông mình nhiều hơn một khối ngọc bội, trên đó viết văn chữ. Chỉ số ít mệnh thuật sư vội vã tiến lên, tùy tiện tuyển một cái liền bắt đầu, đại đa số mệnh thuật sư đều đang quan sát. Lý Thanh Nhàn biết các mệnh tông đều có mệnh quân tử, là cho đệ tử luyện tay dùng. Phổ thông mệnh quân tử chỉ tương đương với con rối, trong cơ thể giả mệnh cách từ pháp cùng mệnh thuật ngưng tụ mà thành, chỉ có chân nhân mệnh quân tử mệnh cách là thật. Lý Thanh Nhàn trước ánh mắt sau mở quỷ long, trước mắt sở hữu mệnh quân tử đại phóng kim quang. Sở Hữu mệnh quân tử đầu đình, hiện hiện nhiều loại 12 trường sinh khí vận dị tượng. Gió nước, mũ, quan ấn, cái ghế, phân biệt đại biểu 4 cát chi trưởng sinh, quan đái, lâm quan, đế vượng, đau kiếm, sương khô, nghĩa địa, hư vô, phân biệt đại biểu tứ hung bại trận, chết, mộ, tuyệt. Tây giả, lá khô, chỗ địa, trời, phân biệt đại biểu tứ bình suy, bệnh, thai, ngôi. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất đùa giỡn mệnh khí, nhớ tới quách tường dặn dò, chớp mắt che giấu sở hữu tứ hung cùng tứ bình vận. Nháy mắt sau, hơn 400 người đã chỉ còn hơn 50 triển lãng cá nhân hiện khí vận. Đế vượng mặc dù tốt, nhưng rất có thể đại biểu từ thịnh chuyển suy, nếu như chỉ một trận, tuyển đế vượng, nhưng nếu toàn bộ toàn cục suy tính, đế vượng làm bài trừ. Cuối cùng chỉ còn 32 cái thạch khí vận của người ở vào trường sinh, quan đái cùng lâm quan trạng thái. Tiếp lấy, niệm tụng xem mệnh pháp quyết, trong đôi mắt, pháp lực bắt đầu khởi động. Cùng cái này đồng thời, liền gặp mệnh thuật sư giữa dòng ánh sáng lập lòe, nhiều loại ánh sáng bay vọt. Mệnh ký hóa quang, có như là đạn cầu bình thường, không ngừng tại các người đá đầu đỉnh này. Có giống như thái dương, ở trên không soi sáng mỗi cái người đá. Có mệnh thuật sư xong mục chớp loé. Có mệnh thuật sư vạch trận phía sau đại viên bản, phiêu phù ở trước người, các tầng chuyển động, kim quang lập loè. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua bên người Bạch Lộc Đầu, Bạch Lộc Đầu tay phải một mang, một đạo ánh sáng màu trắng bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành một mặt hình tròn thủy tinh, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía trước. Người lân cận nhau, nhau hướng Bạch Lộc Thủ lĩnh ném lấy vẻ hâm mộ. Đó là nổi danh nhưng thưa thất nhìn trời kính, tốt nhất vọng khí mệnh khí một trong. Sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn, một đạo lại một vẻ sáng từ Bạch Lộc Đầu bên người bay ra, ước chừng 6 cái mệnh khí. Lý Thanh Nhàn làm bộ tế xuất lượng vận một đạo bạch quang ở trên trời lo bay. Người khác cũng không nhìn thấy là cái gì mệnh khí. Nhìn xong khí vận, Lý Thanh Nhàn giống như mọi người, bắt đầu đọc thẩm nhà mình xem mệnh khẩu quyết. Xem mệnh quyết kết thúc, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp 399 cái người đá trên đầu, hiển hiện mệnh phù. Lý Thanh Nhàn nháy mắt, những cái kia phổ thông nhà gỗ, nhà đá chờ rách nát mệnh phủ toàn bộ tiêu thất. Cuối cùng chỉ còn 37 mệnh phủ phát ra ánh sáng nhạt. Trong đó bốn cái mệnh phủ đặc biệt nhất, hồng tường ngói đen, nguy nga lộc lẫy, điêu lương hòa tỏa, mai cong đấu cũng, dù xa không như Diệp Hàn Kim Loan Điện, cũng tựa như hầu môn Vương phủ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước. Suy nghĩ lựa chọn 4 cái thiên mệnh cách trong người đá cái nào? Cái này 4 cái hầu môn mệnh phủ lớn cửa đóng kín, nếu muốn vọng khí xem vận, chi bằng tiêu hao khí vận cá. Lý Thanh Nhàn đang nghĩ ngợi, liền gặp cái kia Bạch Lộc Đầu vậy mà bước dài ra, vọt tới một cái thiên mệnh cách người đá trước mặt, tuyển vì chính mình mệnh có tử. Người đá trước mặt, hiện hiện một mặt xương mù mờ sáng, dâu tại phía trên điển thôi mệnh kết quả. Bạch Lộc Đầu thu hồi 4 cái mệnh khí, tiếp lấy lại bay ra 3 cái mới mệnh khí, 5 cái mệnh khí có hình, có hóa thành ánh sáng, hắn thôi diễn định mệnh. Người này, Lý Thanh Nhàn mắt nhìn Bạch Đầu, việc này không nên chậm trễ. Một bên đi về phía trước, vừa quan sát còn lại 3 cái thiên mệnh cách người đá. Mỗi cái người đá ngày sinh tháng đẻ đều khác ở chức lực. Lý Thanh Nhàn thêm chút suy tính, buông tha gần nhất một cái thiên mệnh cách người đá, nguyên do bởi vì cái này người đá mệnh cách sát khí ngút trời, mặc dù không thấy mệnh tinh, cũng không thích hợp bản thân. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mặt khác hai cái, liền gặp một nụ cười khả cúp bện đã đã không có xem mệnh bằng khí, cũng không có sử dụng mệnh khí, thẳng đi suốt đến trong đó một cái thiên mệnh cách người đá trước mặt, trực tiếp lựa chọn. Lưu cho Lý Thanh Nhàn, chỉ còn một cái. Không cần mệnh thuật, chỉ dựa vào vật khí, cường vận người. Lý Thanh Nhàn nhớ ký gấu đầu mèo Thẳng đến còn sót lại một cái tia thiên mệnh cách người đá, cũng không quản bên trong mệnh tinh là cái gì, rũ tay vô một cái, trước người hiện hiện xương trắng màn sáng. Lý Thanh Nhàn sử dụng trước mệnh thuật thôi mệnh. Cái mạng này quân tử mệnh phụ cường đại, che chở mệnh tinh, cuối cùng chỉ đẩy ra hắn có hai viên mệnh tinh, một viên là thuần loại thiên mệnh tinh, một viên là trăm học loại người mệnh tinh, đồng thời chỉ có thể đẩy ra hắn khi còn bé tao ngộ nước khó, lại cũng đẩy không đưa ra hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua cái kia bạch lục đầu, đang người đá màn sáng bên trên viết, lại đã bằng vào 6 cái mệnh khí đẩy ra kết quả. Lại quan vọng những người còn lại, hầu hết đã động thủ lựa chọn, bắt đầu thôi mệnh. Chỉ có rất ít người còn tại quan vọng. Chương 176, tụ bảo mài chờ đợi tới ngày. Chương 176, tụ bảo mài chờ đợi tới ngày. Người ở tại trang đại đa số chỉ một hai kiện mệnh khí, chỉ cực kỳ cá biệt người vượt qua ba cái, giống Bạch Lộc đầu trực tiếp xuất ra chín cái mệnh khí, có 102. Lý Thanh Nhàn lại đẩy một hồi, lát đầu, chính mình chính thức nhập môn bất quá hai tháng, đẩy loại trình độ này mệnh cách mệnh phủ, còn thì kém rất nhiều. Thiên mệnh nghi, một đầu khí vận cá nhảy vào hư không, Thiên mệnh động. Người này ra, bên trong hiện hiện mệnh mệnh niên mệnh niên lên, Mệnh tinh bên trong, một con to lớn hoàng kim viên chậu dạng người rực rỡ, hoàng kim viên chậu biên giới điêu chim mưu văn, trong chậu đồng, châu ngọc hoàng kim xếp thành núi nhỏ, bảo quang bốn phía. Thiên mệnh tinh, chậu châu ngẫu. Mệnh quyết có nói, cầu tài có tiền, cầu bảo được bảo, tu được đại bảo, đưa tới đạt tặc. Lý Thanh Nhàn tâm nói, còn đây là điện hình thượng phẩm quý mệnh cách, nhưng cũng không tuyệt quý, có chỗ chỗ thiếu hụt. Như phối hợp ta ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng, thổ sinh kim, mà ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng có thể khư thai, hóa giải đạt quả là hoàn mỹ. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn về phía niên mệnh người mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, Một cây thủ đoạn thô thiết bổng chính trên ma thạch từ từ quấn, trong đó một mặt thô, khác một mặt đã mài đến to bằng ngón tay. Người Mệnh Tinh, chạy sắt mài châm. Mệnh quyết có nói, chạy sắt thành châm này, mũi nhọn phá túi lúc. Cái này Mệnh Tinh mặc dù thua kém Diệp Hàn Vạn mài thành dụng cụ, nhưng vị thuộc chúng phẩm người Mệnh Tinh, không sai. Nhìn được Mệnh Tinh, Lý Thanh Nhàn lại lấy đẩy Mệnh thuật Tô diễn, rất nhanh thôi diễn ra đại khái kết quả. Lại hướng người đá này đầu đỉnh vừa nhìn, liền gặp người đá đầu đỉnh hiện hiện mấy vận mệnh ảnh. Cùng bình thường vận mệnh đồ ảnh bất đồng chính là, những thứ này đồ ảnh càng thêm hư huyễn trong suốt. Lý Thanh Nhàn tinh tế nhìn xong, ngón tay rơi vào người đá trước người mản sáng lên, cấp tốc viết: Người này thiên mệnh tụ bảo, mạng người mài châm, vui khó hỗ trợ lẫn nhau. Người này hài đồng lúc tất gặp nước khó, hoặc rơi hồ nước, hoặc lạc hà suối. Người này thiếu niên đường làm quan rộng mở, nhưng nhân ngoại ý muốn được bảo, tao lộ đại nạn, liên lụy phụ mẫu người nhà. Người này sau khi thành niên, đi qua ma luyện, năm tháng đại cát, lâm quan giơ lên. Năm nay tất nhiên cần phải gặp người bảo, giúp đỡ tu luyện thành công, nhưng cũng đưa tới địch nhân mơ ước, chi bằng hóa giải. Người này tương lai mệnh số nhấp nô, khó có định luận. Nếu có thể thành thơ nhân tính, yến đáo hành động thật thành đại sự. Nhưng tiếc rằng người này mệnh trung chú định một thuận một kiếp đền đáp lại không ngừng, nếu không có nó mệnh cách hắn tại trung niên lúc gặp đại nạn. Về phần có thể hay không vượt qua, hoặc là trời dáng mệnh cách, hoặc là ma luyện bất tiến mới mạng người cách. Lý Thanh Nhàn chậm rãi viết xong, như có sở ngộ. Viết xong, Lý Thanh Nhàn nhìn phía người khác. Liên gặp bạch lộc đầu cùng gấu đầu mèo đều đã hoàn thành, cái thứ tư hoa lệ mệnh phủ người đá trước mặt, cũng nhiều một người, là một cái hắc đầu sư tử. Thấy lại hướng bốn phía, đại đa số người minh tư khổ tượng, mặt mà ùn mày chau. phẩm mệnh sư muôn vào bản mệnh hí, cầu bên trên náo nhiệt lên tới. Một cái hồng hồ ly đầu đại hán ngồi tại mệnh ký hộp không xa địa phương, đằng trước pho khai đại bạch bố, vung tay phải lên, phía trên xuất hiện 4 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa hỏa lấy một cái thu vật. Theo thứ tự là bạch lộc đầu, gấu đầu mèo, hắc sư đầu cùng mắt lẽ đầu chó. Hồng hồ ly đầu lớn tiếng nói, lớn độ thương thân, tiểu độ di tình. Chư vị cho rằng vị nào mệnh thuật sư có thể đi vào trận thứ 3, có thể tiến hành đặt tiền cuộc. Cái kia bạch lộc đầu áp 10 lượng bồi thường 10 lượng một tiền, gấu đầu mèo áp lượng bồi thường 11 12. cái kia sư đầu cùng mắt chó, áp lượng bồi thường 12 lượng. Mỗi người chỉ có thể áp 10 lượng, một người chỉ có thể áp một cái, không cho phép nhiều áp. Như cái kia hai vị có đoan có cử án, có thể tại chỗ đối với đủ, cuối cùng người thắng thường ta 10 lượng bạc liền thôi. Lưu lão hổ, lần lần mệnh hí ngươi đều như vậy, có thể chơi hay không điểm mới mẻ. Người cái này thú vật mang cùng không mang đều giống nhau. Mọi người giờ khóc giờ cười, quách tường cũng cười lên, cái này Lưu lão hổ là thần đô thành có chút danh tiếng thất phẩm mệnh thuật sư, trời sinh tính lang thang, không vui nghiên cứu mệnh thuật, lại ưa thích ở thành phố giếng tư Hốn, bình thường đi nhà giàu sang tích vận, kiếm được tiền bạc một phần thành hai, một nửa dùng tới tiếp tế người nhỏ khổ. Một nửa đi sòng bạc phú phí. lần này hắn không có thể đi vào vào mệnh y hộ, đoán chừng là Tầm Hoa hỏi Liễu đại sư nhìn hắn không bên trên, nhưng không còn nhỏ nhìn hắn, tại chỗ trung phẩm mệnh thuật sư tất cả đều nhìn ra bốn người kia rõ ràng bất phàm, cho dù là chính bọn hắn tiến nhập bên trong, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm ra cái kia bốn cái mệnh cách tốt nhất người đó. Một ít tốt chơi mà mệnh thuật sư cười hì hì đi tới, nheo nheo đặt tiệc cuộc, đại đô áp tại gấu đầu mèo bên trên. Quách tường suy nghĩ một chút, xuất ra 10 lượng bạc, áp mắt lé đầu chó. Hiện tại thế nào, chúng ta bắt đầu áp thí thủ. Nhìn một chút trong bốn người Ai có thể thu được tiền thưởng, nếu như có người khác đoạt được tiền thường, ta toàn khoản trả. Bạch lộc đầu đoạt hí thủ, 100 lượng bồi thường 1052. Gấu đầu mèo đoạt hí thủ, 100 lượng bồi thường 132. Hắc sư đầu đoạt hí thủ, 100 lượng bồi thường 150, mắt lé đầu chó 100 lượng bồi thường 200 lượng. Thấp nhất 100 lượng lên, tối cao 1 ngàn lượng. Lưu lão hổ cười nói, một người cởi mắng, người đây là cầm tiến nhập trận thứ 3 làm mối, dựa vào hí thủ kiếm tiền. Quest tương hỏi, vì sao cho mắt lé đầu chó như vậy cao bồi thường? Chúng ta nói sao? Ở đây ai không nhìn ra Hắn chính là một cái mới nhập môn tiểu tán tu, mệnh thuật sư kiến thức cơ bản không có chút nào vững chắc, vô luận là xem, hướng, làm, sử dụng đều không có trường pháp gì. Đoán chừng là có kỳ ngộ gì, hoặc là chính là cường vận người. Nhưng hắn vận đạo có thể không sánh bằng cái kia gấu đầu mèo." Lưu lão hổ phân tích nói. Mọi người nhẹ khẽ gật đầu, thầm khen cái này Lưu láo hổ độ vận không tốt nhưng nhìn người ánh mắt rất chính xác. Quách Tường suy nghĩ một chút, xuất ra một ngàn lượng ngân phiếu, áp tại mắt lé đầu chó bên trên. Mọi người nhao nhao nhìn phía Quách tưởng. Lao gia hào khí. Chúc lão gia thịnh, quý mạng Liêu lão hổ cười ha hả nói: "Có kết quả." Một cái người đầu gà nói: "Mọi người nhìn phía màn sáng, đáng tiếc, một khắc đồng hồ vẫn là quá ngắn." Liên gặp hắc tường làm thành trong giáo trưởng, cái kia nói chuyện lúc này người đã nói, canh giờ đã đến. Tất cả mọi người trước mặt tiểu quang màn tiêu thất, chỉ thiếu một chút, chờ chút nữa à. Một ít trẻ tuổi mệnh thuật sư thấp giọng oán giận. "Xiu xiu siêu. Từng đạo bạch quang rơi xuống, bao phủ một cái lại một cái mệnh thuật sư, bạch quang tiêu tán, mệnh thuật sư không gào. Chỉ chốc lát mà, lớn như vậy thao trường chỉ lưu xuống 34 người. "Công tử, ta cũng thông qua." xanh biếc vẹt đầu cười hì hì nói, cái kia bạch lộc đầu quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói, ngươi vận khí không tệ, ngươi mệnh khí không sai. Lý Thanh Nhàn đạm định nói, người đả kia không lưng túi đầu nói, chúc mừng 34 vị mệnh tuật sư, mỗi người các ngươi có thể được một đạo tìm mệnh tông mệnh thuật tìm dấu vết thuật. Xin thể không được bên ngoài chuyển sau, có thể được thuật này. Mọi người nhau nhau xin thể. Người đả cứng ngắc vung tay phải lên, bầu trời rơi xuống 34 trường pháp lực ngưng tụ giấy, phân biệt rơi vào mỗi người mi tâm. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, gặp trong linh đài nhiều hơn một trang pháp văn, ghi chép tìm dấu vết thuật. Lý Tinh Nhàn đơn giản nhìn thoáng qua, nhẹ khẽ gật đầu, chính mình đã từng sử dụng liên phát tiếp vận thuật cũng thuộc về tìm mệnh thuật, nhưng so cái này tìm dấu vết thuật kém 10 con đường phố. Két két két két. Giáo trường nền đá bản lật ra, còn lại người đá nhau nhau rơi xuống, cuối cùng chỉ còn 34 cái bị thôi mệnh thành công người đá cùng người đá kia thủ lĩnh. Ùng ùng. Mặt đông vách tường đột nhiên vang lớn, mọi người nhìn lại, phía đông hắc thạch tường cao từ từ hạ xuống, lộ ra một mảnh sương mù. Chương 177, Mệnh vật sư tập thể tuyển xuất thân. Chương 177, Mệnh vật sư tập thể tuyển xuất thân. Sương trước đó Tổng cộng có 34 cái đường kính hơn một trượng màu đỏ vòng tròn một chữ sắp xếp, cách xa nhau mấy trượng. Người đá thủ linh nói, trận thứ hai mệnh hí là Thăng Quan Mưu tính tiểu Thăng Quan. Rất nhiều mệnh thuật sư lộ ra nụ cười tự tin. Thăng Quan Đồ là mệnh thuật sư chơi nhiều nhất mệnh hí, cũng là trọng yếu nhất mệnh hí. Lý Thanh nhàn nhớ kỹ quách tường nói qua, mệnh hí rất nhiều trò chơi xuất xứ từ dân gian, mà đế quốc Hải Tử phi thường nhu cầu danh lợi chơi Thăng Quan Đồ cùng Thăng Thiên Đồ. Cái này đồ vật cổ đã có, vốn là vì để cho Hải Tử học tập nhân nghĩa lễ trí, liên minh công chính, chỉ là về sau tràn lan thành phố thông trò chơi. Cách chơi cơ bản tương đương với đời sau bay hành kỳ, đại phu ông, trong tay mỗi người có một cái xúc sắc, căn cứ xúc sắc điểm số, quyết định đi vài bước, căn cứ ngăn chứa nội dung, quyết định như thế nào. Mệnh hí, mệnh thuật phối hợp thăng quan đồ, phức tạp hơn một điểm. Bình thường mệnh hí thăng quan đồ muốn từ sinh ra mãi cho đến sau cùng làm quan nhất phẩm, khảo nghiệm mệnh thuật sư đối với cả cái vận mệnh của đời người nắm giữ, nhưng hạ phẩm mệnh thuật sư pháp lực không chống đỡ được lâu như vậy. Tiểu thăng quan bình thường đi mười bước, nhanh hơn so với. Người đá thủ lĩnh nói, "Trận thứ hai, mời chư vị các tuyển một cái vòng, tiến hành thăng quan đồ. Trận này, mỗi người thêm 3 miếng vạn dụng ngọc bội." Lý Thanh Nhàn túi đầu một nhìn, bên hông tổng cộng treo 4 viên ngọc bội nhỏ. Nhìn phía những người khác, chỉ có số ít mấy người lưng đeo 4 viên ngọc bội, đại đa số người bên hông chỉ 3 miếng. Bạch Lộc Đầu cũng nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn ngọc bội bên hông. Lý Thanh Nhàn đối với xương trắng xem vậy bằng khí, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn thêm chút suy tư, thấp giọng đối với Bạch Lộc Đầu nói, người ta một tả một hũ, tận lực rời xa, tránh cho nửa đường gặp nhau. Bạch Lộc Đầu nói, ý tưởng không sai. Nói xong phía bên phải bên đi, Lý Thanh phía bên trái bên đi, đầu nhìn thoáng qua Bạch Lộc Đầu, nhãn động, thẳng đến Lý Thanh mà đi. 34 cái hồng vòng tròn xếp thành một hàng, Lý Thanh Nhàn đứng tại nhất bên trái, Bạch Lộc Đầu đứng tại nhất phải. Rất nhiều người còn tại quan vọng, rất ít người đi nhanh ra, rời xa Bạch Lộc Đầu, đi trước bên trái mặt, đồng thời thoáng rời xa Lý Thanh Nhàn. Vệ Đầu cùng Lý Thanh Nhàn cách một cái vòng đứng. Người lá gan không nhỏ, làm sao không dám đứng bên cạnh ta? Lý Thanh Nhàn nói. Vệ Đầu cười nói, có thể bị công tử nhà ta khen không sai, tất nhiên có có chút tài năng, chí ít cũng được cách một vòng tròn. Thú cầu lên, cái kia người đầu gà cười nói, lưu lão hổ, ngươi lần này nhìn lệ, cái kia đầu chó, so trong tưởng tượng cơ linh. Liêu lão hổ gật đầu một cái, lại mạnh miệng nói, các người nếu như cảm thấy hắn có thể đoạt khí thủ, vậy thì áp hắn a, áp đầy được không một ngàn lượng. Tiểu thang quan bình thường phân vị trước bốn bước cùng ba khó ba vui, đến rồi đệ nhấp khó, liền không cho phép giam giữ. Lại không áp, không có cơ hội. Nhìn nhìn lại không mượn. Người đầu gà nói, mọi người nhìn lấy màn sáng, 34 người đúng chỗ, phân đứng tại trong vòng. Người đá kia thủ linh nói, chờ lệnh quân tử. 34 cái người đá mệnh quân tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trên cao, sau đó xếp thành một hàng, ầm ầm hạ lạc, rơi vào mỗi người trước mặt, giống như quân cờ mấy cái mệnh thuật sư thấp giọng nhắn nhặn. Tại sao có thể như vậy? Sớm biết như vậy, nên chọn một khá hơn một chút mệnh quân tử. Đúng vậy à, không có chút nào công bằng, những cái kia trước đó tuyển ra tốt số ô mệnh quân tử, lần này chiếm hết tiên cơ. Người đá thủ linh nói, từ giờ trở đi, chư vị có thể tiến hành tiểu tham quan. Lý Thanh Nhàn nhìn phía ngay phía trước, liền thấy phía trước mây mù tích ra, lộ ra 10 cái ngăn chứa, ngăn nắp, bên trong kiến tạo nhà cửa, từ gần đến xa, xếp thành thẳng tắp dựng thẳng liền. Nhất trước mặt chính là một tòa thông thường nhà gỗ, thứ hai tòa là hai vào viện tử, phía sau nhà cửa không giống nhau. Mỗi tòa trạch viện cửa đứng thẳng một khối sáng loáng chiếu bài. Từ gần đến xa 10 tòa trại viện, màu lốt đen biển chữ vàng bên trên phân biệt viết: Bình dân, phú thương, tiểu lại, thư hương môn đệ, hầu phủ, võ quán, khôi, ma môn, tạp phái, đạo gia. Lý Thanh Nhàn nhìn phía hắn chỗ, nhìn không thấy những người khác ngăn chứa. Người đá thủ lĩnh nói: "Tiểu thăng quan bước đầu tiên, tuyển xuất thân. Mỗi người các ngươi được một cái sáu mã xúc sắc, có thể tùy tiện ném mạnh, cũng có thể tiêu hao pháp lực cùng mệnh thuật ném mạnh từ 1 đến 6 tùy ý một mặt. Nếu muốn tuyển cuối cùng 4 cái ngăn chứa, thì cần phải tiêu hao một viên vạn dụng ngọc bội, về sau đều là như vậy." Phía trước 4 bước thời điểm Các người vô pháp lẫn nhau xem mệnh bằng khí, từ bước thứ 5 bắt đầu, có thể sử dụng mệnh thuật hoặc vạn dùng ngọc bội thôi mệnh khắp nơi. Bắt đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy 10 tòa trạch viện. Bất đồng mệnh khí, cách chơi tự nhiên bất đồng. Bình thường thăng quan đồ, tự nhiên tuyển cao môn đại hộ, nhưng mệnh khí khảo nghiệm là đối với mệnh thuật nắm giữ, mỗi một tòa trong trạch viện đều có thể có chỗ khác biệt. Hầu phủ nhà khả năng đột nhiên nhỏ túng, bình dân nhà khả năng phát tích. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, quan vọng khí vận, không thu hoạch được gì. Nhiều người hoặc thế lực liên hợp sẽ hình thành thế cục Xem thế cục thuộc về khá cao tầng thứ mệnh thuật, bình thường trung phẩm mệnh thuật sư mới có thể nắm giữ, Lý Thanh Nhàn không biết, thậm chí liền ông ngoại cũng không biết. Trong trạch viện lại không có ai, vô pháp xem người đến xác định ra thế. Lý Thanh Nhàn tâm nói, nếu như sử dụng giám khảo tư duy, bước đầu tiên này, giám khảo cụ thể đang khảo nghiệm mệnh thuật cái kia một phương diện. Vật khí, tâm tính, dạ tâm. Nói cách khác, địa điểm thi ở đâu? Loại loại dấu hiệu cho thấy, chủ muốn khảo nghiệm 3 giờ. Đầu tiên là mệnh thuật bản thân, muốn chọn chọn một cùng mệnh quân tử mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau xuất thân, trình độ lớn nhất phát huy mệnh quân tử mệnh cách. Tỷ Như mệnh quân tử có trộng châu náu, nhìn giống như cùng Phú Thương đối ứng, nhưng được bảo gặp trộn, Phú Thương nhà không có chút nào che chở lực lượng. Thứ nhì là khảo nghiệm ánh mắt, cái này toàn cục ánh mắt cũng không chỉ là tiểu thang quan, còn muốn toàn bộ suy nghĩ cái mạng này quân tử nhân sinh. Thứ ba cần phải là khảo nghiệm tâm tính, nếu ta nóng lòng cầu thành, Ma môn tà phải là thủ tuyển, rất có thể tại ngay từ đầu xôi gió xôi nước, nhưng hậu kỳ chắc trở trung điệp. Ba trận hí mệnh, mười bước tiểu thang quan, nhìn giống như ngắn, nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì cái trước mắt. Ta phải đứng ở đại mệnh thuật sư góc độ suy nghĩ, kết hợp với năng lực mình yêu thích. Tỷ như ta đối với Ma Tu Cô tu cùng tà tu rốt đặt cắn mai, chỉ hiểu văn tu, võ tu cùng đạo tu. Muốn thông quan chuyện, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh con tử. Người này nắm giữ chảy sát mai trên mệnh cách, phi thường chăm chỉ, nói do hắn nam hiểu ma luyện tự thân tài nghệ, mà hắn là điển hình song kim mệnh, mệnh cách bên trong, giỏi thay đổi phong thiếu, thiện nhu nước thiếu, rõ ràng không thích hợp nghiệp quan hai đầu đường. Phú thương cùng tiểu lại có thể bài trừ. Kim mệnh lợi hại, bộc lộ tài năng, cái này cũng là hắn nhân sinh một thuận một kiếp đáp lại tuần một trong những nguyên nhân. Thư hương môn đệ phụ quy củ suy hắn như sinh tại đây loại gia đình, tất khó khăn trùng trùng, cũng có thể bài trừ. Như vậy, tiền Lục cái ngăn chứa, thích hợp cái mạng này quân tử chỉ có võ có nhà. Luyện võ cùng chay sát mài châm là tuyệt phối, mà võ quán lại nhất định có che chở năng lực, võ đạo tu luyện có chậu châu đáo, làm ít công to. Mà chậu châu đáo đối với văn tu tác dụng cũng không lớn. Dạng này, cơ bản tập trung hai cái xuất thân, võ quán cùng đạo gia con cháu. Vấn đề ở chỗ, có đáng giá hay không là đạo gia thân phận tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội. Lý Thanh Nhàn quay đầu vừa nhìn, liền gặp rất nhiều người đã tiêu thất, bọn họ đã hoàn thành bước đầu tiên tuyển xuất thân. Hiện tại ta thực lực hữu hạn, vô pháp xem thế cục, như vậy, liền tổng hợp suy tính. Thế lực lớn có đại thế lực tốt, nhưng địch nhân cũng nhiều. Thế lực nhỏ mặc dù có chỗ thiếu sót, nhưng càng thêm an ổn. Thân ta vì mệnh tu sư. Chương 178, Lý Thanh Nhàn ban đầu đạp thang con độ. Chương 178, Lý Thanh Nhàn ban đầu đạp thang quan độ. Lý Thanh Nhàn như có sở ngộ, mỉm cười. Trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, sử dụng nhất cơ bản lượng vật thuật, ném xuống trong tay xúc sắc. Lượng cái này vì 6. Xúc sắc rơi xuống đất, 6 điểm thượng thiên. Người đá nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào võ quán bên trên. Còn lại 9 cái nhà cửa toàn bộ tiêu thất. Căn phía trước xương ngủ tiêu tán lại lộ ra mới 10 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa lên, hiện hiện một viên mệnh tinh. Bước thứ hai, tuyển mệnh tinh. Mệnh tinh nguyên bản khuôn khuôn hồ hồ, Lý Thanh Nhàn linh nhãn một nhìn, toàn bộ rõ ràng. Lý Thanh Nhàn khẽ miệng hơi bệnh nếu không có cường đại linh nhãn hoặc đặc biệt mệnh khí, tất nhiên phải tiêu hao pháp lực, từng bước từng bước thôi diễn mệnh tinh, pháp lực một khi tiêu hao quá độ, hậu kỳ ba khó liền thành kết nạn. 10 viên mệnh cách từ gần đến xa theo thứ tự là, tinh tiết kiếm, dễ sâu la tốt, nhỏ bé lẫn lần thảo, lô hỏa đang lên rừng rực, dây đuôi căng ngang, kiếm lại mài, tây trời, xung lớn hừng, giang, chân hỏa tại đỉnh. 10 phong trội hơn. Lý Thanh Nhàn từng cái quan sát 10 viên mệnh tinh, cũng căn cứ đã tính, không ngừng suy nghĩ nếu như phóng tới mệnh quân tử mệnh phụ bên trong, sẽ hình thành hiệu quả gì. Hai kim mệnh tinh đã đầy đủ, nhiều hơn nữa kim mệnh, cứng quá dễ gãy. Kim khắc một, mộc không thể tuyển. Hòa mặc dù khắc kim, nhưng tiểu hòa lại kim. Kim mặc dù sinh thủy, nhưng người này kim mệnh làm chủ, mạng thủy là phụ, truyền nước thì là lẫn lộn đầu đôi. Trình thể đến nói, muốn tuyển đất mệnh cùng tiểu hòa mệnh là nhất tốt, nhưng còn phải cân nhắc mệnh trụ, mệnh phụ chở những nhân tố khác. Lý Thanh Nhàn nhìn 10 phong trội hơn hồi lâu. Bung tha sử dụng vạn dụng ngập bội, lựa chọn dây núi cắt ngang. Mệnh quyết có nói, dây núi cắt ngang ngăn trở nước chảy, nuôi núi nuôi một nuôi cả béo. Lần thứ 2 ném đổ xúc sắc, Mệnh quân tử nhảy lên, rơi vào dây núi cắt ngang vị trí ngăn chứa, Mệnh tinh thẳng vào mệnh phủ, rơi vào trang mệnh trụ bên trên. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, Mệnh quân tử chậu châu đáo cùng dây núi cắt ngang trong chỗ u minh hình thành một loại mối liên hệ. Dây núi cắt ngang chặn họa ngoại xâm, chậu mất. Đất Tuyển định mệnh cách, phía trước lần thứ 2 xuất hiện 10 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trên đứng một người. Bước thứ 3, tuyển sư tôn. 10 cái người bên cạnh đồng dạng đứng thẳng bài tử, theo thứ tự là Giang Đông đạo vương, phía Bắc hào cường, võ quán quán chủ, võ đạo gia chủ, nghèo túng hầu gia, lãnh đời lão nhân, kinh doanh đại tướng, biên quân tổng đốc, binh bộ thượng thư, võ lâm minh chủ. Lý Thanh Nhàn một nhìn phía sau 4 cái, trực tiếp lướt qua, điển hình cả bẫy. Võ quán xuất thân mệnh quốc tử, căn bản không chịu nổi cái kia bốn loại đại nhân vật dày vò, như mình là mạng thủy nhục chịu hoặc đất mệnh cứng còn có cơ hội, kim mệnh tiến nhập cái kia bốn loại thế lực lớn. Tôi không cẩn thận chính là đầy bàn đều vua. Đạo Vương coi như võ quán quán chủ lặp lại không cần thiết. Chờ một chút, Đạo Vương. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chính mình chậu châu đáo, cùng Đạo Vương đệ tử thân phận rất phối hợp, nhưng thế là, vào rừng làm cấp vĩnh viễn là lựa chọn cuối cùng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nghèo Túng Hầu ra cùng lãnh đời lao nhân. Võ đạo gia chủ nhìn tốt, nhưng gia chủ cuối cùng là gia chủ, muốn đem nhiều tài nguyên hơn cho người trong nhà. Cái này nghèo Túng Hầu ra cùng lãnh đời lão nhân, cùng Vương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai người trừ võ công bên ngoài, tất nhiên trải qua phong phú, cùng các loại kỳ ngộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thế là Lý Thanh Nhàn xem mệnh bằng khí, thôi diễn nghèo túng hầu ra cùng lãnh đời lao nhân mệnh cách. Có ý tứ? Lý Thanh Nhàn không nở tới, nghèo túng hầu ra ẩn dấu quật khởi tư thế, lãnh đời lao nhân thì phía sau chất chứa không nhỏ võ đạo thế lực. Hai người cũng không tệ, nhưng nói là tuyển sư tôn, kỳ thực tuyển nhân sinh, cái mạng này có tử, đến cùng thích hợp quân lữ sát phạt, vẫn là võ lâm chi đạo. Liên cá nhân mà nói, ta càng thích tiêu giao võ lâm chi đạo, nhưng thế đạo bất đồng. Đương kim lại thế, võ đạo cấp bậc quyền, cứ rồng mà lên, đây chính là đại thế. Ta chính mình hoặc cái mạng này con tử, có thể đi tiêu giao võ lâm chi đạo. Nhưng thân vị mệnh toa sư, nhất định muốn lấy mệnh vị trọng. Lý Thanh nhàn quả quyết lựa chọn nghẹo túng hầu ra. Phía trước xương ngủ lại hai phần, lại lần nữa lộ ra 10 cái ngăn chứa. Bước thứ tư, tiến lên cho đường. Mỗi cái ngăn chứa, phân biệt xuất hiện bất đồng địa điểm, Thần đô võ quán, hai quân tiền tuyến, giai đại áp tại, hoang mạc cát bay, đại dương mêng mông, biên cương thành nhỏ, bộ binh nha môn, kinh doanh trọng địa, đại nội hoàng cung, võ học đạo tràng. Dựa theo thang quan đồ quy tắc, đón đến ba khó ba vui, cơ bản phát sinh ở cái này cái địa điểm trong. Võ học đạo tràng nhất tốt, nhưng lựa chọn tuân theo thế, nhất định phải bung Hai quân tiền tuyến nhất rèn đúc người, nhưng phiêu lưu quá lớn, về phần đại nội hoàng cung, ai chán sống ai tuyển. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tổng hợp mệnh cách, đại thế cùng tưởng thức nhiều loại nhân tố, lựa chọn biên cương thành nhỏ. Sau đó, cái kia mệnh quân tử phía sau, hiện hiện chỉ có Lý Thanh Nhàn mình có thể nhìn thấy màn ánh sáng, màn sáng bên trên chữ viết lóe sáng. Xuất thân, võ quán quán chủ chi tử. Mệnh tinh, trâu châu cáo, dãy núi cát ngang, chảy sắt mãi trơng. Sư tôn, nghèo túng hầu gia. Đi trước, biên cương thành nhỏ. Người này từ nhỏ được phụ thân thân gia cảnh giàu có lại từng ngẫu nhiên đạt được đoạn cốt luyện thể bảo dược, trụ cột võ công căn cơ vững chắc, võ công tiểu thành, vượt xa cùng thế hệ. Một ngày trên đường đi gặp say rượu Lao hán bị Lưu manh đánh người, xuất thủ tương trợ, lại được Lao hán tặng đưa thượng phẩm công pháp Thiên Huyền Công, trở về nhà tu luyện, thẳng vào cửu phẩm. Sau hai người trên đường phố vô tình gặp được, mới phát hiện say rượu lão hán dĩ nhiên là nghèo Túng Hầu ra, đối phương gặp cái này tử công pháp thành công, thu vì đệ tử, dốc lòng chỉ giáo. Nghèo Túng Hầu gia phát hiện người này tu luyện khắc khổ, nền tảng tâm hậu, sau đó thêm truyền thượng phẩm đao pháp đại diệt tinh đào, tặng trung phẩm bảo để trang. Họ cố sở thành, người này phong cựu phẩm huyền úy, đi trước biên thủy thành nhỏ Bắc Các huyện. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cái kia đại diệt tinh đao cùng đệ Nguyệt Minh lộ ra thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Châu Châu náo mệnh cách dễ dàng hơn được bảo, chay sắt mãi châm để cho hắn khắc khổ luyện công tu được hầu gia thưởng thức, cả hai trồng lên, này mới khiến thu hoạch thăng cấp. Thì ra là thế, có chút mệnh cách, nhìn giống như chỉ là tăng mạnh chính mình tu vi, nhưng nếu như cơ duyên đúng chỗ, ngược lại sẽ mông quý nhân tương trợ, thắng được rất nhiều cái gọi là phú quý mệnh cách. Xem ra, ta muốn một lần nữa lý giải cái gọi là phú quý mệnh cách, cũng một lần nữa nhận thức trong học định tiến mệnh tính. Mệnh khí trong hộp lý thanh nhàn chuyên tâm suy nghĩ, thú cầu bên trên nghị luận ầm ý. Bên trong người chỉ có thể nhìn được chính mình tiểu thang con đường, nhưng bên ngoài người lại có thể đem 34 đầu thằng quan đường nhìn được rõ ràng. Cái kia đầu châu thực sự là mãng, mở đầu hao hết 3 miếng ngọc bội, tuyển nhất tốt xuất thân, mệnh tinh cùng Sư Tôn, hoàn toàn không suy nghĩ mệnh quân tử có hay không có thể thừa nhận, người này à, không quá thứ hai khó. Cái kia gấu đầu mèo là thật lợi hại, thêm chút thôi diễn, tùy tiện ném đồ xúc sắc, lại đều cùng mệnh quân tử mệnh cách phù hợp. Ai nhận thức cái kia bạch lục đầu? Mệnh quả thật tinh diệu, đương nhiên, chủ yếu là mệnh khí nhiều. Đa Trán lại ưa thích mắt lẽ đầu chó tuyển nhân sinh, làm đâu chắc đấy, cả công lẫn thủ, không có chút nào điểm yếu. Không có chút nào điểm yếu, thường thường cũng có nghĩa là khó có sở trường. 10 phân sai. Nếu chúng ta người trong cuộc, vô cùng ổn trọng tự nhiên sẽ lãng phí rất nhiều cơ hội, nhưng mệnh thuật sư có thể nhìn chung đại cục, trước vững vàng người hiểu biết ít, mới là vương đạo. Tất nhiên mệnh thuật sư có thể xem đại cục, dũng mãnh tất tiến mới là vương đạo. Bất đồng quan niệm người bắt đầu biện luận. Áp tại mắt lẽ đầu chó bên trên ngân lượng chậm tăng nhiều. Người mới này, vững như lão Cầu. Một cái chó đốm đầu trên người lý thanh Nhàn, áp đẩy 1000 lượng bạc. Liêu lão hổ vội vàng đại thủ vô một cái, nói: "Mắt lẽ đầu chó hoàn thành trước bốn bước, đặt tiền cuộc kết thúc." Chương 179, Lý Thanh Nhàn đúng dịp tuyển đệ nhấc khó. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, còn lại 33 người mệnh quân tử đều lộ ra hành tích, đứng ở trên không bạch ngăn chứa bên trong, bọn họ phía trước cùng phía sau đều bị sương mù bao phủ. Cùng cái này đồng thời, sở hữu mệnh quân tử đầu lâu biến thành chủ nhân của nó thú vật. Quỷ mắt nhìn xung quanh. Trong đó 12 cái mệnh quân tử khí vận vô pháp nhìn thấy, mà khắc 21 mệnh quân tử đầu đỉnh hiển hiện rõ ràng khí vận dị tượng, đao kiếm, sương khô, phân mộ cùng hư không một màn lớn. Như là bại, chết, mộ, tuyệt tứ hung mở đại hội giống như. Lý Thanh Nhàn trong lòng ghi xuống 12 cái mệnh quân tử. Người đá thủ lĩnh nói, tuyển nhân sinh bốn bước hoàn thành, bên dưới mời chư vị ném đổ xúc sắc, bắt đầu đệ nhất khó. Vì sao không có cái mới ngăn chứa? Một cái mệnh thuật sư hỏi. Cần phải là một cách, cần mệnh thuật tôi diễn. Một cái khác mệnh thuật sư trả lời nói. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh quân tử phía trước, xương trắng nguyên bản rất dày, nhưng tại linh nhãn quỷ long tác dụng bên dưới, chậm rãi đi, xuất hiện 10 cái ngăn chứa. Từ trước đến sau theo thứ tự là, trên nửa đường quỷ, yêu tộc công thành, về lại Yếu Kiếp, trên đường đi gặp Lưu Yêu, trên đường đi gặp Sở Đặc, một đường thuận lợi, trên đường đi gặp Phú Thương, trên đường đi gặp Bà Cũ, trên đường đi gặp hiệp nữ, trên đường đi gặp bảo tàng. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm trước hai cái ngăn chứa, không đạm định rồi. Người ánh xạ ai đó. Chính mình tổng cộng ra thần đô hai lần, một lần trốn quỷ, một lần tao ngộ yêu tộc công thành, cái này lôi dâm đến thành thành thật thật. Mình chính là tham quan đồ bên trên sống không quá ba bước thấp kém mệnh con tử. Vừa nhìn trên đường đi gặp nữ, nếu như là chính mình, nhất định phải cùng hiệp nữ tâm sự nhân sinh, nếu là mệnh con tử, thôi được rồi. Về phần bảo tàng, Lý Thanh Nhàn rơi vào chấm 4, ngủ cách thứ 10, tuyệt đối là tốt đồ vật, nhưng vấn đề ở chỗ, lấy trước mắt mệnh quân tử thực lực, có hay không có tư cách tranh bảo dấu. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn phía mặt khác 3 cái thiên mệnh cách người đã đằng trước con đường. Liên gặp mỗi cái thiên mệnh cách người đá phía trước cái thứ 10 ngăn chứa, đều là bảo vật dấu, mà còn lại 9 cái ngăn chứa căn cứ chỗ cần đến bất đồng, các có sự khác biệt. Thấy lại hướng còn lại 9 cái khí vận tốt mệnh quân tử, ngăn chứa phần cuối cũng đều là bảo tàng. nhìn những cái khí vận mệnh quân tử, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ hoặc. Những thứ này kém khí vận mệnh quân tử bảo tàng cách, dĩ nhiên có tại ngăn chứa ba vị trí đầu, rất dễ dàng tiến nhập. Quả nhiên là một hố, vạn nhất những kho báu này là cùng một cái, chẳng phải là sẽ hình thành đại hỗn chiến. Trước xem tình huống một chút lại nói. Huống chi, đón đến chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Lý Thanh Nhàn làm bộ suy nghĩ, kỳ thực bí mật quan sát người khác có hay không tiến nhập bảo tàng. Không ai động thủ ném xúc sắc, đều ở đây thôi diễn một cách. Chư vị mời mau mau lựa chọn, một khắc đồng hồ sau, mệnh hí hộp thay chư vị tuyển. Người đá thủ linh nói. Lý Thanh Nhàn vẫn là không lúc ních. Mệnh thuật sư lẫn nhau liếc trộm. Qua một hồi lâu mà Cái kia bạch lộc đầu nói, nhìn trước ngó sau, khó thành đại khí. Nói, liền tung xúc sắc, rơi xuống đất 6 điểm, sau đó, bên hông hắn ngọc bội rơi xuống, hóa thành xúc sắc, 4 điểm hướng lên, tổng cộng 10 điểm. Hắn mệnh quân tử nhảy vào bảo tăng cách. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, con bạch lộc này đầu, đúng là vẫn còn tuổi trẻ, hiện tại, hắn chỉ còn 3 miếng ngọc bội. Chơi nhiều năm như vậy trò chơi, Lý Thanh Nhàn rất rõ ràng, trò chơi khắc kim, sơ kỳ khắc đều là giấy vụn, hậu kỳ tiểu khắc nhẹ treo lên đánh sơ kỳ bên trong khắc. Chờ một chút, bạch lộc đầu càng giống như trước kỳ khắc đến hậu kỳ thần hào. Tất nhiên thần hào xuất thủ, chính mình càng không cần thiết đứng đối cứng. Chúng quy cùng yêu tộc công thành là kiên quyết không thể dẫm, cùng huyện lệnh xung đột cũng là hồ to, giết lưu yêu nhìn giống như có thể thu được đại quân công, nhưng cái mạng này quân tử là lần thứ nhất ra cửa, thích hợp hơn dùng sơn tặc lừa tay. Tung năm điểm, trên đường đi gặp sơn tặc. Mệnh quân tử bay lên thật cao, rơi vào sơn tặc cách bên trong. Sau đó, vẫn không lúc đích. Chẳng lẽ muốn chờ một khắc đồng hồ sau thấy kết quả? Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất chơi thang quan đồ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, nhanh đến một khắc đồng hồ thời điểm, tất cả mọi người tung xúc sắc. Phía trước xương trắng bắt đầu khởi động, phần lớn người ngăn chứa và mèo. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, chính mình ngăn chứa vậy mà kéo dài, trở thành một con đường đường, sau đó kéo dài, Mệnh Quân Tử không ngừng trên con đường trước làm. Cùng cái này đồng thời, cách đó không xa, một cái khác đầu sói Mệnh Quân Tử con đường và mèo, cùng Lý Thanh Nhàn cuối đường giao nhau. Lý Thanh Nhàn vội vàng hướng đầu sói Mệnh Quân Tử nhìn lại, đầu sói Mệnh Quân Tử trên đường đi tới một nửa, bầu trời hiện hiện hình tượng. Trong tấm hình, đầu sói Mệnh Quân Tử nguyên bản lưu tại đô, kết quả tao ngộ ra h hại, để tự bảo, không thể không chạy trốn, đuổi bắt trong quá trình bị bị thương nặng, cuối cùng vào rừng làm cước. Đầu sói mệnh quân tử trọng thương không có khỏi hẳn, đã bị bách cùng đại đường ra xuống núi, ngăn cản một chi đi thông bắt xa thành đoàn xe. Mắt lẽ đầu cho mệnh quân tử cùng đầu sói mệnh quân tử gặp nhau. Hai cái mệnh thuật sư bất đắc dĩ đối với liếc mắt một cái. Hai con đường đường đan vào, hai cái mệnh quân tử đầu đỉnh, hiển hiện một bước hòa mặt. Hai chi đội ngũ đại chiến, cái kia mắt lẽ đầu cho mệnh quân tử ngay từ đầu chỉ là chém giết những tiểu lâu la kia, đồng thời không ngừng quan sát, tìm được một cái cơ hội, đột nhiên đánh lén sơn tặc đại đương gia, chỉ một đao liền giết cùng vị cựu phẩm đại đương gia, sau đó giết cái kia đầu sói mệnh quân tử. Sau đó Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử dẫn người giết lên sơn trại, tận diệt sơn tặc xảo huyện, thu được vàng bạc châu báu, cũng phát hiện một gốc cây ngàn năm nhân sâm, bỏ vào trong túi. Cái kia đầu sói mệnh quân tử cười khổ hướng Lý Thanh Nhàn chắp tay tay, nói: "Chúc mừng, đa tạ." Lý Thanh Nhàn khách tức giận nói: "Một đạo bạch quang buông xuống, mang đi cái kia đầu sói mệnh tuật sư." Lý Thanh Nhàn lại hướng bạch lộc đầu nơi đó nhìn lại. Liên gặp bạch lộc đầu mệnh quân tử qua đường, vậy mà cùng giá 10 con, con đường giao nhau. Mặt khác cái kia 10 cái mệnh sư tất cả đều luống bao quát cái kia sư đầu mệnh tuật sư. 11 người lựa chọn bảo tàng. Tú cầu bên trên, rất nhiều mệnh thuật sư cười ha ha. Là nên để cho cái này giúp tiểu gia hỏa trải nghiệm một lần mệnh hí tàn khốc. Không hổ là Tần Hoa hỏi Liễu đại sư, hắn mệnh hí vĩnh viễn như thế âm. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy." Lưu lão hổ nói. Quách Tường nhìn Lý Thanh Nhàn, mỉm cười gật đầu. Mệnh hí bên trong hội, 11 con đường đường chạm vào nhau, 11 cái mệnh quân tử gặp nhau tại bảo tàng. Bọn họ đầu đỉnh toát ra một cái hình tượng, liền gặp Bạch Lộc đầu mệnh quân tử chính là một vị cựu phẩm người đọc sách, một thân văn bảo rất nhiều, thi từ liên tiếp xuất hiện, từng cái chém giết còn lại mệnh quân tử. Duy trì có cái kia võ tu Hắc sư đầu mệnh quân tử trọng thương chạy trốn. Cuối cùng, Bạch Lộc đầu mệnh quân tử lấy cánh tay chúng tên vết thương nhẹ vì đại giới, đoạt đắc bảo tàng, là một kiện trung phẩm văn bảo. Bạch Lộc đầu khe như mày, một viên vạn dụng ngọc bội đổi một kiện trùng phẩm văn bảo, thua thiệt. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, nhìn phía gấu đầu mèo, nhìn thấy khó tin một màn. Gấu đầu mèo mệnh quân tử vậy mà trực lăn lăng dẫm tại yêu tộc công thành ngăn chứa bên trên, nhưng hắn không chỉ có không có chết, ngược lại chờ tới cứu viện, cũng thu được đạo môn cao thủ từng trợ, năng lượng từ võ nhập đạo, thành tựu phẩm tu sĩ. Cường vượt người, khủng bố như vậy. Lý Thanh Nhàn đầu, Đệ nhất võ, kết thúc. Người đá thủ linh nói, 34 cái trong vòng, chỉ còn 14 người. Không có ai vòng tròn tiêu thất, 14 vòng tròn lẫn nhau tới gần, xếp thành một hàng. Người quả nhiên có có chút tài năng. Vật đầu cười tủm tỉm nói, giữa hai người vòng tròn tiêu thất, hai người lân cận Lý Thanh Nhàn vọng về phía trước, chính mình mệnh quân tử thành công đến Bắc Sa thành, cũng xuất hiện mới 10 cái ngăn chứa, đồng dạng bị xương trắng bao phủ, sau đó bị linh nhãn xô tan. Chương 180, mệnh quân tử vương vàng lập công đầu. 10 cái ngăn chứa đều là chuyên tốt, ngân trăm lượng, hoàng kim là lượng, ái nữ đưa khan, phu nhân lọt xanh. Vô đạo bản thân, hành mua bí tịch, huyện lệnh tán thưởng, quân công cao, quan tăng nhất phẩm, cao nhân chỉ điểm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cao nhân chỉ điểm, cái kia quả thực tốt, nhưng nghèo túng hầu ra vốn là thượng tam phẩm đại cao thủ, thiên huyền công cùng đại diện tinh đao đều là thượng phẩm công pháp, lại thêm một cái cao nhân, cũng chỉ là dẽa hoa trên lấm. Trừ cao nhân chỉ điểm, cái khác bao giờ đều không đáng một viên mộc bội. Chính mình chỉ phải không ngừng lập công, không cùng huyện lệnh xung đột, huyện lệnh tán thưởng không tán thưởng đều không có ý nghĩa, quan phẩm tăng là giả, thực lực mới là công nhìn qua tốt, nhưng cái này cùng trước cả hai giống nhau, đều là kết quả nhân là năng lực của mình. Cái kia bí tích cách, đối với Võ Tu đến nói là gân gà. Pháp tu kỹ năng nhiều không đẻ người, nhưng Võ Tu lại nhất định muốn một lòng tinh thâm, trên hai bộ phẩm công pháp không có tu luyện tới bình cảnh trước đó, bất kỳ cái gì bí tịch võ đạo đều là tác dụng vụ. Huyện thái gia phu nhân lột mắt xanh, có điểm nguy hiểm, rất đáng tiếc. Về phần huyện thái gia ái nữ đưa khăn tỏ tình, cái này không để lỡ mệnh quân tử tu luyện sao? Cảm mấy? Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Võ Đạo bạt thân. Cái này năng chứa, không chỉ là mở rộng nhân mạch, thẽn chốt còn là một luận bản đối tượng, gặp phải chuyện có thể giúp đỡ một lần. Chính mình tại Bắc Xa thành mới đến, nhận thức một cái võ đạo bản thân tác dụng rất lớn, Lý Thanh Nhàn lựa chọn võ đạo bản thân. Giữa không trung hiện hiện hình tượng, liền gặp mắt Lẽ Đầu cho Mệnh Quân Tử chính ở tiểu lâu ăn, gặp phải một người hành hung lưu manh, thế là lớn tiếng hoan hô, cũng cùng người kia giữ rượu môn hoan. Nói chuyện với nhau mới biết, người này dĩ nhiên là nghèo Túng Hầu ra đã từng thủ hạ, cũng tại bác xa thành trong quân nhiệm trước. Hai người sau đó xưng huynh gọi đệ, cầm nước non nề, thẳng đến trong quân thao trường, hai người lượt bạn. Bắc xa tướng quân đi ngang qua nhìn thấy, đối với hai người xưng tán có thừa. Biết được mắt Đầu Chó Mệnh Quân Tử là Ngảo Hầu gia thân truyền đệ tử, lại nhìn thấy Hầu gia trước đây dùng để mượn đao. Bác sa tướng quân vô cùng bội dưỡng, mở tiệc chiêu đãi hai người. Huệ lệnh nghe nói Mệnh quân tử cùng Bác sa tướng quân kết bạn, càng thêm ưu đãi. Nhờ vào võ đạo bản thân, Mệnh quân tử bình thường đi trong quân luật bản, công lực đột bay mạnh tiến, tại Bác sa thành danh vọng không ngừng tăng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cái này thăng quan độ, có ý tứ. Lý Thanh Nhàn tùy tiện nhìn lướt qua những người khác, sau đó suy tư lần này lựa chọn cùng với ảnh hưởng, mỗi lần lựa chọn cùng với Mệnh quân tử tao ngộ, không chỉ có đại biểu đại sư ý tưởng, thay thế biểu một loại chí tại phẩm tầng thứ dụng phương thức suy nghĩ. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đầu nhìn thoáng qua bên hông mình bốn viên vạn dụng ngọc Mơ hồ minh bạch cái này chẳng mệnh nghi hậu kỳ ý nghĩa, hoặc là nói ẩn nấp ở lựa chọn bên dưới địa điểm thi. Suy nghĩ một hồi lâu, bên hai đột nhiên chuyển đến người đá thủ lĩnh thanh âm, mời tuyển thứ hai khó. Lý Thanh Nhàn về phía trước nhìn lại. Mười cái ngăn chứa theo thứ tự là: Trên nửa đường quỷ, yêu tộc công thành, hai bên trong phủ đấu, ma phỉ tập kích, tẩu hỏa nhập ma, yêu tộc tốc bốc, phi thiên đại đạo, võ lâm thể tụ, cắt vàng bảo tàng, đại quân cung phạt. Lý Thanh qua trước hai cái cách, từng cái bình phán phía sau ngăn chứa. Nội đấu không làm, ma không giống sơn có xảo ích lợi tiểu, hơn nữa giỏi về lút, khó dây dự nhất. Kẻ ngu si mới tuyển tàu hỏa nhập ma. Yêu tộc cướp bóc không sai, bắt phi thiên đại đạo cần kinh công, mạng của ta quân tử cũng không ám hiểu. Võ Lâm Tể tụ tất nhiên dẫn phát mối họa, cất vàng bảo tàng không sai, đại quân cùng phát quá nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía còn lại 13 người ngăn chứa, phát hiện chỉ có 2 người ngăn chứa bên trong có cất vàng bảo tàng, hơn nữa mệnh cách bình thường, xa không phải mình đối thủ. Chính mình như có thể đi vào cất vàng bảo tàng, một tới bảo, thứ hai rất có thể chặn lại được tương lai đối thủ. Thế nhưng, nghĩ đến ở đây, Lý Thanh Nhàn đột nhiên cảm thấy không đúng, hồi tưởng trước đó lựa chọn, lập tức minh bạch ta nhất định phải rõ ràng, một phải tuân theo đại thế, hai muốn tu luyện tự thân, không, có cái này hai lựa chọn, mới có thể chọn khác. Trong đây, yêu tộc công thành, yêu tộc cấp bốc cùng đại quân cung phát, đều là đại thế. Nhưng luận trình độ an toàn, yêu tộc cấp bốc điều kiện tốt nhất. Gì? Tu luyện tự thân, xuyên qua trở đời, có hay không cũng coi như đầu của mình chờ lại thế. Lý Thanh Nhàn cân nhắc chốc lát, ném đội xúc sắc, mệnh quân tử nhảy vào yêu tộc cấp bóc ngăn chứa bên trong. Bầu trời hiện hiện hình tượng, cắt vàng đại mạc, một chi thương độ chậm trước làm, đột nhiên, mấy trăm yêu tộc từ đất cắt bên trong trồi ra, gạo góc xuống lại. Thương đội mọi người đều là cường tráng nam tử, không chút hoang mang phân phối binh khí, chờ yêu tộc tới gần, thương đội người chủ động lướt tới. Mắt Lẽ Đầu cho mệnh quân tử người mặc phổ thông phục trang, liền đệ nguyệt đao đeo đeo ở sau lưng không cần, chỉ dùng bình thường đại đao. Chém giết một lát, mắt Lẽ Đầu cho mệnh quân tử đột nhiên từ bên mặt giết hướng bắt phẩm hồ yêu, nhổ xuống bảo đao để chằng, một đao chém đứt bắt phẩm hồ yêu chân sau, xoay người bỏ chạy. Cái kia bắt phẩm hồ yêu xong mục đỏ dựng, điên đánh giết, nhưng chỉ một lát liền hết sạch lực, mắt Lẽ Đầu chó mệnh quân tử lại tìm một cơ hội, đưa nó nhìn giống như vô dụng đuôi đưa tới hồ để mất đi sự khống chế năng lực thăng bằng thân thể rất nhanh bị mọi người chém giết. Cuối cùng, bác Cát Quan Vinh đẩy lùi yêu tộc, mang theo chiến lợi phẩm hồi thành, Mệnh Quân Tử thu được công đầu. Tiếp lấy, một cái lại một cái hình tượng hiện lên, đều là Mệnh Quân Tử cùng tiểu cô yêu tộc chiến đấu chẳng diện, nhiều lần tao ngộ tiểu nguy hiểm, nhiều lần bị thương nhẹ, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, nhiều lần thu được công đầu. Tại cuối cùng một lần trong chiến đấu, Mệnh Quân Tử lâm trận đột phá, tấn thăng bát phẩm, linh nhãn đại thành, thu được linh nhãn phong. Linh nhãn xem phong năng để cho võ phụ cận kinh khí lưu động, đối với cận chiến tác dụng lớn. Lý Thanh Nhàn tâm đắc Mệnh Quân Tử làm sao vững vàng như vậy? Phong cách này học với ai?" Trong lòng suy nghĩ, nhìn phía những người khác. Bạch Lộc Đầu mệnh quân tử vậy mà tao ngộ đánh lén, nguyên nhân là trận kia bảo tàng chi chiến giết chóc quá nhiều, người bị giết thế lực trong tối xuất thủ, đưa tới hắn bị thương nặng, làm cho Bạch Lộc Đầu không thể không lại tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội sử dụng mệnh thuật, lúc này mới bảo trụ mệnh quân tử. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không hiểu, lấy Bạch Lộc Đầu thực lực, không nên rằng này, suy nghĩ một hồi lâu mà mới bừng tỉnh đại ngộ. Mệnh quân tử là mệnh quân tử, Bạch Lộc Đầu là Bạch Đầu. Bạch Lộc Đầu phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, cảm giác mình có thể làm, mệnh quân tử cũng có thể làm. Điều này sẽ đưa đến Bạch Lộc đầu chọn lượng nan vô cùng liều lĩnh, an bị đắng. Lý Thanh Nhàn liếc đầu hiệu chính túi đầu chấm tư, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn chính mình mệnh quân tử đồ ảnh, đoán được hắn đã tình ngộ. Những người khác cũng giống nhau, hoặc là đối mặt nhiều lần khổ chiến, hoặc là đối mặt Đồng Liêu làm khó dễ, lần lượt bị thương, biếm chích hoặc bỏ tủ, bị ép sử dụng vạn dùng ngọc bội. Thứ hai khó, chỉ Lý Thanh Nhàn cùng gấu đầu mèo thuận lợi nhất. Gấu đầu mèo mệnh quân tử lúc đầu không thuận lợi, nhưng khí vận quá mạnh, luôn có thể chuyển an. Gấu đầu mèo nhìn sang, miệng bên trong ngậm cỏ xanh lá, cười hướng Lý Thanh Nhàn dơ dơ tay, biểu thị chúc mừng. Lý Thanh Nhàn đầu, cười hồi lễ. Thứ hai khó kết thúc, chàng bên trên liền hàng bạch quang, vậy mà chỉ còn 6 người, liền bên người vẹn đầu đều biến mất không thấy gì nữa. Chứ mắt lẽ đầu chó cùng gấu đầu mèo, còn lại bốn người mệnh quân tử đều bản thân bị trọng thương.